chương hai trăm m ư ơ i bảy người trong kính vô sinh đạo tổ pho tượng chương hai trăm m ư ơ i bảy người trong kính vô sinh đạo tổ pho tượng s ắ t trời lờ mờ một đạo bóng người mượn bóng đêm ghé qua mục đích minh s á c đã tìm đến hóa ma tự đập vào mắt là một mảnh tường đổ trong không khí còn có tràn ngập không tiêu tan tiêu h ổ vị đến c h ậ m m ộ t bước hóa ma tự hủy viên t r ư ờ n g thanh sắc mặt khó coi cấp tốc tại phế tích bên trong tìm kiếm không bao lâu hắn tìm được nóng chạy biến hình cánh tay màu và nóng còn có một đoàn cục sắt bên trong lần có rác sớn đây là nội rác hỏa tan hỗn hợp sau sản phẩm bọn hắn ở các nơi bố trí rất nhiều thí nghiệm tràng một là giám thị thiên hạ thay bọn hắn âm thầm s i ê u tập tình báo hai là tiến hành các loại người cùng yêu ma ở giữa nghiên cứu hóa ma tự tiến bộ nhanh nhất bài dị đan hóa ma kình cùng dung linh cao tiến bộ kinh người đây là bọn hắn ban cho hóa ma tự ngàn n ă m kim ngao tàn tí vì tiến hành t ầ n g thứ cao hơn nghiên cứu dần dần hoàn thiện không nghĩ tới hóa ma tự bị người phá hủy vô luận người này là ai đều phải trả giá thật lớn ngay kế tiếp buổi trưa tào dương tại trong trạch viện sáng sớm m á trái trên chui ra một cái thuần màu trắng s ắ c trong mắt sau m ộ t khắc hắn có thể cảm nhận được hai mươi năm triệu phạm vi bên trong tất cả tấm gương chính mình thi triển yêu thuật nhiều nhất phát huy năm mươi huy lực trong kính chi đồng hiệu quả phạm vi là hai mươi năm triệu cái này cự ly t ạ m được muốn gia tăng trong kính chi đồng thuấn di phạm vi chỉ có thể tìm kiếm loại này thiên phu yêu ma không ngừng điệp ra huy lực không biết trong kính chi đồng xuất từ loại nào yêu ma tạm thời chưa có đầu mối tào dương suy nghĩ khái động thân thể hương hóa hắn xuất hiện tại ngoài hai mươi triệu một mặt trên gương đồng thân thể gửi lại tại trong kính phạm phất ở vào một cái cực kỳ không gian đặc thù bên trong hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể thoát ly cái gương này đầu của hắn dẫn đầu từ trong gương nô ra nho nhỏ gương đồng cùng to lớn đầu không thành có quan hệ trực tiếp một cỗ thanh nhú son phân khí t r ô i ra cách đó không xa là nhạt màu trắng dèm tre mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mỹ mạo mỹ phụ nằm ngang ở trên giường hô hấp đều đặn ngay tại ngủ say tào dương đem đầu thu hồi gương đồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa chuyển di một nữ tử ngay tại đối gương đồng trang điểm đột nhiên phát hiện trong kính nhiều một trường khuôn mặt nam nhân đang đánh giá lây chính mình hai người như vậy đối mặt tào dương một mặt t ầ y náy cấp tốc chuyển di、à. Tiếng thét trói văng thai lần ê yêu n nữ tử vội vàng rời xa gương đồng. Thanh nhiều thị nữ, còn có mấy vị nữ quyến. Tiểu hội, chuyện gì xảy ra? Trong gương người. người không dám kinh thường, vội vàng tiến không tử tới rất thị Tiểu một thế tới xét, kết quả không thu vội vị vội mội, rời cái cõi giới, là gì gì. ra? xa xảy xem đưa ma được Đây đám hoạch âm mấy dám quả có có l thứ ba chuyện gì vẫn như cũng là nữ tử k h u ê p h ò n g tại sao lại đi vào nữ tử k h u ê p h ò n g tào dương tỉ mỉ nghĩ lại trong lòng thoải mái gương đồng giá cả đắt đỏ người bình thường còn muốn là áo cơm b ô n ba không có tiền g i mua sắm thưởng thức vật vô dụng phần lớn lấy nước l ạ kính có chút r a tài nhân tài bỏ được mua sắm gương đồng loại này gương đồng người sử dụng lấy nữ quyến chiếm đa số kính trung chi nhãn chuyển rời đến nữ t ử khuê phòng chẳng có gì lạ một môn tiến hành chuyển di cùng chạy trốn bảo mệnh yêu thuật làm sao cảm giác muốn biến thành thâu h ư ơ n g trộm ngọc t h ầ n kỹ kính trung chi nhãn còn có một số hạn chế tấm gương che lấp về sau vùi lấp xuống dưới đất không thấy ánh mặt trời đều không thể lấy kính trung chi nhãn cảm ứng t à o dương về tới trạch viện của mình mặt lộ vẻ vẻ suy tư kính trung chi nhãn xác thực dùng tốt bất quá hai mươi lăm triệu cự ly còn thiếu rất nhiều cự ly quá gần na di mấy chỗ vị trí cố định lại số lượng không、nhiều. không cách nào tại thanh sơn phủ thành làm được toàn diện bao trùn không góc chết muốn để cho mình hành tung quỷ thần khó lường còn muốn sớm có chỗ bố trí tùy thân mang theo gương đồng một khi cùng người đ ố i địch bố trí ra một cái kính trận công kích của mình từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới làm cho người khó mà phòng bị t à o dương ý niệm tới đây tiến về tiệm tạp hóa mua sắm gương đồng một hơi mua hơn ba mươi mặt âm thầm cho mình chuẩn bị chạy trốn lối ra gương đồng quá đáng chú ý dễ dàng bị người khác nhặt đi ngón tay đem gương đồng đập nát gương đồng mảnh vỡ ném đến không dễ dàng để người chú ý khu vực người bình thường không dễ dàng phát giác địa phương lạng yên trải dộng g không ngừng đem thanh sơn phủ thành khắp nơi h á c á m khu vực thắp sáng hết thể bận rộn xong xuôi ngoại trừ thanh sơn phủ thành c h ạ c h viện chỗ sâu cái khác khu vực cắm tốt tọa độ chỉ cần mình nguyện ý có thể không ngừng tại thanh sơn phủ thành thuấn gì, đến tuyệt đại đa số khu vực trước m ộ t khắc hắn tại cửa thành đông sau m ộ t khắc liền có thể đến thành tây hẻm nhỏ thanh sơn phủ thành tất cả mọi người đối địch với chính mình muốn bắt được chính mình cũng không phải chuyện dễ kính trung chi nhãn bố trí xong xuôi tào dương bắt đầu khôi phục lên thiên lý nhãn từ khi thiên lý nhãn n h ì n trộm đến lạc thủy phủ thành xuất hiện thanh mao kim tình viên vẫn còn bị thương trạc thá nắm giữ thiên phú thực mục khôi phục thị lực phương pháp tốt nhất là ăn thịt người chi đồng trong mắt càng tốt bổ dưỡng hiệu quả càng mạnh tào dương không có ăn sống ánh mắt ý nghĩ chỉ có thể tìm kiếm loại này đồ ăn h á n tại đông thành trên đường đi dạo tìm được một chỗ c n rượu cửa hàng tiểu nhị tiến lên chào hỏi nhiệt tình nói khách quan ngài muốn ăn chút gì không kỳ chân lâu có đủ loại mỹ thực còn có yêu ma hai mươi bốn chân mỹ thực đông đảo yêu ma hai mươi bốn chân bắt chân lâu bởi vì tứ thủy thành sự t ì n h sau đó sửa lại danh tự, tựa hồ chính là kỳ chân lâu bắt chân cũng thay đổi thành yêu ma hai mươi bốn chân tào dương đối kỳ chân lâu không có bao nhiêu h ọ o cảm mở miệng hỏi thăm về đến các ngươi ông chủ thế nhưng là họ nô cửa hàng tiểu nhị liền vội vàng lắc đầu nói nô ra sớm đã tru tuyện chúng ta ông chủ là thành sơn phủ thành đại nhân vật hắn không có quá nhiều h i tham cũng không thèm để ý ngô ra chết sống kỳ chân lâu nhưng có con mắt loại ăn uống không trộn lẫn bất luận cái gì yêu ma nguyên liệu nấu ăn con mắt cái này ra hỏa khẩu vị thật sự là cổ quái cửa hàng tiểu nhị trong lòng oán thầm nói yêu ma hai mươi bốn chân bên trong có một loại tên là mặc long châu phổ thông món ăn không có lấy con mắt làm chủ đồ ăn tào dương thú các đại cựu lâu không có khả năng ổn định cung ứng yêu ma chi vật càng không dùng x o n g có yêu hóa phong hiểm từ khi biết được lấy nhân hóa yêu thủ đoạn về sau bắt chân lâu phần lớn đem người biến thành kém hóa yêu ma giết chi lấy tài liệu ăn yêu ma nguyên liệu nấu ăn không thua gì ăn người nghĩ biện pháp cho ta là một đạo tròng mắt loại đồ ăn không muốn trộn lẫn nửa điểm yêu ma chi vật t à o dương tiện tay ném ra ngoài m ộ ư ơ i lượng bạc ném đến trên bàn cửa hàng tiểu nhị vội vàng tiếp nhận trên mặt mang cười phân phó phòng bếp công việc lưu bù lên không bao lâu một bàn nướng song heo mắt đã bưng lên trừ cái đó ra còn có mấy loại trong tiệm món ăn tào dương cũng không thèm để ý con mắt loại đồ ăn không giống bình thường đ a đem nó kẹt lên miệng lớn bắt đầu nhai n u ố t heo mắt kinh ngạc cắn có loại bạo tương cảm giác hương vị coi như không tệ nướng chín heo mắt cung cấp thị lực không nhiều một bàn tổng cộng bốn năm mươi cái heo mắt toàn bộ ăn hết về sau rốt cục khôi phục một chút thị lực một cái không đồng h ắ t nhãn lạng yên ở phía sau chỗ cổ trôi ra sau một khắc phía sau thị giác rõ ràng hiện hiện bị hao tổn thị lực đã khôi phục hơn phân nửa điều này cũng làm cho tào dương nới lỏng một hơi hắn không muốn giống như thiên mục yêu nhân ăn sống trong mắt thiên lý nhãn thị lực có thể khôi phục là một tin tức tốt tào dương lại bổ một bàn heo nước mắt lấy ra một viên đồng tiền khảo thí thiên lý nhãn có thể hay không cùng đồng tiền q u a n người phối hợp ở ngoài ngàn dặm tiến hành quan sát kết quả cuối cùng đều là thất bại đồng tiền q u a n người giới hạn với mình con mắt yêu ma trí nhãn vô dụng thiên lý nhãn ánh mắt bay xa nhìn về phía ám dạ điện tại thanh sơn phủ thành cứ điểm đây là một tòa lầu bát giác ám dạ điện ngoại trừ thuê người giết người sẽ còn bán một chút tình báo ám dạ điện trở nên so thường ngày náo nhiệt rất nhiều thỉnh thoảng có người ra ra và vào phía trên lầu tám mang theo quỷ diện có người đang cùng một vị đầu tóc hoa dâm mù một con mắt láo giả trò chuyện tào dương chưa từng học qua ngôn ngữ không cách nào đọc lên bọn hắn giao lưu nội dung ánh mắt hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng nhìn lại phát hiện không ít khí chất cùng vũ lực không tầm thường người khương gia đối đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm tà tâm không chết lại càng không cần phải nói chuyện lộ ngự thiên đạo bảo cái này phu bảo lấy khương gia tham lam bản tính tốt như vậy đồ vật khẳng định nghĩ biện pháp lấy đến trong tay tào dương cũng không làm sao để ý hắn có thể tùy thời rời đi thủ đoạn cũng không lo lắng đây là c ả m ấy liền xem như núi đao biển lửa cũng có thể tới lùi tự nhiên húng chi hắn còn muốn đem đạo huyền nhất kiếm truyền thụ ra ngoài nhiều người lực lượng lớn vẹn vẹn dựa vào chính mình một người không biết năm nào tháng nào mới có thể đem hắn tu luyện tới một ư ơ i hai tầng cảnh giới t à o dương chỗ cổ không đồng h ắ t nhãn giấu ở dưới cổ áo ánh mắt dần dần thả cao phong xa phản phất hóa thành trí cao vô thượng thị giác loại trạng thái này gần như toàn c h i toàn cảm giác phát hiện người bình thường không thể nhìn thấy chỗ rất nhỏ thiên lý nhãn để thị giác trở nên gần như toàn diện chỉ cần lợi dụng tốt có thể để cho mình liệu sự t ì n h tại trước hết t h ể âm mưu đều đem đối với mình vô dụng kính trung chi nhãn sớm chuẩn bị song xinh lộ một khi phát hiện tình huống không đúng thông dòng lý khai cho dù ám dạ điện toàn viên nội ứng bố trí thiên la địa võng đều có thể nhẹ nhóm ly khai Tàu d ư ơ người nhanh chân ly khai kỳ chân lâu, nhanh chân khai h lâu, ly kỳ ớ n tiến đến. n g giác g phía trí lầu bắt vị ư mới vừa đi tới lầu bát giác phụ cận m ấ y đạo lộ ra xem ký ánh mắt nhìn về phía mình nhất là bọn hắn nhìn thấy kim đạo bảo màu xám thời điểm vội vàng thấp giọng trò chuyện cấp tốc ly khai thiên lý nhãn ánh mắt cất cao một bên lợi dụng thiên lý nhãn quan sát ngoại giới đồng thời đi vào lầu bát giác các hạ muốn làm gì mua sắm tình báo vẫn là mua hung dết người ám dạ điện trước kia còn muốn lẩn tàng hành tích tiến hành trình độ nhất định che giấu rất nhiều chuyện sẽ không để đến bên ngoài thu nạp huyết sắt các về sau ám dạ điện trở thành thanh sơn phủ thành số một sát thủ thế lực phía sau còn có khương gia làm kim chủ rất nhiều chuyện không cần bận tâm tào dương không có nhiều lời một chương hát thiết mặt nạ mang lên mặt mặt nạ trong mắt chỗ khảm nạm lấy đồng tiền hát thiết bên trong c h e đồng tiền mặt nạ đã trở thành ám dạ điện chủ thân phận đại danh tử không có một cái nào sát thủ dám sử dụng đồng dạng mặt nạ người tới thân phận không cần nói cũng biết bọn sát thủ cùng nhau tiến lên hành lễ bái kiến điện chủ đại nhân đạo huyền trân kinh đạt tới tầng thứ hai người đến đây lầu tám không cần nhiều lời ám dạ điện bọn sát thủ minh mạch điện chủ đại nhân ý đồ đây là muốn truyền thụ đạo huyền trân kinh đến tiếp sau nội công tin tức lấy tốc độ kinh người truyền lại thông chi ám dạ điện người ám dạ điện sát thủ trong khoảng thời gian này mười phần cố gắng sát thủ nhiệm vụ gác lại qua một bên cự không tiếp đơn toàn bộ tinh lực dùng để tu luyện đạo hiền trân kinh chỉ vì sớm ngày lập phá thu hoạch được chân quý mười cái danh lạch một trong tào dương vừa mới nói xong dưới nhanh chân hướng phía lầu bắt giác lầu tám tiến đến không bao lâu hắn đi tới lầu tám gặp được quỷ diện cùng đầu tóc hoa dâm mù một con mắt láo giả gặp qua điện chủ đại nhân quỷ diện sát thủ liền nội vàng hành lễ thái độ cung kính mù mắt trái tóc trắng lao giả không ngừng đánh giá tào dương ngươi thật to gan đoạt lý thu phong điện chủ chi vị ngươi nhưng có biết ta là ai mắt mù lao giả nhìn qua tào dương rất có vài phần hương sư vấn tội hương vị tào dương trên ánh mắt bao trùm đồng tiền một chút biết được người tới thân phận đầy vô tình n ở nụ cười vô sinh đạo sao theo ta được biết thanh sơn phủ thành không phải vô sinh đạo phạm vi thế lực loạn yêu minh thiên ma giáo cùng vô sinh đạo là nổi danh nhất ba đại thế lực bọn chúng không giống với ám dạ điện loại này an phận ở một góc thế lực âm thầm cùng triều đình đ ố i kháng ba đại thế lực khó mà làm được khắp toàn bộ di quốc chỉ có thể ở một ít địa vực chiếm cứ nhiều nhất lực lượng vô sinh đạo chủ lực tại bắc phong phụ thành cùng tính dương vương thành mà không phải thanh sơn phụ thành nhiều nhất âm thầm nâng đỡ mấy cái thế lực ám dạ điện chính là vô sinh đạo an bài tại thanh sơn phụ thành nhãn tuyến nhạc quan lan nhìn chăm chú tào dương cười nói tin tức của ngươi coi như linh thông đông vương thế gia đạo huyền trân kinh cùng phụ bảo ngươi là tiền triệu dương nhiệt lẽ ra mười phần rõ ràng so sánh sở quốc thời kỳ nhạc quan lan tình n ạ gặp mặt liền đối tào dương vươn canh ô liu chắc chắn hắn sẽ gia nhập vô sinh đạo di quốc đối tiền triều người hận thấu xương tiền triều rất nhiều công pháp đều bị hủy diện liệt vào cấm pháp đốt cháy thư tịch một khi phát hiện tiền triều người chắc chắn sẽ đem nó chém giết ngăn chặn hết thẻ thai hoàng ẩm việc này cho ta cân nhắc một hai tào dương nhìn về phía nhạc quan lan sở học công pháp cũng không sốt u ruột đáp ứng h á n đối vô sinh đạo hiểu rõ không nhiều bất quá nhạc quan lan làm vô sinh đạo nhân sở học công pháp hết sức đặc thù b á i thần đạo công t h ầ n hàng luôn cảm giác vô sinh đạo cùng loại với thiên ma giáo bất quá một cái t h ờ phụ chính là thiên ma tự thân hóa thành ma đầu nắm giữ cùng loại yêu ma biến hóa cùng thủ đoạn vô sinh đạo thì là b á i thần có thể thỉnh thần hàng nắm giữ đối ứng đặc thù thần linh ban cho chi lực ai ngờ này phương thế giới thần lại là cái gì đồ chơi thợ phụ người khác tự thân xuống làm nô bục tào dương cố gắng tập vó đến nay thu được cực kỳ lực lượng cường đại không phải muốn cho người khác làm chó cho dù là tự xưng thần linh giá hỏa cũng là đồng dạng nhạc quan lan lơ lên nói thực lực ngươi càng mạnh liền sẽ phát hiện võ đạo một đường cuối cùng cũng có cực hạn lực lượng quá yếu thờ phụng thần linh mới có thể ban cho nhất lực lượng cường đại đây là vô sinh đạo cung phụng đạo tổ pho tượng ngươi sẽ cải biến chủ ý đang khi nói chuyện một cái mục điêu đạo tổ pho tượng hướng phía tào dương đưa tới thiên lý nhãn nhìn về phía vô sinh đạo tổ mục điêu lúc trong mắt bắt đầu khép kín phản phất không dám nhìn thằng vật này tào dương cảm nhận được không giống bình thường chỗ vội vàng tránh đi không dám đưa tay đón nhìn như bình thường đầu gỗ pho tượng chương hai trăm m ư ơ i tám hoàng thất tử đệ Dạ tập khương gia chương hai trăm m ư ơ i tám hoàng thất tử đệ Dạ tập khương gia đồng tiền q u a n người chỉ có thể phân biệt yêu ma cùng người tin tức chỉ biết vật này là vô sinh đạo tổ thần tượng không cách nào thu hoạch được tin tức cắt kẽ vô sinh đạo có thể tại triều đình chen ép d ư ớ i bình yên đến nay tất có chỗ thích hợp nhất làm cho người kiên kỵ vẫn là bọn chúng tẩy não năng lực dễ như t r ở bàn tay chi u mộ được một m ả n g lớn tín đồ giao động triều đình t ă n g cơ triều đình đối vô sinh đạo chen ép còn muốn thắng qua thiên ma giáo cùng loạn yêu minh vô sinh đạo tẩy não năng lực chỉ sợ cùng vô sinh đạo tổ thoát không khỏi liên quan phu bảo có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng vô sinh đạo thờ phụng vô sinh đạo tổ đại khái xuất cùng thiên ma giáo thiên ma có thể đem lực lượng gửi lại tại vật thật phía trên tào dương trong c õ i u minh có loại dự cảm vô sinh đạo tổ pho tượng liền ẩn chứa vô sinh đạo tổ lực lượng tại hạ còn muốn cân nhắc một h a i rồi quyết định phải trăng gia nhập vô sinh đạo ám dạ điện như thường lệ xác nhận vô sinh đạo giết người nhiệm vụ hắn không nghĩ tới sớm cùng vô sinh đạo buộc phát xung đột chỉ muốn an ổn phát triển một cái mang theo đầu trâu mặt nạ ám dạ điện sát thủ vội vã chạy đến vội vàng tiến đến n h ạ quan lan bên h a y nhẹ giọng nói nhỏ tào dương ngũ giác nhạy cảm có thể nghe được đối phương mật ngữ. b ấ tại quá, đây đều đây là nghè không t hạ nói. c quan trước mặt n g điện m túc, c ư chủ cùng thuộc vô sinh đạo nhân viên ngoài biên chế đầu c h â u mặt nạ sát thủ lối vô sinh đạo một mươi phần trung tâm không cho rằng ám dạ điện chủ dám xuống tay với mình cùng lúc đó hắn đem người này từ hậu tuyển nợ nô chuyển chính thức thu nợ không thu lấy ngoại vật thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được đạo huyền trân kinh tám mươi tám điểm độ thuần thục một trăm chín mươi năm điểm đạo huyền trân khí đầu châu mặt nạ sát thủ đang muốn đưa tay chống cự chỉ cảm thấy thủ trưởng mềm mại bất lực còn không đợi lấy lại tinh thần một trưởng đã đánh nát tâm mạch thi thể bất lực ngã trên mặt đất vốn muốn cho cái này ra hỏa sống lâu một chút thời gian chính mình muốn chết thì trách không được người khác ủy diện sát thủ dọa đến câm như ve mùa đông đầu châu là đ i ệ u d a i sát thủ chân cương cảnh sơ kỳ thực lực đối mặt điện chủ nhỏ yếu phản phất một đứa bé không có lực phản kháng chút nào đầu châu cái chết làm cho người sợ hãi dù sao chính mình cũng là vô sinh đạo một viên n g ư ờ i nói cho ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì tào dương nhìn chăm chú ủy diện sát thủ trên thân còn có chưa tán đi sát khí ủy diện sát thủ không có đầu châu sát thủ như vậy kiên cường hắn nghe hiểu thầm nói vội vàng giải thích nói thanh sơn phủ thành vừa tới một vị thành viên h o à n thất ngay tại khương gia làm khách người này ủy t h ắ c khương ra tìm kiếm hủy diệt hóa ma tự người hoàn g tất h người là thực lực gì cùng thân phận địa vị vì sao muốn tìm kiếm hủy diệt hóa ma tự người hoàn g tất h cùng hóa ma tự có quan hệ tào dương nghĩ đến hóa ma tự phương trượng trước khi chết trước đó uy hiếp vốn cho rằng hóa ma tự thế lực sau lưng là loạn yêu minh thiên ma giáo cùng vô sinh đạo bên trong một nhà không nghĩ tới hoàn g tất h sẽ cùng hóa ma tự có dính dấp hoàn g tất h nắm giữ lấy một nước tài nguyên tự nhiên có gây chi khôi phục bảo vật không cần thiết tiến hành người cùng yêu ma kết hợp nghiên cứu chẳng lẽ muốn cho người hoàng tộc có được yêu ma lực lượng thay ta lưu ý phương diện này tình báo thuận lợi đem cô thi thể này xử lý xu ám dạ điện bọn sát thủ tới kiểm tra đạo huyền chân kinh tiến độ tu luyện bản tôn xác nhận phải t r ă n g truyền thụ đạo huyền nhất kiếm từng cái sát thủ xử lý lên thi thể không có bởi vì cùng loại người chết thảm mà xảy ra bất chắc tào dương tìm tới một gian phòng nhỏ triệu tập ám dạ điện sát thủ khảo thí tiến độ q u y diện mặt dạng mày dày cái thứ nhất đi tới hán tiến độ tu luyện không chậm đạo huyền chân kinh đạt đến tầng thứ nhất viên mãn t r u y ề n công đạo huyền chân kinh tầng thứ hai đạo huyền nhất kiếm một điểm độ thuần t h ụ tào dương truyền thụ đạo huyền chân kinh có chữ lại chỉ có đạo huyền nhất kiếm một điểm độ thuần thục ù n g tầng thứ nhất phương pháp tu luyện đến tiếp sau phương cái này cũng có thể bảo chứng truyền thừa hạch tâm một mực về chính mình nắm giữ cái thứ hai sát thủ theo thường lệ tiến đến bất quá hắn chưa đạt tới tầng thứ nhất viên mãn người thiên tư không tệ tương lai đều có thể bản tôn phá lệ truyền thụ cho ngươi đạo huyền chân kinh tầng thứ hai cùng đạo huyền nhất kiếm vì phòng ngừa trêu đến những người khác không nhanh việc này cần ngươi giữ bí mật mười cái danh lệch là vì khích lệ ám dạ điện sát thủ cũng không phải là sẽ chỉ truyền thụ cho mười người tào dương nắm giữ lấy cuối cùng giải thích quyền học được càng nhiều người bọn hắn càng cố gắng chính mình đạo huyền nhất kiếm tốc độ tăng lên càng nhanh ám dạ điện sát thủ đều sẽ truyền thụ chỉ là cần một điểm hắn không thèm để ý hoang ngôn phải trang bị người đ â m thủng dù sao bọn hắn tại thu nợ trước đó đều là thực sự chỗ tốt tào dương bắt t r ư ớ c làm theo truyền thụ tất cả sát thủ đạo huyền chân kinh tầng thứ hai cùng đạo huyền nhất kiếm cái này cũng là số không nhiều độ thuần thục e c o hảo hảo cố gắng không muốn c u ố phụ bản tôn kỳ vọng ai y ê u tiên luyện thành đạo huyền nhất kiếm cùng đạo huyền chân kinh tầng thứ hai bản tôn đem truyền thụ cho hắn ngự kiếm phi thiên c h i pháp đạo huyền nhất kiếm quả thật có ngự kiếm phi thiên tri pháp bất quá cũng không phải là bị giới hạn đạo huyền nhất kiếm cùng đạo huyền chân kinh bản thân mà là đạt tới tiên t i ê n cảnh giới mới có thể thi triển. chúng i ta sẽ không để cho điện chủ đại nhân thất vọng ám dạ điện bọn sát thủ phản g phất điên cuồng trở nên kích động lên đối tạo dương hành lễ lâu bắt rác bên ngoài đại lượng bóng người tụ tập thân mặc khôi giáp huyền giáp vệ đem lầu b á t rác vây trật như nêm tối cung tiễn cùng người bắn nỏ nhiều đến mấy trăm vị mũi tên cũng là lấy xương t r ắ n g yêu là tài chế tạo có thể phá vỡ chân khí hậu thuẫn thật sự là âm hồn mất tán tào dương chân đạp đạo huyền chân khí ngưng tụ m à thành phi kiếm từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống những người này muốn bắt được bản tôn đơn giản si tâm vào tưởng không cho huyền giáp vệ cùng phủ binh nhóm dơ lên cung tiễn phóng tới cơ hội thân thể trở nên mờ đi ngay trước mặt mọi người bỗng nhiên biến mất không còn t â m tích không có người phù bạo sao khương đô nham sắc mặt khó coi bọn hắn phối hợp ám dạ trong địa gian trong ứng ngoài hợp không nghĩ tới kế hoạch lần nữa thất、bại. tiền t r i ề u dương nhiệt đã lấy ra một kiện có thể phi hành phù bảo lấy thêm ra một kiện chạy chối chết phù bảo chẳng có gì lạ kể từ đó muốn bắt được hắn độ khó liền muốn cao hơn rất nhiều muốn hay không đem ám dạ điện sát thủ toàn bộ bắt lại bức bách đối phương hiện thân người này trở thành ám dạ điện chủ thời gian không lâu chỉ sợ sẽ không mắc câu húng chi ám dạ điện ngay tại làm việc cho khương gia làm như vậy chẳng phải là tự đoạn một tay huyền giáp vệ cùng thanh sơn phủ binh chỉ bắt đi mấy tên ám dạ điện giai sát thủ bắt đi người đều xuất hiện ở khương gia tại hạ may mắn không làm được bệnh từ ám dạ điện chủ đến thủ tầng thứ hai đạo hiền trân kinh cùng đạo hiền nhất kiếm một cái mang theo thanh sư mặt nạ sát thủ đối cấp trên hành lễ khương đ ô nham cùng khương trường không đều ở trong đó người đem nó chép lại thanh sư sát thủ mặt lộ v ẻ khó xử bất đắc dĩ nói ám dạ điện chủ truyền thụ cho cũng không phải là văn tự phần lớn là lấy chân khí dẫn đạo phương thức trợ g i ú p luyện thành chân kinh tiểu nhân sẽ hết sức đem lý giải viết xuống tới khương đ ô nham cùng khương trường không lại tìm mấy người khác xác nhận phải c h ẳ n g có người d ở trò dối trá cuối cùng được đến giả chân kinh đáng tiếc chỉ có đạo huyền chân kinh tầng thứ hai đạo huyền nhất kiếm cũng có chỗ giữ lại hai người trò chuyện thời khắc một cái nam tử áo bảo xanh không biết khi nào đến khương đô nham cùng khương trường không đ ộ i vàng hướng người tới hành lễ gặp qua phụ quốc tướng quân người này thái ra ra là cảnh thân vương còn tại nhân thế không người nào nguyện ý t r e o chọc người này còn muốn duy trì bên ngoài cung kính tư thái bất quá hắn đến thời cơ vừa đúng khương gia hoài nghi phụ quốc tướng quân không phải là vì hóa ma tự mà là vì ám dạ điện chủ mạ tới viên t r ư ờ n g thanh đem bọn hắn nghe vào trong h a i ánh mắt lạnh lùng nói đạo huyền c h â n kinh cùng đạo huyền nhất kiếm bản tướng quân không có nhớ lầm đây là tiền triều đông phương thế gia nội công tuyển học đi thanh sơn phủ thanh địa giới còn có tiền triều d ư n g h i ệ t các ngươi làm việc không xứng trước câu nói này không chút khách khí cũng đem hai cha con d è m pha đến không nhẹ thương đô nham ngược lại cũng thôi thương t r ư ờ n g không sắc mặt cực kỳ khó coi thương gia đang suy nghĩ biện pháp đem nó chóc nã q u ỷ án viên trưởng thanh vô tình nhẹ gật đầu thanh âm có chút lạnh lùng nói tiền triều công pháp một mực bị triều đình liệt vào cấm công đạo huyền c h â n kinh cùng đạo huyền nhất kiếm nhất định phải tiêu hủy tất cả học qua cấm công người nên chu tuyệt thương t r ư ờ n g không sắc mặt khó coi hắn minh bạch đối phương d ụ n g ý đây là muốn để bọn hắn hủy đi đạo huyền trân kinh đạo huyền trân kinh cấp bậc nội công tuyệt học cực kỳ hiếm thấy thương gia đều muốn vì đó tâm động cái này ra hỏa khương đô nham vô vô nhi t ử bà vai cười nói tự nhiên như phụ quốc tướng quân l ờ i nói khương gia sẽ tiêu hủy tất cả bí bản chu tuyệt tiền triều dương nhiệt cùng tu luyện cấm công người khương gia không biết phụ quốc tướng quân đến cấp bậc lễ nghĩa chưa hết lần này chuẩn bị tới tối còn x i n n g à i nhất định trình diện viên trưởng thành tiêu căng gật gật đầu nhanh chân l y khai khương đô nham minh bạch nhi t ử tâm tư cười nói tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận hắn sẽ không ở thanh sơn phụ thành chờ lâu xuống dưới làm gì cùng hắn so đo sau đó lại thu hoạch được đạo huyền chân kinh cũng không mượn một câu cấm công muốn cho người khác đem đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm hủy đi khương gia sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này khương trưởng không chậm rãi thu hồi ánh mắt lẩm bẩm lẩm bẩm nói ta chỉ là không quen nhìn tư thái của hắn đối phương trước khi rời đi vẫn là phải như ước nguyện của hắn cùng một chô đem trình diễn xuống dưới ám dạ điện tất cả sát thủ toàn bộ truy nã quy án giải vào thanh sơn phủ thành đại lao người can đảm d á m phản kháng giết chết bất luận thanh sơn phủ binh cùng huyền giáp vệ lần nữa xuất động nhao n h a u hướng phía ám dạ điện hạ tay một bộ phận người sớm nhận được tin tức cũng không phản kháng thành thành thật thật đi theo tiến vào đại lao ám dạ điện sát thủ không muốn bại lộ thân phận dù sao sát thủ điểm trọng yếu nhất là bảo trì giữa hai bên không cách nào tránh khỏi bộc phát xung đột phổ thông sát thủ không có thực lực tuyệt đối áp chế làm sao có thể địch n ổ i võ trang đầy đủ sĩ binh cùng quân đội kết quả rõ ràng tào dương vừa sử dụng hết bữa tối chuẩn bị dùng xong hôm nay còn lại bảy cái thu nợ số lần lại phát hiện hậu tuyển nợ nô thiếu đi mấy vị lập tức ý thức được tình huống không đúng mấy cái hậu tuyển nợ nô chuyển chính thức lấy nợ nô ở giữa cảm ứng xác nhận vị trí thiên lý nhãn tiến hành kỹ càng địa vị thình linh phát hiện bọn hắn toàn bộ tiến vào thanh sơn phủ thành địa lao thương gia không có bắt được chính mình đây là đôi ám dạ điện khai ra sao không thể không nói không có thu nợ trước ám dạ điện đúng là sương s ừ n mềm của mình vốn còn muốn để các ngươi sống lâu mấy ngày vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm chết đâu hôm nay vừa lúc là khương trường không hoàn mỹ thu nợ thời điểm vốn định đạo huyền c h â n kinh viên mãn cùng một chỗ đối phó khương gia kết quả bọn hắn động chính mình cựu thái điện chết mất mấy cái ám dạ điện sát thủ đạo huyền c h â n kinh độ thuần thục cùng đạo huyền c h â n khí rốt cuộc thu không trở lại cái này tổn thất nhất định phải có người gánh chịu kể từ đó hắn không cần khắc khí tối nay tiến đến khương gia đi một lần thu lấy mấy cái đầu tào dương cảm ứng đến trọng thương chưa chết người hậu tuyển nợ đô vì cam đoan lợ hích tối đại hóa. nhanh chóng đem nó chuyển chính thức tổng cộng dùng hết năm cái thu nợ số lần hắn nuốt trăm năm huyết tri đan khôi phục tự thân khí huyết cam đoan tự thân trạng thái ở vào đ ỉ n h phong sau đó hẳn là một trận ác chiến khí huyết cần duy trì trạng thái đ ỉ n h phong sắc trời dần dần t ố i xuống sắc trời vô nguyệt vừa lúc tốt nhất giết người đêm trên ma trái một cái thuần màu trắng sắc t r ò n g mắt hiện hiện sau m ộ t khắc thân thể h ư hóa cứ thế biến mất vô tung thanh sơn phủ thành khương gia t r ạ c viện khương đô nham khương đô lương cùng một đám họ khương đệ tử tệ tụ, tụ các loại lưu thủy yến hội m ư ơ i phần náo nhiệt Yến hội nhân vật chính cũng không hội h vật p dù là khương gia là thế gia xưng đến thượng thanh núi phủ thành cùng chung quanh địa giới thổ hoàng đế viên trưởng thanh xem ra vẫn như cũng là một đầu lão cầu hắn ăn hai đ u a mỹ thực một bộ mất hết cả hứng bộ dáng ánh mắt không ngừng tại khương gia trên thân người đạo qua phổ thông mỹ thực không cách nào nhấc lên h a n g hái của hắn so sánh cùng nhau một chút mỹ thực làm sao ăn cũng sẽ không c í n h viên trưởng thanh nết miệng nở nụ cười tiếu dung rất có vài phần rất lạnh ta nhất ưa thích một đạo món ăn nổi tiếng ăn tươi não người khương da nhưng có chuẩn bị khương đô lương âm n u cười một tiếng vội và nói g n đây là tự nhiên hắn vùi tay một cái mỹ mạo tỷ nữ đi tới tỷ nữ phảng phất biết được vận mệnh của mình trên mặt nàng treo nước mắt thân thể không tự giác run rẩy lên nàng này là năm âm tháng âm ngày âm sinh ra trước đó n ế m qua não thần đan thôi phát dược lực hạ não người phá lệ ngon viên t r ư ờ n g thanh nhìn thấy tỷ nữ sợ hãi tâm tình trở nên phấn khởi như thế mỹ vị trân tu bản tướng quân tự mình chừng nào thủ trưởng đặt tại tỷ nữ sọ não bên trên trong bàn tay đao nhỏ đang muốn lấy hắn xương sọ đúng vào lúc này hắn hình như có nhận thấy lần đầu trên không không biết khi nào nhiều một người một bộ kim đạo bảo màu xám mặt mang bên trong c h e đồng tiền h ắ t thiết mặt nạ ánh mắt lộ ra sắc ý hoàng thất đệ tử nguyên lai chỉ là yêu ma mà thôi chương hai trăm mười chín yêu ma c h i quốc tay không tiếp giao sắc chương hai trăm mười chín yêu ma c h i quốc tay không tiếp giao sắc đồng tiền q u a n người phía dưới tất cả ẩn tàng cùng ngụy trang đều đem không chỗ che thân tào dương nhìn thấy ngô trường thanh một khắc này trong nháy mắt thấy rõ đối phương tin tức ngô trường thanh chủng tộc yêu tộc viên yêu tám trăm ba mươi năm yêu ma đạo hải thiên phú kim cương tri khu thiên phú thần thông kim cương bất hoại công pháp như ý tâm viên ma điển tầng thứ tư yêu thuật bội hóa yêu khu sơn nhạc trọng kích tâm viên ý đậu bí thuật hóa hình thuật tầng thứ năm ẩn yêu tức thuật tầng thứ năm thông ngữ thuật tầng thứ năm tuyệt học tiêu gia o du tầng thứ ba viên m a như ý cô hôn tầng thứ ba vật phẩm yêu khí bát tí kim cương hoàn yêu khí linh mục độ châu t ự c phẩm bảo khí bát xà côn t ự c phẩm bảo khí ba ngọc như ý k i u chuyển hồi sinh đàn một viên nợ nô lợi tức kim cương chi khu một điểm thiên phú mỗi chín mươi ngày như ý tâm viên ma điện một độ thuần thục mỗi chín mươi ngày bội hóa yêu khu một yêu thuật điểm mỗi sáu mươi ngày sơn nhạc trọng kích một yêu thuật điểm mỗi sáu mươi ngày mười ba người tùy ý tuyển thứ nhất thiên phú thần t h ô n g kim cương bất hoại cần thu hoạch được thiên phú kim cương chi khu mới có thể giải tỏa ngoài định mức sản xuất d u y n h ã n viên yêu nhất tam hiệu chính diện c h é m biết nhục thân bảo khí khó thương chưa đạt tới ngàn năm yêu ma đạo hạnh viên yêu chưa thức tỉnh t r o n g mắt loại yêu thuật chính là nhược điểm của nó kim cương chi khu kim cương chi khu giao phó vạn cân trọng lực thân thể đao kiếm khó thương khổ luyện loại vo kỹ cùng bí thuật thu hoạch được năm đến mười lần u kim cương bất hoại thân thể thế gian khó có có thể đả thương c h i vật t h â n binh trở xuống binh khí khó mà đối hắn tạo thành tổn thương miễn dịch tuyệt đại đa số động vật cùng mặt trái loại hiệu quả bội h o a yêu khu thân thể theo yêu khu biên lớn thu hoạch được ngoài định mức lực lượng t ă n g phúc tám trăm n ă m yêu ma đạo h à n h có thể tại cơ sở trên lực lượng thu hoạch được tám lần t ă n g phúc chỉ g i a tăng cơ sở lực lượng không cùng cái khác yêu thuật thần thông lực lượng gấp đội lập ra s ơ n nhạc trọng kích yêu lực kèm theo tại vật thật phía trên hoặc là ngưng tụ thành thực chất cho trọng kích tâm viên ý động viên yêu đem tâm viên lấy yêu lực ngưng tụ thành vật thật, tùy theo chiến đấu Tâm viên có thể thi triển tự thân cùng nắm viên giữ cùng có yêu thuật cùng thần thông, thực cùng lực x e ma tâm mà viên cường độ mà định độ r Tàu Dương nghĩ đến thanh táng sơn thế giới nhìn thấy Dương sơn nghĩ đến nhìn giới vì ạ n năm tăng quân. ma vợ v giả, diệt xuất quốc Yêu thủ hủy diệt sở quốc, quân. Yêu ma vì sao muốn hủy diệt sở quốc yêu ma thế lớn thành lập quốc gia lẽ ra là yêu ma c h i quốc thế nào lại là di quốc đâu bây giờ nhìn rõ đến hoàng tộc chân thực thân phận đáp án vô cùng x ú g động di quốc hoàng tộc đều là yêu ma hóa ma tự phương trượng nếm thử đem yêu khu cùng người thân thể kết hợp đoạn chi trọng sinh kỳ thực là cho yêu ma chuẩn bị tri vật đoạn chi trọng sinh tri vật mười phần chân quý không có khả năng tất cả hoàng tộc đều có cơ hội lưng dụng đây là cho phổ thông yêu ma chuẩn bị khôi phục thủ đoạn nhân loại yêu hóa là yêu ma hậu lấy hắn tư chi chuyển rời đến thân thể không c h ọ n b ẹ n yêu ma trên thân đây mới là hóa ma tự chân thực dụng ý tào dương nhớ tới di quốc vì sao muốn dùng di quốc tới làm quốc hiệu bây giờ nghĩ đến di lấy hải âm là đám khỉ mi chữ hoàng tộc họ viên kỳ thực là hầu yêu làm nước trách không được sở quốc thời kỳ trạm yêu ti biến thành chân yêu ti cả hai kém một chữ kỳ thực ngày đêm khác biệt yêu ma là chấn áp mà không phải chấm giết đây là cho hoàng tộc đệ tử lưu lại một chút hy vọng sống phòng ngừa tự mình vãn bối bị không hiệu chuyện ra hỏa chấm giết chấn yêu ti còn có đường lùi yêu ma làm nước. c h ắ c không được yêu ma chi họa mọc lan tràn dân chúng lầm than mọi người cùng cùng đem ánh mắt nhìn về phía t à u dương ánh mắt bên trong mang theo l ệ n h ý ám dạ điện chủ ngươi thật là lớn gan chó dám gan vũ nhục hoàng tộc tội lôi đ a n g chém trần quốc tướng quân an tâm chớ tội chúng ta chắc chắn đem nó chóc nã q u ỷ án thương gia người không có để ý yêu ma hai chữ bọn hắn phảng phất đã sớm biết việc này nhao nhao chủ động xin đi khó được có chút việc vui trợ hứng không muốn kết thúc quá nhanh viên trưởng thanh ánh mắt lộ ra hài hước trong tay đao nhỏ đầm về tỷ nữ xó、so、nao hắn muốn một bên hưởng dụng mỹ thực một bên xem kịch thật sự là dám chuột một ổ. thương à gia h người chân khí n thành đạo huyền nhất g tụ đạo đối n viên trường thanh không có hào cảm nhưng cũng không dám để cho một vị hoàng tộc tán thân ở đây muốn chết cũng muốn chết ở bên ngoài đã người tại thanh sơn phụ thành k h ư ơ n g gia nhất định dốc hết toàn lực hộ hắn chu toàn viên trường thanh n ế t miệng nở nụ cười trong bàn tay chi đao c h ầ m rãi cắt tỷ nữ xương sọ một chút xíu đỏ thám huyết thủy thuận vết thương không ngừng chảy ra tỷ nữ tiếng kêu t h ả m thiết cùng tiền t r i ề u dương nhiệt oán hận lại bất lực ánh mắt làm hắn trong lòng thư sướng hôm nay bữa cơm này thật sự là hay lắm tào dương nhìn qua đạo huyền chi kiếm bị x a n h ngọc trường kiếm đánh tan vỡ nát thành đạo huyền trân khí ánh mắt lạnh như băng xương yêu ma ăn tươi náo người đám người này chẳng những không có ngăn cản ngược lại trợ trụ vi ngựa di quốc sắc thực nát đến thực chất bên trong lưu lại cho ta khương đô nham cùng khương trường không đứng một người khác cầm trong tay xanh ngọc trường kiếm lăng không mà lên hai cha con tả hữu hợp công phối hợp a n ý khương trường không dẫn động bá vương thân thể ngọc long thần kiếm mang theo gào thét thanh âm đập xuống giữa đầu phách tuyệt vô s o n g khương đô nham trên đỉnh đầu hiện ra một vị tóc dài thuần màu trắng lao giả cái khác vị trí hư hào trong suốt đôi mắt xanh khí sáng tỏ đã vận dụng thần cảm tổ thị công hắn sườn trái tổ xem trạng thái dưới khương đô nham có thể rõ ràng bắt được mục tiêu trên thân n g c điểm cho một kích trí mạng tào dương thân hình thoát một cái tránh đi khương đô nham công kích đón khương trường không đụt ớ i thủ trưởng d ố ra dường như muốn tay không tiếp giao、sát. ngu xuẩn thương trường không k h ô nghĩ n g đến người này tìm đường chết tay không cũng dám tiếp binh khí của mình đơn giản chặn sống bá vương thân thể toàn lực ra chỉ phía dưới phối hợp khí huyết cùng chân ý ta phúc một kiếm này uy lực liền xem như thần cảm cảnh cường giả cũng không dám đ ó nỡ thúng chi đây là một kiện thần binh đạo h u y ề n chân kinh cùng đạo h u y ề n nhất kiếm chưa tới tay vẫn là lưu hắn tính mạng đoạn nó tứ chi ngọc long thần kiếm cải biến phương hướng tránh đi đầu vị trí thu lấy thương trường không nợ n n ngọc long thần kiếm xuất hiện trong tay ta cái khác ngoại vật tạm không thu lấy không thu lấy ngoại vật là vì phòng ngừa lưu lại sơ hở bại lộ bí mật của mình chủ nợ thu hoạch được trời sinh thần lực một trăm điểm thiên phú thiên phú thần thông bá vương thân thể một trăm h thiên phú thần thông điểm hắc hổ chân ý một trăm chân ý điểm thần thông tay không tiếp giao sắc tào dương trong lòng bàn tay sáng lên ánh sáng nhạc thủ trưởng cùng ngọc long thần kiếm tiếp xúc một khắc này khương trường không chỉ cảm thấy trong tay không còn ngọc long thần kiếm không có khương trường không toàn thân suy yếu bất lực không minh bạch lực lượng vì sao biến mất cái này chẳng lẽ cũng là đối phương thần thông lực lượng còn không đợi kịp phản ứng chính mình ngọc long thần kiếm đã bị người khác vung lên vào đầu chém xuống hắn không có lực phản kháng chút nào thân thể từ đầu tới đuôi chém thành hai đo một vị có được trời sinh thần lực cùng thiên phú thần thông chân ý cảnh cao thủ cứ thế mà chết đi như thế biến hóa viễn siêu người bình thường tưởng tượng làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị tay không tiếp giao sắc thế gian còn có có thể chống giống đoạt người binh khí thần thông ngươi trả cho ta mà mệnh đến khương đô nham con mắt đỏ thấm người giữa không trùng trường thương vung lên đồng dạng đập tới n g ư ơ i một nhà liền muốn thật trình tề mặc dù còn không cách nào hoàn mỹ thu nợ bất quá vẫn là sớm tiễn ngươi lên đường đi thần thông tay không tiếp giao sắc thu lấy k ư ơ n g đô nham nợ n n vô cực thương xuất hiện trong tay ta cái khác ngoại vật tạm không thu lấy thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được thiên phú khí huyết tràn đầy một trăm điểm thiên phú thần cảm tổ thị một trăm h thần cảm điểm đảng xà chân ý một trăm chân ý điểm khương đô nham cảm giác tình trạng cơ thể không đúng vội vàng thu thương đáng tiếc vẫn là c h ậ m một bước tào dương làm ra khẽ vô thủ thế sau một khắc bảo khí vô cực thương đã tốt tay khương đô nham còn mang theo huy động binh khí q u a n tính giữa không trung không cách nào thu lực chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem vô cực thương cấp tốc tại trước mặt phóng đại không kinh khủng tự lực đánh ra phía dưới khương đô nham trùng điệp bay ra ngoài ven đường máu loang cùng thịt nát bay tứ tung rơi xuống đất thời điểm đã biến thành ngây ngất đê mê một vị có thể so với thần cảm cảnh thiên tri tiêu tử cùng một vị thần cảm cảnh cường giả hai người liên thủ đều không có chống nổi hải chiêu yếu ớt phảng phất hải nhi giờ k h ắ c này đám người không khỏi hoài nghi hắn là chân chính tiên tiên cảnh cao thủ mọi người xem chừng đừng dùng binh khí cùng hắn đối chiến khương trưởng không cùng khương đô nham lần lượt bỏ mình đám người sợ như thần ma đối mặt tào dương trông lại ánh mắt vô ý thức lui lại cẳng có người đem trong tay binh khí ném đi người này có thể cướp đi người khác binh khí vũ khí trong tay vô dụng tương đương với chủ động cho người khác đưa đao thần cảm cảnh võ giả cũng không là đối thủ những người khác không dám cùng tào dương giao thủ nhanh đi mời trưởng lão gia chủ cùng cung phụng xuất thủ khương gia không có khả năng chỉ có m è o to tiểu miêu hai ba con khương gia còn có gia chủ cùng trưởng lão cùng cung phụng không có xuất thủ đợi trước mới là khương gia trụ cột v ư ơ n g vàng viên trường thanh v ẻ mặt nghiêm túc ánh mắt rất có vài phần không tự nhiên nghị không ra thế gian còn có chống g i n g đ o à n người binh khí thần t h ô n g s á c thực không tệ viên trường thanh thưởng thức mỹ thực ánh mắt bên trong còn có sắt ý tiền triều dương nghiệp phải chết uy hiếp triều đình thống trị tồn tại nhất định phải giải quyết hết ta muốn giết chỉ có hắn các người dám can đảm ngăn trở ta không ngại thuận tay đem các ngươi cùng một chỗ giết、chết. k h ư ơ n g gia cường giả không ít còn có một vị thần cảm cảnh cùng bảy tám vị chân ý cảnh tồn tại nơi xa còn có mấy đạo cường đại khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận một khi bị k h ư ơ n g gia người ngăn chặn chắc chắn bỏ lỡ đối phó viên trường thành cơ hội tốt ai cản ta thì phải chết trời sinh thần lực nhập thể về sau chư bà long chi lực cùng bá vương thân thể đa trọng lực lượng gia trì lực lượng trong nháy mắt tăng vọt đến không cách nào tưởng tượng tình trạng tàu dương trần c h ụ i bên ngoài cánh tay bạo khởi gân xanh làn ra hiện lên huyền màu đen tựa như bao khỏa lên một tầng huyền giáp ngọc kiếm thần kiếm mang theo xe rách không khí r í lên nhanh chóng chém xuống thương gia sắc mặt người đại biến n đám người hiểm hộ hạ viên trường thanh triệt để bại lộ bên ngoài một đám phế vật đội hóa yêu khu viên trường thanh thân thể cấp tốc bành trướng quần áo vỡ vụn thình lình hóa thành cao sáu trượng to lớn cự viên hóa hình thuật cùng ẩn yêu tức thuật đang thi triển yêu thuật về sau không cách nào che lấp c h â n thân nó lông tóc đen nhánh n ồ n g đậm giống như cùng thanh táng sơn thế giới thấy qua vạn năm vượn ra rất có vài phần tương tự đây là đối phương còn sót lại đời sau cự viên s o n g quyền đối ngọc long thần kiếm trùng điệp nào hạ hai cỗ lực lượng khổng lộ đụng vào nhau cự viên liên tiếp lui về phía sau mấy bước tào dương bay rớt ra ngoài cả hai lấy man lực đối kháng tào dương lực lượng còn muốn k hắn trung pi là nhân loại so với am hiệu lực lượng cự viên yêu ma còn muốn kém không ít coi như không tệ người thiên phú càng tốt bản tướng quân càng không thể lưu n g ư ờ i cự viên thủ trưởng bên trong thêm ra một đạo dây nhỏ màu đỏ v ư ợ n máu không ngừng chảy ra từ khi thức tỉnh thiên phú thần thông về sau ngoại trừ cùng trưởng giả l u ậ n bản còn chưa hề nhận qua tổn thương hai người trong mắt đều lộ ra s ắ c ý cách không đối mặt thiên phú thần thông thị giác bắt đoạn dám cùng chính mình đối mặt đơn giản c h ẳ n sống với lúc tào dương có thể thi triển thị giác bắt đoạn còn không có sử dụng qua thiên phú thần thông cự viên chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương trở nên phá lệ s á n tỏ hết sức làm người khác chú ý chính mình ánh mắt phảng phất bị nam châm hấp dẫn khối sát không cách nào thoát ly không được viên trưởng thanh kiến thức rộng rãi nhận ra đây là cỡ nào thủ đoạn thiên mục yêu thị giác bắt đ o ạ n tiền t r i ề u dư nghiệt làm sao lại sử dụng loại thủ đoạn này hắn nghĩ nhắm mắt đã đã quá muộn chỉ cảm thấy thị lực bị lực lượng vô danh rút đi trước mắt hình tượng trở nên mơ hồ thẳng đến triệt để q u y về h tám người đáng chết viên trưởng thanh không nghĩ tới mình bị âm nếu như hắn biết được người này nắm giữ lấy thiên mục yêu thị giác bắt đoạn vô luận như thế nào cũng không dám tới đối mặt đáng tiếc hết thể đã quá muộn ở giữa một cô lăng lệ kiếm khí ở trước mặt đ á n tới yêu lực rót vào một cái màu đen băng đeo tay từng đầu hư hào cánh tay từ hai bên trái phải hai sườn dài ra cự viên trên thân thình lình thêm ra tám cái hư hào cánh tay mỗi một cái đều cùng thân thể phù hợp cự viên mười cái cánh tay vung vẫy thành cuồng phong d â y đ ặ t lại lực lượng kinh khủng điên cuồng đệ xuống kiếm khí trôi rốt cuộc cảm giác không chịu được nửa điểm đ ộ n g t ĩ n h triệt để bị cuồng bạo công kích hủy diệt viên t r ư ờ n g thanh cũng không làm bị thương tào dương phá hủy chỉ là đạo huyền chân khí ngưng tụ ra đạo huyền nhất kiếm thừa dịp đạo huyền nhất kiếm hấp dẫn hỏa lực thời điểm tào dương lạng yên vây quanh sau lưng sát khí toàn bộ thu liễm cự viên sau lưng một trận l ú c đích nhanh chóng dài ra huyết đ ụ c hóa thành một cái cùng viên trường thanh nhìn như không có khác biệt hát viên cả hai phảng phất trẻ sinh đôi kết hợp sinh trưởng ở cùng một chỗ đây chính là viên trường thanh tâm viên tâm viên không nhận thị giác bác đoạt ảnh hưởng hai con cánh tay màu đen đánh tới hướng tào dương sức mạnh bùng lên không thể so với bản t ô n kém nếu không phải tào dương sớm biết được viên trường thanh thủ đoạn sẽ còn bị tâm viên đánh l é n an t o á n vê anh ngọc kiếm thần kiếm bên trong kèm theo kim nhạn chân ý thần kiếm nhẹ nhàng tránh thoát một kích tốc độ của hắn xa so với viên trường thanh càng nhanh trường kiếm không ngừng hoặc mềm hoặc đâm không ngừng trên người đối phương lưu lại một đ kim cương bất hoại thân thể đối mặt thần binh c h ạ m kích cũng có mấy phần không chịu được nổi khương gia người đều chết hết sao còn không mau một chút tới hỗ trợ viên t r ư ờ n g thanh cùng tào dương giao thủ một lát hai mắt thị giác thảm tao tức đoạt nếu không phải mình còn có tâm viên nhất định biến thành chỉ có thể bị đánh biếm lắm tiền triệu dư n g h i ệ t không giống bình thường thời gian ngắn không cách nào chiếm được tiện nghi chỉ có thể phân phó khương gia cùng mình liên thủ giết chết cái này kẻ đầu tư ê đoạt lại tức đoạt thị giác đúng vào lúc này một cô cường đại khí tức ngự khí mà đến nhanh chóng đã tìm đến nơi đây trấn quốc tướng quân chớ hoảng sợ nay tặc tử không có khả năng lý khai khương gia thiên tiên cảnh cao thủ đến rồi ngoại trừ một vị tiên tiên cảnh láo giả bên ngoài còn có một đầu màu xanh cự xả tàn ra vượt qua ngàn năm đạo hạnh yêu lực chương hai trăm hai mươi nhân tạo đằng xả hòa vũ trên trời rơi xuống chương hai trăm hai mươi nhân tạo đằng xả hòa vũ trên trời rơi xuống trung nhiên nhân là một vị tiên t i ê n cảnh c ư ờ n giả g cầm trong tay trượng bát xà mâu l a n g không vượt qua mà tới ngàn năm đạo hạnh yêu xả lân g ắ p thanh hồng dán lưng trưởng phòng một cặp nhỏ bé màu đỏ thấp cánh chim phát ra khí tức h u n g lệ đằng xả tạo dương đồng tiền con người nhìn thoáng qua thu được con yêu xả này tin tức đằng xả đối thần binh không thèm để ý chút nào há mồm ở giữa đầu thứ hai hỏa xả từ miệng bên trong phước l u n ra khương đô vọng yên lặng đem trượng bát xả mâu thu hồi không muốn để cho thần binh bị người cướp đi khương đô vọng dối ra tay phải tiên thiên chân khí ngưng tụ thành hơn một trượng lớn nhỏ tiên thiên chân khí thủ l ấn hướng phía tàu dương trộm tới không cách nào sử dụng trượng bát xả mâu rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển người này cầm trong tay thần binh không bị hạn chế đôi kháng chính diện phải bị thua thiệt rất có bó tay bó chân cảm giác người trốn không được rơi đang xa lần nữa ngưng tụ ra một cái sáu đầu hỏa xả sáu con xả đầu phân biệt từ khác nhau nơi hẻo lánh đánh tới chỉ cần có chút đục t ạ m tất nhiên sẽ nhiễm hỏa diễm anh mắt nhìn về phía khương gia tộc trưởng khương đô vọng đằng xa khương đảng nguyên cùng viên trưởng thành ba người trên thân đ ả o qua hỏa diễm hộ thân phía dưới võ giả liền tới cận thân tư cách đều không có bình thường binh khí vừa chạm đến mục tiêu liền muốn nóng chạy thành sắt lỏng thế gian có rất nhiều cổ quái kỳ lạ tiên tiên thần thông không thể không phỏng huống chi ngọc long thần kiếm xuất hiện ở trong tay người nọ chính là tốt nhất chứng minh phu cận nếu có thủy vực còn có thể ỉ vào g a o long thủy chi thao không cùng đánh một trận tiên tiên cảnh cao thủ cùng đằng xa chiến lược trên l ệ không xa đằng xa mang tới áp lực quá lớn phóng nhãn thấy qua cường đại yêu ma bên trong thuộc về trước tào dương đối mặt hai đầu hòa xả kim nhạn chân ý ra chỉ hạ nhanh chóng lướt về phía một bên không cùng chi đối kháng ý nghĩ phần đôi lân giáp vỡ vụn lưu lại một đạo vết thương ngọc long thần kiếm cũng bị trọng lực đánh bay con vẹo cắm trên mặt đất người khác không cách nào làm được sự t ì n h không có nghĩa là ta làm không được cái này c ũ n g ứng vô sinh đạo n h ạ quan lan một câu con đường võ đạo cuối cùng cũng có cực hạ lực lượng quá yếu tào dương cấp tốc lướt qua đám người hướng phía viên trường thanh vị trí lao đi đằng xa đôi giải có kèm theo lân giáp vung v ẩ đôi giải cùng ngọc long thần kiếm va chạm cả hai phát ra kim loại va chạm thanh âm hòa xa phảng phất có linh tính tr thân thể vừa mới tới gần kinh khủng nhiệt độ cao làm cho người thân thể nóng lên như là đặt mình vào hỏa lô đầu tơ trở nên c ư ợ t lên tiếp tục đi tới nhẹ thì bỏng n ặ n g thì biến thành lông tóc hủy hết lỗ đạn bảo vệ tốt chân quốc tướng quân đây không phải là yêu khí ăn mòn biến thành k é m hòa yêu ma mà là thuần khiết vô cùng chân chính yêu ma tản ra nồng đậm yêu khí một khi đụng vào tiên thiên nhất khí đại thủ ấn đều sẽ tại chỗ bắt giữ chân khí cùng lực lượng toàn bộ nhận áp chế chỉ có thể mặc cho người xâm lược nếu không phải đồng tiền con người lấy được tin tức chưa từng có đi ra sai lầm tào dương sẽ không nghĩ tới đối phương đã từng là người tào dương hồi tưởng đến đã từng thấy qua cơn giả thanh táng sơn thế giới thấy qua vạn năm v ợ n giả thiên lý nhãn quan sát phát hiện thanh mao h ầ u tử cuối cùng là 1.800 n ă m yêu ma đạo hạnh lạc giang long vương tào dương đem ngọc long thần kiếm chú nhập đạo h u y ề n c h â n khí dùng sức hướng phía đằng xà vị trí ném tới tào dương đối với cái này phương thế giới còn chưa đủ hiểu rõ cho tới giờ khác này mới nhìn thấy này phương thế giới một góc của băng sơn tào dương thủ trưởng hất lên mấy viên gương đồng mảnh vỡ giống như thiên nữ tán hoa rơi xuống giữa sân giá trị cao nhất không ai qua được đằng xà nắm giữ lấy h ư ơ n g gia công pháp và hỏa diễm yêu thuật cao tới hơn một ba yêu ma đạo hạnh cũng may h ư ơ n g gia cường viện đã tới viên kim trưởng thanh ô mặt sau giải n ra tâm viên nhìn chăm chú tào dương như lâm đại địch có chút kiên kỵ nhìn chằm chằm ngọc long thần kiếm đằng xà bay tại phương nam nó quanh thân sáng lên hòa diễm tản ra cực mạnh nhiệt độ cao không khí bày biện ra bất quy tắc vạn vẹo trạng thái ý nghĩ tuy tốt có thể gương đồng mảnh vỡ chưa tới gần đằng xà đã nóng chạy là đống nước không ngừng từ bầu trời rơi xuống kính trung chi nhãn tới gần chi pháp không thể nào thi triển tiên thiên n h ấ t khí đại thủ ấ n cùng hai đầu hỏa xả hai mặt giáp công bao vây chặn đánh từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến góc áo đằng xà tên là khương đàng nguyên tu luyện nhân loại công pháp và v õ kỹ chủ tu công pháp thình lình cùng khương đô nham nhất trí còn ngưng tụ ra đằng xà chân ý khương đô vọng chắp tay hành lễ hướng phía tàu dương bay lượn mà tới huy động trượng bát xà mâu đâm tới mà đi thân hình không biết khi nào đi vào đằng xà một bên rút ra chưa từng cho mượn đi ngọc long thần kiếm đằng xà không thể xưng là người không có nhân loại cánh tay võ giả bình thường coi là chân bảo thần binh cũng đối hắn vô dụng đối mặt đầu này đằng xa rất có vài phần con chuột cắn ô quy không có chỗ xuống tay cảm giác thất gia yêu hóa chu thi cũng nhận khắc chế ngự thiên đạo bảo thời gian dài đối mặt nhiệt độ cao cũng có hại vị phong hiểm như muốn chuyển hóa thành nợ nô không phải một chuyện dễ dàng chỉ có thể bàn bạc k ỹ hơn chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch làm việc xuống tay với viên trưởng thành đạo huyền c h â n khí cùng đạo huyền nhất kiếm đại thành về sau lại đến đối phó đầu này hơn một ngàn năm yêu ma đạo hạnh đằng xa đây là đối p h giả bình thường mà nói chỉ cần nợ nô chữ số lượng vô hạn chính mình võ đạo c h i lộ cũng đem vĩnh vô chỉ cảnh vẫn là nghĩ biện pháp đem nó khóa lại là n ợ n ô yêu khi ăn mòn biến thành kém h ó a yêu ma phần lớn tuổi thọ không dài thực lực thấp huyết mạch không thuần tộc nhân sẽ không lừa gạt mình nhất định phải xem t r ư ờ n g để phòng đằng xà há mồm ở giữa một đầu thô to hỏa xà hướng phía bay lượn mà tới thương gia cho người này một kiện thần binh điều này cũng làm cho hắn nhiều mặt lâm một loại uy hiếp tào dương lắc đầu cũng đem ý nghĩ này khu trục não hải đây là sở học của hắn tuyệt học tiên thiên nhất khí đại thủ tấn như thế tuyệt học chỉ có tiên tiên cảnh mới có thể thi triển thần binh không người đi nhặt chưa thể thuận lợi cho mượn thanh kiếm này trước cho mượn ngươi bản tôn có năng lực chiến thắng ngươi lại đến lấy đi tào dương chủ động hướng phía một đầu hỏa xà đánh tới cả hai sắp đụng vào một khắc này ung dung không vội ở giữa ly khai sau lưng truy kích tiên thiên n h ấ t khí đại thủ lấn không kịp phanh lại trực tiếp đem đầu này hỏa xà cầm nã ngọc long thần kiếm uy thế kinh người hóa thành một đạo xanh ngọc kiếm hồng đ ô n g nhiên bay vụt mà tới đây đều là yêu ma nhân loại cường giả số lượng không nhiều kém xa thời yêu ma số lượng càng nhiều thương gia tổ tông biến thành yêu ma đằng xà thân binh trở xuống binh khí không cách nào làm bị thương kim cương bất phôi c h i t h ầ n chỉ cần đề phòng hư hư thực thực tồn tại thiên mục ta quang liền không cách nào đối với mình tạo thành lý hiếp võ đạo c h i lộ càng về sau đi càng hẹp người thành đạt số lượng dần dần thưa thớt chỉ cần thi triển kính trung chi nhãn liền có thể vượt qua h ỏ a x à tiếp cận đầu này đằng x à từ trong kính lấy ngọc long thần kiếm đâm tới thân thể thương đô vọng không dám sử dụng trượng bát xà mâu tiên thiên nhất khí đại thủ ấn cầm nã h ỏ a x à về sau không còn xuất thủ tùy thời mà động biết trước đoán được hành động của đối phương tiên thiên nhất khí đại thủ ấn lần nữa xuất kích cấm nã mà đi tào dương trong bàn tay không biết khi nào nhiều một cây tơ nhện nhẹ nhàng vung vẩy tiện tay từ đằng xa dính trụ một cái khương gia đệ tử đem nó thả tới tiên thiên nhất khí đại thủ lớn hạ tướng cái này khương gia đệ tử cầm nã đây cũng là tiên thiên nhất khí đại thủ lớn tệ nạn chỉ cần tiếp xúc mục tiêu liền sẽ đem nó bắt giữ người này chẳng lẽ trước kia tiếp xúc qua môn tuyệt học này nếu không làm sao lại biết được nó sơ hở tào dương không dám có chút dừng lại nhanh chóng hướng phía viên t r ư ờ n g thanh c h ỗ phương hướng vào tới khương đô vọng quanh thân ngưng tụ thành đằng xà chân ý tiên thiên chân khí rót vào trong đó trong chốc lát nó từ hư hóa thực biến thành một đạo g i i ba trượng khác biệt vu chân chính đằng xà nó mặc dù có đối ứng hình thể nhưng không có khống hỏa thủ đoạn cùng đối ứng yêu thuật chỉ có bề ngoài tiên thiên chân khí đằng xà ngăn cản ở đằng trước ngăn cản tào dương con đường thương gia đệ tử có thể thuận lợi rời xa nơi đây các ngươi lại thối lui đằng xà mấy lần công kích không có chạm đến trượt không trượt tay ra hỏa triệt để nổi giận mở miệng phân phò nói bạn tôn để hắn chết không nơi tán thân t ô n chủ ra lệnh thương gia người nhao nhao lui cách thương đô vọng khống chế tiên thiên chân khí đằng xà ngăn chặn tào thiêu thân thiên hàng hòa vũ đang x à ngửa mặt lên trời gào thét sau m ộ t khắc đêm khuya hắc cám dần dần bị thiên hỏa c h i ế u sáng giống như ban ngày thanh sơn phủ thành không biết bao nhiêu người bị thiên hỏa bừng tỉnh khương ra nơi ở trên không thình lình biến thành hỏa diễm hải dương từng đoàn từng đoàn màu đỏ hỏa diễm dày đặc như mưa giống như rơi xuống lưu tinh đem nơi đây triệt để bao trùm không một sự tự xửng tào dương không muốn ngồi mà chờ chết nhiều lần hướng phía khương ra ngay tại chỗ phá vây khương đô vọng nhất tâm nhị dụng t i ê n thiên chân khí đằng xà cùng tiên thiên nhất khí đại thủ ấn góc cạnh tương hô bọn chúng mặc dù không cách nào đổi bắt mục tiêu nhưng cũng có Tào một một d cũng không có cảm kết quả, phải ậ n được bầu t r đằng xà hóa thành yêu tộc về sau còn đem phổ thông khương ra người xem như đồng tộc khương gia làm thế ra cũng không phải là bên ngoài bạo lộ ra thế lực hòa yêu sau đằng xà mới xem như chân chính dòng chính chủ mạch bên ngoài khương gia chỉ là chi mạch mà thôi chi thứ huyết mạch rất nhiều chi này không có còn có cái khác chi mạch người thợ vị một khi diệt đi tách ra huyết mạch tin tức truyền đi sẽ chỉ làm đã từng đồng tộc nội bộ lục đục không tốt trường khống chủ nhà không cách nào bình yên giấu ở phía sau màn rất nhiều không thể bị thế nhân biết được bí mật cũng sẽ hiện lộ ra một góc của băng sơn giết cái này ra hỏa không đáng nỗ lực như thế đại giới chúng chi không nhất định có thể giết chết người này tào dương rốt c ụ c có cơ hội tiếp cận viên trường thanh gương đồng mảnh vỡ mới xuất hiện tại bên người một thanh xanh ngọc trường kiếm từ đó trôi ra đâm tới viên trưởng thành con mắt đã mủ đồng bên trong chỉ có chòng trắng mắt không cách nào thấy vật không ngờ rằng chính chủ sẽ t ừ xuất hiện trước mặt tâm viên không nghĩ tới tào dương còn có n g ó n này phản ứng chậm một bước ngọc long thần kiếm đâm vào hạ sườn ba tấc không đợi ngọc long thần kiếm tiếp tục thâm nhập sâu hai con màu đen vượn t r ư ở n g gắt gao bắt lấy ngọc long thần kiếm không để ý thủ trưởng bị lưỡi kiếm cắt ra vết thương cùng t i ê n huyết kiệt lực phòng ngừa ngọc long thần kiếm đâm vào thân thể mặt khác mấy cái tay vượn đối gương đồng mảnh vỡ phương hướng đập tới vay là giữ gìn kỹ cái này thần binh ngày khác gặp nhau lại lấy ngươi mặt chó thanh âm từ gương đồng mảnh vỡ bên trong chuyến đến ngọ gương đồng mảnh vỡ bất lực rơi xuống bên trong không thấy tảo dương tung tích viên trưởng thanh lần đầu cách tử vong gần như vậy nếu không phải tâm viên kịp thời đệ lại kiếm này cũng không phải là thụ một điểm bị n ụ c tổn thương thật có khả năng nguy hiểm cho tính mạng giết hắn cho ta ta muốn hắn chết không nói đến người này suýt nữa lấy tính mạng của mình muốn khôi phục tức đoạt thị giác cũng muốn đem nó giết chết đằng xà không biết khi nào tiếp cận hỏa xa hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng lao đi chung quanh tấm gương loại hình sự vật đều bị hỏa diễm đốt cháy không còn âm thanh lạnh lùng vang lên kính yêu kính trung chi nhãn chúng ta muốn giữ lại nó cũng không dễ dàng kính yêu có thể tại trong kính di động thần long kiến thủ bất kiến vĩ ngoại trừ thiên mục yêu thị giác bác đoạt song khắc bên ngoài những người khác khó mà đem nó lưu lại người này nắm giữ trong kính tri đồng xác thực khó đối phó t r e o chọc cái này ra hỏa đánh hồ bất tử hậu hoạn vô tận thật sự là phế vật khương gia chỉ có chút năng lực ấy sao vì sao không mời nhà ngươi l á o tổ chỉ p h ả i ngươi cái này không quan trọng đạo hạnh ra hỏa đến đây viên trưởng thanh phổi đều nhanh muốn chọc g i ậ n nổ lần này xử lý hóa ma tự sự tỉnh còn không có đạt được kết quả suýt nữa đem tính mạng nhét vào khương gia hắn đã sớm đem lửa dận liên lụy đến khương gia đầu người bên trên bọn này hạ dân hộ vệ không chu toàn mới có thể để cho mình bị kiện n ạ n này t h i ê n phức đều là bởi vì khương gia mà lên cũng muốn tiếp nhận chính mình lựa giận lao tổ thân ở tổ địa không gặp qua hỏi cái này các loại tầm thường việc nhỏ đ a n g xa miệng nói tiếng người nói người này thủ đoạn bị quyệt chúng ta không cách nào đem hắn lưu lại t i ê n triệu dư nghiệt thực lực không tính mạnh cứng nhắc thực lực còn không đạt được tiên t i ê n cảnh bất quá hắn tựa hồ có tiên h mục yêu huyết mạch lại dùng ngăn kính yêu trong k í n h c h i đồng thủ đoạn không giống bình thường trôi này thần kiếm coi như đưa cho ngươi đ ề bù đằng xa khương đàng nguyên không muốn cùng viên trường thanh lại nhải toa số giới nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện chỉ có thể lấy chỗ tốt đến chắn cái này ra hòa miệng k h ư ơ n g gia người cố ý thu hồi ngọc long thần kiếm bọn hắn nghe được chủ nhà hứa hẹn chỉ có thể coi như thôi người này sẽ không từ bỏ ý đồ c h ấ n quốc tướng quân lưu lại ở đây k h ư ơ n g gia chỉ sợ bất lực hậu ngài chu toàn k h ư ơ n g gia cho chỗ tốt chỉ muốn mau chóng đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài chỉ cần người không chết ở k h ư ơ n g gia địa giới hết thể dễ nói không nhọc các người phí tâm viên trưởng thanh hung hăng cắn răng lấy ra một kiện khắc không có sử dụng yêu khí quả quyết dẫn động bảo vật này quanh người hắn sáng lên thanh sắc con mang sau một khắc biến mất tại chỗ vô tung khương ra mặt người lộ vẻ hâm mộ không hổ là hoàng thất đệ tử trong tay có bọn hắn cầu còn không được phù bảo cùng lúc đó tào dương lấy kính trung chi nhãn trở lại chỗ ở của mình mượn tiền thành công phải trăng khóa lại viên trường thanh là nợ nô kế hoạch thành công tào dương mặt lộ vẻ vui mừng hắn làm xong hy sinh một kiện t h ầ n m i n h không có đạt được hồi báo xấu nhất dự định kết quả coi như không tệ khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức kim cương chi k h u tào dương cảm ứng được nợ nô viên trường thanh vị trí thình lình phát hiện hắn ly khai thanh sơn phụ thành ngắn như vậy thời điểm ly khai thanh sơn phụ thành chẳng lẽ là yêu khí linh mục đồn trâu hiệu quả đầu này dê béo cũng không thể chạy thoát đã đi vào thanh sơn phụ thành vẫn là thành thành thật thật trôn xương nơi đây đi chương hai trăm hai mươi mốt tự tay mình giết yêu viên lẫn nhau phá chương hai trăm hai mươi mốt tự tay mình giết yêu viên lẫn nhau phá khương gia nắm giữ lấy lấy nhân hóa yêu thủ đoạn ai ngờ giấu dếm bao nhiêu đầu đằng xà đây là một cây xương khó gặm tào dương còn không có hủy diệt khương gia thực lực bất quá hắn có thể mượn đao giết người viên trưởng thanh trung quy là thành viên hoàng thất chết tại khương gia cùng chết tại cái khác địa phương mang tới ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt k ư ơ n g gia vẫn muốn vứt bỏ khoai lang vòng tay là muốn hủy diệt k ư ơ n g gia người nhất định phải nghĩ biện pháp trình diễn cái này ra cho hay hoàng thất viên ra cùng khương ra cho căn cho không thể tốt hơn tào dương cảm ứng đến nợ nô viên trường thanh vị trí lạng yên vận dụng trong kính chi đồng biến mất tại chỗ không thấy thuấn di xuất hiện tại cửa thành phía tây gương đồng mảnh vỡ chỗ ngự thiên đạo bảo nổi lên hiện ra một đạo đạo văn đường ngự không mà lên hướng phía viên trường thanh thoát đi phương hướng truy kích đi qua một mảnh xanh ung tùm trong núi rừng viên trường thanh ở trong núi chạy nhanh tựa như một cái linh hoạt vận giả vô luận loại nào dốc đứng địa hình đều như dẫm trên đất bằng hắn hai mắt tuy mủ bất quá đã cùng tâm viên hợp lại là một mượm nhờ tâm viên thị lực hành động phảng phất giải phóng bản tính nhanh chóng tại rừng cây ở giữa chạy lần này rời đi phương hướng là phía tây nam cũng không phải là tiến về hoàn g thành đông bắc phương đây là muốn đánh một cái tin tức t r ê n h l ệ n h phòng n g ừ a truy tung sau đó từ cái khác địa phương đường vòng mà đi t i ê n t r i ề u dương nhiệt nắm giữ lấy thiên mục yêu yêu thuật đại khái xuất có được thiên mục yêu thiên lý nhãn kể từ đó nhất định phải để phòng thiên lý nhãn truy tung chính mình nếu không phải có yêu khí linh mục độ châu viên trưởng thanh tuyệt đối sẽ không tùy tiện ly khai thanh sơn phụ thành chủ động đạt đản tương tia từng, từng sợi thanh mục yêu khí tràn ngập tựa như hóa thân thành rừng cây một bộ phận không cách nào bị người phát giác thiên lý nh cũng không phải là không gì làm không được linh mục đội châu uy lực toàn bộ triển khai có thể đưa đến q u ấ y nhiều thiên lý nhãn hiệu quả đây mới là một mình trên một người đường lực lượng viên trường thanh đột nhiên có loại bị người thăm dò cảm giác tâm viên chi nhãn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen như mực giữa không trúng phản phất có một đạo bóng người ngay tại cao tốc phi hành nhanh chóng hướng nơi đầy đuổi theo hắn làm sao lại đuổi tới đây có lẽ là trùng hợp ba viên trường thanh sợ bại lộ hành t u n g tận lực giấu ở tán cây phía trên linh mục đội châu uy lực phát huy đến cực hạn che lấp tự thân khí tức y đổ lừa dối quá quan、Siêu. tiếng xe do chuyển đến kiếm khi đã thanh trên nhánh cây thạc quả cận tồn lá rách một thanh phi kiếm thẳng tắp c h ạ m kích mà tới một kích này triệt để đánh nát viên trường thanh may mắn tâm lý thân thể cấp tốc bành trướng là cao bậy trượng cự viên to lớn tay vượn huy động phía dưới đạo huyền chi kiếm bị một quyền nệ bạo vỡ nát thành đạo huyền c h â n khí người ta cũng không phải là t ừ địch đây là ngươi cùng khương gia thù hận làm gì cùng ta dây dưa chỉ cần ngươi thả ta ly khai bản tướng quân có thể đặc xá tội của ngươi viên trưởng thanh trạng thái không còn đ ỉ n h phong một mình đối mặt cái này tiền triệu dương nhiệt g trong lòng rụt rẽ đối phương ngọc long thần kiếm liền ở trong tay chính mình chỉ cần tay không đoạt giao sắc hắn lại đem tiếp nhận đến từ thần binh uy hiếp song phương chiến đấu tiếp tất có lo lắng tính mạng hắn không muốn cùng huyết mạch ti tiện người đánh nhau chết sống chỉ cần vượt qua đạo này nạn quan liền có thể vận dụng triều đỉnh quyền thế giải quyết người này đ ặ t xá tội của ta viên yêu thật đem mình làm thiên hoàng quý tộc cao cao tại thượng hoàng tộc yêu tộc chiếm nhân tộc căn cơ nô dịch nhân loại vượt đội mũ người mà thôi di hướng lập quốc về sau yêu ma càng ngày càng nhiều các địa yêu hoạn liên tiếp phát sinh tây hoang cẳng là hóa thành một địa yêu nước bọn chúng chính là khởi nguồn của hỏa loạn ngươi muốn đ ặ t xá tội của ta còn không có hỏi một chút ta có thể hay không đ ặ t xá tội của ngươi hóa ma tự lấy nhân h o a yêu người thân thể thay thế yêu ma tàn chi các ngươi bọn này viên yêu chính là kẻ cầm đầu đi bỏ mặc ngươi trở về hai họa nhân loại dùng ánh mắt của bọn hắn thay thế ngươi m ù mất con mắt sao tào dương kim đạo bào màu xám theo gió phiêu lãng ánh mắt bên trong có khó mà che giấu sát y viên trường thanh như ở trong mậu mới tỉnh người này chính là hủy diệt hóa ma từ phía sau màn hấp thủ đây chính là chuyến này tìm kiếm người mục tiêu của đối phương cũng không phải là khước gia vẫn luôn là chính mình tình huống h i ệ n thoái đơn đả độc đấu chính mình không phải là đối thủ chỉ có thể nghĩ biện pháp trở lại thanh sơn p h ụ thành c h ư ơ n g gia không còn là một mình phân chiến cự viên hai tay ở giữa cơ bắp cao cao nâng lên nắm lên một g ố c ba người ôm hết đại thụ cái này khỏa đại thụ phảng phất một cây huy động to lớn cái chổi đại thụ trên ẩ n con núi cao hình bóng hiện hiện một kích này ra chỉ sơn nhạc trọng kích uy lực đột nhiên tăng nhất tam h i ể u phòng ngự tiên tiên cảnh cao thủ cũng không dám tới đang đối mặt đụ cây này không phải binh khí hẳn là không pháp không tay đoạt giao sắc tạo dương thân hình cấp cao dần dần cùng đại thụ kéo ra cự ly cho dù viên trường thanh đem trong tay đại thụ ném ra ngoài cũng không cách nào thường tới m ả y may đây chính là thực lực của ngươi sao Quá yếu bản tôn từ trước đến nay không khi dễ kẻ yếu ta đem tước đoạt thị giác trả lại ngươi chúng ta t á i chiến viên trường thanh run lên một lát mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin có ít người đầu có vấn đề tuân theo trừ bạo giúp kẻ yếu lý niệm tiền t r i ề u dương nhiệt g cũng bị như thế suy nghĩ ảnh hưởng tới sao chuyện này đối với chính mình là một chuyện tốt t à o dương bay trên trời cao đối viên trường thanh tiếp tục nói bất quá ngươi nguyện ý vì thế bỏ ra cái giá gì mười vạn lựa vàng như thế nào viên trưởng thanh có chút tâm động vàng bạc chi vật đối với mình tác dụng không lớn nếu có thể đổi lấy con mắt khôi phục như lúc ban đầu cũng không thể coi là cái gì song phương giao thủ người chết ta sống tình hồ g i ớ i khôi phục thị giác cũng có thể tăng lên không ít chiến lược vấn đề duy nhất là đối phương có thể hay không dở trò lừa bịp người này âm hiểm xảo trá khó đảm bảo sẽ không ẩn giấu đi cả b ấ y tâm viên trong mắt nhắm lại khoe mắt liếc qua liếc nhìn tàu d ư ơ n g phòng ngừa tâm viên chi nhãn cũng bị thị giác bắt đoạn nếu không liền muốn cứ gọi mỗi ngày không nên tiêu đất đất chẳng hay ngươi không trả lời ta coi như ngươi chấp nhận thị giác bắt đoạn trả về tàu dương bay tới viên trường thanh chính diện hai mắt tới đối mặt trong mắt sáng lên một chút hơi ánh sáng màu đen sau một k h ắ c viên trường thanh chỉ cảm thấy không cách nào thấy vật màu trắng trong mắt một chút xíu khôi phục trước mặt cảnh tượng từ mơ hồ đến rõ ràng xa xa hoa cỏ cây tối chưa hề có một khắc như thế tươi sống chỉ có mất đi mới có thể biết rõ chân quý thị giác mất mà được lại về sau mới phát hiện nó chân quý như thế cái này ra hỏa không có dở cho l ừ a bịp làm cho người ngoài ý m u ố n bất quá viên trường thanh cũng không tính hoàn lại nợ nần hắn chỉ muốn đánh chết đối phương thêm vào nợ nần thành công nợ nô viên trường thanh mỗi ngày sản xuất lợi tức tăng lên mặc kệ viên trường thanh có nguyện ý hay không thừa nhận mượn tiền sự t ì n h đã thành kết cục đã định mười vạn lượng kim kết xù thêm vào nợ n ầ n dưới đã có thể làm được hoàn mỹ thu nợ sự t ì n h thuận lợi vượt qua tưởng tượng như vậy ngươi có thể đi chết ông trầm băng lanh thanh âm phảng phất địa ngục thanh âm làm cho người như rơi vào h ầ m băng viên trường thanh không khỏi vì đó sinh ra cảm giác nguy cơ m á n h liệt hắn không biết nguy hiểm đến từ nơi nào trong gói u minh có loại dự cảm mau trốn càng xa càng tốt một viên nhạc màu xanh bảo châu tỏa ra ánh sáng quan mang phun trào ở giữa liền muốn mang theo chính mình ly khai nơi đây một lần nữa trở lại thanh sơn phụ thành linh mục đ ộ n châu nguồn gốc từ một cái ngàn năm yêu ma đạo hạnh mục bị mục đ ộ n hiệu quả cùng loại với trong kính c h i đồng nó di động phạm vi càng rộng rót vào yêu lực về sau tự thân đem chuyển rời đến ngoài mười giảm tùy ý một chu thụ m ù a hoa cỏ bên trong sử dụng phạm vi càng rộng có thể xưng bảo mệnh vô giới chi bảo duy nhất khuyết điểm là mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần trong vòng một ngày cưỡng ép thôi động lần thứ hai l i ề n sẽ đối cái này yêu khi tạo thành không thể nghịch tổn thương vĩnh c ử u giảm bớt một nửa na gì phạm vi trong vòng một ngày cưỡng ép thôi động ba lần cái này yêu khi đem triệt để hủy hoại bảo vật cho dù tốt cũng là bảo mệnh tri vật chỉ cần có thể giữ được tính mạng viên trưởng thanh n g u y ệ n ý tiếp nhận như thế đại giới linh mục đ ộ n châu chưa triệt để bắt đầu dùng sau m ộ t khắc nó hư không tiêu thất vô tung không chỉ có như thế lực lượng trong cơ thể cũng bị một cố lực lượng vô danh rút đi thu nợ viên trưởng thanh linh mục đ ộ n châu xuất hiện trong tay thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được kim cương chi khu một trăm linh điểm thiên phú thiên phú, thần thông. Kim cương Bất Hoại 100 thiên phú thần thông điểm như ý tâm viên ma điện một nghìn điểm độ thuần thục bội hóa yêu khu tám trăm ba mươi sáu yêu thuận điểm sân nhạc trọng kích tám trăm ba mươi sáu yêu thuận điểm tâm viên ý động tám trăm ba mươi sau yêu thuật điểm tiền vật tạm thời gửi ở nợ chủ không gian chủ nợ có thể tùy thời rút ra viên trưởng thanh cảm thụ được thể nội chống rông lực lượng cùng chống rông xuất hiện trong tay đối phương linh m ộ c độ châu một mặt vẻ không thể tin cái này sao có thể tay không đoạt d a o sắc làm sao có thể liền yêu khí đều có thể cướp đi đây tuyệt đối không phải viên trưởng thanh thân thể nhanh chóng thu nhỏ thành p h ổ thông viên hầu một thanh bay tới đạo huyền chi kiếm đâm xuyên qua trái tim còn lại không còn có thốt ra cơ hội thế gian còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ thủ đoạn đã có thiên lý nhãn xuất hiện thuận phong nhĩ loại hình thần thông cũng không kỳ quái vì phong ngừa bí mật bại lộ vẫn là đ o ạ sau một khắc hắn dẫn theo chết đi viên yêu bay phóng lên trời cấp tốc chạy tới khương gia khương đôi vọng cùng đằng xà chưa ly khai đông đảo khương gia cao tầng tụ tập ở phòng khách chính thương thảo làm sao tìm được cám dạ địa chủ cũng đem nó một mẹ hốt gọn một vị tiên thiên cảnh cao thủ cùng đằng xà cũng không đem nó lưu lại cứ việc đối phương cũng không phải là tiên thiên cảnh cao thủ nhưng hắn mang tới uy hiếp không kém hơn tiên tiên cảnh cường giả ám dạ điện chủ chưa trưởng thành đây là đem nó giải quyết thời cơ tốt nhất khương đô vọng thanh âm lạnh như băng mở miệng nói không biết người này là gì muốn chuyển công cho ám dạ điện sát thủ đạo h u y ề n c h â n kinh lại có ý đồ gì bất quá vẫn là đem bọn hắn toàn bộ giết đi ám dạ điện chủ muốn đạt thành mục đích nhất định phải dốc hết toàn lực phá hư khương gia đã mất đi ám dạ điện cây đao này cùng lắm thì lại nghĩ biện pháp nâng đỡ một thanh k h ắ c đao thế gian xưa nay không thiếu khuyết có được g i tâm cùng muốn đi đường tắt người muốn cấp cho khương gia làm cầu nhân như cá giết s a sông nhiều không kể xiết diễn đi một cái ám dạ điện cùng lắm thì lại nâng đỡ một cái vĩnh dạ điện ám dạ điện dù sao cũng là chính mình phụ thuộc thế lực thương đô lương còn muốn tranh thủ một cái lẩm bẩm lẩm bẩm nói thanh sơn phụ thành đem đại đa số ám dạ điện sát thủ khống chế lại chúng ta có thể tại địa lao bố trí thiên la địa võng dẫn hắn mắc câu nói không đợi nói xong đằng xà mở miệng đánh gãy người này gian xảo thành công tính không cao h ủ y đi phụ cận tấm gương cũng sẽ làm hắn cảnh giác bản tọa không có nhiều thời gian như vậy hao phí chủ nhà mở miệng không người phản đối giam ba câu ở giữa quyết định một cái thế lực sinh tử ám dạ điện hủy diệt đã thành kết cục đã định việc này không nên chậm trễ mau chóng xuất thủ để tránh đêm dài lắm động đ a n g xá lưu lại thủ hộ khương gia khương đô vọng mang theo mấy người đi thanh sơn phủ thành địa lao lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hoàn thành việc này khương đô vọng thuận lợi đã tìm đến địa lao còn không đợi hành động chỉ cảm thấy bầu trời có bóng người bay qua cấp tốc hướng phía khương gia bay đi làm tiên tiên cảnh cao thủ lập tức nhận ra ám dạ điện chủ khí tức hắn chạy tới khương gia ý muốn như thế nào muốn nuôi khương gia đại khai s á giới vẫn là biết được khương gia kế hoạch vây nguy cứu triệu ám dạ điện sát thủ cái nào so ra mà vượt tự mình tính mạng người trọng yếu khương đằng nguyên một người không cách nào hộ đến gia tộc chu toàn vội vàng hướng lấy thuộc hạ phân phó nói phân phó tất cả ám dạ điện sát thủ giết không tha khương đô vọng hạ đạt xong mệnh lệnh ngự khí bay lên không cấp tốc hướng phía tàu dương phương hướng đổi tới tiên thiên cảnh chỉ có thể thời gian ngắn ngự khí bay lên không tốc độ phi hành không kịp đối phương một cỗ thi thể từ bầu trời vứt xuống rơi vào khương gia chủ trong nội viện cái này rõ ràng là một bộ viên hầu thi thể quần áo trên người cùng thân phận yêu bài làm cho người quen thuộc ám dạ điện sát thủ âm tà cười một tiếng lớn tiếng nói khương gia hộ vệ không chu toàn dẫn đến hoàng thất đệ tử viên trường thanh bỏ mình kẻ giết người đồng phương bất bại thương gia khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế che đậy lại chế tạo viên trường thanh ngoại ý muốn bỏ mình sự tình cũng đem chịu tội đẩy lên tới thế lực đối nghịch trên đầu còn có thể đạt tới mượn đao giết người hiệu quả liền xem như tin tức không cách nào che lấp chỉ cần bắt được hung thủ cũng đem nó dâng lên cũng có thể giảm bớt một chút chịu tội giờ khác này thương gia sẽ kình hướng một chỗ dùng tào dương đem việc này tuyên dương ra ngoài rất nhiều người nghe được việc này còn có thế lực khác mà thám muốn che đậy lại độ khó tăng vọt đến lúc đó thương gia đem không cách nào toàn lực nhắm vào mình khương gia đối thanh á sơn phủ thành lực khống chế không yếu lại không cách nào nửa đêm canh ba triệu tập đại lượng nhân thủ ngăn cản khả năng truyền đi tin tức khương đô vọng cùng khương đằng nguyên phổi đều nhanh muốn chọc giận n không nghĩ tới viên trưởng thanh nhanh như vậy liền chết mặc kệ hắn chết ở nơi nào thi thể ném đến khương da cửa ra vào đây chính là bùn đất rơi trong đúng quần không phải phân cũng là phân vô luận giải thích như thế nào cũng không cải biến được hộ giá bất lực hoàn g thất đích hệ huyết mạch chết tại khương da sự thật di quốc có rất nhiều cùng khương da không hợp nhau thế ra cùng thế lực bọn hắn không ngại bỏ đá xuống giếng chân ngòi thổi gió đây là thai bay và gió khương đô vọng cùng đằng xà bay lên hai mắt đỏ thấm nhanh chóng hướng phía tàu dương đánh tới hai người đối kẻ đầu tiêu hận thấu xương hận không thể ăn hắn thịt ăn hắn máu trong mắt màu trắng ở bên trái gương mặt hiện hiện sau mực khắc kính trung chi nhãn có hiệu lực cấp tốc chuyển di t à chương hai trăm hai mươi hai thâm viên phân g thân muốn bảo châu diệu dụng chương t hai trăm hai ệ n h ư ơ i hai thâm viên phân thân bảo châu diệu dụng dụ. khương đô vọng cùng khương đằng nguyên đoán được ý đồ của đối phương cấp tốc hướng phía thanh sơn phủ thành địa lao phương hướng tiến đến hoàng thất c h ấ n quốc tướng quân viên trường thanh cái chết đã thành kết cục đã định thương gia duy nhất có thể làm là dốc hết toàn lực vãn hồi tổn thất bắt lấy hung thủ cũng có thể đối hoàng thất có chỗ bàn giao tào dương sử dụng tính trung chi đồng chuyển rời đến địa lao cảm nhận được hai cỗ cường đại khí tức hướng phía nơi đây theo sát mà tới muốn từ hai vị tiên thiên cảnh cao thủ trước mặt cứu đi ám dạ điện sát thủ không phải một chuyện dễ dàng hơi có sai lầm chính mình cũng nguy hiểm đến tính mạng làm sao bây giờ cũng không thể một bên dẫn ra hai người một bên xuất thủ cứu người a a ta xác thực có thể làm được hoàn mỹ thu nợ về sau viên trưởng thanh yêu thuật cùng thiên phu thần thông toàn bộ thuộc sở hữu của mình có thể thi triển đối phương nắm giữ tất cả yêu thuật yêu thuật tâm viên ý động chính là tốt nhất phá cục c h i pháp tâm viên ý động ngưng tụ ra tâm viên phân thân xem phân hóa ra khí huyết mà định ra khí huyết càng nhiều thực lực càng mạnh tâm viên tiêu hao hết tất cả khí huyết trước sẽ một mực tồn tại một nửa khí huyết phân hóa mà ra một cái mọc đầy màu đen lông khỉ viên hầu một chút xíu hiện hiện tâm viên mặc dù là yêu ma bộ dáng bộ mặt vẫn như c ũ là mặt người thình lình cùng chính chủ không khác chút nào người tiến về khương gia dẫn ra hai người tào dương thêm chút cảm ứng đã xác nhận tâm viên năng lực ngoại trừ đồng tiền q u a n người nợ chủ không gian cùng sở thuộc nợ nô năng lực bên ngoài tâm viên có thể sử dụng tất cả nắm giữ tất cả thiên phú thần thông cùng yêu thuật đáng tiếc cái này trung quy là một môn yêu thuật nhiều nhất phát huy ra năm mươi thực lực dẫn ra truy binh loại chuyện nguy hiểm này giao cho tâm viên đến xử lý chỉ cần không cùng hai vị tiên thiên cảnh cao thủ đối kháng chính diện vẹn vẹn sử dụng tính trung chi đồng năng lực cho dù không phải là đối thủ của bọn họ đào t ẩ u không thành vấn đề ta nhất định làm tốt việc này tâm viên thân hình t h á t một cái biến thành thường thường không có gì lạ nam tử trong bàn tay thêm ra một chương hát thiết mặt nạ hai cái đồng tiền đặt tại c h ó n mắt chỗ chế tạo ra một chương h ắ c thiết đồng tiền mặt nạ tấm mặt nạ này mang lên mặt hắn chính là ám dạ đ ị a chủ tâm viên có thể sử dụng bản tôn nắm giữ yêu thuật khương gia hai vị cao thủ cũng không cách nào nhìn ra sơ hở một cái màu trắng tròng mắt hiện lên ở má trái phía trên sau một khắc biến mất tại chỗ không thấy khương đô vọng cùng khương đằng nguyên vừa muốn giết tới thanh sơn phụ thành địa lao không nghĩ tới khương gia bốc cháy tiếng kêu rên liên hồi cái này ra hỏa giả ý cứu vớt ám dạ điện sát thủ kỳ thực địa hồ ly sơn len lén lẹn vào khương gia trắng trận phá hư bọn hắn vừa sợ vừa giận vội vàng chạy về khương gia cùng lúc đó số lớn thân mặc khôi g i á p quân sĩ ngay tại địa lao tập kết bọn hắn cầm trong tay l ư ớ i dao hướng phía giam giữ ám dạ điện sát thủ lao ngục tiến đến võ đạo cao thủ chỉ cần đi vào thanh sơn phụ thành địa lao đầu tiên sẽ gây mất lương thực hoặc là đồ ăn trộn lẫn hàng lậu lấy độc dược suy yếu thực lực võ giả ám dạ điện sát thủ không đồng dạng truy nã bọn hắn chỉ là vì cho thấy khương gia đối phó tiền triều dư n g h i ệ t quyết tâm viên trường thanh rời đi về sau lại thả hắn tự do duy chỉ có phản kháng sát thủ lấy liên khóa đâm xuyên xương tì bà đem nó k h ố chế lại lúc này không giống ngày xưa khương gia truyền đạt mệnh lệnh giết chết tất cả ám dạ điện sát thủ những n g ụ c tốt sớm nhận được tin tức cấp tốc ly khai địa lao t ừ n g cây mê hương nhóm lửa khói mê chi khí tại địa lao bên trong t ứ n g ư ợ c cấp tốc bao trùm địa lao mỗi một chỗ nơi hẻo lánh phổ thông phạm nhân n g ư ờ i trên hai cái khói mê liền sẽ ngất đi cũng có người phản ứng không chậm kéo xuống quần áo bịt lại miệng mũi làm như vậy chỉ là tạm hoang chúng đ ộ n g cuối cùng vẫn ngất đi ám dạ điện sát thủ có không ít là dùng độc người trong nghề còn có người học qua hóa độc bí thuật c ô n g pháp cũng là có ứng đối chi pháp khói độc qua đi trong địa lao phạm nhân phần lớn ngã trái ngã phải nằm một chỗ chỉ có hơn ba mươi người có thể bảo trì thanh tình số lớn nắm lấy t u ẫ n mâu phủ binh khí thế rào rạt mà đến. t một c h vị người khoác giáp trụ phủ vệ tướng lĩnh bỗng nhiên phát tay cầm trong tay chế thức thanh đồng tâm trắng phủ bình hình thành đội ngũ cầm tuấn thẳng tiến đứng thành một hàng thanh đồng tâm trắng dơ lên cao cao hình thành một mặt thuẫn t ư ờ n g ám dạ điện sát thủ bên trong có chân cương cảnh cao thủ bọn hắn trước khi chết phản công sẽ tạo thành thương v o n g không nhỏ khói độc cùng thuẫn vệ chỉ là vì giảm bớt thương vong bắn tên người bắn n ỏ nhóm mũi tên hiện ra ưu lục c h i sắc bôi lên một loại nào đó kịp độc bọn hắn nhắm chuẩn ám dạ điện sát thủ đợt thứ nhất mũi tên dẫn đầu bắn ra ủy diện sát thủ tay h áo dài huy động hóa thành một cố cương phòng từng cây bay tới mũi tên đều bị đánh bay ra ngoài không có một cây mũi tên có thể cẩn thân đạo huyền nhất kiếm đạo huyền chân khí ngưng tụ thành một thanh dài hơn thức tụ chân tiểu kiế mới học mới luyện đạo huyền nhất kiếm không cách nào cùng điện chủ động dạng chỉ như cánh tay làm không chịu nổi số lượng nhiều hơn hai mươi trôi đạo huyền nhất kiếm bắn trụ mà ra chính diện cường công y lực tương đương kinh người lăng lệ kiếm khí cùng t â m chăn chính diện chạm vào nhau thanh đồng đầu thú t h u ẫ n dẫn đầu bị kiếm khí xé rách đạo huyền nhất kiếm d i ế t hướng về sau phương nắm giữ đạo huyền nhất kiếm về sau ám dạ điện bọn sát thủ thực lực viễn siêu bình thường phụ bình t ư ờ n g tượng cho dù trải qua khói độc suy yếu cũng không phải bình thường quan sai có thể đối phó lực lượng thương gia viện quân đã tìm đến trước đó chắc chắn là nghiêng về một bên đồ sắt đúng vào lúc này không cho cự tuyệt thanh âm văng lên, tất cả dừng tay đi. Tàu điện chủ a sau t đại nhân ám dạ điện người biết được khương gia thái độ trong lòng kìm nén một đoàn vô danh lửa đang muốn phát tiết trong lòng lệ khí bọn hắn thấy rõ người tới khuôn mặt muốn mạnh miệng ra hỏa sắc mặt biến hóa không dám tiếp tục nhiều lời không nói đến ám dạ điện chủ thực lực hơn mình xa t h ú n g chi hắn muốn học đến đạo h u y ề n chân kinh cùng đạo h u y ề n nhất kiếm đến tiếp sau p h á p môn cũng không thể đắc tội điện chủ điện chủ đại nhân đến cứu vớt chúng ta ám dạ điện sát thủ coi như nghe lời kịp thời thu tay lại đương nhiên cũng có mắt người thần bất thiện trong mắt mang theo địch ý ám dạ điện người sở dĩ giải vào địa lao cũng là bởi vì điện chủ là tiền triều dương nhiệt g nếu không bọn hắn sao lại tiếp nhận như thế t h a i bay vào gió một cái mang theo mặt ngựa mặt nạ sát thủ trong lời nói lộ ra miệng ai điện chủ đại nhân thật sự là nhân tâm nhân đức câu nói này đối người bình thường là tán thưởng đối sát thủ chính là trào phúng dù sao nhân tâm nhân đức người làm sao lại làm sát thủ đảm nhiệm ám dạ điện chủ đâu đây là đối điện chủ quyền uy khiêu chiến tào dương nhìn chăm chú người này thanh â m rét l ạ n h nói nếu không phải bản tôn ngăn cản tiên tiên cảnh cao thủ các ngươi cho là mình có thể sống đến hiện tại sao các ngươi muốn tại địa lao đại khai s á t giới thương gia tiên tiên cao thủ chạy đến bản tôn cũng mặc kệ các ngươi chết sống ám dạ điện chủ đại nhân ngăn cản tiên tiên cảnh cao thủ mấy người trong mắt lộ ra hoài nghi quan mang điện chủ đại nhân biểu hiện ra thực lực chỉ có chân ý cảnh cự ly tiên tiên cảnh còn cách một cái thần cảm tiên tiên cảnh có thể sưng ơ thoát thai hoán c ố t không phải người tồn tại b ự c này võ đạo cảnh giới được xưng ơ tụng võ đạo tông sư điện chủ làm sao có thể chống đỡ được hương gia tiên tiên cảnh cao thủ điện chủ đại nhân địa lao hung hiểm chúng ta vẫn là nhanh chóng ly khai thì tốt hơn ám dạ điện mấy cái sát thủ vội vàng muốn đi bọn hắn thể hiện ra lanh huyết một mặt không thèm để ý chút nào hôn mê ám dạ điện bọn sát thủ chết sống tào dương nhìn về phía ngã xuống đất ám dạ điện sát thủ đây là tiềm ẩn cử thái không phải vạn bất đắc dĩ không muốn từ bỏ hắn lấy không cho cự tuyệt giọng điệu nói mang theo bọn hắn ly khai đông đạo sát thủ mặt lộ v càng có người hai tay vây quanh một bộ không muốn nghe thỏm ệ n h khiến tư thái bọn sát thủ không muốn bởi vì cứu vớt người khác đưa thân vào hiểm cảnh tào dương cũng không tức giận đã sớm biết rõ muốn cứu chính là một đám không có nhân tính ra hỏa người bình thường cho dù nội nhập sát thủ hàng ngũ cũng sẽ nghĩ hết biện p h á p thoát thân ám dạ điện tên rào hoạt nhóm giết người nhưng u é xem nhân mạng như có r á c không có khả năng làm quên mình vì người sự t ì n h dù là những người này cùng bọn hắn sớm c h i ề u ở c h u n g quan hệ không tệ bọn hắn nêu không phải ác nhân mình cũng không cách nào yên tâm thoải mái ép khô giá trị của bọn hắn lại đem hắn giết chết tào dương vừa chuẩn bị lấy lợi dụ chi lại như ý bản dáng vóc chất không biết vật gì phía trên khảm n ạ m ba viên bảo châu hiện ra lam thanh cùng lục ba mầu bọn chúng theo thứ tự là tị thủy châu định phong châu cùng tị tộc châu tị thủy châu có thể để cho người ta tại dưới nước hành động hình thành một mảnh nhỏ tránh nước khu vực giảm bớt thủy chi yêu thuật tạo thành ảnh hưởng định phong châu có thể định trụ một mảnh khu vực gió có thể xưng như thế yêu thuật khắc chế viên này định phong châu phẩm chất nhiều nhất ảnh hưởng năm trăm năm đạo hạnh trở xuống yêu phong một viên cuối cùng là tị tộc châu n à y châu có thể giải thế gian tuyệt đại đa số đ ộ c vật số ít kỳ độc cùng yêu ma đạo hạnh cao thâm yêu ma c h i độc ngoại lệ ba loại bảo châu mỗi một loại đều có phi p h à m diệu dụng ba ngọc như ý có được ba loại bảo vật lực lượng tính thực dụng cùng giá trị cực cao ự c c tào dương đem tị độc châu phóng tới ám dạ điện đệ tử dưới mũi trong chốc lát từng cái hôn mê người cấp tốc tỉnh lại đa tạ điện chủ đại nhân ân cứu mạng nếu không phải ám dạ điện chủ xuất hiện những người khác nghĩ ly khai cũng khó khăn khói độc bên trong thành phần phức tạp cũng không phải là đơn thuần chỉ là khói mê còn có cái khác đồ vật khí độc mặc dù dải thân thể không tránh khỏi nguyên khí đại thương tào dương nhìn về phía sắc mặt hơi có vẻ mặt mùi tái nhợt phân phó nói ám dạ điện tất cả người toàn bộ âm thầm ẩn nút trong một tháng bất đắc dĩ bất cứ mệnh lệnh gì cùng lý do tụ tập phòng ngừa đạp chúng khương r a cả b ấ y ám dạ điện có khương r a mà thám bất quá hắn không có tâm tư đem những người này bắt tới không nói đến lãng phí thời gian sẽ còn bị người vu khống gây nên khủng hoảng chỉ cần để ám dạ điện bọn sát thủ ẩn nút bắt đầu chẳng mấy ngày nữa thời gian đủ để đem bọn hắn toàn bộ âm thầm thu nợ cho dù có người mất đi liên hệ o a đức cũng có thể đẩy lên khương da trên đầu vấn đề duy nhất là bọn hắn sớm lọt vào khương ra bắt sát thương lần này gieo xuống cựu thái đủ nhiều coi như hao tổn nhân số vượt qua một nửa những người còn lại cũng đủ để đem đạo h u y ề n chân kinh cùng đạo h u y ề n nhất kiếm đẩy tới đại viên mãn tào dương một ngựa đi đầu lại đem chạy tới một nhóm phủ vệ đánh lui hộ tống ám dạ điện bọn sát thủ lý khai bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng cấp tốc trốn vào hát cám bên trong mang theo mặt ngựa mặt nạ sát thủ chạy tới khương gia chuẩn bị đem tin tức này báo cáo ra ngoài hắn khiêu khích ám dạ điện chủ cũng không phải là muốn mưu đoạt ám dạ điện chủ chi vị chỉ là vì chuyện xấu trước đó còn muốn lấy dẫn đầu kháng lệnh chờ đợi khương gia viện quân đáng tiếc ám dạ điện chủ lấy ra hiếm thấy cũng vì tất cả ám dạ điện sát thủ giải độc điều này cũng làm cho kế hoạch sắp thành lại bại ám dạ điện tuyệt đại đa số sát thủ sẽ ly khai thanh sơn phụ thành từ đó về sau bắt độ khó sẽ để cao mạnh thừa dịp rất nhiều người không có chôn xa giả chuyên ám dạ điện chủ mệnh lệnh lại nghĩ biện pháp đem người lừa gạt ra toàn bộ giết chết bất quá chỉ dựa vào chính mình không cách nào hoàn thành việc này còn muốn thỉnh cầu khương ra trợ giúp mã diện sát thủ vừa chạy đến một nửa xa xa nhìn thấy phía đông nóc nhà bên trên một người mặc kim đạo bảo màu xám thân ảnh đưa lưng về phía chính mình tào dương chậm rãi q u a n người áp lực vô hình khiến mã diện sát thủ gần như ngạt t n g ư ơ i thật là tốt không thích đáng như thế ưa thích cho người khác làm cho sao ngươi thật sự là một đầu trung tâm sáng rõ c h o n g o a n ngươi chủ nhân đều dự định giết n g ư ơ i ngươi còn vì hắn tận tâm tận lực suy nghĩ tiểu nhân không minh bạch điện chủ đại nhân đang nói cái gì ta chỉ là mã diện sát thủ cảm nhận được sắc ý không còn rào biện ra tốc hướng phía khương ra phương hướng chạy trốn kỳ vọng khương ra người có thể cứu mình một mạng ám dạ điện chủ xuất thủ chỉ là kích c h o á n g phụ binh khiêu khích hắn uy nghiêm không có lọt vào thanh toán mã diện sát thủ nhớ lại không để ý đến một việc hắn cũng không phải là không giết người trước đó không có độ thủ chỉ là nguyên bản chính mình không tại phạm vi săn thú bên trong mã diện sát thủ vừa trốn đến một nửa thình l i n h phát hiện nơi xa góc tường trống rông toát ra một người mặc kim đạo b à o màu xám thân ảnh trên mặt mang theo đồng dạng hát thiết mặt nạ phát ra k h í tức không có sai b i ệ t hắn xoay đi qua thình l i n h phát hiện sau lưng ám dạ điện chủ động cũng không động tại sao có thể có hai cái ám dạ điện chủ nhất định phải đem tin tức này truyền về trống rông xuất hiện ám dạ điện chủ đem mã diện sát thủ thân thể lâm xuyên thủ trưởng v ư n g đầy phảng phất ghét bỏ huyết dịch ô huế làm bẩn chính mình thủ trưởng vương đầy phảng phất ghét bỏ huyết dịch ô huế làm bẩn chính m n h thủ trưởng nợ thu hoạch được đạo huyền trân kinh một trăm điểm độ thuần thục ba trăm sáu một mực tại khương gia phụ cận hành động k ề m chế khương gia hai vị cường giả lực chú ý nếu không hắn không có khả năng đem tất cả ám dạ điện sát thủ toàn bộ cứu đi trở về đi nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành tào dương thủ trưởng rối ra tâm viên phân thân thân thể phản g phất hòa tan một lần nữa chui về thân thể thu về tâm viên phân thân có thể bổ sung một bộ phận tiêu hao khí huyết dù sao cũng tốt hơn đem nó toàn bộ tiêu xài rơi ám dạ điện phản đồ thật nhiều thiên lý nhãn liếc nhìn khương ra chỗ khu vực tiến vào cái phạm vi này bên trong ám dạ điện sát thủ đều sẽ coi là phản đồ toàn bộ chém giết những n à y hai họa ngầm thanh lý mất về sau chính mình cựu thái địa cũng có thể an toàn Chương một a đ ạ vị tiên thiên cảnh cao thủ cùng thực lực cường đại đằng xà thủ hộ bọn hắn vẫn không có bao nhiêu cảm giác an toàn thương gia làm thế ra từ trước đến nay là chính mình đối đứng nhân sinh rét cho đoạn khi nào bị người khác khi dễ đến thảm như vậy bảy tám đầu đằng xà từ phía đông nam bay lên mà đến sắc trời không sáng lúc chạy tới thanh sơn p h ụ thành k h ư n g gia cho đến giờ phút này bọn hắn mới như chút được gánh nặng nới lòng một hơi cương viện đã tới ám giả điện chủ đông phương bất bại dám can đảm xâm nhập k h ư n g gia nhất định phải để hắn có đến mà không có về đằng xà hình thể lớn nhỏ không đều phát ra khí tức cũng có phân chia cao thấp cầm đầu một đầu đằng xà phá lệ trắng k i ệ n dài đến năm trượng có thừa lân phiến không giống với cái k h á c đằng xà màu xanh đỏ lân giáp hiện lên màu lam phá lệ đáng chú ý nó yêu ma đạo hạnh cực kỳ khủng bố thình lình vượt qua ba ngàn năm khương gia chính là có như thế nội tình mới có thể bình yên ngồi vững vàng thế g i a ghế xếp cũng không đủ thực lực cùng nội tình thế g i a cũng không có khả năng truyền thừa đến nay thương gia người nhìn thấy lam lân đằng xà nhao n h a u hành lễ gặp qua đại trưởng lão lam lân đằng xà trong mắt hiện ra màu xanh thảm hòa diễm một cố uy thế kinh khủng mọi người run lầy bẫy q u á t lớn âm thanh vang lên theo thật sự là phế vật một cái tiên thiên cảnh đều không có đạt tới tiền triều dương nhiệt đều có thể xem thương gia như không thương gia uy nghiêm ở đâu chẳng phải là để cái khác thế ra chê cười sao tiền triệu dương nhiệt còn tại đi võ giả con đường thực lực nhỏ yếu lão phu ba trăm năm trước giết chết tiền triều dương nhiệt so với các người thấy qua người cộng lại đều nhiều lam lân đằng xà chính là khương gia lão tổ khương lâm n g uyên di quốc lập triều mới bắt đầu đã tồn tại sống vượt qua ba trăm năm người biến thành yêu ma sở dĩ khiến rất nhiều người điên cuồng ngoại trừ thực lực mấu chốt nhất một điểm là tuổi thọ võ đạo cảnh giới chi cao hiển thánh cảnh cũng chỉ là để võ giả tuổi thọ đạt tới nhân loại c ự c hạng một trăm năm mươi tuổi bậc này võ đạo cảnh giới đã làm cho người không cách nào tưởng tượng không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm võ đạo thiên tài ngược lại đến nửa đường chỉ cần từ bỏ nhân loại thân thể hóa thành yêu ma về sau liền có thể không nhận tuổi thọ hạn chế nhân loại thân thể sao có thể hơn được cường đại yêu ma thần thông cùng kéo dài tuổi thọ yêu ma đạo nhất đồ xuất hiện một k h ắ c này so với võ đạo đã có n g h i ề n ép tính ưu thế các đại thế gia nhau nhau đổi cờ đổi màu cờ chết để đầu nhập yêu ma c h i đạo ố m ấp khương gia có ngàn năm yêu ma đạo hạnh đằng xà ở đây đóng giữ còn có thể để cho người ta tới lui tự nhiên đây là tại đánh bọn hắn khương ra mặt khương đằng nguyên biến thành đằng xà trong mắt mang theo h ủy khuất cùng không t â m l ò n g người này nếu là võ giả bình thường cho dù đạt tới tiên thiên cảnh cũng sẽ có đến không về có thể người này không biết là cùng yêu ma kết hợp sinh hạ yêu nhân tu luyện thiên mục yêu nhất hệ yêu ma nói thực mục chi năng thu được kính trung chi đồng muốn lưu hắn lại cũng không phải là chuyện dễ kính yêu phóng n h ã n yêu ma bên trong lệ thuộc hạ đẳng yêu ma nói không cùng chi h ó a yêu đồ lục duy nhất hữu dụng chính là kính trung chi đồng bảo mệnh năng lực loại này yêu ma duy nhất giá trị là chế tác thành yêu khí thiên mục yêu không đồng d ạ n g loại này yêu ma nói đã là thượng đẳng không thể so với k hương gia đẳng xa một đạo kém trọng yếu nhất chính là trường thành tính thiên mục yêu cấp đoạt kính trung chi đồng phối hợp thị giác bắt đoạt cùng thiên lý nhãn năng lực liệu sự tỉnh tại trước xác thực khó chơi trừ khi sớm bố trí cảm ấy phá hư mất đối phương dự lưu trốn chạy trốn tính nếu không muốn bắt đến chính chủ s á t thực cũng không phải là chuyện dễ đại trưởng lao khương lâm viên kiến thức rộng rãi lẩm bẩm lẩm bẩm nói hơn một trăm năm trước vốn có một cái thế gia tên là doán、Hán、gia ngay tại chỗ ở vào tây hoang vân lạc phụ thành bọn hắn chủ yếu tu luyện chính là thiên mục yêu nhất hệ yêu ma nói doán gia h ưa thích tước đoạt mấy loại khác yêu ma nói trong mắt một mực cùng thế lực khắp nơi trở mặt hoàn g thất cùng mấy đại thế gia cuối cùng liên thủ đem nó di tộc tiền triệu dương nhiệt làm sao lại cùng doán gia dương nhiệt liên hệ đến cùng một chỗ tiền triệu đông phương thế gia dư nhiệt g cùng dón o gia người huyết mạch kết hợp tập hợp song phương sở t r ư ở n g đông phương thế gia cùng dón o gia cùng di hướng thế gia có thủ xuất thủ trả thù hoàng thất viên gia cùng khương gia cũng hợp tình hợp lý đây là một cái thai hoàng ẩm nghĩ biện pháp tìm tới hắn lao phu tự tay đem nó đốt đèn trời trần quốc tướng q u â n viên trường thanh cái chết tin tức chắc cánh nhanh chóng chuyển hướng các nơi khương gia cùng tiền triệu dương nhiệt ân đoán dẫn đến hoàng thất đệ tử chết thảm thi thể tàn khuyết không đầy đủ đầu óc đều bị người móc sạch viên trưởng thanh khi còn sống thích gắt não người sau khi chết thảm tao tháo xuống ngóc khỉ tiền triệu dương nhiệt đông phương bất bại chi danh lan truyền nhanh chóng cấp tốc truyền vào hoàng thất cùng thế gia quyền quý trong thai di cảnh vương thành mặt đất chấn động phản phất địa long p h i ê n thân dân chúng trong thành cảm thấy không h i ể u sợ hãi nhao nhao trốn tị nạn vương phủ phong khách chính b ả y biện ra từng đạo vết rách phản phất giống như mạng n i ệ n hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn một vị thân mặc bốn t r ả o mã bảo vẻ mặt uy nghiêm nam tử khó nén trong mắt s ắ c ý người này chính là cảnh vương viên trường thanh gia gia di quốc mặc dù thế cục dung chuyển phản quân sự tỉnh sớm đã thành thói quen còn có phản quân đánh tới giới hoàn thành muốn nhất cử lật đổ di hướng thống trị phản quân giết chết người đều là di quốc cùng thế gia nâng đỡ lên thủ sáo nhiều nhất chết mất một chút phân mạch đệ tử cũng không thương tới căn bản viên gia giấu ở phía sau màn tựa như thần linh mắt thấy khôi l ỗ i chiến tranh người bình thường tử thương thảm trọng chỉ cần khống chế tại trong phạm vi nhất định sẽ không đối bọn hắn có chỗ ảnh hưởng sau đó đối khởi xướng người tiến hành rửa sạch trừ bọn nội tại thai hoàng ngầm quốc nội sẽ ca múa mừng cảnh thái bình loạn yêu minh thiên ma giáo cùng vô sinh đạo sở dĩ lọt vào chèn ép mấu chốt nhất là bọn hắn xúc phạm thiết luật giết chết hoàng tộc hạch tâm người loạn yêu minh thì cũng thôi đi chỉ có thể coi là nội chiến thiên ma cùng vô sinh đạo lực lượng khác biệt một khi mặc kệ phát triển an toàn chắc chắn g a o động quốc tiền t r i ề u dương nhiệt giết chết hoàng thất dòng chính đây là di quốc tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh sự t ì n h loại này sự t ì n h nhất định phải ngăn chặn tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ nếu không những người khác dùng cái này bắt t r ư ớ c tất nhiên sẽ ảnh hưởng bọn hắn thống trị cùng an toàn nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình giải quyết việc này chấn n h i ế p đạo trích vương gia chớ có đả thương năng tính dẫn tới trong thành ngu dân khủng hoảng một cái trung niên nhân nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy vội vàng từ đằng xa chạy đến đồng thời phái người tiến đến trấn an lao tổ tông hạ lệnh tất cả yêu ma dấu ở phía sau màn không được tùy thời hiện lộ yêu khu gây nên triều đình cùng ngu dân k h n g hoảng coi như hoàng đế cũng không dám ngẫu nghịch lao tổ cảnh vương làm di quốc thân vương quyền thế n g ậ p trời hắn cháu trai không ít viên trưởng thanh có thể được ban thưởng c h ấ n quốc tướng quân đủ để chứng minh cảnh vương đối hắn yêu thương phải phép càng là chính mình đích hệ huyết mạch thương yêu cháu trai chết rồi nhất định phải để người này trả giá đắt kẻ giết người thất chu kỳ cựu tộc trung niên mặt đen người vội vàng vì một chân trên đất cẩn tuân vương ra ý chỉ chân hắn dâm t ư ờ n g vân đằng không mà lên lấy tốc độ kinh người hướng phía thanh sơn p ư ơ n g hướng phủ thành bay lượn mà đi cảnh vương đối bầu trời người cao giọng nói bản vương muốn sống nhất định phải hắn cầu sinh không được muốn chết không xong l ạ c thủy phủ thành truy kích lạc giang long vương cứ thế mà đem nó đánh cho chỉ có thể trốn về tây hoàng lồng xanh yêu viên ngay tại trở về hoàng đô lỗ thai khai động nhận được chuyến âm m ặ t khỉ trên lộ ra một vòng vẽ dữ tợn đồng tử màu vàng nổi lên hùng quang thiên mục yêu doan ra người sao chẳng lẽ là trước kia nhìn trộm bản tôn gia hỏa đáng tiếc thanh sơn phủ thành không có nguồn nước không cách nào toàn diện phát huy ra vô tri kỳ yêu thuật thần thông lông xanh viên hầu vẫn là thay đổi phương hướng chạy tới thanh sơn phủ thành vị trí tào dương không biết do hắn chém giết viên trường thanh đưa tới thái họa đại yêu đàng vân mà đến đang muốn đem nó chóc nã quý án hắn có dự cảm thanh sơn phụ thành tất nhiên sẽ có đại loạn cũng không có đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh ý nghĩ cấp tốc ly khai thanh sơn phụ thành sau đó lẳng lặng tinh dưỡng mấy ngày mỗi ngày hái mấy cái thành thục trái cây giao h ẹ đạo huyền trân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm đại thành lại ra khỏi núi hắn sớm nhất tại thanh nguyên thành lộ diện thương gia cùng hoàng tộc nhất định có thể thu được loại này tin tức vì để tránh cho đụng vào trên lưới thương còn muốn đổi một chỗ địa phương ẩ n tàng một đường cối ư ngựa mang theo bạch á p hướng phía phía đông nam tiến đến thương gia lực ảnh hưởng giới hạn tại thanh sơn phụ thành lại hướng nam chính là tông môn thế lực địa giới nơi này có đại lượng võ đạo tông môn. k h ư ơ n g gia cùng viên g i a tìm kiếm chính mình độ khó gia tăng tào dương biến hoa khuôn mặt đi vào một tòa vắng vẻ tiểu trấn mang n h ư u trấn hắn đi vào người môi giới dự định thuê một chỗ sân nhỏ thần công đại thành trước đó muốn tị thế ẩn cư thị trấn trên nhưng có vắng vẻ trạch viện người môi giới bên trong cò mồi không ngừng trên người khách nhân dò xét người này cưỡi ngựa quần áo màu xanh dùng tài liệu bất phàm cách ăn mặc cũng không phải là quỷ nghèo mang n h ư u trấn c ử ly mấy chỗ tông môn không xa thù hắn phụ hộ không có sơn p h giặt cỏ tới đây náo sự trên trấn trạch viện chạm tay có thể bỏng ít có nhàn rỗi thị trấn mặc dù không tỉnh lớn ít có bỏ có m ồ i tựa hồ nghĩ đến cái gì nhãn châu xoay động bên ngoài trấn ngược lại là có một chỗ trang viện nhạc lao trượng nhi tử có tiền đồ đi thanh sơn phủ thành an ra chỗ này trang viện như vậy bỏ trống xuống tới giá tiền cũng là tiền nghi mỗi tháng tiền thuê m ộ ư ơ i lượng áp một ư ơ i hai giao sáu tào dương đi theo c ó mồi tiến về đối phương chỉ t r ạ c h viện nơi đây cũng là vắng vẻ bởi vì lâu dài bỏ trống vườn rau bởi vì lâu dài không người quản lý mọc đầy cỏ hoang bắt mắt nhất chính là trong viện mọc ra một gốc cao lớn cây huệ nó cành lá rậm rạp ngày mùa hè nghỉ mát ngược lại là không tệ trang viên cự ly thị trấn không tính xa phụ cận không người phúc cổ lôi âm mang tới dị hưởng cũng không có bại lộ t h á i hoàng ẩm giá tiền được cho tiện nghi hắn không kém điểm ấy tiền bạc ký chữ viết sảng khoái trả tiền người môi giới người nhìn về phía tào dương cùng bọc hành lý ánh mắt c ổ quái cuối cùng trên mặt t ư ơ i cười cầm ngân tiền m ạ n g ý ly khai người bôi bỏ cỏ bạch cắp cánh huy động t ừ n g đạo kiếm khí chẳng ra dùng để nhổ cỏ ngược lại là không tệ một đường đi vào phòng nhỏ không biết là tiền nhiệm rời đi thời gian không lâu vẫn là trước đó có người ở qua cũng là sạch sẽ tào dương thủ trưởng vung lên một sợi màu đen hơi khói từ trong tay háo trôi ra ma cọc vồ dao long mang theo một cỗ màu đen yêu phong c từ khi nắm giữ nợ chủ không gian chính xác mở ra phương thức đã biến thành không gian tùy thân chỉ cần chuẩn bị kỹ càng muốn dự trữ chi vật lại từ phủ cận chọn mấy cái làm ăn người chuyện còn lại liền đơn giản nhiều vì chuẩn bị sung túc đồ ăn cùng cần thiết chi vật hôm nay chín lần thu nợ số lần toàn bộ dùng xong tàu dương trải tốt nợ s t lần toàn bộ dùng xong đại lượng sớm chuẩn bị xong thịt chín chống giông xuất hiện thịt chín vào trong bụng mười khỏi nhét vào trong bụng trăm năm huyết xâm đan nồng đ ậ m huyết khí tại thể nội tràn ngập cấp tốc khắp toàn thân t r ă m năm huyết s ấ m đan còn có không ít đoạn này thời gian không gián đoạn phục d ụ n g khí huyết ngay tại vững bước tăng lên nhiều nhất một hai ngày thời gian khí huyết chắc chắn nâng cao một bước khí huyết là thi triển yêu thuật mấu chốt yêu thuật tâm viên ý động ngừng tụ ra tâm viên phân thân có chút thực dụng vô luận là xử lý việc v ậ t vãnh vẫn là hấp dẫn lực chú ý đều có chút thực dụng duy nhất khuyết điểm là tâm viên thi triển yêu thuật cần tiêu hao khí huyết phát huy ra thực lực cũng muốn xem khí huyết mà định đoạn này thời gian còn phải cố gắng đem tự thân khí huyết đạt tới bảy máu cấp độ thời gian trôi qua nhanh chóng bất chi bất giác ở、giữa. chị cảm thấy hình như có mấy phần ấm lãnh hắn ngẳng đầu nhìn chăm chú nơi xa c h ỉ gặp bầu trời không biết khi nào đã nổi lên lông ngống đại tuyết bay là tả rơi xuống một cô gió lạnh mang theo vài miếng bông tuyết cùng ý lạnh thuật khe cửa không ngừng hướng trong phòng chui tuyết rơi ta còn tưởng rằng trang viên có cái gì không sạch sẽ đ ổ vật chính mình thuê lại trang viên thời điểm tào dương liền phát giác người môi giới người không thích hợp chỗ này trang viên tựa hồ có vấn đề hắn thô sơ giản lược kiểm tra một phen cũng không có phát hiện vấn đề xa thuyền điếm cướp nha nhất t ư a thích chơi h ã n hại lừa gạt sự tỉnh hàng giả theo thứ t ự hàng nhái đúng là bình thường chỗ này tr cũng là phù hợp tâm ý của mình cũng không có quá nhiều để ý đột phá chỉ kém lâm môn một cước tàu dương nắm lên mười k h o a trăm năm huyết sâm đan phần bụng chấn động phản phất có được lôi âm ngay tại có tiết tấu mà văn động gió lạnh cùng gió tuyết đan sen phía dưới cao lớn cây huệ nội bộ chui ra một cỗ hắc khí quét mà lên trong gió lạnh ẩn có mơ hồ bóng người như ẩn như hiện từng cái dấu chân xuất hiện tại trắng tinh bông tuyết lát thành trên mặt đất bàn chân hướng phía trước cấp tốc hướng về tàu dương chỗ phòng nhỏ tới gần màu đen thủ trưởng ấn dẫn đầu xuất hiện tại cửa sổ vị trí tiếp theo tiêu tán thủ trưởng ấn không ngừng dọc theo vách tường đi vào cửa chính、chỗ. nó cuối cùng dừng lại tại hai cái phòng nhỏ cửa chính bên trên mỹ thực lại chủ động đưa tới cửa chỗ khe cửa một cái trong mắt hiện hiện trong mắt đỏ thấm lộ ra nồng đậm và khí cái này trong mắt thuận khe cửa đi đến trên phản phất muốn từ nhỏ hẹp khe hở trôi vào nó không có chú ý tới nơi xa nơi hẻo lánh một cái mắt chuột mắt tẩn có màu đen dao long hình bóng hiện hiện đang muốn đổi tới cửa chính chỗ cũng đem quay dày chủ nhân tu luyện quỷ vật giải quyết quỷ vật vừa muốn xâm nhập phòng nhỏ trong chốc lát một cỗ vô cùng to lớn huyết khí xông lên trời không phản phất máu đốt như mây trắng cảnh hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng phát tiết lấy kinh khủng nhiệ màu đỏ thâm t r ọ n g mắt quỷ vật cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có vội vàng liền muốn đào tàu đáng tiếc hết thể đã muộn huyết khí chiều tịch phía dưới nó phảng phất dài hương cháy hết sau một sợi khói xanh trong khoảnh khắc không còn sót lại chỗ gì tào dương mở mắt ra trong mắt còn có không cách nào che giấu vui mừng nồng đậm huyết khí hóa thành n mút trời chi mây rốt cục đột phá trước nay chưa từng có khí huyết cảnh tầng thứ bảy a vừa rồi có đồ vật sao tào dương nhìn về phía chỗ cửa lớn trước đó cảm nhận được một loại theo dõi cảm giác đây là bị chính mình hù chạy sao chương hai trăm hai mươi lăm miếu nhỏ yêu phong lớn hoàn t trải ư n g qua yêu lý lục, lục ma cọp vô nhắc nhở tâm viên phân thân biết được người môi giới quý củ nhạc gia trang viên ba phần bốn tiền nộp lên cho người môi giới còn lại mới là chính mình vật trong bàn tay dê béo tiền chỉ cần không có bại lộ bình thường đều sẽ tiến hành tư tàng một bộ phận thực tế tới tay vượt qua một nửa ngày lễ ngày tết cho thêm người môi giới trưởng quỹ đưa một phần hậu lễ cũng liền đối loại chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt miếu tiểu yêu do lớn ao cạn con r ù a nhiều loại chuyện này khó tránh khỏi làm cho người đỏ mắt còn có cò mồi trước thời gian tiến về nhạc r a trang viên kiếp hồ ngược lại làm hại lý lục t u a lỗ một bút con mồi ở giữa không thể thiếu chuyện xấu xa muốn về sau thời gian sống yên ổn một chút liền muốn của đi thay người mỗi lần kiếm tiền về sau đều muốn bậy một bàn đồ ăn cùng hưởng ân huệ mời khách tiền cơm căn cứ con tin kiếm được nhiều tiền quả để phán đoán không có mò được quá nhiều chất béo nhiều nhất đi tiểu quán tử ăn bốn đồ ăn một c h é n canh không hao phí bao nhiêu đồng tiền một khi mò được tiền lớn không tránh khỏi mang theo cái khác còn mồi tiến về kỳ q u á n t r ắ n g trận tiêu phí một phen c ó n mùi nhóm đem lần này chính chủ trở thành dây béo từng cái muốn đi theo ăn uống miễn phí cái này ra hỏa bề ngoài ngăn nắp tiền bạc đảo cũng không nhiều ta còn muốn đi tìm t r ư ở n g quỹ hoang trả ban đêm đi xuân phong lâu một chuyến lý lục gia sản bãi bình việt này dư xài hắn không có ý định tự nhiên bâm ngang tiếp tục duy trì hiện trạng lục tử ca trưởng nghĩa có mối nhóm trà sát lợi chỉ cảm thấy tâm tình phá l ệ tốt lại có thể đi xuân phong lâu gặp một lần tình nhân cũ tâm viên vân thân tiến vào người môi giới nội đường lấy ra một cái bọc hành lý lộ ra năm cái mười lượng nén bạc mười mấy sâu đồng tiền cùng một khối ngọc bội toàn bộ đem nó đẩy lên trưởng quỹ trước mặt lý trưởng quỹ con mắt khẽ nâng sắc mặt khó coi nói ngựa cùng binh khí đâu một thất mã thiếu nói hai ba mươi lượng bạc tốt nhất binh khí mười lượng bạc cất bước trên bất phong đỉnh bảo kiếm ít nhất cũng phải trăm lượng bạc không có bại lộ bên ngoài đồ vật tư tàng bắt đầu thì cũng tôi đi ngựa cùng bảo kiếm đều giấu đi thật coi hắn là mù loà hay sao ta vẫn nghĩ cầm kiếm đi thiên a i ngựa cùng trôi này bảo kiếm hợp tâm ý coi như thành lần này chia hoa hồng qua chút thời gian ra ngoài sông vào một lần lý trưởng quy không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này trả lời chắc chắn nhất thời có mấy phần gấp lục tử cùng chính mình có quan hệ thân thích làm việc có chừng mực dùng có chút t h u ậ n tay cái khác mấy cái cỏ mồi thật đúng là không tin được bên ngoài nào có thanh hưu c h ấ n an toàn ít nghe kể chuyện gia hòa bịa chuyện làm rất tốt về sau sẽ không thiếu tiền tiêu một phen trò chuyện bỏ đi lục tử xúc động không còn so đo ngựa cùng bảo kiếm sự tình chỉ cần không tiến hành chiến đấu đủ để duy trì ba năm ngày nha sai ra các ngươi sao lại tới đây một cái cò mồi nhìn thấy có người đến nhà vội vàng tiến lên chào hỏi không nghĩ tới là thân mặc tạo báo sai dịch vội vàng trở nên cung kính c ó m ù i thi thân tiện thể sai dịch là bọn hắn tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại gần nhất nhưng có sinh ra đến đây người môi giới đem các ngươi biết được tin tức toàn bộ liệt kê ra đến quan phủ có tác dụng lớn nhớ lấy không muốn đánh cỏ độc rắn kinh động bọn hắn sa thuyền điếm tước nha sinh ý cùng ngoại nhân liên hệ nhiều trên chấn tới cái gì gương mặt lạ đều có thể trước tiên biết được thanh sơn phủ thành bắt đầu phát lực sao tào dương lấy ra một khối bạc vụn vội vàng cười làm lành đi tới hạnh ca thế nhưng là có đại sự phát sinh tạo bào sai dịch rất quen đem bạc vụn thu vào trái phải nhìn quanh không người mới đ ố i mấy cái cò mồi đ ẻ thấp thanh â m nói lời kế tiếp cũng không thể truyền đi thanh sơn phủ t h a n h ngay tại bắt một đám sát thủ bọn hắn cùng hung cực gắt giết người nhưng ó e còn có người am hiểu ngụy trang biến hóa thủ đoạn hắn p h ả n phất nói đùa đè một câu không chừng trong chúng ta liền ẩn giấu một cái nhìn qua đám người rột rè bộ dáng vội vàng cười nói yên tâm không cần các ngươi xuất thủ chỉ cần báo lên sinh ra cùng bộ dạng khả nghi người quan phủ sẽ phái người đem người truy nã quy án chỉ cần xác nhận thân phận là sát thủ một cái sát thủ thưởng mười lượt bạc nếu là sát thủ đứng đầu quan phủ n g u y ệ n ý cho ba ngàn lượt bạc chỉ là cung cấp tình báo liền có nhiều như vậy tiền có m ù i nhóm không khỏi nuốt một ngụm nước bọn tâm tình trở nên kích động lên trong lúc nhất thời bọn hắn liền tranh thủ biết được sinh ra báo lên hy vọng có thể phát một phen phát tải nhạc r a trang viên sinh ra bị bọn hắn xem nhẹ dù sao người bị quỷ vật giết báo cáo một người chết có gì dùng lại không thể đổi được tiền thưởng thanh sơn phủ thành k ư ơ n g ra thủ bút bọn hắn hạ thủ mục tiêu không chỉ có là chính mình còn có ám dạ điện sát thủ ám dạ điện sát thủ thân kinh bắc chiến kinh nghiệm phong phú nếu là sẽ còn bị bắt chỉ có thể trách bọn hắn trình độ không tốt tâm viên phân thân ngược lại là không rõ chi tiết cùng nhau đem việc này báo cáo cuối cùng viết rõ người đã tử vong thanh sơn phủ thành sẽ không chỉ từ người môi giới thu hoạch tình báo khó đảm bảo xe thuyền cửa hàng chân mấy nhà không có nhận được tin tức t ậ n lực viết rõ người đã đột tử có thể miễn đi truy tra t à o dương chuẩn bị đại lượng dự trữ đồ ăn không cần cùng ngoại giới giao lưu tự cấp tự túc thân thể cương tráng nồng đậm huyết khí đủ để chống cự giá lạnh không cần nhóm lựa chế tạo khói bếp gây nên chú ý trời hàn địa đông lạnh ít có người ra ngoài nhạc g a trang viên chỗ vắng vẻ lại thêm náo qu thiên lý nhãn nhìn t r u n g toàn trường cũng có thể liệu sự tình tại trước lai lịch không rõ người cùng địa chỉ ghi chép lại tạo bào sai dịch mang theo giấy viết thư hài lòng lý khai không bao lâu một đ á m thực lực cao cường quan sai bốn phía hành động l ạ g yên tìm kiếm hỏi thăm bắt đầu lịch người xa lạc khương gia người ngồi đang thiêu đốt hừng hực bên cạnh l o lửa hơ lửa yên lặng chờ thủ hạ chuyển đến tin tức tốt thanh sơn phủ thành vừa mới tiến đi quá lớn điều tra kết quả chỉ bắt được giải rác mấy đầu ám dạ điện tiểu ngư cùng một nhóm thiên ma giáo cùng vô sinh đạo mật thám ám dạ điện chủ không biết tung tích khương gia lực ảnh hưởng không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán xúc tu kéo dài đến thanh sơn phủ thành các đại địa vực chỉ cần ám dạ điện chủ tại nào đó một chỗ động thủ tin tức liền sẽ chuyển đến h ư n g ra nhạc gia trang viên cây ngoại dựng thẳng lên v ũ bùn một lần nữa lấp xong làm cho người sợ hai than là phía trên treo tuyết động nhìn qua cùng trước đó không có khác biệt đây cũng không phải là yêu thuật viên hóa kết quả mà là dựa theo trước đó tình huống tiến hành sửa đổi cổ h ệ t ắ m trở về tuyết động lấy thủy chi thao khống tản mát thành bọc nước tu hàn chi thủy đem nó đông kết thành băng khôi phục thành trước đó bộ dáng trên thân t à u dương không còn có nồng đậm huyết khí tiêu tán biến trở về trước đó bộ dáng đồng tiền tại đầu ngón tay la lột l ậ t xem hậu tuyển nợ nô nhóm tin tức chỉ cần đem nó chuyển chính thức liền có thể thu hoạch được đối phương đại khái phương vị thiên lý nhãn mở ra thị giác cùng một chỗ bay xa căn cứ chuyển chính thức hậu tuyển nợ nô vị trí xác nhận bọn hắn phương vị chính xác hắn mỗi ngày đều sẽ xác nhận cựu thái địa bên trong giao hẹ phải trang khỏe mạnh trưởng thành phải trang bị người sớm cắt thô sơ giản lược cảm ứng một phen ám dạ điện lại có một nhóm sát thủ bị thanh sơn phủ thành truy nã số lượng tổng cộng m ư ơ i năm người sát thủ chưa chết bọn hắn cùng trước đó giam giữ đến thanh sơn phủ thành địa lao. đây là muốn dẫn ta mắc câu sao tào d ư ơ n g minh bạch khương gia vì sao không có giết chết ám dạ điện sát thủ lần trước ra tay cứu viện điều này cũng làm cho khương gia công nhận ám dạ điện bọn sát thủ giá trị chỉ cần bắt được đại lượng ám dạ điện sát thủ tận lực kiến tạo cơ hội dẫn xả xuất động lợi dụng âm thầm mai phục lên lực lượng xuất thủ đem nó đánh giết thiên lý nhãn tại phụ cận tuần s á t một vòng cũng là phát hiện vấn đề ám dạ điện sát thủ bên trong nhiều một chút người xa lạ bọn hắn không có hậu tuyển nợ nô ở nhớ ẩn nút trong đó cũng đang chờ mình xuất thủ nghị cách cứu viện những n à y sát thủ bị thanh sơn phụ thành bắt đi chỉ có thể chứng minh bọn hắn là phế vật bọn hắn duy nhất giá trị chính là sớm đi chết chín lần thu nợ số lần không dùng rơi lại đi thanh sơn phụ thành đ i ệ u lao đi dạo một vòng cứu người và giết người không đồng dạng muốn cứu người liền muốn đối mặt thanh sơn phụ thành nhâm thầm cất giấu lực lượng ám dạ điện sát thủ không phải thiện nam tín nữ bọn hắn từ trước đến nay hám lợi chỉ cần thương ra cho đầy đủ lời hứa tất nhiên sẽ bị thu mua thời khắc mấu chốt tao n ộ đâm lưng không cách nào phân biệt người nào đáng giá cứu vớt người nào là phản đồ muốn từ đầm rồng hang hổ đem người cứu thoát ra độ khó cực cao giết người liền đơn gi tào dương chỉ cần tinh chuẩn đem k h ố n g bọn hắn tử vong thời gian hậu tuyển nợ nô chuyển chính thức thời điểm thuận tay đem nó giết liền có thể thuận lợi thu lấy lợn lẩn phản bội ám dạ điện sát thủ có phản bội cơ hội sao hắn vốn là chạy giết người mà đi thương gia cùng mai phục người đều cho là mình xuất thủ cứu người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn đến đây giết người chỉ cần đánh ra tin tức tranh l ệ n h dễ như t r ở bàn tay đạt thành mầm lớn cũng có thể bảo chứng thu hoạch vài cọn còn chưa trưởng thành non r a u hẹ xuất phát tào dương giáp ngựa ớt ngay tại chạy vội xa xa nhìn thấy giao lộ có sai dịch chấn giữ yêu thuật huyễn hóa có thể giấu thân hình lại không cách nào ẩn tàng tiếng v õ ngựa hắn vừa muốn vận dụng ngựa tiên đạo bảo phi hành lại nghĩ tới cái gì nhìn về phía con ngựa ta chuyển cho ngươi mấy cái khác biệt võ nghệ chuyến công chân ma chi thân dựng ma biến huyết dương thuật cùng yêu hóa hát phong sau một khắc con ngựa đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi phần lưng huyết nhục một trận nhúc nhích biến hóa tiếp theo giải ra một đôi màu đen cánh thịt nó phảng phất trong truyền thuyết t i ê n mã vớt màu đỏ xâm cánh thịt r ự c tiếp bay lên ta biết bay mô phẳng âm thanh yêu thuật bắt được con ngựa kinh hỉ sau một khắc yêu hóa hát phong được khởi cái này cũng khiến cho nó tốc độ phi hành kinh người bay lượn tại ch h u y ế thân d hình hắn nảy lên đi vào trên lưng ngựa ngồi cưới lấy thiên mã yêu thuật viễn hóa thu lại hành tích một đường hướng phía thanh sơn phương hướng phủ thành bay đi cùng lúc đó thanh sơn phủ thành cưng ra mấy cái đằng xả giấu ở bên trong cũng không hiện ra ở bên ngoài một cái trung niên mặt đen người cùng lông xanh yêu viên đợi tại cách đó không xa cả hai cùng là viên yêu lẫn nhau không giao lưu lẫn nhau ở giữa cũng không đối phó viên yêu nhất tộc có mấy cái chi nhánh thống hợp làm một thể quyền lực hai điểm trước mắt sơn nhạc cự viên nhất hệ nhất là cường đại chiếm cứ chủ đạo địa vị sơn nhạc cự viên huyết mạch truyền lại từ thông tí viên hầu lực lớn vô cùng nhất am hiệu đội hóa yêu khu yêu ma đạo hạnh đạt tới nhất định tình trạng từng cái tựa như núi cao to lớn tiếp theo là vô tri kỳ bọn chúng huyết mạch truyền lại từ xích khảo mã hầu am hiệu biến hóa cùng không thủy ngang nhau yêu ma đạo hạnh thậm chí càng thắng qua giao long đ ầ y cũng là yêu viên nhất tộc lực lượng chủ yếu cấu thành trừ cái đó ra còn có một số huyết mạch phổ thông viên hầu yêu ma cùng lục nhĩ mi hầu linh minh thạch hầu lục nhĩ mi hầu cùng linh minh thạch hầu số lượng thưa thớt di quốc thành lập mới bắt đầu đã huyết mạch đoạn tuyển mặc dù đến tiếp sau có bổ sung đến nay còn không có hình thành hòa h ầ u không đủ để cùng hai cái trước đối kháng s ơ n nhạc cự viên cùng vô c h i kỳ ở giữa minh tranh đám đấu bọn chúng đối mặt ngoại lúc chắc chắn nhất trí đối ngoại hợp lưu lực lượng để viên yêu nhất tộc ổn thỏa hoàng tộc ghế xếp không thể ở nữa trông cậy vào không lên k ư ơ n g gia phế vật lông xanh yêu viên gái gái má. rất có vài phần không kiên nhẫn liền muốn ly khai khương già ra, ra ngoài tìm kiếm nó hôm qua đổi tới nơi đây kết quả cũng không từ khương gia đạt được kết quả chỉ có thể xuất thủ dạy dô mấy đầu đằng xà phát tiết bất mãn trong lòng ngươi không biết rõ lao tổ lập thành quy củ sao không thể lấy yêu khu gặp người vẫn là ngươi cùng thấp kém yêu ma đồng dạng không hiểu được hóa người chi thuật trung nhiên mặt đen người mở miệng quát mắng một tiếng thanh âm bên trong mang theo vài phần bất mãn k i u là nhà ngươi lão tổ định quy củ không quản được trên đầu chúng ta ta huyết mạch cao quý há có thể hóa thân thấp kém nhân chủng vô tri kỳ tự nhiên nắm giữ lấy hóa người thủ đoạn bất quá nó coi nhẹ tại sử dụng hoàng đế thay phiên ngồi năm nay đến nhà ta nếu không phải cùng thông tý viên hầu l á o tổ ở giữa có giống như hồng câu trích lệnh không chừng liền muốn khiêu chiến một phen tranh đoạt trong tộc quyền nói chuyện người cái này không có đầu góc bu xuẩn hai con hầu t ử mang nhau cả hai đưa tay liền muốn đánh thành một đoàn đúng vào lúc này thanh ma hầu t ử dừng tay nhìn chăm chú đông nam phương hướng ta vừa rồi cảm nhận được lóe lên một cái rồi biến mất thăm dò cảm giác đây là thiên lý nhãn hương vị thiên mục yêu đối ứng văn gia diện tuyệt về sau thiên mục yêu tộc gần như diện tuyệt cái này thời điểm cảm nhận được thiên lý nhãn nhất định là ám dạ điện chủ không thể nghi ngờ vô c h i k ỳ nhất tộc năng lực cùng sơn nhạc cự viên khác biệt bọn chúng đặc hưu thần đồng bích thủy kim tỉnh có thể phát hiện không giống bình thường c h i vật phát giác được thiên lý nhãn nhìn trộm cũng không phải vô c h i k ỳ nhất tộc có thể khắc chế thiên mục yêu nói đúng ra thiên mục yêu ngược lại khắc chế bích thủy kim tỉnh thị giác bác đoạt có thể xưng tất cả đồng t h u ậ t khắc tinh bất quá vô c h i k ỳ lực lượng mạnh nhất cũng không phải là trong mắt song phương chiến đấu hiệu chết vào tay hay còn trơn nếm có biết thương gia đằng xà nghe được động tĩnh nhao chạy ra cầm đầu lam lân đằng xà trong mắt hiện ra lệnh leo hàn ý ám g ạ điện chủ rốt cục ngồi không yên thật sự cho rằng nắm giữ kính trung chi đồng liền có thể một chiêu tươi cật biến thiên đã dám đến nhất định phải để hắn có đến mà không có về hoàng thất phái ra hai vị viên tộc cường giả đã biểu lộ thái độ thương gia không bỏ ra nổi khiến hoàng thất hài lòng đáp án tiếp xuống tất nhiên sẽ có phiền phái lớn vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được gần tàng ám dạ điện chủ tốt cho hoàng thất một cái công đạo hơn ba nghìn năm yêu ma đạo hạnh đại trưởng lao cùng hai vị hoàng tộc cường giả tọa c h ấ n chỉ cần ám dạ điện chủ dám lộ diện cường giả vây rết phía dưới nhất định phải để hắn có đến mà không có về chương hai trăm hai mươi sáu thiên ma thánh mã đùa bỡn trong lòng bàn tay chương hai trăm hai mươi sáu thiên ma t h á n h mã đùa bỡn trong lòng bàn tay tào dương cưới hắc d ự c g tiên mã t ừ trên trời giáng xuống đã tìm đến thanh sơn phụ thành thanh sơn p h ụ thành phía tây một chỗ t r ạ c h viện một đạo bóng người đi ra phòng nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía thanh sơn phụ thành trên không cảm nhận được lõe lên một cái rồi biến mất chân ma chi khí cái này ngu xuẩn r a h ỏ a n ê n ngang bay vào thanh sơn phụ thành không sợ bại lộ hành tung sao thiên ma giáo hữu hộ pháp liêu chính còn lâu mới có được nhìn thấy bầu trời bóng người lại cảm nhận được cực kỳ bé nhỏ chân ma chi khí cỗ này ma khí không mạnh bay b ở một cái đen ạ i i b như mực thiên ma chi đồng tại cái chán hiện hiện hướng phía dị thường phương hướng nhìn lại yêu thuật huyễn hóa che giấu bộ dạng tại thiên ma chi đồng hạ không chỗ che thân một cái cơi hắc rực thiên ma màu vàng xám thân ảnh đang xa xuống cứ thế biến mất vô tung thiên ma chi đồng chấn động không nớt trong đầu c h u y ê n g i a cắn răng nghiến lợi thanh âm chính là hắn liêu chính xa không khỏi mừng rỡ rốt cuộc tìm được chính chủ thiên ma giáo biết được ngọc kiếm núi phụ trụ sở lọt vào phá hư thiên ma tà ngọc thảm tao đánh rơi thiên ma đại nhân không tiếc bất cứ giá nào giết chết người này thu hồi thiên ma tà ngọc hắn chạy tới ngọc kiếm s â n trang thanh nguyên thành cùng phụ cận mấy huyện thành lục xoát phát động che giấu thiên ma giáo chúng kết quả không thu hoạch được gì chỉ có thể lấy thiên ma chi lực cảm giác ứng thiên ma tà ngọc vị trí. Người này hủy đi thiên ma đạt được thiên ma tàng ngọc tìm tới vật này cũng có thể tìm tới chính chủ liêu chính xa căn cứ cảm ứ n g tìm được khương gia khương đô nham đây là huyền giáp vệ đô chỉ huy sứ huyền giáp vệ một mực cùng thiên ma giáo đối nghịch phía sau còn có một cái thế gia khương gia bên ngoài thế lực tuyệt không phải hắn một người có thể đối phó âm thầm cất dấu lực lượng khiến thiên ma giáo kiêm kỵ thiên ma giáo còn tại bốn phía thành lập cứ điểm tiến hành huyết tế thu hoạch được càng lực lượng cường đại không muốn cùng khương gia b ộ c phát xung đột chỉ có thể âm thầm ẩn nhất lại trong khoảng thời gian này chủ trì thanh sơn phủ thành đại cục cũng tại phủ cận mấy huyện xây thành lập tân thiên ma giáo cứ điểm âm thầm tìm kiếm thiên ma muốn tìm người. hoàng thất c h ấ n quốc tướng quân viên trường thanh cái chết tin tức truyền vào trong thai hôm qua đi suốt đêm đến thanh sơn phụ thành muốn nhặt nhạnh chỗ tốt thừa cơ suy y ế u khương gia thực lực thanh sơn phụ thành là khương gia địa bàn gần nhất xuất hiện một nhóm lao yêu quái làm việc cần xem chừng không thể gây nên khương gia cường giả chú ý thời gian không phụ người hữu tâm mặc dù không có tìm tới xuống tay với khương gia cơ hội lại tìm được thiên ma đại nhân muốn tìm kiếm ra hỏa liêu chính xa trong mắt lóe lên hạ à quang thân ảnh hữu ám dần dần ẩn nấp tại cái bóng bên trong cẩn thận quan sát cái bóng mới có thể nhìn thấy đến không giống bình thường chỗ đây là chân ma, thân thể loại thứ biến, hóa, ảnh ma biến ảnh ma biến tr một đường tại cái bóng bên trong di động lạc yên không một tiếng động hướng phía đối phương vị trí tiến đến đây là một mảnh hơi có vẻ hoang vu trạch viện liêu chính còn lâu mới có được nhìn thấy thân mặc màu vàng sáng đạo bao người chỉ có một con ngựa ngay tại trong viện ăn cỏ liêu chính xa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là con ngựa này cảm nhận được yếu ớt chân ma chi khí cái gì tình huống ngựa làm sao lại nắm giữ chân ma biến hóa vẫn là cao tới đệ tứ trọng dực ma biến dù là liêu chính thấy sai nhiều biết rộng vẫn là bị một màn này cho sợ ngây người chờ thật lâu ý thức hải chỗ sâu thiên ma ý c h í không có trả lời phảng phất đứng máy đây chẳng lẽ là thiên ma thánh mã thiên ma thật lâu không có trả lời không rõ ràng cái này có phải hay không đồng loại kết tác dù sao thế gian cũng không phải là chính mình một cái thiên ma gửi ở hữu hộ pháp bên trong thiên ma ý thức có yếu không cách nào tại không nhờ và thiên ma tế đàn tình hôm dưới cùng bạn thể liên lạc Vô l u ậ người như nào n thế c ũ muốn quyết n giải g này t h i ê nghĩ ma cảm ẩn ẩn i cái á c này n â n l o ạ không ra ẩn tàng trong cái bóng đánh lén chờ hắn lúc trở lại chính là đem nó cầm nạ thời điểm tạo dương trở lại nhậm chức cám dạ điện chủ lưu lại t h ậ p viện xác nhận dấu dếm gương đồng mảnh vỡ hoàn hảo xuống giếng có nước nhanh chóng chuyển di ly khai hành động này để hắn tránh đi theo sắt mà tới hữu hộ pháp liêu chính xa không có t r ư ớ c tiên buộc phát xung đột tào dương thô sơ giản lược cảm ứng một phen thanh sơn phủ thành gần như không cách nào cảm ứng được hoàn chỉnh gương đồng rất nhiều địa phương bố trí gương đồng mảnh vỡ cũng bị người dọn dẹp qua chỉ có số ít tần tàng cực tốt gương đồng mảnh vỡ vẫn còn tồn tại số lượng không kịp đỉnh phong thời kỳ một phần m ư ờ i hắn tiến vào tiệm tạp hóa đi dạo một vòng không có phát hiện gương đồng nghe ngóng một phen mới biết do gương đồng biến thành h à n cấm bất luận kẻ nào ra sản giấu đều sẽ đánh vào địa lao khương gia lôi lệ phong hành vì bắt lấy chính mình thật sự là dụng tâm lương khổ Còn thiên ố t lý nhãn nhìn chung toàn cục thình lình phát hiện vừa rồi đi qua tiệm tạp hóa trưởng quỹ tiến về phủ nha báo cáo chính mình thanh sơn phủ thành phủ nha tiến hành qua bàn giao bất luận kẻ nào hỏi thăm cùng muốn mua gương đồng nhất định phải báo cáo căn cứ cung cấp tình báo thu hoạch được m t mươi văn đồng tiền đến một mươi lượng bạc thủ lao thận tảng không báo người gấp trăm lần xử phạt tiệm tạp hóa trưởng quỹ không dám xác nhận người tới có phải hay không phủ nha câu cá không dám có nửa điểm d ấ u diếm tào dương không có lãng phí thời gian một đường chạy tới thanh sơn phủ thành địa lao cách mỗi một đoạn cự li cất đặt kính đồng mạnh vỡ đến hắn đứng tại thanh sơn phủ thành địa lao bên ngoài không có ý định cưỡng ép xâm nhập bí mật quan sát lấy xuất nhập người rất mau tìm đến một cái thích hợp mục tiêu cai tù ngài đã tới không ít người cung kính hướng về cai tù hành lễ thái độ cung kính bao bất vi nghiêm sắc mặt an nói có ý tứ hắn cũng không phải là thanh sơn phủ thành địa lao lúc ban đầu cai tù trước đó gia hỏa nhận ám dạ điện sát thủ đảo tàu sự tính liên lụy đã bị khương gia xử lý chính mình làm khương gia nâng đỡ người rõ ràng đây không phải là một cái tốt sai sự bắt được cám dạ điện chủ có thể xưng một cái công lớn tất nhiên sẽ đạt được khương gia thưởng thức bình bộ thanh vân một khi thất bại nhậm chức t a i tủ chính là mình hạ tràng đối phương tại khương gia tới lui tự nhiên hắn không cho rằng thanh sơn phủ thành địa lao có thể ngăn cản đối phương bảo vệ tốt nơi đây cho dù là một con ruồi cũng không thể bông tha bao bất vi thấp giọng quát mắng một tiếng những n g ụ c tốt liền vội vàng gật đầu đáp ứng đúng vào lúc này một cái người bình thường không thể gặp thủ trưởng lạng yên khoác lên bao bất vi trên lưng thân thể của hắn có chút cứng nờ biểu lộ trở nên rất có vài phần dữ tợn phản phất tại kháng cự cái gì từng c â y mắt thường không thể gặp tơ n ệ n xuất hiện tiếp theo những này tơ n ệ n biến mất biến mất không còn tam tích yêu thuật khôi lỗi tơ n ệ n thanh sơn phủ thành địa lao có cà bấy thiên lý nhãn chỉ có thể nhìn thấy bại lộ tại ngoài sáng trên vấn đề ai ngờ âm thầm còn có cái gì ẩn tàng nguy hiểm loại chuyện này không thể lấy thân thử hiểm phòng ngừa dâm nhập cà bấy vạn kiếp b ấ t phục tào dương không có ý định bại lộ tâm viên phân thân phòng ngừa kinh động hoàng tộc gây nên vạn n ă m yêu ma đạo h ạ n h kinh khủng tồn tại chú ý chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác hắn nắm giữ thủ đoạn rất nhiều một loại sự tỉnh có nhiều loại biện pháp giải quyết khôi lỗi tơ n g h tại thu lấy đại lượng m có thể xưng đạo hạnh cao thâm nhất yêu thuật đủ để giải quyết việc này dựa theo sự phân phó của ta giết chết chín cái ám dạ điện sát thủ tào dương khẽ nhất miệng những người khác không cách nào nghe được giọng nữ chuyển vào cài tủ trong thay mị hoặc c h i âm chỉ đối với người khác phái hữu dụng nguyên bản không cách nào khống chế giống được bất quá hắn nắm giữ lấy mô phỏng âm thanh yêu thuật biến âm thanh thành giọng nữ liền có thể đối giống được hữu dụng khôi lỗi tơ nghện cùng mị hoặc c h i âm hai đại yêu thuật hai bút cùng vẽ chân cương cảnh cũng muốn hãm sâu trong đó không thể thoát khỏi khống chế cai tủ ngài không có sao chứ những mục tốt cảm giác mới nhậm chức cai tù trạ thủ trưởng đặt tại đao kiếm phía trên ba o bất vi m é o m é o mi tâm cái chán nhăn thành chữ xuyên ta không sao gần nhất một mực phiền lòng ám dạ điện sát thủ sự tỉnh ai dám thả ra ám dạ điện sát thủ cho dù các ngươi còn sống bạn thai tù cũng sẽ để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thanh â m rét lạnh vang lên bỏ đi những người khác hoài nghi tàu dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vội vàng rời xa thanh sơn lao phụ cận thiên lý nhãn trạng thái g i ớ i viễn trình thao túng ba o bất vi nhanh chân đi vào trong đó ba bước một trạm năm bước một đồn thanh sơn phủ thành địa lao tuần thú người so với trước đó có thể sừng biến hóa nghiêng trời lệ đất tuần tra cường độ tuy cao. thực lực bọn hắn của ũ n không mạnh. Dù sao, thiên lý nhãn có thể tiến hành nhìn nội cường dẫn đến kế hoạch sắp thành g giả kế thể chỉ hoạch Thực mục lại bại. Dù dọa lùi sao, sẽ sắp địa lao vào tiêu, lý lực có c xếp rõ, bộ những người này cũng không mạnh bất quá phần lớn có năng lực đặc thù cùng hạn chế thủ đoạn chủ yếu phụ trách kéo dài thời gian mà không phải chiến đấu chủ lực bất quá bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra ám dạ điện chủ chính lấy điều khiển người khác phương thức xâm nhập trong đó bao bất vi đi vào địa lao chỗ sâu gặp được ám dạ điện sát thủ ánh mắt từ trên mặt bọn họ đã qua chung quanh tuần tra người không ít không có gây nên p ụ cận ẩn tàng mấy người chú ý dù sao ám sát dạ điện t ba có an toàn thai Bao bất ê o n cũng Khương g có vi a mở i ra cửa nhà lao đi vào giam giữ ám dạ điện sát thủ địa lao hắn bỗng nhiên từ bên hông rút lao chém về phía đối ứng nợ nô nợ nô phương tiên tể đã tử vong chủ nợ thu hoạch được đạo huyện trân kinh một trăm linh một điểm độ thuần thục đạo huyền chân khí ba trăm bảy mươi bảy điểm độ thuần t h ụ đạo huyền nhất kiếm m ộ ư ơ i chín điểm độ thuần thục á i gì tình huống biến cố đột nhiên xuất hiện đem ám dạ điện người nói lừa rồi không minh bạch mới nhậm chức hai tù phạm vào cái gì bị điên đột nhiên xuống tay với bọn họ những người này một mực xem như chân chính tù phạm đùa giả làm thật gông xiềng là vì gia tăng ám dạ điện chủ cứu vớt độ khó trong tay không có binh khí không cách nào ứng đối chân cương cảnh đồ sát cái thứ hai cùng cái thứ ba nợ nô nhanh chóng theo dấu chân người khác thuận lợi thu n ợ người điên rồi sao chúng ta là cùng một bọn chúng ta đã cùng thương ra hợp tác không muốn ra tay với chúng ta có chuyện hào hào nói người này có vấn đề nhanh lên ngăn cản hắn ám dạ điện sát thủ vội vàng hướng phía nơi xa kêu cứu hy vọng t h à n h sơn phủ thành địa lao dấu giếm cường giả ngăn cản phát bị điên ra hỏa đáng tiếc hết thể đã muộn đợi đến bọn hắn bởi tới thời điểm chín cái ám dạ điện sát thủ đầu thân hai điểm bao bất vi đối mặt đến người không cho bọn hắn xuất thủ khống chế cơ hội r ồ i ra bị tiên huyết nhuộm đỏ t r ư ờ n g đau đối với mình cổ vượt qua chỉ cần ta tự sát những người khác không thể g i t a những mục tốt ngây ngần cả người vội vàng thông chi khương g a một đầu lâm đằng xà cùng một thanh một h hai con viên yêu cấp tốc đã tìm đến nơi đây người đâu đây tuyệt đối là ám dạ điện chủ gây nên bất quá lần này vì sao không có xuất thủ cứu người còn ra tay rết rơi mất chín cái ám dạ điện sát thủ chẳng lẽ hắn biết được những n à y ám dạ điện sát thủ làm phản không có xuất thủ cứu vớt chỉ vì diện trừ g ra tế suy đoán nếu như là thật chỉ có thể chứng minh đối phương ẩn tàng c ự c sâu còn xâm nhập khương gia cao tầng cũng đối chỉ có khương gia cao tầng mới hiểu kế hoạch rõ như lòng bàn tay đây là im ắng trào phúng càng là đang đánh mặt của bọn hắn bọn hắn có vượt qua tiên thiên cảnh cường giả chiến lực chỉ cần cùng chính chủ gặp nhau nhất định để hắn có đến mà không có về kết quả người đều chưa từng gặp qua triệt để đùa bỡn trong lòng bàn tay ba yêu mặt đều khí xanh biếc ánh mắt bên trong hiện ra s ắ c ý khương gia bị người chơi thành c á i sản g lam lân đằng xà khương lâm n g u y ê n sắc mặt khó coi ánh mắt nhìn về phía nơi xa tự sát người cấp tốc hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả người này nắm giữ yêu thuật cũng không phải là chỉ có thiên mục yêu nhất tộc đồng thuật còn có khống chế thủ đoạn của người khác chẳng lẽ là mị hoặc trí nhãn đây là tơ n h ệ n chưa từng có nghe nói qua có khống chế tơ n h ệ n đồng thuật suy nghĩ của bọn hắn có chỗ cực h ạ cho rằng ám dạ điện chủ đông p ư ơ n g bất bại nắm giữ kỳ dị thủ đoạn đến từ thiên mục yêu thực mục thiên phú tư duy chui vô c h i kỷ ly khai thanh sơn phủ thành địa lao màu vàng đen con ngươi tìm kiếm khắp nơi lấy hết t h ể dấu hiệu khả nghi màu xanh yêu viên bốn phía t o á n loạn cả kinh bách tính bốn phía dối loạn kết quả không thu hoạch được gì từ đầu tới đôi bọn hắn đều không có nhìn thấy chính chủ một mặt không một đ ấ u gột nên hồ muốn phát huy ra chiến lược mạnh mẽ chí ít cũng muốn gặp đến chính chủ mới được tào dương cách xa thanh sơn phủ thành địa lao chỉ cần mình không chủ động bại lộ bọn hắn không có khả năng phát hiện chính mình hôm nay thu nợ đã kết thúc hài lòng ly khai đang muốn chạy về chỗ ở hắn từ trước đến nay cẩn thận thiên lý nhãn tiến hành quan sát chỗ ở hết thẻ như thường tiếp theo không chúng quan sát trên mặt mang theo hát thiết mặt nạ nhìn về phía trạch viện thanh sơn phủ thành khẳng định sẽ thêm ra một chút cường giả vì phòng ngừa cùng cường đ ị c h chính diện tang nộ một mực đeo hát thiết mặt nạ thuận tiện đồng tiền xem người ánh mắt nhìn về phía ngựa chỗ thình lình từ bóng ma phía dưới nổi lên tương ứng tin tức có mai p h ủ c h ư ơ n g hai trăm hai mươi bảy dẫn lửa thiêu thân kiếm đảng yêu viên chương hai trăm hai mươi bảy dẫn lửa thiêu thân kiếm đảng yêu viên tào dương biết được người tới thân phận đây là một vị thiên ma giáo tiên t i ê n cảnh cường giả người này cùng chết đi nhâm thiên hành tình huống cùng loại võ học gần như nhất trí chỉ là võ đạo cảnh giới cao hơn chân ma thân thể đạt đến đệ lục trọng cảnh giới ảnh ma biến làm cho người vui mừng chính là ma chi sứ đồ phụ tố không có sai biệt điều này đại biểu lấy chỉ cần đem nó hoàn mỹ thu nợ có thể thu hoạch được một món nợ chủ chuyên môn cường hóa đối phó một vị tiên thiên cảnh ma chi sứ đồ độ khó không thấp tào dương không có niềm tin tuyệt đối húng chi giữa hai bên một khi bộc phát xung đột thương gia cường giả nghe hỏi ma tới đến lúc đó tất sẽ đối mặt đông đảo cường giả với công quá h u n g hiểm tào dương nhìn qua con ngựa minh bạch đối phương vì sao có thể tìm tới chính mình chân ma thân thể biến hóa sẽ có chân ma chi khí tiết ra ngoài từ đó gây nên thiên ma giáo chú ý con ngựa này ngược lại biến thành khoai lang bọng tay tùy thân mang theo còn có thiên ma giáo đến nhà thai hoàng ẩm chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này thất bồi dưỡng đã lâu nữa sao tào dương nhìn chăm chú con ngựa dưới thân bóng ma mặc dù không nhìn thấy thiên ma giáo cường giả chân thực khuôn mặt bất quá hẳn có loại đối phương nhìn chăm chú cảm giác của mình con ngựa này giao cho ngươi vay là đảm bảo một ngày kia bản tôn sẽ tự mình thu hồi bảo vật có thể làm vay mượn vật nắm giữ rực ma biến cùng yêu hóa hắc khí con ngựa giá trị vô cùng vô tận có thể hay không dùng cái này vay mượn cho thiên ma giáo người đâu thanh hoa không thành còn muốn thử qua mới được không cho phiền ph tàu d lần này cũng không phải là không thu hoạch được gì con ngựa này hiếm thấy trên đời có thể xưng ơ thiên ma giáo thánh ngựa chỉ cần đem nó mang về thiên ma giáo cũng có thể cùng thiên ma đại nhân có chỗ bàn giao có lẽ còn có thể đào móc đến đây trên thân người bí mật hãn từ bóng ma bên trong h i ể n lộ ra bộ dạng thủ trưởng chụp vào ngựa con ngựa cảm nhận được nguy hiểm phía sau dài ra một đôi cánh thịt quanh thân d ũ n g động hắt phòng bay lên mà lên rời xa nơi đây n g ư ơ i chủ nhân đã đem ngươi tặng cho ta lưu lại cho ta đi cánh tay phảng phất một đầu chân nhắn lân xả đông nhiên bắn r a con ngựa vớt cánh chim phi hành thuật tế đem nó cuốn lại thực lực của nó kém xa thiên ma giáo hữu hộ pháp thân thể bị hắt lân xả cánh tay q u â lấy chỉ có thể phát ra từng tiếng tê min phảng phất tại hướng chủ nhân xin giúp đỡ mượn tiền thành công phải trăng khóa lại l i u chính viễn làn đợ n con ngựa là vật sống cũng có thể dùng cái này xem như bảo vật ngựa này ngựa phóng nhãn thế gian chỉ lần này một tớt giá trị so với ô kim đồng tiền kiếm còn phải cao hơn không ít khóa lại tào dương không chút do dự lựa chọn khóa lại thành công đem vị này thiên ma giáo tiên tiên cảnh cường giả biến thành n ợ ự nô kế hoạch thành công bất quá thật muốn đem ngựa đưa cho thiên ma giáo sao này ngựa một khi rơi xuống thiên ma giáo trong tay khó đảm bảo thiên ma giáo không có thủ đoạn phát hiện chính mình truyền công bí mật thậm chí phát hiện càng nhiều ẩn tàng bí ẩn đây không phải là kết quả mình mong muốn sở dĩ đem ngựa xem như vay mượt đây là lấy lui làm t i ế n muốn xác nhận con ngựa có thể hay không làm mượn tiền vật chỉ cần đem đối phương biến thành n ợ n ô tùy thời thu hoạch đối phương vị trí chân chính trưởng k h ô n g quyền chủ động thả nhận mã mà ly khai thiếu nợ có thể hay không sớm thu nợ vẫn là vẫn như cũ giữ lại n ợ n ẩn bây giờ chính là nghiệm chứng kết quả thời điểm tầng thứ tám viên mãn liêm tức thuật phát động ám dạ chân ý ra chỉ phía dưới tất cả khí tức đều thu nhập trong đó không có một tơ một hào tiết ra ngoài không cách nào sử dụng cảm ứng khí tức phương thức truy kích tạo dương lặng yên lượn quanh trở về lần này hắn chuẩn bị đem ngựa thuật đi liêu chính viên cường thế đem thiên ma mã chế trụ đang muốn đem nó cưỡng ép thu phục đúng vào lúc này thiên ma c h i đồng điền c u ồ n g l o ạ n động phán phất tại cảnh báo liếp tức thuật cuối cùng chỉ là võ giả thủ đoạn cứ việc đạt tới xưa nay chưa từng có tầng thứ tám có thể nó ẩn tàng chỉ là khí thức không cách nào giấu giếm được thiên ma c h i đồng liêu chính v i ệ n nghiêng đầu sang chỗ khác trên trán thiên ma c h i đồng trở nên yếu ớt t âm thầm một cô kỳ dị lực lượng bắn ra mà ra liền muốn đem tào dương kéo vào một cái không có biết vặn vẹo thế giới vĩnh tịch c h â n ý ám dạ c h â n ý thủy ma trân ý kim nhạn trân ý cùng đằng xà trân ý các loại nhiều loại trân ý bộc phát không ngừng cùng thiên ma tri đồng lực lượng đối kháng tào dương tho một thanh giống như như bạch ngọc trường kiếm ra khỏi vỏ đ ỗ n g nhiên chém về phía c u ố n quanh hắc mã rắn cánh tay vẩy rắn đứt gãy lưu lại một đạo vết cắt bóng loáng vết thương đầu rắn còn muốn cắn ngựa hướng phía con ngựa quán chú l ụ c rắn cũng bị tinh chuẩn chém tới đầu rắn con ngựa miệng phun h ắ c khí gia nhập chiến trường tào dương quay đầu về con ngựa phân phò nói nhanh lên l y khai liêu chính viên sắc mặt tâm tàn lạnh lùng nói ai cũng đừng nghĩ ly khai trạch viện hình bóng d i ễ n cổ hình bóng con ngựa hình bóng những n à y cái bóng p h ả n phất xuống lại n h o nhao hướng phía tào dương cùng bay ở bầu trời con ng hắc khí bỗng nhiên hóa thành hắc phong y đồ đem cái bóng t h ổ i tan bọn chúng không bị ảnh hưởng hóa thành từng cái màu đen thủ trường hướng phía hai người trộm tới tào dương huy động ngọc long thân kiếm thân kiếm phảng phất chém tới một đoàn không khí thân kiếm lướt qua không cách nào đối hắn tạo thành ảnh hưởng bất quá đây cũng không phải là chân chính vật hư hảo mà là ảnh ma biến đặc hữu năng lực ảnh m a không chế cái bóng có thể công kích cũng tại hư thực ở giữa giao thế chỉ có đặc thù công kích mới có thể đối loại này cái bóng tạo thành ảnh hưởng cái bóng chân chính công kích một khắc này mới có thể hóa thành thực chất, chỉ có nắm chắc trong nháy mắt hư thực biến hóa bình thường võ giả mới có thể đối hắn tạo thành tổn thương. thiên ma giáo người nắm giữ ảnh ma biến về sau sẽ trở nên cực kỳ khó chơi t à o dương ánh mắt ưu ám nắm chặt trong chốc lát biến hóa ngọc long thần kiếm v u n g đánh phía dưới từng cây giống như thực chất màu đen thủ trường trực tiếp chém xuống thiên ma mã chân kinh vớt cánh thịt rời xa làm nó cảm nhận được nguy hiểm đồ vật dựng ma biến cùng yêu hóa hát phong để nó có được tốc độ kinh người cái bóng chi thủ chạm đến thân thể trước bay lên trời tế nó biết được chính mình là vương hữu vớt màu đen cánh thịt như vậy rời xa nơi xa chuyển đến cường đại khí tức ngay tại hướng phía nơi đầy tới gần khương gia đằng xả nơi này là khương gia địa bàn vừa trải qua ám dạ điện chủ đông phương bất bại đại náo địa lao bọn hắn còn tại toàn thành lục x o á t tung tích của hắn nơi đây vừa có d ị động lập tức đưa tới cường giả chú ý lông xanh yêu viên đứng tại một tòa thất trọng tháp cao phía trên hướng phía nơi xa nhìn chung quanh dẫn đầu thấy được bay ở trên trời cánh thịt mang ự a màu vàng đen vượn đồng v ú t qua nhìn hướng thiên ma giáo hữu hộ pháp cùng thân mặc màu vàng xám đạo vào người nó không thèm để ý cái này thất cổ quái mang ự a mặc kệ bay đi một cây màu vàng đen côn sắt cầm tại trong bàn tay bông nhiên nhảy xuống tháp cao hóa thành một đạo màu xanh yêu ảnh hướng phía Từng nhà hộ gia đình nước giếng p h ẳ n g phất nhận triệu hoán hóa thành từng đạo vạc nước lớn nhỏ có nước hướng p h í a n ó chạy phương hướng tụ đến đợi đến nó đổi tới nơi đây nước giếng hội tụ là h ư n g lưu theo sát tại sau lưng màu vàng đen trường côn huy động dẫn dắt nước giếng hóa thành một đạo to lớn thủy chi s ó n g lớn trong n g á y mắt đem trạch viện bao phủ hết thể lưu lại cho ta hỏa loạn triều cương yêu nhiệt hết thể đều phải chết một cái cũng không thể lưu lại thiên ma mã đào tẩu nợ nần cũng không giải trừ đoán đến nghiệm trứng tào dương không chút do dự quay đầu đi l i u chính viễn nhìn thấy một c ộ n lông mặt lôi công một mặt hung lệ thanh viên kéo theo thủy triệu mà tới vô tri liêu chính viện sắc mặt tâm trầm đang muốn lại thêm một phần lực đem nó bắt giữ hoàn thành thiên ma đại nhân phân phó kết quả nửa đường trên giết ra một cái chướng ngại v ậ t vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ lần này cơ hội chính mình nắm giữ lấy ảnh m à biến cho dù không phải lông xanh yêu viên đối thủ đào t ẩ u tuyệt đối không thành vấn đề liêu chính viện một bên truy kích đồng thời đề phòng lông xanh yêu viên kết quả đối phương không nhìn chính mình truy hướng chạy trốn ra hỏa đây là lần này cần giải quyết mục tiêu thiên ma giáo chúng có thể tạm thời để qua một bên vô tri kỳ ưu tiên nhất giải quyết là ám dạ điện chủ đúng vào lúc này thiên ma tri đồng chấn động ngay tại đối với mình điên cùng cảnh báo Nơi xa, một cái h ắ c viên bay lên không mà đến ánh mắt bên trong hiện ra s ắ c khí từng đầu thô to đằng xà từ xung quanh bốn phương tám hướng m ả n h liệt mà tới bọn chúng số lượng rất nhiều tản ra cường hoành yêu lực khí hơi thở giờ khác này phản g phất thọc cổ rắn thanh sơn phủ thành dấu ở chỗ tối cường giả cùng nhau hiện lên thật l à lớn c h i ế n trận thanh sơn phủ thành lực lượng xa so với trong tưởng tượng còn muốn cường đại thanh sơn phủ thành vì đối phó ta thật sự là nhọc lòng liêu chính viễn không chút do dự quay đầu bước đi lại phát hiện không có người phản ứng chính mình chú ý của bọn nó lực toàn bộ đặt ở chạy trốn màu vàng s á m đạo vào người trên thân chính mình phảng phất chỉ là một cái vô danh tiểu tốt không đáng giá nhắc tới chính mình làm thiên ma giáo hữu hộ pháp tiên thiên cảnh cờ giả như thế không có mặt bài sao đơn giản không có đem chính mình để vào mắt hắn rất có một loại nhận nhục nhã cảm giác liêu chính viên nghĩ đến thanh sơn phủ thành gần nhất náo ra đại sự giờ khắc này rốt cục có chỗ minh ngộ biết được thiên ma đại nhân muốn bắt người thân phận tự mình chính tay đâm thành viên hoàng thất thành lập á m g i trước điện hướng dương nhiệt đồng phương bất bại thương gia cùng hoàng thất chiến trận lớn như thế đông vương bất bại chỉ sợ phải chết ở chỗ này đây coi là chưa tính hoàn thành thiên ma đại nhân lời nhắn đ ủ nhiệm vụ tào dương sớm đã dẫn động k í n h trung chi đồng c h u y ể n di cấp tốc biến mất tại tầm mắt của bọn nó bên trong lưu lại cho ta hắn mặt đen viên yêu dẫm lên đám mây bay tại chân trời cầm trong tay một cái con dấu nhanh chóng hướng phía nơi đây lướt gấp mà đến trong đồng tử lộ ra lo lắng lần này đến đây mang theo cảnh vương phụ khắc chế na di cho bảo trói long yêu ấn bất quá bảo vật này ảnh hưởng phạm vi có hạn nhất định phải tại nhất định trong khoảng cách phát động mới có thể ảnh hưởng mục tiêu đây là thanh sơn phủ thành địa lao cảm b ấ y khâu trọng yếu nhất chỉ cần đông phương bất bại xuất hiện nhất định có đến mà không có về chính chủ từ đầu đến cuối không có tiến vào thanh sơn phủ thành địa lao dẫn đến kế hoạch sắp thành lại bại bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ tào dương nhìn về phía bầu trời bên trong màu đen viên yêu thấy do ý đồ của đối phương không cho vận dụng yêu khí cơ hội quả quyết dẫn động tính trung chi đồng rời xa mặt đen viên yêu chỗ khu vực màu vàng đen thần thiết mang theo dòng nước lấy thế lôi đình vạn quân hệ xuống To lớn triều tịch hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bộc phát kinh khủng một kích đánh vào không trùng tôi khô lạc hủ bọt nước nuốt sống phụ cận nơi ở một bức chế, từng bức chế. tào dương dẫn động sớm bố trí gương đồng mảnh vỡ lấy tốc độ kinh người kéo ra cự ly đáng tiếc gương đồng mảnh vỡ không nhiều chỉ có thể làm được ly khai chiến đấu h ạ c h tâm khu vực nhắc tới cũng xảo liêu chính viên chạy trốn phương hướng vừa lúc cùng gương đồng mảnh vỡ cùng chỗ một con đường thành n ô n thất hỏa hai bay vạ gió thiên ma giáo hữu hộ pháp nhìn thấy một đám đằng xạ cùng hai con cường đại yêu viên mênh mông đung đưa mà đến mặt đều xem biết cấp tốc trốn vào bấm ma chờ mong có thể trốn qua một ngự thiên đạo bào nổi lên hiện ra đạo văn sau mực khắc tàu dương phóng lên tận trời cấp tốc ly khai thanh sơn phụ thành màu xanh yêu viên đạp trên b ọ t nước tốc độ so với kim nhạn hành hơi kém một chút trọng yếu nhất chính là chỉ có thể ở mặt đất chạy vội từng đoàn từng đoàn b ọ t nước trên kích một làn sóng trồng lên một làn sóng nó chân đạp b ọ t nước đằng không mà lên đáng tiếc cuối cùng không cách nào chạm đến bay lên đứng lên ảnh cuối cùng rơi vào mặt đất đầy ngập lửa g i ậ n không chỗ phát thiết màu vàng đen yêu đồng hình như có cảm giác cuối cùng khóa chặt lén, lén lút lút liêu chính viễn kim nhạn kình ra chỉ phía dưới ngự thiên đạo bào tốc độ đạt tới cực、hạn. Tào tốc Dương người đem những người kinh những lấy khác độ đem bọn ỏ lại đằng sau đằng sau xà mặc m dù c c ra á h bất t quá, ố chúng độ p i chiếm cư thế, từ đầu đến cuối đổi hành không thế, không cách h nào cũng đến Bọn cư kịp. yêu đầu từ mặc dù nắm giữ lấy hỏa vũ trên trời rơi xuống mười mấy đầu đằng xà dẫn động lực lượng đủ để ảnh hưởng trong vòng hơn mười dặm đủ để đem nó bao quát tại hỏa vũ bên trong cái này sẽ dẫn đến thanh sơn phủ thành bị hỏa vũ mai táng cứ việc thanh sơn phủ thành là khương gia quyền sở hữu có thể đằng xà nhóm cũng không thèm để ý thanh sơn phủ thành bình dân bách tính n g u y bất quá lần này không có bắt được cám dạ điện chủ đồng phương bất bại lại tạo thành tổn thất thật lớn một khi hoàng thất muốn coi đây là cớ đối phó khương gia dùng cái này sao sơn chấn hổ bọn hắn không thể thừa nhận loại tổn thất này lông đen yêu viên dẫm lên tường vân đuổi theo tốc độ của nó có thể sưng nhanh nhất người ngựa thiên đạo bảo so ra đều muốn kém một bậc giữa hai bên cự ly ngay tại phi tốc rút ngắn đúng vào lúc này con ngựa tê minh từ đằng xa chân trời chuyển đến tào dương nhìn qua chính hướng phía chạy nhanh mà đến con ngựa cả hai cự ly rút ngắn s á t na biến mất tại chỗ không thấy sau một khắc há tử trên lưng ngựa gương đồng mảnh vỡ bên c h u n g chui ra đây là dấu ở trên lưng ngựa một chiều chuẩn bị ở sau nhờ vào đó cùng lông đ n hát a n chóng h h ư ớ viên ề p h trên ố n Lông đen không không y mặt lộ ra vẻ khinh thường lạnh nói rêu cờ nói ngược ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao bản tướng quân sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong tàu dương trên mặt lộ ra vẻ q u ỷ dị nhìn về phía đối phương dưới chân tường vân ta không tin tưởng ngươi tường vân cũng có kim cương bất hoại thân thể đạo huyền nhất kiếm không có tiếp tục công kích cái này y ê u viên thân kiếm hướng phía dưới chân tường vân quân giết tới lông đen y ê u viên sắc mặt đại biến muốn ngăn cản đã đá một đám mây vỡ nát nương theo lấy một tiếng hét thảm một cái thân ảnh màu đen cấp tốc từ bầu trời rơi xuống chương hai trăm hai mươi tám thảm tao trồng nhà sau khi chết siêu hung một đạo thân ảnh màu đen đập tầm ầm hướng mặt đất nện đến đại địa chấn động tựa như một viên l i u tinh rơi xuống lông đen viên yêu từ bay tán loạn trong bụi mù đứng lên nó có được kim cương bất hoại thân thể không có nhận nửa điểm tổn thương một đôi vợn ư đồng gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa bầu trời thân ả n h nó từ bầu trời rơi xuống một khắc này kết quả đã chú định không cách nào lưu lại người này ngươi chỉ có chút bản lanh này sao thiên ma mã chậm dần tốc độ t à u dương ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này vượt già mặc dù đã đem một vị thiên ma giáo h ư u hộ pháp chuyển hóa làm nợ đ ồ cái này còn xa xa không đủ cái này yêu viên giá trị cực cao vô luận là cao tới hơn một năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh vẫn là đối phương nắm giữ yêu thuật cùng thống đều có chút làm lòng người đậu một khi đem nó thành công chuyển hóa thực lực bản thân nhất định có thể nâng cao một bước chỉ cần có cơ hội tào dương không ngại tiến hành một phen nếm thử đem nó khóa lại là nợ nô miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa bản tướng quân chắc chắn đưa người truy nã viên tướng quân đu ám trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời bóng người dường như muốn đem phản lịch đồng phương bất bại khuôn mặt thật sâu ghi vào não hải đây là chính mình x ỉ nhục vô luận như thế nào cũng muốn rửa sạch một chút xíu tường vần chi phí chậm rãi tại quanh thân tụ tập liền muốn ngưng tụ thành đám mây trong mắt nó hiện hiện chiến ý liền muốn lại đi nếm thử người này là gì lưu lại chẳ lẽ... vội vàng túi đầu xuống ánh mắt sẽ không tiếp tục c ù n g chi nhìn thẳng đ ề phòng người này lấy t i ê n mục yêu tức đoạt thị giác của mình từng cái điểm đen nhỏ ngay tại dần dần phóng đại hóa thành từng đầu đằng xà người cầm đầu làm ộ t đầu lam lân đằng xà tốc độ cực nhanh cấp tốc đem mặt khác đằng xà bỏ lại đằng sau hướng phía nơi đ â y tới gần tào dương không dám lãng phí thời gian vội vàng mở miệng nói hoàng tộc thực lực cũng bất quá như thế xem ở ngươi bỏ công như vậy truy kích phân thượng cái này yêu khí coi như bản tôn cho ngươi vay ban thưởng hắn một bộ thái độ bể trên tiện tay đem hai kiện yêu khí tiện tay đem qua lần này tư thái cực kỳ giống bô thí Tựa một vật thấp như mình mới là một cái sinh mới cái đợi là l cấp ấ yêu đối phương cố. Di quốc đánh đâu cố. quốc chiếu Di bại tiền chiều dương nghiệt, ở đâu ra lực lượng cùng tự tin phương phúng chính mình. dương lượng cùng lực tự ở ra trào y ma mới là thế gian hoàn mỹ nhất tạo vật một cái huyết mạch đê tiện nhân loại cũng dám vũ nhục bản tướng quân viên tướng quân g i ậ n tí mặt đang muốn vung động thủ trưởng đem đối phương quăng ra đồ vật phá hủy thấy rõ hai kiện yêu khí bộ dáng vội vàng thu tay lại đem nó xem chừng tiếp nhập trong bàn tay đây chính là viên trưởng t h à n h hai kiện yêu khí bắt tí kim cương hoàn cùng linh mục độ châu phổ thông yêu khí không ăn đồ bồ thí cái đồ chơi này chính mình không dám hủy đi còn muốn đem nó mang về trả lại cho cảnh q u gia tào dương đạt được hai kiện yêu khí đã lâu tiến hành qua nhiều lần đ ế n thử kết quả làm cho người thất vọng yêu khí không giống với chủ nợ y ê u hóa qua yêu thuật không cách nào lấy huyết khí khu động yêu khí điều này đại biểu lấy các yêu ma coi là trọng bảo yêu khí đối với mình không có tác dụng quá lớn bất quá bọn chúng cũng không phải là không có chút giá trị có thể đem hắn xem như mượn tiền vật đầu tư yêu ma viên tướng quân cùng viên trường thanh đồng xuất nhất tộc đại khái xuất còn có huyết mạch quan hệ thông gia cái này hai kiện yêu khí dụng đến giữ chức mượn tiền vật lại thích hợp bất quá thanh hoặc không thành cũng nên thử qua mới được bây giờ vốn liếng thâm hậu chúc tổn thất này vẫn là có thể gánh chịu Tào lần, lần này đến đây thanh sơn phụ thành hữu kinh vô hiểm chẳng những thu lấy chín cái ám dạ điện nợ nô đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm đều có không tầm thường tăng lên trọng yếu nhất vẫn là khóa lại hai cái cường đại nợ nô thiên ma giáo tiên tiên cảnh cường giả có thể thu hoạch được ảnh mà biến còn có một món nợ chủ chuyên môn cường hóa tuyển hạ chủ nợ cường hóa tuyển hạ ưu tiên cân nhắc thiên phú tấn thăng chính mình thu nợ viên yêu nợ n ầ n về sau thiên phú kim cương chi khu có thể để chiến lược tiến thêm một bước năng lực thiên phú sẽ thu hoạch được tăng lên không chỉ có như thế di quốc thế gia yêu ma hàm lượng quá cao yêu ma cùng liên quan thiên phú sẽ lấy tốc độ kinh người trưởng thành thu hoạch tương ứng chủ nợ cường hóa về sau có thể lợi ích tối đại hóa một đường vô kinh vô hiểm thuận lợi trở lại m a n n h u trấn trang viên chưa bay trở về trang viên hắn xa xa nhìn thấy một cái bạch cắp rừng ở trên ngọn cây ngay tại hướng phía nhạc g a trang viên nhìn quanh bạch cắp tốc độ phi hành không nhanh lưu lại thủ nhà nó không có lưu lại tại chồng trang viên điều này đại biểu lấy xảy trang viên nhưng có chuyện quan trọng phát sinh tào dương giải trừ yêu thuật viên hóa d ừ n g ở trên nhánh cây bạch cắp phảng phất gặp được cứu tinh vội vàng vỗ cánh b u lại chủ động báo cáo chủ nhân trước đó có người đến qua trang viên tiến về thanh sơn phủ thành vẹn vẹn nửa ngày thời gian chính mình đi trộm thanh sơn phủ thành nhà không nghĩ tới chính mình cũng bị người khác trộm nhà tào dương sắc mặt biến hóa thanh âm đi theo lệnh xuống đến người tới thực lực cỡ nào thế nhưng là quan phủ sai dịch quan phủ phái ra không ít người tại man ngưu c h ấ n tìm hiểu ám dạ điện tin tức tâm viên phân thân ngụy trang thành c ó mùi báo cáo nơi đây người đã chết cũng không thể cam đoan việc này ổn thỏa giải quyết khó đảm bảo sẽ không có người đến đây nghiệm chứng bạch cắp lắc lắc đầu đến người cũng không phải là quan phủ cách t ắ n mặc nó không phải người càng giống l à quỷ không biết lấy loại thủ đoạn nào phát hiện che giấu ma cọp vồ giao long cũng đem nó không có lực phản kháng chút nào chế phục nó không có phát hiện tiểu bạch chỗ khác thường mới có thể trốn qua một kiếp cái k i a quỷ vật còn dừng lại tại trang viên chưa ly khai tào dương cẩn thận cảm ứng một phen đã đã mất đi ma cọp vồ g a o long tung tích nó triệt để trôn vùi như vậy không còn sót lại chút gì vốn cho rằng ma cọp vồ giao long có thể sống đến nối giáo cho giặc cái này thiên phú biến mất thời điểm không nghĩ tới nó sẽ nửa đường vất lạc ma cọp vồ giao long thực lực tính không được yếu quỷ vật có thể g i ế t chết ma cọp vồ giao long thực lực không thể coi thường cổ h ệ phía dưới phát hiện đông tử hẳn là cùng đối phương có quan hệ những người này chưa ly khai đây là muốn bắt lấy chính mình sao t à o dương ánh mắt lạnh lùng thiên lý nhãn thị giác hạ thấp hướng phía nhạc r a trang viên nhìn lại trước mắt địch ta không rõ không thể hành động thiếu suy nghĩ thấy rõ địch nhân thực lực căn cứ thực tế tình huống điều chỉnh chiến lược trang viên xương phòng nội bộ hết thẻ như thường không nhìn thấy một người sống s ư ơ n g phòng nội bộ chống giống chỉ có lưu lại chỗ nằm cùng tìm kiếm qua bọc hành lý quỵ vẫn không ở chỗ này địa thiên lý nhãn hướng phía cổ huệ vị trí nhìn lại chỉ cảm thấy một trận yếu ớt tâm thầm, thầm không cách nào nhìn trộm tới lòng đất tình huống thiên lý nhãn mặc dù lợi hại lại không cách nào nhìn trộm không gian dưới đất tào dương thân thể một trận lắc lư lý lục từ tự thân chia ra tới tâm viên phân thân chỉ có thể chia ra hiện một cái không thể ly khai bản tôn vượt qua tám trăm ba mươi sáu triệu nếu không sẽ mất đi năng lực hành động trước đó tại thanh sơn phụ thành không có sử dụng tâm viên phân thân cũng là không muốn để cho hoàng thất phát hiện vấn đề bại lộ tước đoạt hoàng thất thiên phú và yêu thuật năng lực nếu không hoàng thất sẽ đem chính mình coi là họa lớn trong lòng đưa tới không có cách nào đối phó kinh khủng tồn tại chỗ này trang viên không có như thế lo lắng quân địch tình huống không rõ chính mình sẽ không đi làm loại chuyện nguy hiểm này tâm viên phân thân tử vong nhiều nhất tổn thất một chút khí huyết ăn chút đan dược liền có thể bù lại tâm viên phân thân cầm trong tay thanh dương kiếm nhanh chân hướng phía cổ huệ tới gần mở tối sắc trời triệt để tối xuống tất cả quan mang phảng phất đều bị hút vào trong đó cao lớn của h ệ tây phảng phất rót vào lực lượng trở nên tiết hoạt tản ra âm lanh rét lạnh khí tức nồng đậm âm khí hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán phản phất muốn hình thành â m trầm quỷ vực liên đối lấy chung quanh nhiệt độ không khí đều đi theo cùng một chỗ hạ xuống mặt đất phủ kín một tầng hàn xương một đôi to lớn màu xanh tròng mắt tại thân cây hiện hiện sau m ộ t khắc cổ huệ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số dễ cây phản phất vật sống nhúc nhích bắt đầu mang đến một loại áp lực cường đại hoán độc con ngươi nhìn chăm chú đến tâm viên phân thân thân cây chấn động chuyên gia thanh âm người rốt cuộc đã đến a đây là hoàng gia viên gia tâm viên phân thân người là ai thanh em bên trong lộ g a kinh sợ còn có một tia không thể tin nó không còn trước đó phách lối cùng cường thế cổ tức cổ chầm chạy hệ trên kinh khủng khí tức giống như thủy tán đi, một cổ âm quỷ khí bỏ mạng hướng phía nơi xa chạy trốn. Hù trên triều tắn một trốn. giống mạng nơi đi, chạy! quỷ âm bỏ xa d i quốc hoàng thất lực lượng c ư ờ n g đại xa không phải bình thường thế lực có thể ứng đối tồn tại cũng không đủ thực lực đối phó hoàng tộc mạnh như loạn yêu minh thiên ma giáo cùng vô sinh đạo cũng chỉ có thể trong bóng tối ẩn nút đột nhiên xuất hiện ra hỏa không biết xuất từ phương nào thế lực càng không muốn gây nên hoàng thất chú ý tào dương trên mặt mang theo hát thiết mặt nạ vẫn ứ n g ở phía xa sống chết mặt bây đối phương phụ thân c ủ huệ tây cùng đảo tẩu sắt na tất cả tin tức ở trước mắt rõ ràng hiện hiện nhạc nam chi thiên phú âm ủy c h i thân năm trăm ba mươi bảy năm đạo hạnh tu luyện huyền âm động minh Quỷ kinh vốn cho rằng đối phương nhẹ nhõm giải quyết ma cọp vô giao long thực lực không thể khinh thường điều này cũng làm cho chính mình đem nó coi là một phương cường giả không nghĩ tới chỉ là một cái thái kê vừa rồi một mực cùng không khí đấu trí đấu dũng bất quá ma cọp vô giao long khi còn sống có sáu trăm bảy mươi ba năm yêu ma đạo hạnh cho dù hóa thành ma cọp vô về sau d ư ớ i thực lực trượt nghiêm trọng làm sao lại không có lực phản kháng chút nào không thể coi thường đ ư nhân tâm viên p â n thân dẫn đầu sông lên trước kim nhãn chân ý ra chỉ phía dưới tốc độ kinh người không có hoa phí thời gian quá dài đuổi tới nhạc y t r nam chi chỉ cảm thấy một cố cường đại áp lực giống như như giỏi trong xương theo sát mà tới như muốn rơi vào đối phương năm ngón tay bên trong hai con đôi mắt trở nên tinh hồng một mảnh hai đạo màu đỏ thâm trùm sáng bỗng nhiên từ đồng bên trong bắn ra mà ra đâm xuyên qua vự trưởng lưu lại hai đạo ba tấp sâu vết thương làm xong hết thảy nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy trốn tâm viên phân thân phản phất nghĩ đến cái gì đông nhiên quát lên một tiếng lớn trở lại cho ta thanh âm lộ ra kỳ dị lực lượng vừa đào tẩu âm trầm quỷ ảnh khuôn mặt cũng biến thành ngây dại r a thế mà thật quay đầu trở về phản phất trở nên vô cùng nghe lời đây là hồ yêu thiên phú câu hồn đoạt phách có thể câu nhiếp nhân loại cùng yêu ma hồn phách quỷ v ậ t không có thân thể bảo hộ nhận ảnh hưởng càng mạnh nhạc nam c h i đạo hành không thấp quỷ khí chậm rãi đem xâm lấn lực lượng k h trục ư ỡ n g ép thoát khỏi câu hồn đoạt phách không chế chưa có hành động một cái to lớn vợ ư n trưởng phảng phất thiên khuynh chi trưởng đem nó nắm nhập lòng bàn tay nồng đậm huyết khí phía dưới âm trầm quỷ khí đều đang bay nhanh tiêu tán tào dương nắm giữ lấy không ít khắc chế quỷ vật thủ đoạn cái này ra h ỏ a phạm đến trong tay mình thật sự là gặp vận đen tắm đời người là ai thuộc v ề phương nào thế lực đại cục đã định mới thản nhiên từ chỗ tối đi ra ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá đối phương người con yêu ma này mơ tưởng từ lão phu miệng bên trong đạt được nửa điểm tin tức yêu ma tào dương khí huyết vô cùng thuần túy không có một chút yêu khí sao có thể gọi yêu ma đâu hắn không còn áp chế trên người huyết khí sau một khắc nồng đậm huyết khí hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán nhạc nam chi đứng mũi chịu xào thân thể phản g phất bị huyết khí nhóm lửa quỷ thân thể có loại hòa tan cảm giác không ngừng phát ra từng tiếng đ ê u thảm đáng được ăn mừng chính là nơi này chỗ vắng vẻ sắc trời dần dần muộn tình hùng dưới sẽ không có người tới gần nhạc gia trang viên nửa bước đây là thuần huyết nhân loại nhân loại chuyển tu yêu ma đ ồ lục về sau sẽ không còn có được võ giả khí huyết chỉ có yêu khí đối phương không có hóa thân thành yêu ma tại sao lại sử dụng hoàng thất nhất tộc đặc hữu yêu thuật nhạc nam c h i hiệu không nói ra một chút hữu dụng đồ vật mà ạ quỷ tất nhiên sẽ nằm tại chỗ này đây là lao phu huyền tôn một tòa trang viên âm thầm ở đây cung phụng huyền âm quỷ thần tu luyện huyền âm động minh quỷ kinh lao phu từ huyền âm quỷ thần tượng bên trong biết được việc này đạt được quỷ thần thụ ý mang n g ư ờ i đi vào chính đồ đi đến quỷ thần c h i đạo huyền tôn hư hư thực thực chết ở đây nhân thủ chính mình động thủ không chút khách khí càng nhiều hơn chính là nghĩ gõ chấn n h i ế t một phen thuận tiện đạt thành quỷ thần thụ ý sự tình tào dương không chế lại tràn lan khí huyết phòng ngừa không có thu hoạch được đầy đủ tình báo đối phương chết bở nồng đấm huyết khí n g câu nói này h vừa vặn hỏi trong tâm khảm của hắn vội vàng nợ nụ cười hh cái huyền âm động mình quỵ kinh thế nhưng là quỷ thần một đạo bí chuyển có thể khắc chế thế gian tuyệt đại đa số quỷ vật đầu kia quỷ giao nhìn như cương đại kỳ thực miệng c ọ t gắn thỏ giải quyết nó không cần tốn nhiều sức lao phu đem nó nuốt sống tăng cường không ít đạo hạnh lao quỷ trên mặt vừa hiện ra một vòng t i ế u dung bất quá nghĩ đến quỷ giao cùng đối phương có quan hệ không dám nói nữa huyền âm động minh quỷ kinh còn có thể thôn vệ cái khác quỷ vật tăng cường thực lực hay sao kể từ đó xác thực được x ư ơ n g tụng phương pháp t ố t thành lao quỷ nhìn thấy tào dương trên mặt biểu lộ vội vàng tiếp tục nói huyền âm động minh quỷ kinh là một môn cực kỳ cường đại tu luyện công pháp bất quá nó đối thiên phú có không thấp yêu cầu tu luyện chi nhân sinh trước huyết khí càng tràn đầy tốc độ tu luyện càng nhanh huyết khí của ngươi thiên phú hiếm thấy trên đời lao phu khi còn sống chưa từng nghe thấy huyền âm q u thần đại nhân đều đối với ngài cực kỳ hữ ái m u chương hai trăm hai mươi chín c kiểu u liệu yêu c á t chương hai trăm hai mươi chín kiểu u liệu yêu các vạn n ă m đạo hạnh quỷ vật lấy trước mắt tốc độ tiến bộ chém giết vạn n ă m đạo hạnh yêu ma cũng không phải là việc khó cái này chỉ là vấn đề thời gian đã như vậy còn sống không tốt sao vì sao muốn đi đầu này lối rẽ tào dương không mang theo nửa điểm do dự quả quyết cự tuyệt nói không hứng thú lao quỷ nhạc nam chi kinh ngạc nhìn nhìn xem người này một mặt không thể tin người này thiên phú kinh người chỉ cần đi đến quỷ đạo con đường liền có thể một bước lên trời không biết bao nhiêu người muốn thay vào đó chẳng lẽ hắn không biết vạn năm đạo hạnh cường đ ạ i sao võ giả con đường cuối cùng cũng có cực hạn cho dù võ đạo c h i lộ đi đến cực hạn danh xưng nhân gian võ thánh gia hỏa cũng không có đối kháng vạn năm đạo hạnh yêu ma thực lực ngươi chỉ cần đổi đạo lộ liền có thể đạt tới như thế tình trạng ngươi là cảm thấy đã mất đi nhục thân thiếu đi rất nhiều niềm vui thú sao v ạ năm n đạo hạnh cấp độ đủ để đem quỷ thân thể hóa thành thực thể lật tay ở giữa lòng trời lở đất nhạc nam chi đem chuyển hóa quỷ thân thể về sau chỗ tốt đều nói ra chờ mong đối phương có thể thay đổi chủ ý tào dương vừa muốn tự tuyệt lại nghĩ tới cái gì mới mở miệng nói không biết ngươi chỗ chính là cỡ nào thế lực có thể hay không cùng thiên ma giáo cùng vô sinh đạo đối kháng ta đối gia nhập nhỏ yếu thế lực không có hứng thú cái lao quỷ này ăn ma c ọ p vồ giao long đã có đường đến chỗ chết trực tiếp giết chết quá lãng phí đối phương trước khi chết trước đó còn muốn bộ lấy tình báo tương quan nhạc nam chi sẽ không dễ dàng lộ ra tin tức bất quá người này là quỷ thần đại nhân muốn mời chào người ngược lại là có thể hơi lộ ra một hai lão phu chỗ thế lực tên là cựu đu tại hạ sở thuộc chi nhánh thái sơn đu đô thờ phụng huyền âm quỷ thần cùng thái sơn đế quân về phần thiên ma giáo cùng vô sinh đạo trên mặt hắn lộ ra một vòng v ẻ khinh thường há có thể cùng cựu đu đánh đồng tào dương trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ người nói đã cựu đu lợi hại như thế vì sao trước đó chưa từng có nghe nói qua ừ người bình thường không cách nào đến cựu u chỗ thế giới h ã có thể kiến thức hắn nhóm vĩ lực nhạc nam chi ha to miệng đến tiếp sau muốn nói lời lại nuốt trở vào việc này bí ẩn trừ khi gia nhập kiểu ưu nếu không sẽ không tiết ra ngoài m ả y may kiểu ưu chỗ thế giới chẳng lẽ kiểu ưu người không tại giới này tào dương vô ý thức nhìn về phía lòng đất phản phất nơi đó ẩn giấu đi một cái âm t i chuyên môn kiểu ưu địa ngục mấy lần nói bóng nói gió không có kết quả đối phương thủ khẩu như mình không n g u y ệ n ý tiếp tục lộ ra càng nhiều tình báo hắn đối với cái gọi là k i u u trong lòng còn có kiếm kỵ hôm nay thu nợ số lần đã sử dụng hết không muốn lưu lại người này phòng ngừa phiền phức tới cửa lòng bàn tay khí huyết bộc phát phản phất muốn đưa nó thân thể nhóm lửa hòa tan huyền âm quỷ thần đại nhân đã để mắt tới ngươi ngươi trốn không được rơi khí huyết ảnh hưởng phía dưới cái này lao quỷ quỷ thân thể phản phất nhiệt độ cao hạ nóng chảy nước thép triệt để tan thành mây khói một viên huyền âm sắc hát châu cùng mang theo huyền âm hai chữ hát thiết lệnh bài lạng yên hiện hiện đây là đối phương lưu lại duy nhất vết tích hát châu là quỷ đan nó cùng yêu ma đồng dạng trăm năm trở lên đạo hạnh mới có cơ hội sản xuất tri vật quỷ đan đối quỷ vật không thua gì linh đan rượu dược huyền âm hai chữ h t h i ế t lệnh bài không biết vật gì giữ tại trong tay vô cùng lạnh trừ cái đó ra không có phát hiện vật này không giống bình thường chỗ đồng tiền q u a n người chỉ có thể thu hoạch được tên không có cụ thể công hiệu tào dương đối huyền âm quỷ thần có chút kiên kỵ ai ngờ nắm giữ vật này có thể hay không bị cứu h u để mắt tới vẫn là đem n ó che giấu về sau mới quyết định huyền âm h ắ c thiết lệnh bài tiện tay tìm một chỗ góc t ư ờ n g giấu đi hắn không nguyện ý ở đây quá nhiều lưu lại đi đường suốt đêm ly khai nơi thị phi này tào dương thu hồi thiên ma mã truyền công ban cho chân ma thân thể biến hóa đổi thành trước kia võ kỹ phòng ngừa chân ma chi khí tiết ra ngoài đưa tới thiên ma giáo chú ý một đường hướng phía phương đông tiến lên chỉ đi đại đạo người cưỡi ngựa đi ra trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm đột nhiên cảm nhận được đại địa chấn động cho người ta một loại địa lòng phiên thân cảm giác tào dương đưa mắt nhìn về phía phương xa ngoài mấy trăm trượng thổ địa lật qua lật lại phản phất có cái gì đổ vật ngay tại dưới mặt đất hành động một thân ảnh phiêu nhưng mà đến cầm trong tay bổ sung kiếm cương trường kiếm dùng sức đâm vào dưới mặt đất dị động chỗ động biến mất đã không còn làm gì trung n i ê n nhân tiếp tục duy trì cầm kiếm tư thế phân phó theo s á t mà tới bốn năm tử đem con yêu ma này móc ra những nhân thủ này cầm thùng sắt đôi kiếm k h lưu lại lỗi thùng phương hướng đào đi không bao lâu bọn hắn đào được dưới mặt đất có một mảnh bông lỏng bùn đất còn có một đầu chưa bao phủ hoàn toàn nói sư phụ xúc sinh đã chạy trốn yêu ma nắm giữ lấy đi yêu thuật không tốt truy nã một đoàn người mất đi yêu ma rơi xuống không cách nào phán đoán trốn hướng nơi nào nó bị thương trốn không được xa phân tán hành động chỉ cần phát hiện con yêu ma này tung tích lập tức thông trí những người khác năm người phân tán ra đến phân biệt hướng về một phương hướng truy kích không ít người ở trong mắt nhỏ vào quan yêu lộ tìm kiếm lấy yêu ma khí tức yêu ma trốn vào lòng đất yêu ma chi khí cũng đi theo ẩn ấ p không cách nào phán đoán chuẩn sát vị trí một vị đầu đội thanh q u a n nam tử nhìn thấy rừng ngựa ngừng chân tào dương xem chừng nhắc nhở đừng lại đi về phía đông ly khai phái thanh thành địa giới ban đêm thường xuyên có yêu ma ẩn hiện yêu ma ẩn hiện tào dương nghi ngờ nói thanh sơn phủ thành trấn yêu phủ ti không có xuất động trấn yêu vệ xử lý yêu ma sao lạc thủy phủ thành một mực có trấn yêu vệ bốn phía trấn áp yêu ma một khi xuất hiện đại lượng yêu ma trấn yêu phủ ti sẽ không ngồi nhìn không để ý tới tất nhiên sẽ phái ra trấn yêu vệ tiến đến xử lý thanh sơn phủ thành hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ nam tử trên mặt lộ ra vẻ châm trọc tựa hồ xem thường ngồi không ăn bám ra hỏa thanh sơn phủ thành trấn yêu phủ ti sớm đã thối nát đều là khương gia cho hạ nhân an bài thăng thiên địa phương đâu thèm dân gian khó khăn bọn hắn một mực đợi tại thanh sơn phủ thành ngược lại là an toàn không gặp được yêu ma nếu là n g h ị vất chất béo ngược lại là rất tình nguyện cho ngươi cài lên yêu ma mũ tào dương nhớ lại thanh sơn phủ thành mỹ nhân chu tộc quần thanh sơn phủ thành trấn yêu phủ ti thật có làm là cũng sẽ không bỏ mặc bọn chúng tộc quần lớn mạnh chậm chạp không người giải quyết khương gia hóa thân thành yêu ma đang xả sớm đã không đem nhân loại coi là đồng tộc thanh sơn phủ thành cùng lạc thủy phủ thành còn có một số khác biệt khương gia làm thế ra gần như đem thanh sơn phủ thành quan phủ hệ thống nạp làm chính mình dùng t r ậ n yêu phủ ti khảo hạch công trạng không còn là trạm yêu trừ ma chỉ là là khương gia tận tâm tận lực chó săn sao lại đi quản bách tính chết sống các đại môn phái đều có chuyên môn trạm yêu trừ ma lực lượng bất quá lực lượng cuối cùng có hạn chỉ có thể cắt quét trước cửa tuyết môn phái còn muốn từ phụ cận bình dân bách tính bên trong thu nạp sinh nguyên tự nhiên sẽ duy trì tốt phụ cận an bình đa tạ nhắc nhở tào dương nhẹ gật đầu cưỡi ngựa tiếp tục tiến lên không lo lắng gặp được yêu ma tới tương phản hắn đang muốn gặp được yêu ma mình có thể phi hành có thể vào nước còn thiếu một môn nội địa thủ đo hoàn thành hải lục không tam tê cái này không biết yêu ma đi yêu thuật có thể bổ túc được điểm h ả o nôn khó khuyên đáng chết quỷ nam tử không cần phải nhiều lời nữa nhanh chóng hướng phía phương đông tiến đến thiên lý nhãn ánh mắt thả cao phong xa tìm kiếm lấy chung quanh dị thường một lát sau thiên lý nhãn có chỗ phát hiện ngoài năm dặm một chỗ hỗ chỗ một cái đen bóng con mắt từ nấm mổ bên trong chui ra xem chừng thò đầu ra hướng phía nhìn chung quanh đây là một cái cao cỡ nửa người lông đen con chuột lớn con chuột lớn ra lông bóng loáng nước sáng chỗ sau lưng nhiều một đạo nhiễm đất đen vết thương con người đen nhánh không ngừng đánh giá chung quanh cuối cùng dừ nó bản ý là săn giết nhân loại coi đây là ăn kết quả đạp chúng nhân loại cảm ấy suýt nữa chuột khó giữ được tính mạng hát mau thử yêu đói cấp nhãn vội vàng nhảy lên đến tế phẩm trước hai ba miếng liền đem cung phụng bánh bao nuốt vào bụng nó l ô hai hơi đ ộ n g một chút phản phất nghe được lập tức tiếng chân tới gần màu đen chuột thân nhanh chóng chui vào lúc đến hang chuột bay tán loạn bùn đất nhanh chóng đem cửa hang lấp bên trên vẹn vẹn có lưu một đầu nhỏ hẹp khe hở mắt chuột lộ ra lỗ hổng nhìn quanh đến người thực lực qua cường đại nhất định bỏ trốn mất dạng tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần cuối giống như chưa tỉnh thu hồi ánh mắt thử yêu là gan không lớn thẳng đến đối phương ẩn tàng địa phương tất nhiên sẽ đem nó dọa chạy cả hai cự ly hơi xa không có niềm tin tuyệt đối đem nó lưu lại tào dương cưỡi ngựa chậm rãi đi ngang qua chỗ này nấm mồ chủ động đem phía sau lưng bại lộ bên ngoài chiêu này kêu là dẫn chuột xuất động thiên lý nhãn trạng thái giới hát m a o thử yêu hành động không chỗ chét thân chỉ cần nó dám hiện thân nhất định có đến mà không có về hát mau thử yêu nhìn thấy một người mượn g ự a không có khí huyết cùng sắc khí phản phất chỉ là một cái phổ thông nhân loại người cùng ngựa là thượng hạng bổ dưỡng chi vật tuyệt đối không thể bỏ qua nó đang muốn từ nấm mồ bên trong chui ra lại nghe được nơi xa chuyển đến động tĩnh một vị c ầ m kiếm trung niên nhân nhanh chóng hướng phía nơi đ â y lướt đến nó một lần nữa chui vào nấm mồ c h ỗ sâu thanh dương kiếm đ ô n g nhiên ra khỏi vỏ thân kiếm tựa như một cây trường màu ném ra lôi cuốn lấy kim nhạn chân ý giống như một đạo tia chớp màu xanh c h i t để không có vào lông đen chuột tận nấp nấm mồ chiêu này tốc độ cực nhanh sớm dự đoán trước hát mao thử yêu chạy trốn phương hướng không cho thử yêu đảo tẩu cơ hội nương theo lấy một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn mộ phần đất bắn bay mặt đất chấn động hát mao thử yêu lại phát hiện vật này trình độ chắc chắn vượt qua tưởng tượng cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới nó chỉ có thể mang theo thanh dương kiếm chui vào lòng đất tào dương thủ trưởng hư không kéo một phát phản phất có được dây cung kéo căng thanh n â m chuyển đến ra n ắ m ổ chỗ nghĩa địa cùng đá vụn chấn động một cái bị t r ư ờ n g kiếm màu xanh đâm thủng qua hắc mao thử yêu cưỡng ép kéo ra thanh dương kiếm trên chui kiếm thình lình quấn quanh lấy một cây tinh tế tơn nhện cam đ o à n bắn da kiếm còn có thể thu hồi hắn mặc dù còn có đạo huyền nhất kiếm còn có thể thu hồi hắn mặc dù còn có đạo h u y n nhất kiếm còn có thể thu hồi hắn mặc nhưng lần này phảng phất đụng phải một cái am h i ệ u man lực n h u yêu cho dù nó bốn cái chuột chân liệu mạng phản kháng cũng vô lực vãn hồi xu hướng suy tàn mặt đất lưu lại hai đạo trưởng dài c à n h ấ n nương theo lấy tơ nghệ không ngừng kiềm chế cái này hát mao thử yêu cự ly ngay tại rút ngắn hát mao thử yêu mắt thấy không cách nào ngăn cản cố này cự lực dứt khoát không còn kháng cự đ ố n g nhiên thân thể quay lại đón người cùng ngựa đánh tới đây là muốn tiến hành liều chết chống cự xem chừng trung nhiên nhân một bên cảnh báo, dưới chân bước đi như bay cầm trong tay trường kiếm đã tìm đến nơi đây muốn tử chuột miệm cứu người một cái trắng non thủ trưởng nô ra vượt lên trước một bước nắ cho dù nắm lấy vận mệnh cổ họng hát mao thử yêu như c ũ không nguyện ý từ bỏ chuột miệng trùng điệp cắn xuống trong dự đoán cắn đ ứ t nhân loại ngón tay c h à n g cảnh không có phát sinh tựa như cắn lấy kim cương đúc thành chi vật bên trên ngón tay hoàn hảo không chút tổn hại mấy viên răng chuột bắn bay ra ngoài đây là yêu cái gì ăn m ă n không tào dương đưa ngón tay g i a ra đối lông đen yêu thử chính là một cái đầu băng còn tại kịch liệt dãy rùa hát mao thử yêu thân thể cứng đ ở như vậy không có động tĩnh nó cũng không chết đi hôm nay thu nợ số lần đã dùng xong còn không có đem nó thu nợ tào dương không nỡ dết rơi có được địa hình thuật hát mao thử y thử yêu cho dù muốn chết cũng muốn chết được càng có giá trị a ngươi không có việc gì trung nhân nhân t nhìn thấy một cái thanh dương kiếm mới chắp tay nói các hạ võ nghệ cao cường khiến người khâm phục phái thanh thành gia bình gặp qua tiểu hữu không biết các hạ xuất từ môn gì gì phái tào dương một bên rút ra đâm vào h ắ c m a u thử yêu thanh dương kiếm chỗ trôi kiếm c u ố n quanh tơ nhện đem h ắ c m a u thử yêu trói lại không môn không phái một giới phổ thông võ phu thôi cái này chỉ là phổ thông sao thực lực của đối phương chí ít chân cương cảnh thực lực thế này vô luận đặt ở thế lực nào đều tuyệt không phải hạ người bình thường giả bình trên mặt lộ ra ba phần ý cười vội và nói g n các hạ thực lực không tầm thường cũng không phải là lần đầu giết chết yêu ma thủ pháp lao đạo thành thạo điêu luyện võ giả bình thường không cùng yêu ma đánh qua bao nhiêu q u n hệ đối mặt yêu ma chính diện đánh giết một khi thất kinh dễ dàng tao nộ yêu ma đập vào mặt giết cũng không đủ nhiều ứng đối yêu ma trải qua lần đầu đối chiến không có khả năng chấn định tự nhiên các hạ nếu là không có gia nhập thế lực khác có nguyện ý hay không gia nhập liệp yêu c á t thanh sơn phủ thành địa giới có một chỗ thế lực tên là liệp yêu c á t san giết yêu ma có thể đổi lấy ngân lượng công pháp và bí tịch các loại đông đảo bảo vật lấy các hạ thực lực nhất định có thể bộc lộ tài năng liệp yêu c á t tào dương tới mấy phần hào hứng lảng lặng nghe giả binh cũng không keo kiệt vì đó giải hoặc t ấ n yêu phủ ti là lệ thuộc chính thức thế lực thanh sơn phủ thành cùng trấn yêu phủ ti không làm địa giới đều có liệp yêu cắt cẩn hiện l i ệ p yêu các không bị chính thức thế lực thừa nhận một khi từ một nơi bí mật gần đó hành động nhiệm vụ chủ yếu đến từ phụ thành bên ngoài phú hộ thân hảo một khi hoàn thành treo thưởng thu hoạch tương đối khá thanh sơn phủ thành l i ệ p yêu các liền tại phụ cận chỉ cần đi vào l i ệ p yêu các liền sẽ đưa tặng một bản cơ sở yêu ma đồ sách các hạ nếu là có hứng thú giả mẫu có thể thay dẫn tiến thanh sơn phủ thành c h ấ n yêu phụ thi từ bỏ một chút quyền lực tự nhiên sẽ có người thay vào đó xuất hiện l i ệ p yêu các chẳng có gì lạ yêu ma đồ sách ghi lại liên quan tới yêu ma tin tức sao ám g i điện cùng huyết sắt các là sát thủ trọng điểm là giết người cũng không có yêu ma tương quan tình báo tào dương độc thân một người siêu tập đến yêu ma tin tức có hạ n sao có thể hơn được chuyên môn đối phó yêu ma liệp yêu cắt liệp yêu cắt thu hoạch được yêu ma tin tức tương quan thu hoạch đối ứng yêu ma cùng yêu thuật tiến thêm một bước bổ túc tự thân được điểm cái này cơ hội vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ chương 230. châu chấu đá xe ngũ tinh liệp yêu sư chương 230. châu chấu đá xe ngũ tinh liệp yêu sư tại hạ đối liệp yêu cắt cảm thấy hứng thú làm phiền huynh đài thay dẫn tiến cơ hội bày ở trước mắt tào dương quả quyết không có cự tuyệt khả năng giả binh nhìn thấy đối phương đáp ứng trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung l i ệ p yêu các càng cường đại thanh sơn p h ụ thành địa giới yêu ma cũng sẽ số lượng càng ngày càng ít phái thanh thành cũng có thể từ bình dân bách tính bên trong thu nạp càng nhiều người tập võ cam đoan môn phái cường thịnh đây mới là hắn muốn dẫn tiến tào dương ra nhập l i ệ p yêu các nguyên nhân không quan hệ tư lợi chỉ vì đại cục việc này bao trên người ta mời các hạ đi theo ta suýt nữa quên mất nhắc nhở một tiếng thử yêu cũng là l i ệ p yêu các treo thưởng yêu ma một trong các hạ có thể mang theo cùng một chỗ nhận lấy treo thưởng tào dương nhẹ gật đầu tiện tay đem hôn mê thử yêu treo ở ngựa một bên vì phòng n g a nó nửa đường tỉnh lại lại cho nó đầu y liều lượng cao nhuyễn có tán giả binh nhìn qua con ngựa này, không cùng phổ thông ngựa đồng dạng bởi vì yêu ma khí tức c h ấ n kinh trên mặt lộ giá vẻ kinh ngạc tàu dương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây nam phương hướng sắc mặt trở nên ngưng trọn g lên sau một khắc một đạo màu đỏ cột khói từ đằng xa bay lên giả binh sắc mặt đại biến nhanh chóng hướng phía màu đỏ cột khói vị trí chạy như điên tiếng v õ ngựa vang lên con ngựa cấp tốc đội kịp giả bình tàu dương đối giả bình dỗi ra tay trưởng giả binh nhìn thấy con ngựa tốc độ chạy còn muốn thắng qua k i n h công của mình cũng không cự tuyệt hai người cùng cưới một con ngựa con ngựa có mấy phần khó chịu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong nú mười mấy hơi thở công phu đám người xa xa gặp được chạy trốn người cùng yêu ma yêu ma là một đầu màu đen tên yêu thân cao nửa trượng cái chán sừng nhọn dữ tợn chạy ở giữa một trận đất dung núi chuyển cầu cứu người khinh công tiêu chuẩn không tệ vây quanh một chỗ thấp bé dốc núi bắt đầu chơi tần vương quân trụ tên yêu yêu chính diện va chạm đều bị hắn dùng cái này tránh đi màu đen tên yêu yêu am hiểu chính diện sung kích chuyển biến tốc độ hơi có vẻ chỉ đ ộ t một chiêu này chỉ hoãn thời gian chờ tới cứu viện cự dắt tê chỉ hoãn thời gian chờ tới cứu viện chân cương cảnh tính không được kẻ yếu chỉ cần có đối phó yêu ma kinh nghiệm hiểu do y khí huyết cảnh cùng hóa tình cảnh cấp độ đệ tử sử dụng khí cụ từ bên cạnh hiệp trợ đối phó ba trăm năm yêu ma đạo hạnh yêu ma không thành vấn đề chỉ có một ít đặc thù lại huyết mạch yêu ma cường đại ngoại lệ cự giác tê thể ra dày thịt béo có thể chống đỡ ngự lợi khí chính diện va chạm phía dưới dù cho là tường đồng bách sắt cũng có thể đụng cái xuyên thấu nhược điểm của nó là đầu gối phế bỏ chân của nó cái này yêu ma tướng không đáng để lo giả b ì n h giải thích đồng thời tung người xuống ngựa một viên màu vàng đen dài tiêu rời khỏi tay tinh chuẩn bắn về phía cự giác tê chạy vội chân trước chỗ khớp nối ô kim đúc thành ám khí mang theo ch ô kim giải tiêu đâm vào tê ra nửa tức liền không được tiến thêm cái thứ hai màu vàng đen giải tiêu bắn ra tinh chuẩn bắn tại một bên hai cái đặt song song am khí rốt cục để c ự giác tê chân trái hơi q u ỏ c tự giác tê đình chỉ truy kích trước đó nam tử đôi mắt nổi lên một vòng đỏ thấm đã nổi giận thẳng đến giả bình va chạm mà tới tiếp xuống chỉ cần nhiều công kích đầu gối phế bỏ hai đầu chân trước là đủ giả bình phong dong bình tinh hướng phía một bên chạy trốn không muốn gây họa tới người khác tào dương không n ú c n í c h chút nào ánh mắt lướp về phía cự n g u tê biết được tin tức tương quan cái này yêu ma thiên phú là tính bền dẻo bản thân bị trọng thương cũng có thể bảo trì sức chiến đấu yêu thuật theo thứ tự là va chạm da dày thịt béo cùng nổi giận ba loại yêu thuật phẩm chất không cao đối t ự thân thực lực tăng phúc không lớn kém xa hôn mê lông đen yêu thử địa hành thuật càng có giá trị khẩu n g ư ờ i lớn như thế không dễ dàng cho tùy thân mang theo cũng không dễ làm lấy năm người mặt bảo vệ con yêu ma này dứt khoát không lãng phí thời gian đem nó chuyển hóa làm nợ đô đồ, đ ỗ n g nhiên từ trên lưng ngựa nhảy xuống trắng ngang ở phía trước bộ dáng này cực kỳ giống châu châu đa xe xem chừng giả bình không nghĩ tới tào dương lỗ mang như thế không phải nhắc nhở qua yêu ma da dày thịt béo b i n h khó thương sao. thật sự cho rằng luyện thể có thành tựu i có thể không sợ hãi cự giác tê nhìn qua chính diện đánh tới tiểu bất điểm đ ỗ n g nhiên dẫn động yêu thuật hóa thành một đạo không cách nào ngăn trở thân ả n h sông ngang mà tới không cần phiền toái như vậy kiếm ngân vang tiếng vang lên ra khỏi vỏ trường kiếm màu xanh hóa thành một đạo d à i lụa màu xanh nhanh chóng s ẹ t qua cự giác tê cái cổ lưới kiếm không trở ngại chút nào phản phất cắt chém chính là một khối đ ậ u hũ tên nhu đầu mang theo cột màu phóng lên tận trời không đầu thi thể còn tại chạy chạy ra hơn mười triệu mới mất đi cân bằng trùng đ i ệ mới ngã xuống đất tào dương nắm chặt thanh dương kiếm nhẹ nhàng giả binh rút kiếm trợ g i ú p động tác chậm rãi một trận đến tiếp sau muốn nói lời cũng nén trở về chỉ là một kiếm ba trăm n ă m yêu ma đạo hạnh cự giác tê liền chết giờ k h ắ c này hắn ẩn ẩn có rõ ràng càng lộ yêu ma nhược điểm công l ư ợ c là cho kẻ yếu nhìn đồ vật cường giả chân chính chém giết cường đại yêu ma không cần để ý cái gọi là nhược điểm một kiếm g i ế t chi lần này nhẹ nhàng t h o ả i m á i tư thái hắn chỉ ở phái thanh thành tiên thiên cảnh trưởng lao trên người gặp qua giả binh lắc đầu nhanh chóng đem ý nghĩ này vung ra sau đầu người này thực lực tuy mạnh sao có thể cùng tiên thiên cảnh trưởng lao so sánh đây chính là môn phái thái sơn bắt đầu bốn cái chạy đến cứu viện đệ tử vừa mới bắt gặp một màn này bọn hắn nhìn qua tào dương vĩ nạn thân ảnh thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần trước đó đối tào dương nhắc nhở nam tử yên lặng túi lầu xuống c h ắ c không được dám c a n đảm độc thân một người đi đường ban đêm ba trăm năm đạo hạnh yêu ma đều có thể g i ế t chi như l ộ gà phái thanh thành bên ngoài mấy cái yêu ma đối với hắn không có uy hiếp các hạ thực lực cao cường làm lòng người sinh kính nghệ các ngươi thay tiền bối xử lý yêu ma thân thể tàn phế bốn người kính sợ nhìn qua tào dương một chút xử lý lên yêu ma thi thể tự giác tê mở ngực phá bụng yêu đan cùng sừng tê dẫn đầu hai xuống đưa tới ba trăm n ă m cự giác tê đáng giá nhất thuộc về yêu đan cùng sừng tê cái trước có thể dùng đến luyện đan cái sau có thể luyện khí cùng chế hương liệp yêu c ấ c đều có thu mua cự giác tê r a thịt cùng xương bị nhục có thể dùng đến luyện chế cự lực đan thông lực cảnh trên lực lượng hạn là một ngàn cân sau đó chỉ có một ít đặc thù đan dược có thể phát huy tác dụng cự lực đan chính là một cái trong số đó nhiều nhất đem võ giả lực khí tăng lên tới hai ngàn cân t à o dương đối yêu ma loại đan dược không có hứng thú hắn xuất thân giàu có không hứng thú mang theo đại lượng bị n ụ c cốt c c n yêu ma này giá trị lớn nhất còn tại yêu đan cùng sừng tê phía trên Người gặp p có bốn người xuất thủ, còn đối cự giác tạo ê thi thể tặng liền c dương ố n n g ư ờ quyền thái độ trở nên vô cùng nhiệt tình phái thanh thành đệ tử số lượng đông đảo ngoại trừ một bộ phận người giàu có bên ngoài bình dân bách tính muốn lợi dụng võ đạo nghịch thiên cải b ệ n h người không phải số ít võ đạo c h i lộ không dễ cũng không đủ tài lực càng là nửa bước khó đi nếu không phải săn giết yêu ma có thể được đến không ít thu hoạch ai nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm bốn phía thu săn yêu ma yêu ma cũng chết các ngươi về trước môn phái đám người mang theo yêu ma thi thể đi đến phái thanh thành địa giới mới tách rời giả bình mang theo tàu dương hai người hướng đi về phía nam tiến bảy tám dặm đến một tòa thành trì nơi này tụ tập rất nhiều thôn trấn chi dân có thể che chở bọn hắn không nhận yêu ma ảnh hưởng hấp dẫn người càng đến càng nhiều cũng liền càng lúc càng lớn nơi đây so với mang nhu chân lớn mấy lần có thửa từng nhà đèn đ u ố c sáng trưng so với thanh sơn phủ thành còn muốn náo nhiệt phồn hoa mấy phần hai người từ trong bóng đêm đi vào đèn đ u ố c sáng trưng chỗ hướng phía xa xa nhà cao tầng đi đến l ầ u cao chín tầng trên viết ba cái màu vàng dòng chữ lớn liệp yêu cắt khí huyết cương kình cùng chân khí cường hoành hạ người không ngừng tại liệp yêu cắt cựu trọng tháp bên trên qua lại ra vào mười phần náo nhiệt tào dương sắp xếp cẩn thận ngựa mới đi theo giả bình đi vào liệp yêu cắt hai cái thủ vệ tại liệp yêu cắt trước tận chúng cương vị thông lệ kiểm tra tiến vào người thân phận lệ bài đây là vì không có thực lực cùng kinh nghiệm liền muốn săn yêu muốn trở thành l i ệ p yêu sư thấp nhất đạt tới khí huyết cảnh còn muốn có người dẫn tiến mới có thể gia nhập l i ệ p yêu c á t khí huyết cảnh miễn cưỡng có đối phó yêu ma cùng t à khí năng lực người bình thường cùng thông lực cảnh võ giả đụng tới yêu ma chính là chịu chết giả bình cầm một khối mang theo năm viên hát tinh lệnh bài tại trước mặt thủ vệ lung lay vừa chỉ chỉ tào dương nói đây là dẫn t i ế n người thủ vệ không có tìm tào dương hỏi t h ă m yêu bài như vậy cho đi hai người nhanh chân đi vào lầu một liệu yêu các xa so với nhìn qua càng rộng lớn hơn người bên trong người tới hướng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dữ tợ yêu ma thủ cấp bọn hắn trong lúc hành tẩu ẩn có tràn ngập không tiêu tan sát khí giả bình mang theo tào dương đi vào lầu một bên trái tiểu cát viết do dẫn t i ế n người thân phận đăng ký thân phận tin tức vương tổ an không muốn phái một khối lệnh bài đưa tới một loại đặc chế hát thiết chất liệu bộ dáng cùng giả bình lệnh bài tương tự bất quá mới lệnh bài chỉ có một ngôi sao trừ cái đó ra còn phụ tặng một bản yêu ma đồ sách đây là gia nhập l i ệ p yêu c á t chỗ tốt loại này yêu ma đồ sách chỉ là thông dụng bản ghi chép thường gặp yêu ma càng yêu ma cường đại đồ sách cần đạt tới ngũ tinh liệt yêu sư cùng cựu tinh liệt yêu sư mới có tư cách quan sát tào dương đem yêu ma đồ sách đơn giản đọc qua một lần. Ghi hàng chép tính t ra r ă mỹ yêu ma đối nhân g tức, ư c điểm, chu miêu yêu hồ yêu cùng tự giác tê các loại yêu ma đều ở đây liệt giao l o n g thiên mục yêu viên yêu cùng đ ẳ n g xả các loại yêu ma không nhìn thấy liên quan ghi chép tào dương dự định sau khi trở về hảo hảo đã qua hiểu rõ yêu ma đối ứng năng lực dùng cái này đúng bệnh hút thuốc thu hoạch tương ứng yêu thuật làm bản thân lớn mạnh nhất tinh săn yêu khiến chỉ có thể tiến về lầu một xa xử la liệt treo thưởng liếp nhìn một lần đều là hai mươi năm trở xuống đạo hạnh yêu ma không có chút giá trị có thể nói vừa ra nhập liệp yêu sư phần lớn thực lực không mạnh không có khả năng trực tiếp săn giết hàng trăm hàng ngàn năm yêu ma đạo hạnh yêu ma đây là đối yếu tiểu vũ giả bảo hộ tiến về săn yêu lâu tầng cao hơn mới có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn yêu ma treo thưởng trước đó săn giết cự giác t ê có tính không giả binh gật đầu nói cự giác t ê không biết ra sao chỗ du đãng đến đây yêu ma còn không có xếp vào treo thưởng lấy được công tích muốn ít hơn rất nhiều c ự giác tê có thể luyện khí nó có luyện thành bảo khí hy vọng ngươi cầm vật này đổi thưởng tấn thăng có chút ăn t h i t t i sát yêu tấn thăng cấp độ cần phải có chỗ bằng chứng bình thường tình huống dưới đứng hàng treo thưởng yêu ma thích hợp nhất chỉ cần giao phó đối ứng thủ cấp xác nhận không sai liền có thể thu hoạch được công tích không tại treo thưởng liệt kê yêu ma nhất định phải lên giao nộp yêu ma đối ứng yêu ma vật liệu làm bằng chứng đây là phòng ngừa có người gian lận c ự giác tê như g i á c chỉ là dùng để luyện khí chất lượng luyện chế bảo khí cũng không phải là m ư ơ i phần chắc chín xa so với không được yêu đan cẳng có giá trị tào dương không ngại dùng cái này vật đổi lấy tấn thăng g i ả binh mở miệng đề nghị ngươi còn có một cái thử yêu con yêu ma này mặc dù đạo hạnh cũng không cao thâm bởi vì am hiểu đi yêu thuật nguyên nhân xếp vào tứ tinh săn yêu nhiệm vụ đủ để giúp ngươi trở thành tứ tinh l i ệ p yêu sư thử yêu chưa thu nợ không thể dùng đến đội thưởng quá thấp cự giác tê hẳn là có thể giúp ta trở thành ngũ tinh l i ệ p yêu s ư a vừa nghĩ tới tào dương trong tay bảo khí trường kiếm cũng không khuyên nhiều chính mình coi như trọng bảo yêu ma vật liệu đối với người này chỉ là vận tầm t h ư ờ n g mời đi theo ta g i ả binh một đường lấy ngũ tinh liệt yêu sư lệnh bài mở đường mang theo tào dương đi vào lâu năm lầu năm l i ệ p yêu sư so với lầu một muốn ít hơn rất nhiều lộ ra mười phần quận cũ vẽ xử lý treo thưởng nhiệm vụ người cùng giám bảo sư m ộ n b ự c ngán ngẩm ngáp dài giám định sư cùng giả bình cũng là quen biết nhìn thấy người tới n h i ệ tình t treo lên chào hỏi giả huynh săn g i ế t thử yêu có thể thuận lợi giả bình trở thành ngũ tinh l i ệ p yêu sư đã lâu lại là phái thanh thành nhân sĩ không ít người nguyện ý tới giao hảo việc này không đề cập tới cũng được đây là tại hạ dẫn tiến gia nhập l i ệ p yêu các người hắn vừa săn g i ế t một cái ba trăm năm đạo hành cự rất tê g á m bảo sư ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạt nhìn về phía tào dương lẩm lẩm nói liệt yêu các đối cường giả không bám vào một khuôn mẫu ngũ tinh l i ệ p yêu sư cần đạt tới chân cương cảnh năm cái trăm năm trở lên yêu ma treo thưởng ba trăm năm yêu ma đạo hạnh cũng là miễn cưỡng có thể thỏa mãn yêu cầu giám bảo sư xác nhận lấy cự sừng tê phẩm chất mới nói ngươi dùng cái này tấn thăng căn này cự sừng tê sẽ về săn yêu ti sợ có ngươi thật bỏ được ba trăm năm yêu ma đạo hạnh vật liệu tào dương đầy vô tình nhẹ gật đầu trong bàn tay sáng lên một vòng màu xanh chân cương cho thấy thực lực giám bảo sư thu hồi săn yêu lệnh bài lần nữa đưa về thời điểm lệnh bài đã biến thành ngũ tinh trừ cái đó ra còn có một bản yêu ma đồ sách đối với lúc trước quyển kia yêu ma đồ sách muốn mỏng trên rất nhiều phía trên ghi lại yêu ma tin tức rất nhiều giao lòng thiên mục yêu cùng hạn bản các loại yêu ma tin tức nao n h a o hiện hiện bất quá viên yêu cùng đằng xà chi lưu yêu ma đồ sách như cũ chưa từng xuất hiện đạt tới t ầ n g thứ cao hơn mới có thể thu được biết vẫn là l i ệ p yêu các đối thế gia cùng cường đại yêu ma giữ kín như bưng săn yêu đồ sách không dám có chỗ thuyết minh dù sao loại này đồ vật có thể sưng h ỏ a nước náo động vi phạm lệnh cấm c h i vật tào dương thu hồi yêu ma đồ sách cùng ngũ tinh trảm yêu lệnh cũng không có chờ lâu hắn cùng giả bình nhanh chân ly khai liệu yêu、các. hai người mới vừa đi tới dưới lầu thình lình nhìn thấy hai cái nữ nhân đi vào liệp yêu c á t hai nữ trên mặt được có lụa trắng một dài mô đấu tào dương ánh mắt trọng điểm phóng tới cô gái trẻ tuổi trên thân không khỏi sưng s ở ngay tại chỗ tào gánh chương hai trăm ba mươi một trời sinh c h â n ý dẫn hổ xuất lồng chương hai trăm ba mươi một trời sinh c h â n ý dẫn hổ xuất lồng tào dương đối mọi mọi tào gánh ấn tượng cũng không sâu khác chỉ biết rõ nàng tiến vào thanh sơn p h ụ thành thủy nguyện tông vốn không dự định quáy dày cuộc sống của nàng vốn cho rằng đời này không tiếp tục gặp cơ hội không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn tiến vào liệp yêu các lại tại nơi đây gặp được tào ánh nàng làm sao lại săn yêu yêu thuật huyên hóa lạng yên khởi động một viên đồng tiền nhanh chóng lướt qua thuận lợi thu hoạch tin tức tương quan tào ánh có được thủy chi chân ý thiên phú trời sinh có được thủy chi chân ý tu luyện thủy hệ công pháp và võ kỵ giống như thần trợ đột phá đến chân ý cảnh không trở ngại chút nào nàng thời gian tu luyện so với tào dương còn muốn sớm hơn thủy n g u y ệ t đạo kinh đạt đến tầng thứ ba phối hợp trời sinh thủy chi chân ý thực lực so với chân cương cảnh cũng không kém cỏi bao nhiêu t r á c không được thủy nguyện tông sẽ đem hắn thu làm muôn h ạ tào dương cảm nhận được hai nữ nhăn đầu lông mày ý thức được hành vi của mình quá mức vội vàng lách mình n h ư ờ n g ra đường giả bình đứng ra làm dịu bầu không khí gặp qua huyền n g u y ệ t sư mội gặp qua giả huynh huyền n g u y ệ t đạo cô ánh mắt ở trên người tào dương liếc nhìn hai mắt vô tình thu hồi ánh mắt phái thanh thành cùng thủy n g u y ệ t tông cùng thuộc tại thanh sơn phụ thành hai đại môn phái quan hệ tính không được hòa hợp bất quá nàng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ cùng phái thanh thành người lên xung đột tào đánh tu luyện qua thủy n g u y ệ t chân kinh ngũ rác nhạy cảm đã nhận ra tào dương không giống bình thường thái độ vô ý thức chăm chú nhìn thêm người này thường thường không có gì lạ đặt ở trong đám người không chút nào thu hút duy chỉ có cặp con mắt kia giống như giếng sâu ưu tuyển cho người ta một loại sâu không thấy đ á y cảm giác song phương bắt chuyện qua cũng không nhiều lời xin từ biệt thiên lý nhan thị giác thả cao bay xa đi theo hai nữ leo lên l i ệ p yêu các lầu hai giả mũ còn tưởng rằng các hạ nhận biết thủy n g u y ệ t tông đạo hữu chân cương cảnh võ giả ngũ giác nhạy cảm tào dương ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm thủy n g u y ệ t tông đạo cô còn tưởng rằng song phương biết nhau nàng này cực kỳ giống một vị bạn cũ chi nữ trong lúc nhất thời có chút thất thần thôi tào dương không muốn bại lộ thân phận chân thật để tránh cho mội mãng đến phiền phức đ giả b ì n h không có truy đến cùng ly khai l i ệ p yêu c á t về sau mới ôm y ề nói n tại hạ còn có việc cần trở lại môn phái ngày sau có thể tới phái thanh thành báo lên giả b ì n h chi danh là đủ xin từ biệt tào dương không có giữ lại nhanh chân hướng phía lưu mã khách sạn tiến đến bất quá sự chú ý của hắn một mực đi theo thiên lý nhãn hai nữ một đường đi vào lầu năm trước tiên nhìn về phía xa x a treo thưởng các nàng một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng cũng không phải là lần đầu tiên tới l i ệ p yêu c á t lầu năm thiên lý nhãn chỉ có thể nhìn thấy hình tượng không có âm thanh chính mình không tinh thông ngôn ngữ không cách nào biết được giữa hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho bất quá tào dương vẫn là thấy được hai người lựa chọn yêu ma treo thưởng ma núi đây là thanh sơn p h ụ thành thường thấy nhất yêu ma được cho viên hầu một loại yêu ma chẳng biết tại sao ma núi không có dựng vào hoàng tộc đi nhờ xe yêu ma đồ sách ghi lại ma núi nhất am hiểu biến hóa trăm năm đạo hạnh còn có điều khiển núi đá năng lực thân hình linh hoạt mạnh mẽ không dễ đối phó treo thưởng bên trong ma núi t h ỉ n h lình cao tới ba trăm n ă m yêu ma đạo hạnh hai nữ tiếp xong treo thưởng ly khai trạm yêu cắt sư phụ ta còn muốn đi nhìn xem người nhà huyền nguyện đạo cô có chút bất mãn thái độ nghiêm khắc nói thanh linh người nhà ngươi muốn bắt người bán mình làm nô ngươi làm gì quản bọn họ chết sống huống chi ngươi đem bọn hắn đưa đến ngân n g u y ệ t thành an trí đã hết lòng quan tâm giúp đỡ làm gì xen vào việc của người khác đừng tưởng rằng sư phụ không biết rõ ngươi muốn dùng săn yêu kiếm được tiền cho bọn hắn mua sắm t r ạ c h viện h u y ề n n g u y ệ t đạo cô đưa tay chọc chọc đ ồ đệ chán rất có vài phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép hương vị thật sự là hồ đ ồ a tao đánh túi đầu xuống một bộ phạm sai lầm bộ dáng tam ca thay ta bán mình làm nô cho dù bỏ mình còn muốn bảo vệ lấy cái nhà này phụ mẫu tại thế trước đó cũng một mực tìm kiếm lấy tung tích của ta ta cuối cùng không cách nào thái thượng vong tình bọn hắn nếu là còn phải tiến thêm thước về sau cũng không cần phải cùng bọn hắn liên hệ huyền nguyệt đạo cô hít một hơi phẩy tay á o bỏ đi tào dương không cách nào nghe được hai nữ ở giữa giao lưu hai người mỗi người đi một ngã về sau tạo ánh hướng phía phía tây nam tiến đến một chỗ bảy tám hộ người cùng thuê tứ hợp viện bên trong đại ca tào minh cùng nhị ca tào nguyên chen tại một chỗ nhỏ hẹp chật trội phòng nhỏ tào minh chân quẻ đến càng thêm lợi hại trên đùi còn có mấy đạo hư hư thực thực thú t r à o vết xẹo nhị ca tào nguyên từng tại chu gia tập qua võ cánh tay trái đã đứt má trái một mảnh mất mô nửa bên mũi sụt võ đạo c h i lộ phế đi bảy tám phần mấy tháng không thấy bọn hắn tại sao lại biến thành bộ dáng này không phải còn ủy thác trương lục cho một chút tiền bạc thay trông nóng sao trương lục về tới lạc thủy p h ụ thành ngoài tầm tay với tứ thủy thành không biết phát sinh cỡ nào biến cố có lẽ có yêu ma ẩn hiện nếu không bọn hắn sẽ không ngàn giảm xa x ô i đi vào lạc thủy p h ụ thành kiếm ăn mỗi mỗi ngươi không cần đưa tiền chúng ta đều có một thanh tử lực khí có thể nuôi sống chính mình hai người đối mặt tạo đánh đưa tới ngân lượng không có đưa tay đón tập võ vốn sẽ phải tiêu tiền mỗi mỗi phía sau không có gia tộc chỗ dựa những tiền bạc này đều là nàng bất an bất mặc hoang phế luyện võ tiết kiệm được tiền hai người đối mộ mộ hổ thẹn lại thụ nàng trông n o n ly khai tứ thủy thành không muốn làm phiền nàng ăn nàng cả một đời ba người từ chối mấy lần t à o đánh nhìn thấy ca ca không tiếp ngân lượng vội và nói g n ngân nguyện thành giá hàng cao các ngươi mới đến không dễ số tiền kia quyển đường cho các ngươi mượn giữ chức làm buôn bán nhỏ khởi động từ kim hai người không có cự tuyệt tập hợp một chỗ ăn lên bữa cơm đ o à n viên tào dương vừa ăn khách sạn chuẩn bị rượu ngon thì ngon một bên cách không đối mặt cứ việc cơm nước xa so với ba người còn muốn phong phú có thể ăn ở trong miệng có phần cảm giác khó chịu đang muốn thu hồi thiên lý nhãn ngoài ý muốn phát hiện sát vách gian phòng cùng hàng xóm một gia đình ngay tại yên lặng chú ý tạo ra ba miệng đây là mội mội mang tới phiên phước vẫn là một chút sâu bọ như cũ bởi vì chính mình sự tình âm hồn bất tán nếu như là cái sau tào dương vô ý thức nắm chặt nằm đấm lại tiếp tục chậm rãi bông ra lúc này không giống ngày xưa thực lực của hắn xưa đâu bằng nay một chút thế lực còn đang suy nghĩ lấy thông qua bọn hắn tìm tới tung tích của mình không ngại đem nó chạm thảo trừ căn thiên lý nhãn treo cao giữa trời chuyên chú nhìn bọn bọn hắ một cái chim bổ câu bay vào tàn n g u y ệ t chưa thể xuyên thấu nặng nề g màn đêm bạch cấp vừa bay đến một nửa một cái đồng loại ngăn lại đường đi r ộ i ra cánh đưa nó từ bầu trời nhấn xuống tới t à o dương nhìn về phía tranh công bạch cấp đối phương giới vớt đ è ép một cái bạch cấp một cái móng vớt đem giấy viết thư đưa tới nội dung trong thư cấp tốc xem một lần hít sâu một hơi mới không có để chân khí đem tờ giấy hủy hết bắt chân lâu nô ra còn có cá lọc lưới tàu dương đối n ô ra ấn tượng mười phần cắt sâu nô chiêu phượng sáng tạo ngàn năm yêu ma thái t u ế đổ thành thất bại nô ra thảm tao thanh toán vốn cho rằng sớm đã cả nhà không nghĩ tới nô ra không những còn có người còn sống còn tại chú ý người tạo ra bọn hắn thời gian dài tìm không thấy chính mình cuối cùng có thể hay không giết chết tạo ra người t i ế t h ậ n còn sống không tốt sao đã các ngươi muốn chết không ngại thành toàn các ngươi nô ra một mực ưa thích bồi dưỡng yêu ma thái t u ế đại khái s u ấ t còn nuôi n ố t đối ứng yêu ma tứ thủy thành không có nợ nô vị không cách nào thu hoạch được yêu ma thái t u ế huyết n ụ c tái sinh yêu thuật bây giờ bổ cứu cơ hội tới tiện tay đem bắt giữ bạch cắt thả sau một khắc thiên lý nhãn ánh mắt đi theo bạch cắt cùng một chỗ ly khai tan biến tại trong bóng đêm một canh giờ sau thanh sơn p h ụ thành cùng lạc thủy phụ thành chô giao giới b ạ c h cắp rừng ở một chỗ không đáng chú ý tiểu chấn c h ạ c viện tìm tới ngươi bóng người từ phòng nhỏ biến mất không thấy gì nữa trốn vào bóng đêm bồ câu cần phải bay nửa canh giờ toàn lực ra tốc phía dưới tàu dương vẹn vẹn hao t ố n chén trà nhỏ thời gian đã đến nô đông dương gõ gõ ngón tay sắc mặt khó coi nô ra bởi vì tứ thủy thành sự tình bị liên lụy lọt vào thanh toán về sau thực lực không đủ định phong thời kỳ một phần m ư ơ i chỉ có thể mai danh nhận tích tựa như con chuột giấu ở chỗ tối hắn không muốn như vậy nhận bệnh chỉ cần tìm được chạy trốn tàu dương thu nạp đại lượng thiên tài nô gia còn có đông sơn tái khởi hy vọng đến lúc đó chiếm đoạt nô gia sản nghiệp người muốn chết sát hại chính mình dòng dõi người muốn chết nô gia đem đăng lâm t u y ệ t đ ỉ n h tất cả kẻ thù đều đem nợ máu trả bằng máu điều kiện tiên quyết là tìm tới tào dương mới được nô đông dương l ặ n g yên bắt đầu kế hoạch trần yêu vệ rời đi về sau tận lực thả ra yêu ma tập kích t à o ra hai huynh đệ muốn dẫn xá xuất động kết quả không có thu hoạch được muốn thu hoạch chỉ có thể bỏ dỡ kế hoạch hai người một khi bỏ mình hắn làm mất đi tìm tới tào dương biện pháp trước đây không lâu hai huynh đệ cùng ngoại nhân tiếp xúc vốn cho rằng là chính chủ không nghĩ tới người đến là tàu ra thất lạc nhiều năm tàu đánh nô đông dương chuẩn bị t r ầ m t r ầ m mưu toan bọn hắn rời đến lạc thủy phụ thành nhất định có thể tìm tới dấu ở phía sau màn tàu dương chuyện cho tới bây giờ rốt cục có thu hoạch thung thư bên trong lấy ra giấy viết thư nội dung phía trên làm cho người thất vọng cái này ra hỏa thật có thể giấu lão phu không tin tưởng tìm không thấy n g ư ờ i thời gian nửa năm không có tin tức nữa không giết chết bọn hắn không thể giải mối hận trong lòng ta thời gian nửa năm là kỳ hạn chót còn không có tin tức nô đông dương sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian nô ra gia hủy diệt bởi vì tàu dương mà lên tìm không thấy chính chủ liền muốn dẫn chó đánh mèo đến hắn người nhà trên đầu giấy viết thư đặt ở ánh n ế n hỏa diễm phía trên tiện tay đem thiêu đốt giấy viết thư ném vào l ư n hương mặc kệ đốt cháy thành cho hắn vô vô thủ trưởng l ặ n g lặng chờ một lát hai cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử từ, từ sát vách phòng nhỏ đi ra c á c nàng quần áo đ ơ n bạc ánh mắt ngốc trệ hành động ở giữa giống như để tuyến con l ó à n dối người trung quy là g i ả rồi một viên màu lam viên đan dược nuốt vào trong bụng nô đông dương đem hai nữ ôm vào lỏng nhanh chân đi hướng dường nô ra bại vong về sau phân t á n tại các đại phủ thanh đích hệ huyết mạch sớm đã chết tuyệt chính mình mặc dù tuổi già sức yếu nhưng vẫn có tâm là lớn mạnh ngô ra phát quang phát nhiệt dương vơ mới bắt đầu lay động một cô tà phong thổi ra phòng nhỏ cửa chính cuốn đi số lượng không nhiều nhiệt k h í tàn nguyệt chiếu dọi phía dưới một đạo bóng người đi bộ nhàn nhã đi vào phòng nhỏ ai cái nào không có mắt ra hỏa Giang can đảm ở chính mình làm việc thời điểm đến nhà một đạo châm nhỏ nương theo lấy nhỏ bé bóng rắn chân ý bay vụt hướng cả gan làm loạn c ụ n đồ nén giận xuất thủ không lưu tình chút nào điêu trùng tiểu kỹ đừng ở bản tôn trước mặt khoe khoang tạo dương dội ra tay chỉ bắn ra tinh chuẩn đập n ệ n tại chân cương ngưng tụ mà thành châm nhỏ bên trên kèm theo chân ý một k í c h bị tiện tay đập nát ngươi là ai nô đông dương còn tưởng rằng là không có mắt hộ viện vốn định tiện tay giết chết đối phương nhẹ nhóm giải quyết huyền minh âm sát c h â m đại biểu cho người tới ít nhất là chân ý cảnh v õ giả hán tử trên giường đứng lên cấp tốc t ừ trong quần áo lấy ra một cây màu xanh đen dài truy vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào thân m ặ c màu vàng xám đạo bảo nam tử khách không ngời mà đến khuôn mặt lạ l ắ m cũng không phải là nhận biết người tào dương vô tình n ế c miệm nợ nụ cười lạnh nhạt ngồi tại chiếp bản ngươi không phải một mực tại tìm ta sao. n ô đông dương nghĩ đến vừa nhìn qua tin người này đêm khuya tới chơi thân phận của đối phương không cần nói cũng biết tào dương đây là chính mình vẫn muốn tìm tào dương trong lòng nô đông dương vừa hiện lên một tia vui sướng lại phảng phất vào đầu r ộ i cho một chậu nước lạnh chỉ cảm thấy một trận xuyên tim đối phương dám can đảm chủ động tìm tới cửa tiện tay ngăn lại chính mình m ộ t k í c h đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết tào dương đạt tới chân ý cảnh còn có niềm tin tuyệt đối giết chết chính mình nếu không phải như thế hắn tuyệt đối sẽ không hiện thân cái này sao có thể người tập võ mới bao lâu thời gian làm sao có thể đạt tới chân ý cảnh nô đông dương vẫn muốn đem tào dương bắt giữ đối với hắn tình báo như lòng bàn tay một nô buộc tập v õ thời gian m ấ y tháng kỳ tài ngút trời cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian đạt tới loại này tình trạng hắn vừa định muốn nói cái gì chỉ cảm thấy chỗ cổ mắt lạnh một dòng nước nóng thuận cái cổ tranh nhau chen lấn t u ô n ra người này rõ ràng đứng tại trước mắt mình không có nhúc nhích mảy may tại sao lại t h ụ thương nô đông dương che lấy cổ không cách nào ngăn cản tranh nhau chen lấn t u ô n ra tiên huyết hắn nhìn xem nhiều hứng thú cho mình bưng trà rót nước tào dương một mặt không thể tin tử vong tới gần một khắc này rốt cục biết được giữa hai người tranh lệch lớn đến mức nào b u ồ n cười là chính mình còn tại làm lấy đem nó khống chế thu nạp thiên hạ kỳ tài lớn mạnh gia tộc mộng đẹp giờ k h ắ c này mộng rốt cuộc tình nô đông dương không cam tâm c h ờ chết còn muốn khống chế thân thể tiến hành trước khi chết phản công vừa đi ra hai bước đầu bay lên không đầu thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất mộng tỉnh một k h ắ c này hắn cũng đã chết tào dương uống xong nước trà trên ngón tay mang theo mắt thường khó gặp tơn n h ệ hắn nhìn về phía dưỡng hai cái tì nữ quần áo không trình tề một bộ ngu dại đờ đ ẫ bộ dáng chuyện lớn bằng trời cũng sẽ không có mà thay đổi cho tiện tay giải quyết ngô gia gia chủ nơi xa truyền đến vật nặng ngã xuống đất thanh âm chén thứ hai nước t r à uống xong một đạo nhuốm máu thân ảnh đi tới người này bộ dáng cùng tào dương không khác nhau chút nào chỉ là trên mặt mọc r a thật dày lông tơ dường như một cái viên yêu hắn kéo lấy một cái tơ nghẹn trói lại màu đen viên thịt yêu ma thái t u ế trong thân thể trải rộng màu bạc kim loại đem nó một mực hạn chế ở bên trong đây là một cái yêu ma thái t u ế thình lình cao tới năm trăm năm yêu ma đạo hạnh tâm viên phân thân đem ngô gia trạch viện tìm kiếm một lần chỉ tìm được một cái yêu ma thái t u ế đây cũng là n ô gia sau cùng nội tình toàn bộ giải quyết. Gió lạnh tối qua, mang t hai e o khó mà thổi tan máu tanh phiêu đáng mà t n m ù máu t a nữ h phiêu thôi. nhìn hai thương tới. Đi thôi. Tàu Dương nhìn qua hai cái Tàu đáng đáng Dương mà qua nhân, mang nện lên đen nhanh theo thịt trâu, màu tơ trói cũng h không thấy gì nữa. Một chút thời hai ánh thật hơi, hắn không có đối chúng ta đậu thủ, lập tức thông chi tư đổ ra. Hai ó có có n biến nữa. gian, đẫn nữ còn nữ g gì biểu cái dài đối mất Một mắt một tử rốt tốt ta tức tư ô ra. lộ, cục c đỡ đậu đổ lập không rõ ràng trên bầu trời một cái người bình thường không thể gặp con mắt ngay tại nhìn chăm chú lên các nàng Trưng 232 n ô gia không hề từ bỏ tìm kiếm tung tích của mình tư đ ổ gia tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ k h ư ơ n g gia chủ mạch đi lên yêu ma một đạo tư đ ổ gia làm thế gia thật ở tại yêu ma nói là chủ lưu quốc gia không phải hắn t ộ c loại không có khả năng bình yên tồn tại đến nay tư đ ổ gia nhất định cũng đi yêu ma một đạo tào dương thấy tận mắt k h ư ơ n g gia cường đại đằng xà không cùng tư đ ổ gia đã từng q u e n biết không rõ ràng đối phương trô đi là loại nào yêu ma nói bất quá tư đ ổ gia tuyệt đối không thể so với k h ư ơ n g gia kém chính mình không có đối kháng thế gia thực lực đã như vậy việc này không nên để tư đồ gia biết được vì để tránh cho tiết lộ phong thanh vẫn là đem nó cùng một chỗ g i ế t chết một chút thời gian hai con ma cọc vô từ phía trên thi thể hiện hiện cung kính đối tào dương hành lễ nói gặp qua chủ nhân các ngươi đem tư đổ ra hết thẻ tin tức chi tiết nói tới hai nữ hóa thành ma cọc vô về sau toàn thân tâm hiệu chung với chủ nhân không có nửa điểm dầu diếm không có hoa phí thời gian quá dài từ hai nữ miệng lấy được muốn tin tức tứ thủy thành chuyện xảy ra về sau loạn yêu minh tư đổ da cùng nô da đều không hề từ bỏ tìm kiếm t à u dương rơi xuống nô da hợp với mặt ngoài loạn yêu minh cùng tư đổ da ẩn tàng từ sâu dìm nước lạc thủy p h ủ thành về sau loạn yêu minh toàn viên rút lui chỉ còn lại tư đổ da còn giấu ở chỗ tối phụ trách đốc thúc việc này người chính là khâm sai t i đổ minh dương việc khác vụ bận rộn không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực cũng không đúng này ôm lấy kỳ vọng an bài thám tử giám thị bí mật nô da một khi có thu hoạch tư đổ da nhất định có thể đem nó chặt được kể từ đó không cần lãng phí tinh lực chỉ cần trong lưới có cá tuyệt đối không thể thiếu một phần của hắn tư đổ ra đối với chuyện này chú ý độ không cao chỉ cần xem trường ẩn t à n g nữ ma cọc vồ cho tư đổ ra truyền lại tin tức lừa dối quá quan không cần cùng tư đổ ra phát sinh xung đột chỉ cần giấu diếm tốt việc này liền có thể cam đoan an toàn đạo h u y ề n trân kinh đại thành về sau thuận tay đem tư đổ ra giải quyết vĩnh viễn trừ hậu hoạn tào dương đổ n ế n hỏa diễm cấp tốc tại trạch viện liệu nguyên trong khoảnh khắc đem ngô ra trạch viện n u ố t hết chỉ lần này cũng không đủ đưa tay lấy kiếm là chị cũng ở phía xa nhanh chóng khắc lục bắt đầu kẻ giết người người vĩnh viễn phải hoa thủy dẫn tới ngô gia tiềm ẩn trên người đệ ị nhân nghe nhìn lẫn lộn cho dù tư đồ thế gia tại ngô gia còn có ẩn tàng mật thám đều sẽ theo hỏa diễm cho một mùi lửa chỉ lần này còn chưa đủ tư đồ gia đã mất đi ngô gia tin tức không chừng sẽ còn p h ả i người giám thị tào gia hai huynh đệ tiếp xuống chỉ cần để hai cái nữ ma cọc vồ âm thầm truyền tin cái này cũng có thể để cho tư đồ gia sinh ra hết thể đều n ắ m trong tay hào giác tào dương cấp tốc ly khai ngô gia t r ạ y viện xác nhận phụ cận không có gì thường đường cũ trở về đến ngân n g u y thành yêu ma thái tuế tiện tay vứt qua một bên nó cùng hôn mê hát mao thử yêu lợi cùng một chỗ hôm nay thu nợ số lần đã sử dụng hết chờ đến ngày mai thu nợ số lần khôi phục lại xử lý hai con yêu ma bọn chúng đã rơi xuống trong tay mình tuyệt không có khả năng chạy thoát một đêm tinh dưỡng ngày kế tiếp tỉnh lại xử lý lên hai con yêu ma t h ử yêu rất tốt đối phó chỉ cần đem nó chém bị thương chữa thương đan dược giá cao cho hắn mượn liền có thể thuận lợi đem nó thu làm n ợ n ô nợ nần điệp ra đến cực cao tình trạng một kiếm đem thử yêu đ â m cho xuyên t h ấ u thi thể còn có thể từ liệp yêu các đổi lấy chỗ tốt thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được thiên phú răng nhọn móng sắc một trăm linh điểm thiên phú địa h à n h yêu thuật chín mươi tám điểm yêu thuật điểm tụ chuột thành chúng chín mươi tám yêu thuật điểm răng nhọn móng sắc là cường hóa tự thân nanh b ư ớ c tụ chuột thành chúng là khống chế phổ thông loài chuột thủ đoạn chỉ cần tề t i ể u đại lượng loài chuột có thể hình thành thử triệu địa h à n h yêu thuật mới là hạch tâm nhất yêu thuật hiệu quả như thế nào còn có đợi nếm thử Giải quyết thử yêu, dương ngựa không dừng quyết yêu, thu yêu thử tào thập lên vó chỉ cần đem huyết đ ụ c lấy giá cao vay cho nó là đủ tào dương tiện tay đem thử yêu chém đầu vẹn vẹn bảo lưu lại thủ cấp thuận tiện đổi lấy treo thưởng cái này thử yêu tiếp cận trăm năm yêu ma đạo hạnh mười vạn lượng bạc cho ngươi mượn không quá p h ậ n đi thử yêu thân thể tàn khuyết ném cho yêu ma thái t u ế phế vật lợi dụng hạn chế ngân thương trừ bỏ về sau yêu ma thái t u ế nhanh chóng thôn vệ cùng đồng hóa lên thử yêu huyết đ ụ c dùng cái này khôi phục nguyên khí đây cũng không phải là yêu ma thái t u ế đỉnh phong thời kỳ thực lực nó hình thể lớn nhất thời điểm có thể so với một tòa phong úp nô ra thường xuyên từ trên người nó cắt thịt hạn chế thực lực đem nó khống phải trăng khóa lại tuế trường thần là nợ đô khóa lại nợ nần không đủ lại lấy ra một viên yêu đan thêm vào nợ nần đặt thành hoàn mỹ thu nợ thu nợ chủ nợ thu hoạch được thiên phú đồng hóa huyết nục một trăm điểm thiên phú huyết nục tái sinh năm trăm tám mươi tám điểm yêu thuật điểm n g ạ n h hóa yêu nhục năm trăm tám mươi tám điểm yêu thuật điểm huyết nục biến hóa năm trăm tám mươi tám điểm yêu thuật điểm không cần chủ động xuất thủ yêu ma thái tuế nhục thân p h ẳ n phất mất đi lực lượng cấp tốc trở nên khô c u á t sụp đổ xuống thanh dương kiếm loại bỏ khô quát vỏ cứng lộ ra phản phất phong hóa màu xám tráng huyết nục nó triệt để mất đi lực lượng đâm một cái l i ề nát yêu đan đã mất đi lực lượng trở nên ảm đạm không ánh sáng t à o dương tiện tay đem nó thu hồi cảm thụ được yêu ma thái tuế lực lượng hắn dội ra tay trưởng huyết nục tăng sinh đồng dạng không ngừng hướng về phía trước vườn dài thủ trưởng biến thành một thanh màu đen huyết nục chi bữa huyết nục chi bữa trong lúc huy động mang theo tiếng xe gió cứng lại huyết nục cùng kim cương bất hoại thân thể ra trì huyết nục ngưng tụ ra l ư ớ i bữa lực phòng ngự không kém hơn thượng phẩm b ả o khí ý thức khé động huyết nục chi trên bữa hiện ra từng cây phảng phất con nhím kim n ọ trở nên hết sức dữ tợn không giống với biến hóa yêu thuật chỉ có thể ở phạm vi có hạn bên trong tiến hành điều khiển chỉ là biến hóa bộ dáng các loại huyết nục binh tái sinh mới là tạo、so、dương muốn nhất năng lực không cần thuốc trị thương vô luận thương thế nặng bao nhiêu đều có thể khôi phục như lúc ban đầu duy nhất khuyết điểm là tiêu hao tuổi thọ bình thường vết thương nhỏ tiêu hao tuổi thọ cực kỳ bẽ nhỏ chặt đầu vết thương trí mạng khôi phục t r ă t á ư ơ i lần cũng không thành vấn đề tào dương thu hồi thủ trưởng nhịn không được lẩm bẩm lẩm bẩm nói càng ngày càng cảm giác chính mình không giống người hội tụ đông đảo yêu ma thiên phú và năng lực vào một thần thủ đoạn cùng bức tranh phong trục thay đổi dần đến quỷ dị không biết có thể hay không cùng tiên thiên cảnh cao thủ so sánh hít sâu một hơi bình phục tâm tình thiên lý nhãn không ngừng cất cao nhìn hướng đại ca cùng nhị ca nơi ở nhị ca tào nguyên còn tại tập võ cánh tay phải huy động một thanh trường kiếm mua đến h ổ h ổ sinh phong thế nhưng cánh tay cùng con mắt không trọn v ẹ sơ hở đông đảo hắn hít một hơi thần sát chán nản vũ lực còn tại còn có thể cho phú hộ người ta trong nhà hộ viện đủ để tự lực cánh sinh thân thể không c h ọ n vẹn về sau liền xem như hộ viện giá cả chỉ có cái khác võ giả một nửa đều không có người nào nguyện ý thu lưu đại ca tào minh khập kiễng chọn đòn đánh dọc theo đường đi bán lấy bánh nướng vốn nhỏ sinh ý miễn cưỡng sống tạm muốn hay không trợ giúp nhị ca tào nguyên cùng đại ca tào minh khôi phục tàn chi nắm giữ huyết nhục tái sinh yêu thuật giải quyết việc này không khó chỉ cần đem yêu thuật cho hắn mượn nhóm tiêu hao mấy tháng tuổi thọ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu điểm ấy đại giới đổi lấy hoàn chỉnh thân thể cũng không ăn thiệt thòi đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ chuyện tốt tào dương ly khai khách sạn tìm tới ngay tại tập võ nhị ca tào nguyên. xác nhận bốn bề vắng lặng thanh âm bên trong lộ da mê hoặc thanh âm ngươi n g h ĩ huyết n ụ c khôi phục đoạn chi trọng sinh sao tào nguyên sáng lên trong tay t r ư ờ n g đ a o mắt phải hiện ra hàn còn nói lừa đảo cút huyết n ụ c tài sinh hắn không phải ba tuổi trẻ nhỏ võ đạo đạt tới trí cao vô thượng cảnh giới cũng không có đoạn chi trọng sinh năng lực đối phương nhìn thấy chính mình tàn tật cố ý lừa gạt tiền loại này chuyên môn lừa gạt tàn yếu lừa đảo phá lệ đáng hận ngươi không thử một lần như thế nào lại biết được, được hay không yên tâm không thu tiền của ngươi tào dương nhìn thấy nhị ca không tin tưởng mới nói chỉ cần ngươi khôi phục gãy chi về sau thờ phụng huyết n ụ c chi thần chính mình cái gì cũng không màng chỉ sẽ làm người càng thêm hoài nghi b ệ a chuyện ra một cái huyết nhục chi thần đoạn chi trọng sinh sau lại thờ phụng lại càng dễ đạt thành mong muốn t à o nguyên không muốn cả một đời đều là tàn thế dù là cái này cơ hội mười phần xa vời hắn cũng muốn thử một lần ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta mội mội ta thế nhưng là thủy nguyện tông chân truyền tào dương không có giải thích chỉ là dặn dò không nên chống cự thủ trưởng theo trên người tào nguyên truyền công hai chữ sáng lên lẩm bẩm lẩm bẩm nói truyền công huyết nhục tái sinh một yêu thuật điểm tao nguyên trong đầu trống giống nhiều một chút nói không rõ không nói rõ đồ vật hướng dẫn từng b ư ớ c thanh â m ở bên thai vang lên nhắm mắt lại k h ô n g chế ý niệm tại thân thể lưu t r u y ề n một lần cố gắng nghĩ lại thân thể của mình hoàn chỉnh lúc bộ dáng tào nguyên dựa theo đối phương nói tới tình huống bắt đầu vận hành khí huyết chỉ cảm thấy cánh tay trên mặt cùng con mắt vị trí một trận nữa có loại nhịn không được đi cào cảm giác chỉ là thân thể không cách nào động đậy không cách nào mở ra nặng nghề mí mắt quả nhiên có vấn đề trên đời quả nhiên không có cơm t r ư a miễn phí hắn muốn làm cái gì tào nguyên chỗ cánh tay dài ra từng cây mầm thịt đang lấy tốc độ kinh người tái sinh trên mặt dần dần dài ra phân thịt cánh tay không ngừng tiếp tục làm đại giới trên đầu của hắn nhiều mấy trăm cây tóc trắng trên mặt bày biện ra khí huyết không đủ bệnh trạng tái n h ậ t sau một khắc kỳ dị lực lượng từ bên người rút đi lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể tào nguyên mở mắt ra thình l i n h phát hiện gãy mất cánh tay trái một lần nữa xuất thủ nó hoạt động tự nhiên đây chính là thân thể một bộ phận duy nhất khuyết điểm là cánh tay phấn nộn phản phất vừa ra đời cánh tay trẻ con hắn không dám tin sợ lấy gương mặt của mình cảm thụ được mắt trái khôi phục thị giác thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần kỳ tích thật phát sinh gãy mất cánh tay trái h ủ y dung má trái cùng mù mất mắt trái đều khôi phục như lúc ban đầu làm cho người khó có thể tin ngài muốn cho ta t h ờ phụ h a i tào nguyên thanh â m lộ ra thành kính hướng phía tào dương quỷ lệ bắt đầu người này đối với hắn ân cùng tái tạo nên được m ộ t quỷ huyết nhục c h i thần tào dương đem một cái mục đ i ê u đưa tới mục đ i ê u dung mạo thường thường không có gì lạ đặt ở trong đám người cũng sẽ không để người chú ý đồ vật mục đ i ê u là dựa theo chính mình biến hóa bộ dáng điêu khắc r a phòng ngừa nó thật cùng cái nào đó tà thần kết nối tào nguyên cung kính đưa tay tiếp nhận mục đ i ê u tư thái thành kính tào dương đi qua phất ở trên đầu của hắn đây là huyết nhục tri thần chuyển cho người võ nghệ cùng phong kình một điểm độ thuần thục ngũ hổ đoạn đầu đao một điểm độ thuần thục cùng truy phong bộ một điểm độ thuần thục sau một khắc tào nguyên chỉ cảm thấy trong đầu trống giống nhiều hơn một môn công pháp đao pháp cùng k i n h công chẳng biết tại sao hắn nhớ tới trước kia nghe qua một câu tiên nhân phật ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh tào nguyên lần nữa mở mắt không thấy người thần bí tung tích hắn vội và nói n thần sứ xin dừng bước ta đại ca cũng cần huyết nhục thần giáo trợ giúp người chú ý cẩn thận không thể tùy ý chư dương tiết lộ huyết nhục thần giáo bí ẩn đoạn chi trọng sinh về sau lập tức thay đổi chỗ ở huyết nhục thần giáo địch nhân rất nhiều một khi tiết lộ bí ẩn không chỉ có ảnh hưởng tự thân, sẽ còn gây họa tới người nhà ngươi lại tự giải quyết cho tốt ngân nguyệt thanh liền có huyết nhục thần giáo định nhân ngươi bị người để mắt tới về sau huyết nhục thần giáo sẽ không làm việc thủ tào dương không có truyền thụ tào nguyên càng nhiều công pháp và võ k ỹ độ thuần t h ụ đây là không muốn để người chú ý võ giả bình thường đoạn chi trọng sinh lại biến thành võ đạo cao thủ xa so với thức nhân chi năng khai ra phiền phức lớn hơn đến lúc đó còn có xử lý không hết chuyện phiền thoái hắn không muốn mọi chuyện là tẩy xem chừng bảo vệ bọn hắn khôi phục bởi vì chính mình mà đưa đến gãy chi lại cho có thể mạnh lên võ đạo hạt giống đã hết lòng quan tâm giúp đỡ từ đó về sau cũng coi là kết thúc kết quả Tào bán hai, hai người không dám ở ngân nguyện thành tiếp tục ở lại đi đơn giản thu thập bọc hành lý nhanh chóng rời xa nơi đây huyết n ụ c thần giáo gây thù hắn không ít bọn hắn không dám ở ngân nguyện thành tiếp tục chờ đợi phòng ngừa gây chi khôi phục sự tỉnh tiết lộ nhóm lửa thân trên chính mình chết thì cũng thôi đi bọn hắn không muốn liên lụy mội mội vô tội hai người ly khai ngân nguyệt thành về sau tìm cơ hội lại cho mọi m ộ i đưa một phong thư là đủ tào dương tận lực hướng dẫn phía dưới một đường hướng phía m a n nhu chân tiến đến bọn hắn võ nghệ không cao không có võ giả hộ tống c ò n rồi không đầu bốn phía tán loạn một khi gặp được yêu ma liền cùng lấy chết không khác m a n nhu chân không lớn đồng dạng tại mấy cái võ đạo tông môn tre chở phạm vi bên trong chỉ cần không gây chuyện thị phi coi như an toàn sau đó đem phụ cận yêu ma dọn dẹp một lần đủ để cam đoan m a n nhu chân an toàn tào dương xử lý xong việc này chỉ cảm thấy trong lòng một trận tươi sáng rất có loại thể xác tinh thần thư sướng cảm giác hắn trở lại liệp yêu cắt đây là lần này treo thưởng ngàn lượng hoàng kim bốn huynh điểm săn yêu cống hiến chương hai trăm ba mươi ba năm xưa treo thưởng tà đạo yểm thuật chương hai trăm ba mươi ba năm xưa treo thưởng tà đạo yểm thuật liệu yêu các cống hiến có thể đổi lấy bảo vật cùng tiền bạc tăng lên liệp yêu sư phẩm giai lần này để cho tiện cho chính là tiện cho mang theo kim phiếu tào dương tiếp nhận mười cái kim phiếu xác nhận không sai xem xét lên liệp yêu các hối đoái danh sách liệp yêu các bảo vật không ít thứ nhất liệt chính là bảo khí cùng lợi khí công dụng thiện việc tất nhiên lợi h ạ n khí một kiện vừa tay binh khí đối với c h ạ m yêu trừ ma cực kỳ trọng yếu đây là tuyệt đại đa số liệp yêu sư nhóm hàng đầu lựa chọn tào dương cẩn thận tìm kiếm một vòng hối đoái danh sách bên trong cũng không có nhìn thấy thần binh thần binh hiếm thấy lại chất quý nếu không phải như thế khương trường không sẽ không lãng phí thời gian cùng tinh lực cùng đi diêu các loại chân quý đan dược đều có thể hối đoái trong đó còn có hổ yêu nội đan luyện chế hổ thai dịch tinh hoàn t à o dương đối yêu ma đan thuốc không có hứng thú không có để ý hối đoái châu b á o cuối cùng nhìn phía kỳ dị vật liệu các loại tài liệu chân quý nhìn thấy người hoa mắt còn có bi văn máu ngân cùng xích rượu tinh kim các loại mấy loại tài liệu chân quý đây là từ xảo công tiệm thợ rèn miệng bên trong giải được hiếm thấy vật liệu có thể luyện chế thần minh không chỉ có như thế bọn chúng tại đạo văn phủ điện cũng có diệu dụng có thể luyện chế mấy loại hiếm thấy phủ bảo đạo văn phủ bảo có, có thể xưng đạo văn phủ điện bên trong túi bảo cái này phù bảo binh khí có được n h ế p ma lực có thể thông qua chu s á t yêu ma tăng lên uy lực giết chết yêu ma càng nhiều uy lực càng mạnh đại lượng săn g i ế t đạo hành cao thâm yêu ma chu tả lưỡi đao một ngày kia trưởng thành là siêu việt thần binh bảo vật cũng không thành vấn đề chu tả lưỡi đao cần thiết tài liệu chính chính là xích rượu tinh kim tào dương con mắt sáng tỏ chỉ là hắn nhìn về phía xích rượu tinh kim hối đoái giá cả lúc sắc mặt trầm xuống xích rượu tinh kim tổng cộng chia làm mười phần mỗi bản đều có nặng một cân một phần xích rượu tinh kim hối đ o i cống hiến cao tới năm vạn điểm hối đ o i giá cả có thể so với nửa cái bảo khí một phần xích rượu tinh kim còn thiếu rất nhiều toàn bộ có thể bắt được miễn cưỡng có thể thỏa mãn luyện chế c h ụ tả lưới đao yêu cầu thấp nhất l i ệ p yêu các có thể lấy vật đổi vật tại hạ muốn dùng bảo khí cùng vật liệu đổi lấy xích rượu tinh kim giám bảo sư sửng sốt một lát l á t đầu nói l i ệ p yêu các cống hiến chỉ có thể thông qua săn yêu thu hoạch chỉ có l i ệ p yêu các cống hiến mới có thể hối đoái phía trên bảo vật l i ệ p yêu các ý nghĩa chính chính là săn giết yêu ma phía trên nguyện ý xuất ra các loại chân quý bảo vật đây là muốn dùng cái này xem như khích lệ cũng không muốn dùng cái này dành tư lợi nếu không phải như thế đối xích rượu tinh kim cảm thấy hứng thú người đã sớm đem hắn đổi đi không có khả năng lưu đến bây giờ tào dương hít một hơi hơn 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh thái t u ế huyết nhục khô bại không cách nào lợi dụng nếu không chỉ cần xuất ra hơn 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh thái t u ế cho dù không tại treo thưởng liệt kê giá cả chịu ảnh hưởng đổi được một phần xích rượu tinh kim tuyệt đối không thành vấn đề đối phương vừa rồi chi ngôn để lộ ra tới một cái tin tức còn có người đối xích rượu tinh kim cảm thấy hứng thú hành động trễ trên một chút chỉ sợ không cách nào mua được tất cả xích rượu tinh kim tào dương không có cường thủ hào đoạt ý nghĩ chỉ cần xác nhận săn yêu tre phối hợp thiên lý nhãn cùng lấy đồng xem người thủ đoạn s ă n giết yêu ma tốc độ xa không phải người thường có thể so sánh cùng chỗ tại một đầu hàng bắt đầu thiên thiên cảnh cao thủ cũng không có khả năng hơn được chính mình lấy thực lực của mình thu hoạch được đại lượng l i ệ p yêu các cống hiến không khó duy nhất cần lo lắng chính là gộp đủ đối ứng l i ệ p yêu các cống hiến người khác vượt lên trước một bước đổi đi xích rượu tinh kim bất kể nói thế nào vẫn là phải thử một lần tào dương nhìn về phía treo thưởng liệt biểu đây là ngũ tinh l i ệ p yêu sư có thể xác nhận nhiệm vụ ba trăm năm trở xuống yêu ma đ ạ hạnh tầng thứ cao hơn săn yêu nhiệm vụ sẽ chỉ xuất hiện tại tầng cao hơn treo thưởng bày ra cực lớn cầm đầu nhiệm vụ là săn g i ế t ma núi ba trăm n ă m yêu ma đạo hạnh ma núi có thể thu hoạch được ba vạn điểm săn yêu công hiến thứ hai là dọn dẹp thanh linh huyện chung quanh yêu ma phụ cận có chữ yêu t o n hiện treo thưởng cao tới hai vạn năm ngàn điểm duy nhất khuyết điểm là còn cần có người xác nhận bảy ngày không có yêu ma mới có thể cấp cho treo thưởng tốn hao thời gian hơi dài loại này nhiệm vụ tốn thời gian thật dài cự l i kha xa cũng không thể làm người vừa lòng chỉ có những nhiệm vụ này sao liệu yêu cắt nhưng có thời gian ngắn thu hoạch đại lượng săn yêu công hiến phương pháp Ngũ tinh liệp yêu sư các hãng muốn hôi n hạn những chế, này t r đoái xích rượu tinh kim cần săn yêu công hiến không phải một con số nhỏ chỉ có một loại biện pháp có thể giải quyết việc này liệu yêu các có rất nhiều chưa thể giải quyết năm xưa bản án cũ phần lớn treo thưởng cực cao trong đó có một chút không cách nào phán đoán chính xác liệt yêu sư đẳng cấp ngưỡng cửa mơ hồ treo thưởng hắn mang tới một quyển sách khách quan phía ngoài treo thưởng muốn đơn bạc rất nhiều phía trên góp nhặt một tầng mỏng xám những n à y treo thưởng độ khó không thấp tương đương h u n g hiểm các hạ còn muốn thận trọng cân nhắc tào dương lật tay lật xem chỉ là tờ thứ nhất sắc mặt của hắn trở nên cổ quái thanh tàng sơn treo thưởng yêu cầu là một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết thanh tàng sơn sự tỉnh bên trong ghi chép tin tức không rõ chỉ là tiêu chú cực độ hưng hiểm không người còn sống khuyên bảo kẻ đến sau tào dương làm tự mình trải qua thanh táng sơn thế giới người biết được việc này hung hiểm cứ việc chính mình từ thanh táng sơn sống sót tạm thời còn chưa phát hiện biện pháp giải quyết chẳng lẽ lại là giết chết thanh sơn táng thế giới xuất hiện vạn năm vợ ư n già nếu như lấy trước mắt thực lực đi vào lần lượt tích lũy thực lực còn có đặt thành hy vọng chỉ khi nào tiến vào thanh táng sơn thế giới liền sẽ biến thành một cái đại ấu binh một ngày giải quyết hết vạn năm vợ ư n già chính là hy vọng xa vời người bình thường đi vào chính là chịu chết cho dù treo thưởng cao tới một ngàn vạn săn yêu công hiến cũng chỉ có thể đem gác xó không người hỏi thăm cái thứ hai treo thưởng đồng dạng quỷ dị xưng là h ữ linh nguyền lạc gia đã từng là một cái hào môn có thiên thiên cảnh cường g i ả toa chấn có thể xưng thế ra phía d ư ớ i có ít tồn tại kết quả một ngày lạc gia trưởng tử bệnh nặng về sau được động kinh dược thạch khó ý thì mấy ngày về sau trưởng tử chết b ấ t đắc kỳ tử điều này cũng làm cho mấy cái thứ t ử cao hứng vốn cho rằng có thượng vị cơ hội nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh lạc gia mỗi ngày đều sẽ có một người ly kỳ biến mất lạc gia không có chiến đấu vết tích tất cả tài vật còn tại biến mất lạc gia người mỗi ngày sẽ ở ban đêm xuất hiện bọn hắn phảng phất n h ưu linh không cần ăn uống duy trì trước đó bộ dáng tái diễn khi còn sống làm sự tình không ngừng không nghỉ loại này không biết ảnh hưởng đang không ngừng quyết tán phản phát nguyền rủa ảnh hưởng càng nhiều lạc gia huyết mạch người cho dù chạy ra lạc gia vô lận u trốn hướng nơi nào đều sẽ biến thành u linh xuất hiện tại lạc gia trạch viện treo thưởng ghi rõ nguyền rủa phía dưới không người còn sống cao tới năm trăm vạn săn yêu treo thưởng nhiệm vụ trần phong tại đây cái thứ ba treo thưởng là tìm tới âm ty lối b ả o cái này treo thưởng cao tới ba trăm vạn săn yêu công hiến treo thưởng người tại thanh sơn p h ụ thành nội nhập âm ty thu được cực lớn cơ duyên đến tiếp sau trời x u i đất khiến ly khai hắn dùng cái này cơ duyên đạt đến tiên tiến cảnh còn muốn tiến về âm ti, mới tuyên bố treo thưởng chẳng lẽ cùng cựu có quan、hệ? cựu ưu người hành tung quỷ dị trước đó mặc dù bắt được một cái ra hỏa đáng tiếc đối phương vẫn không có mở ra miệng không cách nào đem nó hóa thành ma cổ vồ không có thu hoạch được có liên quan tin tức t à o dương đối cái gọi là cơ duyên ôm lấy hoài nghi cựu ưu tổ chức người chỗ đi đều là vứt bỏ nhục thân quỷ đạo phát hiện cơ duyên dùng cái này đạt đến tiên thiên cảnh giới đại khái xuất là lừa gạt mồi câu của người khác treo d i ả i trên trời phối hợp cái gọi là cơ duyên nhất định để vô số người chạy theo như vịt cái này treo t ư ở n g không biết khi nào tồn tại từ đầu đến cuối không có người hoàn thành đủ để chứng minh n m ti ẩn tàng đến sâu bao nhiêu tìm tới độ khó không thấp phía sau treo thưởng phần lớn cùng thanh táng sơn cùng tìm kiếm âm t i cùng loại cũng không phải là dựa vào vũ lực có thể giải quyết sự tình nếu không phải như thế đ ộ n lại treo thưởng cũng không có khả năng tồn lưu đến nay đều là chuyện phiền thoái năm xưa treo thưởng tiền không dễ kiếm thứ mười phần treo thưởng đưa tới tào dương chú ý thủy n g u y ệ t tông trưởng lao chi nữ không biết bị loại nào yêu ma cùng thủ đoạn câu đi hôn p h á c h đến nay không có tin tức tông môn rộng triệu anh hùng hào kiện cứu trở về câu đi hôn p h á c h treo thưởng ban thưởng mặc dù không kịp trước mặt chín cái phong phú đồng dạng cao tới năm mươi vạn săn yêu treo thưởng thủy nguyện tông trưởng lao sau đó còn có thơm tạng câu hồ có phải hay không hồ yêu gây nên tào dương nắm giữ lấy hồ yêu câu hồn đoạt phách thiên phú mười phần rõ ràng hồ yêu có câu đi người khác hồn phách năng lực đương nhiên không bài trừ cái khác yêu mà cũng có tương tự năng lực đồng tiền quan người có thể hay không thu hoạch được tin tức hữu dụng dệ u nhãn từng cường hóa về sau có thể nhìn thấy khác biệt tin tức có lẽ có thể có thu hoạch cái này treo thưởng so với trước đó muốn đơn giản rất nhiều coi như chuyên nghiệp của một xa so với những người khác lại càng dễ có chỗ phát hiện chỉ cần hoàn thành cái này treo thưởng năm mươi vạn săn yêu cống hiến đủ để đem tất cả xích rượu tinh kim một mẹ hốt gọn liền cái này tào dương lấy ra đối ứng treo thưởng thỏa mãn nhẹ gật đầu giám bảo sư thu chỗ tốt tự nhận là cầm chỗ tốt rất nhiều c ố ý nói bổ sung cái này treo thưởng ban thưởng phong phú mặt ngoài nhìn qua quả thực không tệ thế nhưng là treo thưởng đến nay đã có thời gian một năm tại trong lúc này không biết bao nhiêu liệp yêu sư muốn b u ô n g tay thử một lần thỉnh thoảng liền có người tiến về thủy n g u y ệ tông t mới đầu tĩnh nguyện sư thái sẽ còn nhiệt tình chiêu đ á i trải qua đến trăm ngàn lần thất vọng về sau nàng lão nhân gia trở nên có tranh l ệ c h chút ít kích thích đến chỉ cần tiếp cái này treo thưởng sau đó không có thu hoạch không tránh khỏi muốn ăn chút da thịt nối khổ ai cũng muốn thử một lần trải qua lần lựa thất vọng ai cũng tiếp nhận không được ở loại đ k í c h này hạn chế ngưỡng cửa về sau những người khác cũng không muốn lấy thân nếm thử treo thưởng cuối cùng đem gác xó không sao chính là nó tào dương nhẹ gật đầu cũng tỉnh không lo lắng thành công dĩ n h i ê n tốt thất bại cũng không ai có thể để cho mình ăn ra thịt nỗi khổ giám bảo sư cũng không khuyên giải một khối mang theo màu đen săn chữ lệnh bài đưa tới đây là l i ệ p yêu c ấ t cùng tính nguyệt sư thái ước định tín vật n g ư y i cầm vật này có thể tiến vào thủy nguyệt tông tào dương thu hồi lệnh bài không có lãng phí thời gian sợ hành động trễ trên một bước liền sẽ cùng xích rượu tình kim bỏ lỡ cơ hội một đường nhanh chóng ly khai ngân nguyện thành hai người phía t mặc p h ư thống nhất màu làm chế thức đạo bảo đầu đội bạch quan khổng vũ hữu lực nữ tử đóng tại bên ngoài các nàng nhìn thấy ngoại nhân đến đây cho là liệp yêu các huyền thường lệ tào dương đưa tay đem mang theo màu đen săn nhân chữ lệnh bài đưa tới các nàng không khỏi nữ h mày cuối cùng một cái nữ đạo nhân đi ở phía trước ta dẫn đường cho ngươi t h ủ y nguyện tông là k h ô n tu đạo quan không được khắp nơi đi loạn một người phía trước một người ở phía sau hai người xuyên qua từng đầu đường đi chứng kiến hết thệ đều là thân mặc đạo bảo nữ tử ngẫu nhiên nhìn thấy nam tử cũng là giống như chính mình có người dẫn đường phòng ngừa lầm c h ạ m t h ủ y nguyện tông cấm kỵ một đường rẽ trái rẽ phải đến nhất chỗ sâu sư thúc người này tiếp treo thưởng mặt tới phiêu đ n g lượn lờ hơi khói trong phòng đi ra một vị thanh quan nữ đạo nhân nàng thần thái lạnh lùng đối tào dương nói sư phụ còn đang bế quan ngươi đi theo ta đi Thủy n g u y ệ t tông trải qua không ít những chuyện tương tự còn có một số l i ệ p yêu sư đến đây đánh g i ó thu nàng đối với cái này sớm đã chết lặng thiên nhiên ôm lấy hoài nghi ngươi lại chờ ở bên ngoài một lát thanh quan nữ đạo nhân nhanh chân đi vào trong đó che lậy tốt cửa phòng bên trong chuyền gia tất tiếng sột soạt tốt tiếng mặc quần áo một lát sau mới nói vào đi tào dương đẩy cửa vào nơi xa trên giường nằm một cái bệnh trạng nữ tử mặt trắng như tờ giấy không thấy nửa điểm màu máu nếu không phải còn có nhỏ không thể thấy hô hấp chuyển g a thật sự cho rằng nàng là người chết nàng năm một năm có thửa trên thân không có hoại tử đủ để chứng minh thuỷ nguyễn tông đối hắn coi như che chở chiều cố cuối cùng vẫn là nàng đầu một cái tốt thai mẫu thân là thủy n g u y ệ t tông trường lão ngươi lại nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện tào dương lật tay lại dẫn đầu lấy ra ba cái đồng tiền cười nói tại hạ có chút tinh thông xem bói trước tiên có thể cho nàng đoán một quẻ đồng tiền ném động ở giữa biết được đối phương tin tức ánh mắt nhanh chóng lướt qua vô dụng tin tức trọng điểm chú ý trạng thái cùng d u y n h ã n quan hệ này đến chính mình chuyến này có thể hay không có thu hoạch trạng thái ly hồn d u y n h ã n tính nguyện sư thái đại đệ tử tiết vân i ham n g c lạc âm thầm tu luyện ma đạo thải dương bổ âm chi thuật h ạ n người rất nhiều tính nguyện sư thái biết được việc này đem nó đ ả t h ư ơ n g ngoài ý muốn bị hắn chỗ trốn thiết vân y di tu luyện tà đạo i ể m thuật tùy thời trở về trả thù giúp đỡ hồi hồn có thể làm đầu tư đột phá khẩu không thể không nói dệ u nhãn chính là cho lực tiên tri tiên g i á c đồng dạng thu được tin tức tương quan nếu không phải như thế chính mình cũng chỉ sẽ hướng phía hồ yêu phương hướng phát lực ý đồ từ hồ yêu phương diện tìm kiếm giải quyết c h i pháp tào dương thu hồi đồng tiền làm bộ ở đây nữ trên thân kiểm tra một phen cuối cùng lấy ra một trụ hoàng hương phóng tới nàng này trước mũi nhóm lửa hơi khói đang cố ý khống chế phía dưới hóa thành một chương hơi khói chi mặt Dễ như trở bàn tay đạt được đáp án chỉ được trở tay đạt à đáp sẽ l một người nghi, án, đến chi không dễ, mới có thể để cho người có trọng. hoài chi mới coi thể cho đáp để có dễ, m phen giả t h ầ n giả quỷ về sau mới nói vốn cho rằng là hồ yêu câu hồn không nghĩ tới đây là chúng t a đạo y ể m thuật việc này xử lý không tốt chương hai trăm ba mươi b ố dẫn xả xuất động dự chi chỗ tốt chương hai trăm ba mươi b ố dẫn xả xuất động dự chi chỗ tốt tả đạo y ể m thuật thủ đoạn của các hạ độc đáo c h ắ c không được dám tiếp cái này t r é o thưởng thanh lanh thanh â m từ ngoài phòng chuyển đến một vị đầu đội tử quan trung niên nữ đạo nhân từ ngoài cửa đi ra nàng thần s ắ c t h a n h lãnh trong mắt lộ ra không giận mà huy cảm giác dường như ở lâu thượng vị người thanh quan nữ đạo nhân nhìn thấy người tới vội vàng cung kính hành lễ sư phụ ngài xuất quan không hề nghi ngờ người tới chính là lần này treo thưởng chính chủ thủy n g u y ệ t tông trường lão mới vừa rồi không có tự mình lộ diện vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó nghe được kiểm thuật m ô n luận biết được người này có bản lĩnh thật sự mới nguyện ý hiện thân gặp mặt tào dương sớm đã cảm ứng được thăm dò giả bộ không biết cố ý làm ra che giấu hai mắt người nghi thức chân chính muốn thủ tín người chính là tính nguyện sư thái hắn đối người tới chắc tay xem như lấy hết cấp bậc lễ nghĩa gặp qua tiền bối tinh nguyệt sư thái đối với thật có năng lực giải cứu nữ như người thái độ cũng là tha thiết trước đó cũng có hai vị đại sư nhìn ra tiểu nữ chúng tả đạo điểm thuật nhưng ai cũng không rõ ràng âm thầm thực hiện điểm thuật kẻ xấu là ai lại người ở chỗ nào chỉ có thể thúc thủ vô sách các hạng nhưng có giải quyết chi pháp tào dương nhẹ gật đầu do hỏi điểm thuật chỉ có thi thuật giả mới có thể giải trừ tiền bối có thể từng đắc tội với người cứ việc đã sớm biết đáp án bất quá không tốt nói thẳng ra còn cần hướng dẫn theo đà phát triển suy đoán ra chân tướng mới có thể càng thêm làm cho người tin p ụ tĩnh nguyệt sư thái lẩm bẩm lẩm bẩm nói b ầ n đạo căm ghét như kẻ thù cuộc đời trêu chọc không ít c ư ờ n g địch trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán là cái nào tiểu nhân quay phá tào dương hợp thời nhắc nhở người này đối với ngài biết sơ lược biết được yêu thương nữ nhi đánh rắn ba thớt lạng yên không một tiếng động ra tay chưa lộ ra sơ hở chứng minh người này đối với ngài cùng thủy n g u y ệ t tông đều biết sơ lược chỉ cần rút nhỏ hoài nghi người khả nghi mục tiêu liền sẽ giảm bớt rất nhiều tĩnh nguyệt sư thái không khỏi những mày nhớ lại chuyện cũ năm xưa vần đạo xác thực có một cái mục tiêu hoài nghi bản tọa thủ đồ tiết vân ý ỉ bở b vì phế trừ một thân võ nghệ tào dương nghe được chính chủ chi danh nắp h ồ n g kết luận nói tu luyện tà đạo người nào có người có thể lạc đường biết quay lại nhất định là người này ghi hận trong lòng tùy thời trả thù tinh nguyệt sư thái sắc mặt trở nên âm chầm xuống bản tôn một mực đợi nàng không tệ tiểu nữ xem làm gì cái này lang tâm cầu phế đồ vật cái này chạm đến chuyện t ư ơ n g tâm không cách nào duy trì trước đó dáng vẻ tinh nguyệt sư thái hoài nghi tới trước k đó duy trì trước đó dáng vẻ tích nào nào nguyệt sư thái không khỏi thở dài một tiếng phân phó bên cạnh thanh quan nữ nói chuẩn bị một ngàn lượng kim phiếu xem như lần này phí tổn cứ việc không có giải quyết vấn đề bất quá chỉ ít đối mặt sau hát thủ có nhận biết thủy nguyện tông phái người tìm kiếm tiết vân y thì rơi xuống việc này cũng có chút hiểu biết quyết hy vọng thanh quan nữ đạo nhân nhẹ gật đầu vội vàng trở về phòng lấy tiền tào dương muốn nhu cầu chính là liệu yêu các cống hiến cũng không bất quá yoma đồ sách bên trong gặp qua một loại tên là liệt trảo khuyển yoma loại này yoma có khíu rác loại thiên phú cực kỳ mang thủ sự tính cách mấy năm đều có thể tùy thời trả thù một tầng y ê u m a treo thưởng liền có liệt trảo k h u y ế n treo thưởng cứ việc yoma đạo hành thấp cũng có thể thỏa mãn yêu cầu chỉ cần tìm được tiết vân y thì liên quan c h i vật thu hoạch liệt trả khuyển khíu rác năng lực truy tung đến tiết vân y thì không thành vấn đề t ĩ n h n g u y ệ t sư thái lắc đầu nói tiết vân y thì sớm tại năm năm trước liền trục xuất sư môn thủy n g u y ệ t tông sao lại lưu nàng lại đồ vật kế hoạch chưa thi triển chết từ trong trứng nước t à o dương đầu linh quang một lát sau lại nghĩ tới biện pháp có lẽ không cần đi tìm nàng có thể để nàng tự mình tìm tới cửa thủy n g u y ệ t tông có thể đối ngoại giải tại hạ hoàn thành treo thưởng khiến nữ tỉnh lại tin tức tiết vân y không cam tâm kế hoạch thất bại khẳng định sẽ đến đây nghiệm chứng thật giả chỉ cần có người giả trang ngài nữ nhi là đủ đến lúc đó chỉ cần đem nó giải quyết đủ để lắng lại việc này tinh nguyệt sư thái cũng không ngôn ngữ bất quá l ớ p l o a ánh mắt chứng minh nàng có chút tâm động tào dương cũng có tư tâm của mình rèn sắc khi còn n n g nói vẹn vẹn dựa vào thủy n g u y ệ t tông còn chưa đủ ngài tại l i ệ p yêu các treo thưởng đã lâu còn muốn đem hoàn thành treo thưởng sự tỉnh trắng trợn tên liên dương mới có thể đạt thành mục đích nói bóng gió là chính mình cùng thủy n g u y ệ t tông phối hợp cầm tới chỗ tốt cục này mới tính hoàn mỹ năm mươi vạn liệt yêu các cống hiến đổi thành xích rượu tinh kim về sau cũng không cần lo lắng người khác sớm đổi đi t ĩ n h nguyệt sư thái thật sâu nhìn tào dương một chút nhìn thấy người run r u dậy một lát sau l ạ n h như b ă n g nói ngươi không phải là muốn lừa gạt treo thưởng liệp yêu các cống hiến chạy trốn à. tào dương ánh mắt cùng tĩnh nguyệt sư thái đối mặt ngựa khí chân thành nói ai cũng không rõ ràng tiết vân y hiểu giấu ở nơi nào nàng một ngày không hiện thân khiến nữ v i n h viễn không thức tình ngày ngài không tin được tại hạ có thể dùng bảo vật làm thế chấp nói xong hắn lấy ra thanh dương kiếm đưa tới trừ cái đó ra còn có một số kim phiếu ngân phiếu cùng chứa đan dược bình, bình lọ lọ của cải của nhà hắn cũng không phải là chỉ có những này đại đa số đều gửi ở nợ chủ không gian ngọc long thần kiếm cùng trượng b á t xà mâu hai kiện thần binh giá trị đều ở xa năm mươi vạn liệp yêu các cống hiến phía trên càng có thể đại biểu thành ý của mình đáng tiếc hai kiện thần binh phân biệt xuất từ ngọc kiếm sơn trang cùng k h ư ớ g ra đều sẽ bại lộ thân phận chân thật của mình d ư ớ c lấy một thân phiền phước tĩnh nguyệt sư thái trên thanh dương kiếm lưu lại một lát hồi lâu mới thu hồi ánh mắt nàng nhận biết t r u i này kiếm chủ nhân sao tào dương trở nên lo sợ bất an cũng không phải lo lắng tĩnh nguyệt sư thái sẽ đối với mình xuất thủ chỉ là lo lắng làm hư lần giao dịch này kế hoạch không tệ dùng người thì không nghi ngờ người nghi n g ờ thì không dùng người bần đạo nguyện ý tin tưởng việc này sau khi chuẩn bị xong bần đạo tùy ngươi tiến về l i ệ p yêu các một chuyến thanh quan nữ đạo nhân mang theo kim phiếu trở về lại phân phó nàng tiến đến tìm kiếm cùng mê man c h i nữ thân hình tương tự người một lát sau một cái dáng vóc niên h kỷ cùng khuôn mặt tương tự nói cô đến chỗ này tĩnh nguyệt sư thái lấy ra một bộ mỏng mảnh cánh ve mặt nạ tiến hành tu c h ì n h t à o dương tiến vào thiên phòng l ặ n g l ặ n g uống trả đ ợ i một lát sau tam nữ đi ra bộ dáng cùng còn tại hôn mê người có bảy tám phần tương tự người kể từ hôm nay đóng vai tốt bần đạo tri nữ nhớ lấy không được đối ngoại lộ ra hết hệ chuẩn bị sẵn sàng đã mặt trời lên cao thần bí cao nhân đang cùng tĩnh nguyện sư thái hòa huyền huệ đã tìm đến liệu yêu các tĩnh nguyện sư thái thái độ vô cùng tốt khen không rứt miệng hoàn thành treo thưởng sự tính rất nhanh kinh động đến liệu yêu các chủ cấp tốc đã tìm đến nơi đây việc này là thật hay không tràn ngập hoài nghi ánh mắt nhìn về phía huyền t huệ cùng tào dương lại chuyển hướng tính nguyện sư thái đây là tự nhiên l i ệ p yêu các chủ nhìn ra mánh khỏe thanh âm lạnh như b ă n g nói thủy n g u y ệ t tông cùng l i ệ p yêu các hợp tác song phương đôi bên cùng có lợi ngươi có tuyên bố treo thưởng quyền lực l i ệ p yêu các cũng có xét duyệt quyền lực nói xong liền muốn nghiệm chứng huyền tuệ thân phận thật giả chỉ cần không có tìm tới mưu hại tiểu nữ người việc này vĩnh viễn không giải quyết này lợi dụng treo thưởng sự tình đem nó dẫn xuất mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nàng xưng ngươi một tiếng thúc ngươi nhận tâm nàng như vậy hương tiêu ngọc vẫn sao liệu yêu các chủ ánh mắt kiên định thái độ không mảy may mượm bộ chuyện này không có giải quyết đâu l i ệ p yêu các chưa hoàn thành nhiệm vụ liền cấp cho treo thưởng l i ệ p yêu các quy củ liền thành trò cười lấy hậu nhân người bắt trước đâu còn có nửa điểm quy củ có thể nói l i ệ p yêu các trường tồn đến nay không người nào có thể đánh vỡ quy củ song phương đối chọi gây gắt không mảy may để nơi này là l i ệ p yêu các chủ sân nhà chỉ cần hắn không hé miệng quả quyết không có khả năng thành công tào dương nhìn thấy sự tình lâm vào cục diện bế tắc mở miệng đề nghị tại hạ không cách nào cam đoan việc này nhất định thuận lợi giải quyết bất quá có thể lựa chọn những phương thức khác lách qua quy củ tại hạ hướng l i ệ p yêu các vay mượn năm mươi vạn săn yêu cống hiến cũng lấy tên này đổi lấy bảo vật chỉ cần l i ệ p yêu các không chủ động thừa nhận là đủ trong vòng bảy ngày giải quyết việc này treo thưởng l i ệ p yêu các cống hiến bổ sung lỗ hồng cũng liền thuận lý thành trương không cách nào giải quyết việc này l i ệ p yêu các có thể đối ngoại bác bỏ tin đồn tại hạ cũng sẽ bốn phía săn yêu hoàn lại mượn năm mươi vạn săn yêu cống hiến mượn l i ệ p yêu các cống hiến l i ệ p yêu các chủ lần đầu nghe được như thế yêu cầu liệu yêu các cống hiến đều là chuyên gia chuyên dụng không được lẫn nhau bán có tối đa nhất người giá cao thu mua yêu ma thủ cấp đổi thành giảm nửa liệu yêu các cống hiến cũng không có mượt liệu yêu các c t í nếu h n là không có thành công l i ệ p yêu các thu hồi thủy nguyện tông tại liệu yêu các tuyên bố treo thưởng tư cách dùng cái này thành đại giới sao l i ệ p yêu các tay phải đoàn lao tay trở tay đem nan để vứt cho tính nguyện sư thái điều này cũng làm cho nàng trở nên do dự bắt đầu việc này chính chỉ là việc tư không muốn liên lụy thủy nguyện tông cuối cùng vẫn không kịp hai nữ sốt ruột cắn răng đáp ứng l i ệ p yêu các chủ phẩy tay h á o bỏ đi phân phó một người đưa tới năm mươi vạn săn yêu cống hiến tới tay sự tình hơi có khó khăn chắc trở trung quy sự tình vẫn là tại hướng phía theo dự liệu phương hướng phát triển tiếp xuống duy nhất cân nhắc chính là tin tức có thể hay không chuyển đến tiết vân y y hệ trong thai đã tới t dẫn xà xuất động hiệu quả kế hoạch xuất hiện sai lầm ngược lại muốn để tĩnh nguyệt sư thái tiếp nhận đại giới tào dương không có quá nhiều cảm khái đã sự tình đã phát sinh việc cấp bách vẫn là trước tiên đem chỗ tốt nắm bắt tới tay h ã n ngựa không dừng vó đổi tới hối đoáy danh sách trên xích rượu tinh kim còn lại thật dài ô mờ hơi mười phần xích rượu tinh kim toàn bộ đổi đi vừa tới tay l i ệ p yêu các cống hiến còn không có che nóng hổi đều chống giống các hạ có p h ú c lớn mấy ngày trước đây hắc ngọc đoạn tục cao cùng xích luyện thần thiết móc rông không ít l i ệ p yêu sư săn yêu cống hiến đổi thành di vãng xích rượu tinh kim tuyệt đối sẽ không dừng lại vượt qua một canh giờ bảo vật phá lệ đáng chú ý bình thường không sẽ lâu dài tồn lưu mười phần cắt chém tốt màu vàng dòng tinh kim đưa tới xích rượu tinh kim không giống ô kim nặng nề mỗi khối đều có hải nhi nắm đấm lớn nhỏ phẳng phất dưới ánh mặt trời chiếu g i i hoàng kim chiếu sáng rặ chỉ là như thế xích rượu tinh kim sẽ không làm người chạy theo như vịn trọng yếu nhất chính là rèn đúc trong binh khí trộn lẫn xích rượu tinh kim sẽ đối yêu ma chi khí có tịnh hóa hiệu quả xích rượu tinh kim càng nhiều tịnh hóa hiệu quả càng tốt xích luyện thân thiết nó cùng xích rượu tinh kim cùng một cấp bậc vật liệu nó đối yêu ma chi khí có thiêu đốt hiệu quả một khi tiếp xúc liền sẽ bốc cháy lên màu đỏ hỏa diễm hết sức thần dị đây cũng là đạo văn phủ điện bên trong ghi chép tốt nhất vật liệu luận chế hỏa hệ phù bảo luyện yêu hồ chủ yếu vật liệu thân thiết tinh kim vốn là hiếm thấy t i vật sở cốt thời kỳ không có quá nhiều luyện chế ra tới phủ bảo ưu tiên cung ứng sở quốc hoàng tộc tiếp theo là phủ điện cao tầng tào dương xác nhận xích rượu tinh kim không sai vội vàng đem nó thu hồi liền muốn ly khai huynh đại thanh sơn phái nam lân kiếm muốn thu mua xích rượu tinh kim nguyện ý giá cao thu mua ngươi nếu là nguyện ý bán cứ nói giá một cái người áo đen đứng ở đằng xa không biết đang chờ đợi cái gì nghe được tào dương đổi được mười phần xích rượu tinh kim cũng gấp cố n ặ n ra vẻ tươi cười bưu lại tiêu tiền mua tiền bạc nếu có thể mua được xích rượu tinh kim làm gì tự tìm phiền phức xác nhận liệu yêu cắt treo thưởng bỏ lớn tiền bạc mua sắm là đ tào dương ly đối ề u không để ý t cái n à yêu a y đầu khí cảm đi. n ứng có chút n h ạ cảm người này vừa săn giết qua một cái năm trăm năm trở lên đạo hạnh yêu ma người tới ly đều không để ý tới tào dương đi lại vội vàng lên lầu đổi lấy năm phần xích rượu tinh kim nam lân kiếm mới vừa lên lâu người á o đen vội vàng bu lại chủ nhân xích rượu tinh kim vừa bị người đổi đi tiểu nhân muốn dùng tiền mua sắm xích rượu tinh kim báo đáp l ê n tục dành của ngài có thể người kia lý đều không để ý tới nam lân kiếm nghĩ đến gặp thoáng qua người cũng không phải là biết rõ cao giai l i ệ p yêu sư xích luyện trạm yêu kiếm đã là thượng phẩm bảo khí lần này đạt được đại lượng xích rượu tinh kim b ú c lại chưa hẳn không có hy vọng trở thành thần binh vận khí của hắn không tệ vừa săn giết một cái hơn tám trăm n ă m yêu ma đạo hạnh yêu ma hoàn thành một cái bắt tinh trao thưởng liền đạt được liệp yêu các xuất hiện xích rượu tinh kim tin tức không ngh c u ố i c ù n g vẫn là đến là c hai ậ m t xích r i m b ị đừng n g ư ờ i toàn bộ đ ổ i đi. h ắ n k h ô n g n g u y ệ n ý t ừ bỏ ý đ đổ, ự s ộ i v à n g đuổi theo. chương 235 hai t r sàng. c h ư ơ n g 235, đối chọi gây, gây gắt vạn sự sẵn sàng nam lân kiếm ly khai l i ệ p yêu c á t ánh mắt giống như ưng nhan bốn phía l ư ớ t nhìn một mực khóa chặt từng có gặp mặt một lần t à u dương các hạ có thể hay không đem tất cả xích rượu tinh kim bán cho tại hạ ngươi có thể chỉ định liệt yêu các bên trong muốn hối đoái bảo vật h a y trao đổi kém một bước xích rượu tinh kim bỏ lỡ cơ hội còn tốt đến còn tính kịp thời còn có bổ cứu cơ hội lần này vô luận như thế nào cũng muốn đạt được xích rượu tinh kim l i ệ p yêu các bên trong bảo vật tiến hành trao đổi trong lòng tào dương may mắn nếu không phải sớm dự chi năm mươi vạn l i ệ p yêu các cống hiến bây giờ đổi không đến xích rượu tinh kim người chính là mình không đổi t h a n h âm hắn kiên định không hề bị lay động l i ệ p yêu các hối đoái danh sách bên trong những bảo vật khác không kịp xích rượu tinh kim chân quý tài liệu khác không cách nào luyện chế chu tạp kiếm húng chi bảo vật đến trong tay mình sao lại giao ra các hạ đây là không để m ặ ta tào dương nhìn về phía nam lân kiếm phía sau màu vàng kim nhạt trường kiếm đồng dạng sen lẫn xích rượu tinh kim được sưng tụ một kiện bán trong mắt của hắn lộ gia miệng mai chi ý nói tại hạ vừa lúc cũng đối ngươi binh khí cảm thấy rất hứng thú không biết ngươi là có hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích tiền bạc không thành vấn đề như vậy ngươi nguyện ý bán không đáp án rõ ràng mình chỗ không muốn chớ thi tại người Vũ mẹ r à n g đánh trở về đã đã chứng minh đối phương thái độ nam lân kiếm ánh mắt u lãnh nồng đậm sát khí vờn quanh không tiêu tan màu vàng kim nhạt cự kiếm nội bộ có kiếm ý tích xúc mơ hồ ở giữa trong kiếm phảng phất có được một đầu dài khoác lân giáp lân long hiện hiện đây là muốn lấy thế đ ạ người da vào liệp yêu các người đều bị thanh em hấp dẫn nhao nhao hướng phía nơi đây nh Nam Lân Kiếm. thần cơ các bày ra bảng danh sách không ít lưu truyền rộng giai chính là nhân kiệt bảng địa linh bảng cùng thiên kiêu bảng nhân kiệt bảng danh xưng nhân bảng chuyên vì ba mươi tuổi trở xuống Đặt tới nhân địa cùng thiên ba bảng độ khó theo thứ tự tăng lên càng về sau、so、độ khó càng cao thiên tiêu bảng là vô số người vinh quang nam lân kiếm có thụ phái thanh thành coi trọng nhập môn không lâu liền bộc lộ tài năng Tiến kiệt bảng về sau nhiều nhân bảng lần vào về gặp sau á một sát, sư sư phát hoách. toàn diệt thanh tinh liệp yêu sư cứng nhắc điều kiện là tiên tiến tinh tất càng là cường danh hắn hiền Nếu không cứng nhắc kiện cảnh, như phải liệp điều liệp địch, của cựu cựu có ra yêu yêu vậy, m chỗ của h ắ người Như thế nhân n thế ư vật t ơ lai thanh nhất định bình bộ thanh vân. n Một bộ g khác khuôn mặt lạ lẫm tướng mạo thường thường không có gì lạ phóng tới trong đám người tuyệt đối sẽ không gây nên nửa điểm chú ý nam lân kiếm từng bước một hướng phía khuôn mặt bình thường nam t ử đi đến chỗ q u a đ hệ trong mắt mọi người lân long phàng phất xuống lại một chút xíu ngưng tụ thành t h thể c ư ờ n g đại áp lực theo sát m à tới đám người chỉ cảm thấy chính mình phản phất bị lân long mang theo to lớn thủy t r i ề u bao phủ bọn hắn như rơi nước sông sinh ra ngạt thở cảm giác ai cũng không biết nam lân kiếm khi nào rút kiếm làm cho người sợ hãi không hiểu trong mắt tàu dương hắc cám hiện lên phản phất lâm vào vô quang c h i vực chân ý lân long mang tới áp lực đều bị hắc cám thu nạp như dòng nhật p u y ê n có tiến không ra cả hai cách xa nhau không đủ một trượng khi thế đạt tới cực điểm ép tới những người khác nhau nhau lưu lại nhường ra một mảng lớn chống không khu vực nam lân kiếm hơi có vẻ đơn bạc bờ môi nhấc lên một cái đường cong nhiều hứng thú nói không tệ khí thế giao phong là võ giả đơn giản nhất thăm dò thủ đoạn người này có thể tiếp nhận khí thế của mình ít nhất là chân ý cảnh cấp độ võ giả đã có để cho mình xuất kiếm tư cách nam lân kiếm thủ trưởng đặt tại trên chuỗi kiếm lân long phàng p h ấ t x u ố n g lại kèm theo tại trên thân kiếm nương theo lấy lơi kiếm từng t ứ c từng t ứ c ra khỏi vỏ cảm giác gáp bách mỗi thời mỗi khắc tăng lên lấy thế đệ người cường thủ hào đoạn đây là tĩnh nguyệt sư thái an bài dùng cái này đạt tới hấp dẫn chú ý hiệu quả sao tào dương cảm nhận được mấy đạo ánh mắt hướng phía nơi lây trông lại tĩnh nguyệt sư thái cùng từng có một mặt liệp yêu các chủ đều ở đây liệt dừng t tích nguyệt sư thái tử liệp yêu cẩn á c b thận ở trên người tào dương do xét xác nhận vô sự quay đầu nhìn về phía nam lân kiếm người này khiến ta nữ thất tỉnh đây là bần đạo đại ân nhân ta tự nhiên muốn bảo đảm hắn trận thế đại người cường thủ hạo đoạn công nguyện kiếm chính là như thế dạy ngươi sao vốn định phái người tối truyền tin tức để lộ đáp án thời điểm dẫn phát manh động dẫn tới tiết vân ý t ỉ n h nguyện sư thái chưa có hành động không nghĩ tới sớm náo động lên biên cố điều này cũng làm cho nàng thay đổi chủ ý không có trước tiên xuất thủ ngăn cản tình thế dần dần mở rộng về sau chặn ngang một cước tuyên truyền hiệu quả viễn siêu kế hoạch lúc trước sư phụ ta dạy thế nào không tới phiên ngươi xen vào việc của người khác việc này ta nhớ kỹ trong một tháng ta đang lâm tiên thiên cảnh nhất định đến nhà linh giáo tinh nguyện sư thái ra mặt cản trở k h một cái ó khả năng cường ép đ được ư xích thủ phía Nam Lân Kiếm Nguyệt một là thủy i n k nguyện Kiếm tông h t trường lão một cái là phái thanh thành nhân tài mới nổi phái thanh thành đây là muốn chèn ép thủy nguyện tông sao đây là ngân nguyện thành xung quanh đại nhân vật hai hổ tướng tranh phá lệ có manh lưới tin tức phản phất chắc cánh nhanh chóng truyền bá ra cái này nam lân kiếm không phải người của ngươi an bại a tào dương vẫn nhớ tính nguyệt sư thái muốn đem sự tình làm lớn chuyện nam lân kiếm khiêu khích sự tình cũng không để ý vốn cho rằng đây là một cái bẫy tính nguyệt sư thái lắc đầu nói đây cũng không phải là bần đạo gây nên việc này cũng tại ngoài dự liệu không ngại thuận nước đầy t h u y ề n xích rượu tinh kim mười phần hiếm thấy số phận không tốt thời điểm liệp yêu các mười năm đều không gặp được một khối xích rượu tinh kim nam lân kiếm muốn đem binh khí đúc lại thành thần binh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hàn tiên phú chắc tuyệt tấn thăng tiên thiên cảnh hy vọng không thấp ngươi về sau phiền phức không nhỏ Bần đạo thương cách gia tiên thiên cảnh cao thủ cùng ư ơ i yêu ma đạo hạnh cao thâm viên yêu cùng đảng xà đều lưu không được chính mình một cái tiên thiên cảnh đều không có đạt tới ra hỏa ở đâu ra lòng tin để cho mình sợ hãi mặc dù chưa cùng tiên thiên cảnh cao thủ chính diện giao phong có thể tào dương tự nhận là chỉ cần hữu tâm tính vô tâm ám sát một vị tiên thiên cảnh cao thủ cũng không phải việc khó nam lân kiếm không đáng để lo tại hạ bảo vật không muốn chắp tay n h ư ờ n g cho người việc này cũng không nhọc đến sư thái phí tâm tin tức đã truyền đi tin tưởng không bao lâu con cá liền sẽ mắc câu tinh nguyệt sư thái đối tào dương cũng là tín nhiệm cũng không đòi hỏi xích rượu tinh kim cũng dùng cái này áp chế mang theo huyền tuệ quay trở về thủy n g u y ệ t tông đây là thanh dương kiếm công lao sao tào dương lấy ra thanh dương kiếm suy nghĩ xuất thần trôi kiếm này được từ đồng thanh quý kỳ thực đến từ sư phụ của hắn một vị lạc thủy phủ thành c h ấ n yêu phụ ti địa lao người giữ cửa t h ủ y n g u y ệ t tông trước đó xuất từ lạc thủy phủ thành khó đảm bảo song phương không có nguồn gốc tính nguyệt sư thái đây là đem mình làm thủ môn nhân đệ tử hậu duệ sao đối phương bày ra chi lấy thành chính mình cũng muốn có qua có lại tào dương lấy ra ngọc quan nữ đạo nhân miêu tả p h á t h ỏ a trần dùng một mực đem nó ghi tạc náo hải c h ỗ sâu thiên lý nhãn trèo lên cao viêm nắm tìm kiếm khắp nơi lấy liên con người không rõ ràng đối phương giấu ở nơi nào làm như vậy không khác nào mỏ kim đáy biển một canh giờ không có chút nào thu hoạch cũng không lãng phí thời gian nữa. tào dương tìm tới l i ệ p yêu các cùng t h ủ y nguyện tông chức bán hàng rong tiện tay tại những người này trên thân thi triển yêu thuật t r ù nhãn g n thuật t r ù nhãn g n thuật là được từ thiên mục yêu nhân một loại yêu thuật có thể đem con mắt t r ù n g tại mục tiêu trên thân dù n g cái này ảnh hưởng cùng điều khiển mục tiêu thị giác giữ t r ư ớ c mật thám tào dương cũng không lấy ăn mắt thiên phú thu hoạch những người khác trong mắt thiên mục yêu trên thân mọc đầy đủ loại trong mắt hắn có thể vận dụng thực thể trong mắt không nhiều bất quá thiên mục yêu cũng có thể g e o xuống hư hảo chi nhãn hư ả o chi nhãn không chế hiệu quả phải yếu hơn rất nhiều căn cứ yêu thuật mạnh yếu chỉ có thể tồn tại mấy ngày đến mười mấy bị trừ cái c đó ra còn có huyết văn bí ngân còn tốt nhu cầu số lượng không nhiều liệu yêu các cũng có lưu hàng hai lần đổi lại liệu yêu các cống hiến lại lấy ra mấy khoản yêu đan miễn cưỡng đổi được một phần cái khác phụ trợ vật liệu tại ngọc kiếm sơn trang sớm có thu hoạch dự trữ tại nợ chủ không gian tất cả vật liệu đã tập hợp đủ tùy thời có thể lấy luyện chế phù bảo chu tà kiếm đáng tiếc chu tà kiếm độ khó luyện chế vượt sang ngự thiên đạo bảo tốn hao thời gian ở xa trên đó tại trong lúc này không thể bị người quấy dày hơi có sai lầm đem phí công ngọc s ứ c sau đó c ò n muốn trợ giúp thủy nguyện tông tìm tới thực hiện điểm thuật phía sau màn hát thủ chỉ có thể chờ đợi việc này giải quyết về sau lại bắt đầu luyện chế chu tà kiếm tàu dương ngồi xếp bằng tu luyện đạo huyền trân kinh tiến vào vật ngã lương vong trạng thái thanh s một vị xem ỹ sợ ọ sệt thân thể xinh đẹp nữ tử nữ tử bên người có ba nam tử bọn hắn khỏe mắt ham sâu sợi tóc chì s á m không ánh sáng vốn là phong nhã hào hoa n h i ê n kỷ lại tản ra dáng vẻ dàn mua cho người ta một loại tuổi già sức yếu cảm giác đúng vào lúc này ngoài cửa sổ chuyển đến một tiếng va chạm t i ế t vân y dìa đẩy ra đẻ ở trên người cánh tay n g ư ờ i biếng từ trên giường đứng lên đẩy ra cửa sổ một cái bồ câu rừng ở ngoài cửa sổ ống trong thư hình như có tín vật huyền xá tông tin tức sao nàng lấy ra giấy viết thư cấp tốc đem rồi mỗi chữ nhỏ xem một lần sắc mặt trở nên âm trầm xuống huyền điểm thuật chưa giải làm sao có thể tỉnh lại một khi chúng n g i ệ m thuật ba hồn b ả y phách liền sẽ bị yểm mang đi chỉ có thi thuật giả mới có thể gọi về đối ứng n g i ệ m cái khác huyền xá tông người muốn xuất thủ cũng không cách nào mở ra chính mình n g i ệ m thuật nàng không khỏi những mày trong môi vẫn không có cách giải t i ế t vấn y ghét bỏ thủy nguyện tông công pháp tốc độ tu luyện c h ậ m c h ạ m ngoài ý muốn gặp huyền xá tông người đối phương xưng nàng có thể chất đặc thủ thích hợp nhất tu luyện huyền xá thải dương công cuối cùng vẫn là vào huyền xá tông tỉ mỉ chuẩn bị l ớ n thưởng thức được tu vi một ngày ngàn dặm cảm giác trên đời không có tường nào gió không lọt qua được ngắt lấy sự t ì n h chẳng biết tại sao bị tĩnh nguyệt sư thái biết được loại này bại hoại danh t i ế t sự t ì n h chính là thủy n g u y ệ t tông thống hận nhất sự t ì n h thiết vân y thì hủy bỏ tu vi trục xuất thủy n g u y ệ t tông môn tường khổ tâm góp nhặt chân khí toàn bộ tan hết đan điền hủy hết triệt để biến thành phế nhân huyền xá tông đem nó cứu tông môn bí dược tái tạo đan điền mới có một lần nữa tu luyện cơ hội thiết vân y từ trước đến nay là một cái mang thủ người hủy bỏ tu vi trục xuất tông môn sự tỉnh chắc chắn gấp m ư ơ i hoàn trả công pháp tiến bộ lại nhanh không cách nào tại thời gian ngắn đạt tới tiên tiến cảnh chỉ có thể trầm trầm mưu toan h u y ề n xá thải dương công tiến bộ thần tốc thời gian bốn năm đã vượt qua nguyên bản tu vi cự ly tiên tiên cảnh không xa vậy nếu không phải lao đạo cô hủy chính mình tu vi từ đầu lại tu nàng sớm đã đạt tới tiên tiên cảnh cái này cũng càng phát ra để tiết vân y l i ê hệ đối tĩnh nguyện sư thái hận t ấ u sương một năm trước nàng cuối cùng kìm nén không được sớm bắt đầu trả thù tiết vân y l i ê hệ rõ ràng sư phụ uy hiếp châm xuống tay với huyền t huệ đem nó giết chết chỉ là thương tâm nhất thời một khi tin tức tiết lộ sẽ còn lọt vào thủy nguyện tông niên cùng trả thù ảnh hưởng chính mình tiến cảnh tu vi so sánh cùng nhau tiềm thuật khiến cho nữ mê man đi qua kiềm chế lao đạo cô tinh lực coi tước. Nhắc cũng trước cảnh, chính việc thúc trước xảo, đoán. đòi lại lợi tới mới tiên tiên đi giải quyết việc này, kết thúc trước kia như ngày đến này, nhân ân hôm phá là đột quyết kết quả vừa ba ngày trước nàng chiếm được tin tức này nhất định đi qua đi lại tâm thần có chút không tập trung suy đoán có phải hay không xảy ra sai sót vẫn là vì chính mình chuẩn bị càng bẫy tu v i sau khi đột phá ý nghĩ cùng trước đó không thể so sánh nổi tiên tiên cảnh đã là võ đạo cao thủ phóng n h ã n thanh sơn phủ thành cũng là cường giả hiếm có có thể uy hiếp đến mình người ít càng thêm ít mặc kệ việc này là thật là giả nàng đều cũng không thèm để y thực lực chính là lớn nhất lực lượng tinh nguyệt lao đạo cô thời điểm gặp lại ta tất nhiên sẽ để ngươi quỳ xuống đi cầu ta chỉ có đưa ngươi chém thành m u y ê n mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng ta chương 236. t r b cạm ấy người tốt nên chuẩn bị chương 236. t r b cạm ấy người tốt nên chuẩn bị sư tổ t i ế t vân y hải vừa mới liên lạc qua ta xác nhận huyền tuệ sư thúc phải trăng t h ứ c tỉnh còn hẹn ta tiến về ngân nguyện thành tây nam sơn miếu gặp nhau nàng b ă n g vào ta phụ mẫu tính mạng là uy hiếp để cho ta đừng rêu g a o việc này một cái bạch quan nữ đạo nhân mặt múi tràn đầy hốt hoảng tìm tới tĩnh nguyện sư thái cũng đem việc này kỹ càng báo cáo nửa ngày thời gian liền có tin tức dẫn xả xuất động kế hoạch xa so với trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn việc này ngươi làm được không tệ sư tổ chắc chắn giải quyết thích đáng c a m đoan thân nhân của ngươi bình yên vô sự tinh nguyệt sư thái ánh mắt thú lãnh khó nén túc s á t chi ý nếu không phải cố kỵ t ì n h cũ chỉ phế đi t i ế t vân y h i ệ tu vi đem nó trục xuất tông môn năm đó tâm ngoan một chút cũng sẽ không xảy ra ra nhiều chuyện như vậy bưng tinh nguyệt sư thái hít sâu một hơi cũng không thông chi tông môn đệ tử đối phương cho dù nắm giữ tà thuật lấy thực lực của mình bắt giữ nàng không cần tốn nhiều sức thân hình ngự phong mà lên hướng phía nam sơn miếu phương hướng bay lượn mà đi nam sơn miếu là một tò thờ phụng nam sơn nương nương thần tượng miếu thờ cổ xưa cỏ dại tùy ý mọc lan tràn người bình thường không có đối phó yêu ma năng lực chỉ có thể thông qua tế b á i thần linh ngự cầu an ủi nam sơn nương nương miếu cũng là hương hòa cường thịnh liệp yêu các thành lập về sau yêu ma đạt được xử lý thích đáng nam sơn nương nương miếu trở nên q u ẩ n cũ v một vị thân mặc tính chất khinh bạc v ã y xa đầu đội kim phượng trâm mang theo son p h ấ n khí nữ tử ngay tại nhóm lửa hướng đến đối nam sơn nương nương tế bái thái độ thành kính hàn đông thời tiết áo nàng nhẹ tấu mơ hồ có thể thấy được xa y phía dưới linh lung tinh tế thân thể không giống người bình thường sợ lạnh sợ lạnh. nàng hình như có nhận thấy xoay đi qua lộ ra trắng nõn không thấy tì vết khuôn mặt ô hắc linh động đôi mắt nhìn về phía ngoài miếu gió nhẹ thổi qua thân m ặ c thủy n g u y ệ t tông đạo bảo màu xanh lam l á o đạo cô xuất hiện ánh mắt khóa chặt cách gắn m ặ c xinh đẹp đôi phong bại tục b ị h đồ tuệ nhi cùng ngươi không thù không đoán một mực xem ngươi là thân tỷ ngươi vì sao muốn hại nàng tĩnh n g u y ệ t sư thái đem nó t r ụ c xuất sư môn một khắc này hai người vốn đã đoạn tuyệt quan hệ đời này lại không gặp nhau có thể nàng sử dụng tà thuật á m hại chính mình nữ nhi đây là tại sở vạy ngược của mình tích nguyệt, nguyệt sư thái trong tay phất trần huy động màu trắng phất trần chi tơ nhiễm lên một vòng màu xanh thảm phản g phất từng cây màu làm châm dài hướng phía tiết u vân y thì quấn quanh đâm tới tiết vân y hãy vỗ vỗ thủ trưởng chỉ nghe nóc nhà chấn động một đạo giống như tháp sắt thân ảnh ngăn cản ở đằng trước người tới màu xanh biết làn ra khô các hãm sâu hốc mắt chỗ phảng phất hai đ o à n yếu ớt lục hỏa cho người ta một loại không phải người cảm giác mẫu lam p h ấ t trần chi tơ đụng vào khô quát chiến da chuyên gia tiếng vang trầm nặng tựa như va chạm chính là kìm cương đúc thành thân thể thi yêu tính n g u y ệ t sư thái sắc mặt biến hóa mẫu lam p h ấ t trần chi tơ không còn như con nhím dọc theo cường ả n h cấp tốc mềm hóa giống như hoạt động xúc tu quấn quanh ở tên là thi yêu thân thể bên trên không bao lâu thơ xanh p h ấ t trần c u ố n lấy thi yêu không ngừng nắm chặt thi yêu quanh thân nổi lên màu xanh lục thi hỏa lục hỏa cùng màu làm chân khí s e lẫn phát ra trầm muộn tiếng va chạm cho dù thi yêu đem hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát nhìn như mảnh khánh phất trần chi tơ t i ế t vân y dì vừa đột phá đến tiên thiên cảnh đối mặt tiến vào tiên thiên cảnh nhiều năm tĩnh n g u y ệ t sư thái cũng không chiếm ưu đơn đả độc đấu không có phần thắng chút nào nàng đạt tới tiên thiên cảnh về sau thân phận địa vị không thể so sánh nổi mời tới một vị cường viện đã vào cuộc vậy liền ở lại đây đi t i ế t vân y d vừa ngón tay thi triển phát ấn màu đen cơn gió đánh lấy xoáy hóa thành một cái từ hắc khí tạo thành thân ảnh bóng đen không giống vật thật một đôi màu đỏ thâm đôi mắt hết sức r é lạnh gọi yểm thuật là huyền xá tông một môn cường đại tạ thuật có thể gọi tiên tiên dưới gọi i cảnh phía h ể một ma hiểm m rùa, năng triển nguyên thân cùng hồn các loại thủ đoạn. lực loại có chỉ có các trói hạ, thể thi thủ khi đạt tới tiên t i ê n cảnh có thể t r i ệ u h o a n ác n g ộ n g ác n g ộ n g có được nhập n g ộ n g năng lực có thể trong n g ộ n g giết người thủ đoạn q u ỷ dị khó lường đáng tiếc tiên t i ê n cảnh thần ý cùng tiên tiên chi khí hộ thể ác n g ộ n g không có đủ chui vào tiên t i ê n cảnh cường giả n g ộ n g cảnh năng lực nếu không phải như thế cũng không cần đối ngoại cầu viện trong mộng giết chết cường địch là đủ ác mộng thân thể như mộng như lão màu đỏ thâm tròng mắt nhìn sang tính nguyện sư thái chỉ cảm thấy tiên tiên chân khí vận chuyển ngưng trệ mí mắt nặng nghề nồng đậm buồn ngủ sông lên đầu nếu là đơn đà độc đấu toàn thân tâm tiến hành ngăn cản tích nguyệt tinh l tiên tiên sư thái đối mặt ác mộng thời điểm liền có bất diệu dự cảm giờ khác này rốt cuộc ý thức được tình huống không thích hợp t Tiết vân y gì tu vi hủy bỏ về sau thời gian năm năm thình lình đạt đến tiên t i ê n cảnh t í n h nguyệt sư thái không sợ hãi phản giận điều này đại biểu lấy không biết có bao nhiêu người vô tội thụ hắn thải bồ nếu không nàng tiến cảnh tu vi không có khả năng như thế thần tốc trung quy là một ý nghĩ sai lầm dẫn tới phiền phức sự tình bởi vì chính mình mà lên cũng hẳn là từ tự mình giải quyết tinh nguyệt sư thái quanh thân d ũ n g động cường đại tiên thiên c h â n khí phảng phất thủy triều màu xanh lam hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi thiên nữ tán hoa ngân châm tới va chạm đều bắn bay ra ngoài ác n g ộ n g thân thể hư hóa biến mất không thấy gì nữa thi yêu thảm nhất thiên nữ tán hoa ngân châm cùng b ộ phát chân khí thủy triều đều là không khác biệt công kích hai lần công kích không một bỏ sót nó có thể xưng tốt nhất bịa thịt tuyệt học đại hải vô lượng b ộ phát qua đi tiên thiên thiên trân một t r ư ờ n g tiếp một t r ư ờ n g vô trên người thi yêu tổn thương thứ mười chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ tiết vân y sở học tà môn ma đạo thủ đoạn không am hiểu chính diện tác chiến chỉ cần xử lý cái này thi yêu đối phó nàng liền muốn dễ dàng nhiều màu lam chân khí bao khỏa thủ trưởng cùng màu xanh lục thi hỏa và chạm mỗi một đạo đều có âm nhu tiên thiên chân ý chản vào thể nội bốn phía phá hư thi yêu không thể thoát khỏi phất trần chi tơ chỉ có thể bị động bị đánh nó chỉ cảm thấy thân thể muốn bị xé rách quanh thân phun trào thi hỏa cũng ảm đạm rất nhiều một ngụt mang theo xác thối vị màu xanh lục thi huyết từ thi ê u miệm bên trong phun da tinh nguyệt sư thái ở trước mặt p h u n t ớ ứng không chậm hộ thể chân khí phá vỡ sana nàng đã di hình một bước tránh thoát còn lại thi huyết cái này lao đạo cô khó đối phó lần này đáp ứng xuất thủ thật sự là thua thiệt lớn thi yêu một mực bị động bị đánh khó được phản công một lần đối phương dễ như chở bàn tay tránh thoát tiết vân y vì thừa dịp cả hai chiến đấu cơ hội không biết khi nào vây quanh tính nguyệt sư thái sau lưng trong tay nàng không biết khi nào thêm ra một cây mọc r a bùi gai màu đen đằng tiên ác mộng từ hư hóa thực nào vào tính nguyệt sư thái thể nội còn không đợi nó có tư cách đ ỗ n g nhiên bắn bay ra ngoài tiết vân y vì nắm chặt trong chốc lát cơ hội tốt màu đen đằng tiên huy động trùng điệp quất hướng tính nguyệt sư thái phía sau lưng tiên tiên chân khí hình thành hộ thể chân khí xé rách vết roi đánh vào đạo bảo bên trên chuyền ra sắt thép giao nhau thanh â m tính nguyệt sư thái đạo bảo nhìn như bình thường lại không phải phản vật đánh lén một cách chưa thể thi chiến h tiết vân y rỉa một roi quất xuống nhìn như không có tạo thành thực chất tổn thương tĩnh nguyệt sư thái lại hét thảm một tiếng biểu lộ bởi vì thống khổ mà vật mèo trên mặt treo đầy từng k h ỏ a mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u lao đạo cô thống khổ chi tiên tư vị như thế nào tĩnh nguyệt sư thái huy động phát trần mang theo c h ó i buộc lại thi yêu cử trọng nhược khinh hướng phía tiết vân y rỉa vung đánh mà đi lại bị nàng sớm có đoán trước tránh khỏi màu đen trên roi d à i phản phất có được nồng đ ậ m đoán khí cùng đau khổ đây không phải là bình thường thủ đoạn đúc thành bình khí đây là một kiện tà đạo chế tài binh khí huyết cùng chân khí trở nên táo bạo bắt đầu có độc t h ủ y nguyệt chân khí tại thể nội lưu t r u y ề n một lần gột rửa tự thân môn này chân kinh có thể giải độc bình tâm tính khí dù vậy nhưng cụ không cách nào triệt để ức chế trong lòng khô nóng cảm giác ngươi không phải m a n g ta không biết liêm sỉ sao dược hiệu phát tác về sau ngươi sẽ chỉ càng thêm hành vi phong túng ta sẽ để cho ngươi n h ầ m nháp từ đỉnh mây rơi xuống thống khổ tiết vân y trong mắt lóe lên vẻ o á n độc một chiêu này cũng là nàng tỉ mỉ chuẩn bị hành động ngươi không phải yêu quý thanh danh sao bước đầu tiên chính là bại hoại danh tiết của ngươi nam sơn miếu thiêu đốt lên độc hương loại độc này đối nàng cùng thi yêu cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng duy chỉ có t ĩ n h n g u y ệ t sư thái ngoại lệ nàng sẽ để cho lão đạo cô nhấm nháp chính mình trải qua thống khổ t ĩ n h n g u y ệ t sư thái nếu là toàn lực gáp chế loại độc này giải quyết không khó hai vị cường địch vây quanh sẽ không cho nàng thông dòng hóa giải cơ hội doi thứ hai rút kích mà đến thi yêu toàn lực tránh thoát trên người phất trần trói buộc nương theo lấy tiên t i ê n chân khí không còn ổn định trói buộc không còn không gì phá nổi không đáng kể tĩ nguyện sư thái cảm nhận được trạng thái không đúng mặc dù còn muốn giải quyết hết tiết nào giải quyết hai vị cường địch nam sơn miếu cự ly ngân nguyệt thành không xa chỉ cần kinh động đến liệu yêu các phối hợp cái khác tiên thiên cảnh cường giả đủ để chấn s á t những tà môn ngoại đạo này chỉ cần đem tin tức thông truyền ra ngoài còn có đem tiết vân ý lìa lưu lại cơ hội phất trần huy động thi yêu trên thân phất trần chi tơ bưng lỏng mang theo thi yêu hướng phía tiết vân ý lìa tới làm xong hết thảy tính nguyệt sư thái không chút nào làm dừng lại ngự khí mà đi ngươi vẫn là ở lại đây đi một cái mù mắt trái lao giả không biết khi nào xuất hiện ở ngoài miếu hoành ngăn tại tính nguyệt sư thái phía trước u ám mắt phải ngưng tụ ra nồng đậm vị khí trong chốc lát bầu trời giống bị hắc khí bao phủ phản phất muốn đem nơi đây kéo vào vô gian quỷ vực là ngươi tĩnh nguyệt sư thái nhận ra đối phương đây là một vị tà đạo cừng giả am hiểu trừ quỷ cùng một chút nhận không ra người thủ đoạn mấy năm trước hai người từng có qua một trận chiến nàng thắng qua một tay phế bỏ đối phương mắt trái đáng tiếc chưa thể đem nó lưu lại lao phu phong bế nam sơn miếu khí cơ sẽ không có người đến đây cứu ngươi hôm nay là tử kỷ của ngươi lao phu sẽ câu thúc ngươi ba hồn b ả y phách để ngươi chịu đủ hâm hỏa đốt thực nỗi khổ quỷ khí hóa thành to lớn quỷ trào vào đầu vô xuống phất trần huy động tiên thiên chân khí đem quỷ vật đánh lui không cho tính nguyệt sư thái thở dốc cơ hội tiết vân y cùng thi yêu từ nam sơn miếu đổi u sát mà ra cả hai mang theo nồng đậm cựu hận nhao n h a u đánh tới lượng lớn tiên tiên chân khí nên đón đợt thứ hai bộc phát to lớn vị vật thi yêu cùng tiết vân y yề ba đều bị đánh lui tĩnh nguyệt sư thái vừa trải qua một phen khổ chiến liên tiếp vận dụng tuyệt học còn muốn áp chế thể nội c h i động trạng thái không tốt coi như trở lại đ ỉ n h phòng cũng không cách nào lấy một đi ba n g ư ơ i vì đối phó bần đạo thật sự là nhộp lòng tĩnh nguyệt sư thái nhìn về phía tiết vân y y y trung q u là chính mình chủ quan đập chúng đối phương tạm ấy bây giờ nghĩ đến báo cáo việc này đổ tôn chỉ sợ cũng có vấn đề ba người đem tĩnh nguyệt sư thái vây quanh hình thành kỷ giác chi thế phòng ngừa tĩnh nguyệt sư thái phá vây mà chạy xuất thủ không giống trước đó l i ề u mạng đối phương còn có dư lực ba người không muốn bị nàng cực hạn đổi mệnh muốn kéo dài thời gian yên lặng c r ở hợp p h á t tĩnh nguyệt sư thái vừa định phá vây số lượng không nhiều tiên thiên chân khí khó mà áp chế kỳ độc một mặt triều hồng chi sắp hiện lên nàng không có cam lỏng muốn liều mạng một lần đúng vào lúc này ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía phương đông một vị tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử nhanh chân đi đến một bộ đi bộ Tào dương á n h mắt từ t ừ n g gương m ặ t một b ả n g t r ê n đ liệu a c u ố i c ù n g rơi t r ê n n g ư ờ i t n h n g u y ệ thiên Sư t á t i lý nhan ánh đến ắ t cùng một m chỗ theo tới vốn định nhìn tính nguyệt sư thái đại triển q u t ề n cước kết quả nhìn thấy chính là tính nguyệt sư thái đại triển quyền cước kết quả nhìn thấy chính là tính nguyệt sư thái dâm nhập cả bẫy suýt ngữa khó giữ được tính mạng khó được gặp được một cái tâm địa không tệ thiện nhân người tốt nên sống lâu trăm tuổi thiện ác có báo hắn không ngại trở thành tính n g u y ệ t sư thái thiện báo người n g ư ơ i như thế nào nhìn thấu l a o hủ bị vực mù một con mắt lão giả khó nén sắc ý một chiêu này có thể giấu giếm được tiên tiên cảnh cờ ư n giả g không nghĩ tới sẽ bị một cái tiểu gia hòa nhìn thấu t í n h nguyệt sư thái không nghĩ tới tào dương sẽ chạy đến cứu c h à n g vội và nói g n ba người đều không phải là n g ư ơ i có thể đối phó tồn tại lập tức ly khai thông chi liệp yêu các chủ đến đây cứu ta ta thay ngươi ngăn chặn bọn hắn liệp yêu các có liên quan tới vương tổ an tình báo hắn gia nhập liệp yêu các thời gian không lâu hư hư thực, thực chân ý cảnh thực lực. thực lực thế này không đủ để nhúng tay tiên tiên cảnh chiến đấu đợi ở chỗ này sẽ chỉ bị liên lụy chạy đi mới có thể sống sót nam sơn miếu cự li l i ệ p yêu các không xa l i ệ p yêu các chủ trong chốc lát liền có thể đã tìm đến nơi đây phá vỡ cục diện bế tắc hh đã tới vậy liền ở lại đây đi Quỷ khí hóa thành giữ t ậ n m ặ t quỷ không biết khi nào xuất hiện tại sau l ư n g t à o dương cắn một cái h ạ n ô n g đậm huyết khí góp nhặt tại trên n ắ m tay t à o dương đối đến quỷ vật nhẹ nhàng một quyền to lớn huyết khí phảng phất tách ra âm hồn liệt nhật n ắ n gắt g quỷ vật giống như dưới ánh mặt trời bờ biển vừa chạm vào tức phá nơi đây âm trầm quỷ khí phảng phất nhận tịnh hóa cấp tốc tan thành mây khói tàu dương nhìn qua một lần nữa chiếu dọi tại nam sơn miếu ánh nắng, từ đấy lòng tán thắn nói hôm nay thiên khí không tệ. chương hai trăm ba mươi bảy cải thiện c h i ế n cuộc tay không bấm nát chương hai trăm ba mươi bảy cải thiện c h i ế n cuộc tay không bấm nát làm sao có thể t à o dương tiện tay một quyền đem quỷ vật đánh nát phá hủy vờn quanh tại nam sơn miếu âm trướng như thế thực lực viễn siêu tưởng tượng nồng đậm đến gần như ngút trời khí huyết phảng phất muốn đem thương khung nhóm lửa đây là cái gì võ đạo cảnh giới ba người cảm thụ được nồng đậm khí huyết xác nhận người tới cũng không phải là hậu thiên trở lại tiên thiên không khỏi nối lòng một hơi như thế khí huyết viễn siêu người bình thường tưởng tượng cuối cùng chỉ là khí huyết cường đại ỷ vào nồng đậm hết khí cũng không phải là m ộ tiên tiên, cảm, tiên cảnh là võ đạo cảnh giới một cái đường ranh giới so sánh thực lực trước đó một trời một vực một cái tiên tiên cảnh võ giả có thể nhẹ nhõm đối phó năm sáu cái thần cảm cảnh cao thủ có tính áp đảo chiến lược ưu thế người này không có đạt tới tiên t h i ê n cảnh liền không có chen chân chiến trường tư cách không được âm t r ư ớ n g bị phá liệp yêu cắt nhất định có chỗ phát giác không cần còn hắn tốc chiến tốc thắng bọn hắn hợp lực là vì đối phó tĩnh nguyệt sư thái đây là chuyến này hàng đầu mục đích một khi hành động thất bại tĩnh nguyệt sư thái có phòng bị về sau c à n g khó thành h ư ơ n công ba người không do dự nữa hợp lực từ ba phương hướng g i ế t tới đây thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi tĩnh nguyệt sư thái nhìn thấy trương khí đã phá nuốt vào một viên đan dược khôi phục thương thế thiên thiên chân khí lần nữa b ộ c phát đại hải vô lượng đem ba người đột kích thế công b ớ c lui nam sơn miếu không có âm t r ư ớ n g trở ngại chiến đấu động tĩnh và thanh thế trở nên phá lệ dễ thấy âm thanh c h ấ n bốn phương tám hướng huyết khí nồng hậu dạy đặc thì cũng thôi đi không kịp yêu m à chi khí dễ thấy thủy n g u y ệ t tông tiên thiên chân khí thế nhưng là b ỏ cạp đi ị phần đ ộ c nhất đủ để gây nên l i ệ p yêu các chủ chú ý đây cũng là tĩnh n g u y ệ t sư thái tự cứu biện pháp tào dương xuất hiện sửa chiến cuộc cũng có sống sót một chút hy vọng sống không nhìn chính mình đây là không có đem hắn để vào mắt trời sinh thần lực cùng chư bà long chi lực gia trì tịch diện chân cương cùng tịch diện kiếm khí tại thân kiếm lưu truyện tào dương cầm thanh dương kiếm huy động ra một đạo màu đỏ chém về phía mắt mù lao giả phía sau lưng mắt mù lao giả không lo được tiếp tục xuất thủ màu đen quỷ thủ hiện hiện t r ụ c vào màu đỏ s â m kiếm cương quỷ thủ dần dần từ khói đen hóa thành thực chất biến thành thực chất hình thể lệ quỷ chi trảo xoẹt xẹt màu đỏ s â m kiếm cương cùng quỷ thủ v à chạm phản phất dao nóng cắt m ơ trâu cấp tốc xé rách quỷ thủ đem nó chia cắt thành hai nửa n h ă n s á c cảm đạm màu đỏ s â m kiếm cương không có vào mắt mù lao giả hộ thân quỷ khí đánh cho thân thể của hắn rút lui mấy bước hộ thể quỷ khí khuấy động lên từng đạo gợn sóng đáng tiếc rất nhiều thủ đoạn không thể chính đại quang minh sử dụng uy lực h h á n đối lao phu uy hiếp không thua gì một vị tiên thiên cảnh cao thủ không có lao phu hạn chế các ngươi không cách nào lưu lại tính nguyệt lao đạo cô mắt bị mù lao giả nắm giữ trừ quỷ chi thuật thủ đoạn nhận khí huyết khắt chế tràng d i ệ n biến thành ba đối hai các ngươi đối phó lao đạo cô người này giao cho thiếp thân xử lý t i ế t vân y thì hãy nhìn qua tàu dương cường tráng thân thể nồng đậm dương cương cùng khí huyết hơn xa chính mình trước kia thải bổ người gấp trăm lần bực này tốt nhất v ậ t đại b ổ chính là tha thiết ước mơ tồn tại ta cũng có thể xuất thủ thi yêu liếm môi một cái có loại đem người tới nuốt vào trong bụng xúc động tràn đầy huyết khi đối tiết vân y cùng thi yêu không có thực chất uy hiếp cái trước có thể đem hắn thải bổ lấy được tiến cảnh tu vi đem vượt qua tưởng tượng cái sau có thể hấp thụ tinh huyết lớn mạnh tự thân thể phách đồng dạng rất có í t lợi thi yêu cùng ta đối phó lao đạo cô tiết vân y vì chính diện tác chiến thực lực không mạnh đối phó t ĩ n h nguyệt sư thái không có trực tiếp uy hiếp nàng không cách nào ảnh hưởng đại cục thi yêu mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng minh bạch đây là lựa chọn tốt nhất đáng tiếc chỉ có thể ăn nàng còn lại căn thuốc lần đầu thấy được như vậy cường trắng người không nỡ giết người m o n lại đây tỉ, tỉ hào, hào thương yêu, yêu người t i ế t vân y dì khuôn mặt đỏ hồng thu thủy lưu chuyển đôi mắt phá lệ tươi đẹp nàng đôi môi khe mở thanh âm mềm đu tựa như thổi tận xương tử s ố p giòn gió làm cho người xương cốt đều nhẹ ba phần nàng dãy r u a xinh đẹp dáng người tựa như một đầu xà mỹ nữ tào dương chính là miệng răn phía dưới con n g ồ i câu nói này ngược lại là không có nói sai như thế tinh tuyệt dương cương nam nhân thải bổ hiệu quả hơn xa dĩ vãng chỉ cần đem nó nuôi dưỡng một bên khôi phục tinh khí cùng dương khí một bên thải bổ tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước đột phá tiên thiên cảnh cũng không phải hy vọng xa vời thiết vân y không nỡ giết người tào dương kị phản phất một tòa trong lò lửa ném vào chất dẫn cháy chi vật trở nên táo bạo bắt đầu đôi mắt trở nên phá lệ dầu có s â m lược tính hắn không chế chính dương chân khí lắng lại trong lòng khô nóng cùng tiểu diễm đáng tiếc chính dương chân khí cấp độ không đủ tiên tiên h chân khí so phổ thông chân khí chất lượng cao hơn uy lực càng thêm cường đại yêu nữ ngươi đây là tại đồ lửa tiết vân y dìa đưa tay phật hướng tào dương gương mặt tựa như tình nhân ở giữa tiếp xúc thân mật trên mặt thẹn thùng vừa đúng không nên phản kháng tỉ tỉ giúp ngươi leo lên cực lạc cùng lúc đó sau lưng tỉ giúp ngươi leo lên tào dương không còn áp chế khí huyết tựa như giã hỏa liệu nguyên trong nháy mắt bao phủ mười t r ư ợ n g bên trong trong chốc lát tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh tới từng cái như đưa hỏa l ô ác n g ộ n g không phải bình thường bị vật b ộ c phát khí huyết ảnh hưởng có hạn nó liền muốn cưỡng ép đem mục tiêu kéo vào trong ngộng vây anh một cỗ lực lượng cường đại đem ác n g ộ n g đánh bay ra ngoài tào dương thể nội phảng phất có được thần thánh thủ hộ yêu dị v à không được xâm ác g ộ n g thân thể h ư hóa cứ thế biến mất vô tung tiếp vấn y dị đánh tới móng ngón tay dần dần dài ra mang theo màu hồng nhạt tiên khí, liền muốn đâm vào ngực lưu nàng lại chuyên môn đ ă n ký than kiếm khí sen lẫn thành lưới rét l ạ n h kiếm quang đối thủ trưởng chém xuống hộ thể tiên thiên chân khí cấp tốc bị kiếm khí xoắn nát tiết vân y thì hãy rốt cục ý thức được tình huống không đúng quả quyết rút về thủ trưởng cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước ống tay h á o hủy hết lộ ra trắng non c á n h tay người nhận tâm đả thương tỷ tỷ sao lòng dạ thật là đất gác vốn cho rằng có thể không cần tốn nhiều sức đem tảo dương c ư ơ n g ép cầm xuống không nghĩ tới sức mạnh của người nọ viễn siêu bình thường khí huyết khắt chế quỷ vật t r á c không được lao quỷ không dám cùng chi chính diện va chạm tiết vân y g â sắc mặt nghiêm túc bắt đầu không thi triển một chút cường đại b nàng nắm chặt thống khổ chi tiên người tùng tìm nói muốn trách chỉ có thể trách t ỷ t ỷ vừa ý ngươi không đành lòng đả đà thương ngươi t r ư ờ n g tiên mang theo tiếng x é gió bỗng nhiên bay lượn mà tới thống khổ chi tiên phảng phất một đầu màu đen mang xả mở ra b u ồ n m á u miệng mấy người còn tại cùng tĩnh nguyệt sư thái chiến đấu hình như có nhận thấy nhìn về phía ngân nguyệt thành chỉ gặp một đạo thanh hồng bay lượn mà đến không khỏi như lâm đại địch không tốt từ lao quỷ đã chạy đến bọn hắn không có chiến đấu tiếp ý nghĩ cũng không chào hỏi n h o nhao hướng phân chia liệt yêu các chủ làm đứng tại tiên tiên cảnh đình phong cường giả chiến lược viễn siêu bình thường tiên tiến cảnh ba người liên thủ cũng không là đối thủ giờ phút này không trốn liền không có cơ hội chạy trốn tiết vân y thì không dám ở này lưu lại thu hồi quất hướng tào dương thống khổ chi tiên tà đạo cao thủ ở giữa cũng sẽ không nói cái gì k h i ê m lượng chỉ cần trốn được c h ậ m một bước liền sẽ lưu lại đẹp lưng so đến liền là ai chạy nhanh đây là tỷ tỷ đưa cho ngươi tín vật đứng nước nàng hàm tình mạch mạch ngắm nhìn đưa tay ở giữa một khối có thêu lên lương khăn tay đối tào dương vứt ra tới mặt trên còn có như có như không dương khí khăn tay trên mang theo độc môn truy hồn hương đây cũng là thuận tiện về sau tìm kiếm thủ đoạn của đối phương khó được gặp được một cái tuyệt phẩm thải bổ lô đ ỉ n h quả quyết không thể bỏ qua người tại hoa hạ chết làm bị c u n g phong lưu đến mà không trả lễ thì không hay ta cũng muốn q u ả đáp lễ ngươi tín vật đế nước h viên này ngoài ý muốn đoạt được ngọc như ý đại biểu lòng ta cùng một chỗ cho ngươi vay một viên thuần màu trắng ngọc như ý đã đánh qua ba viên bảo thạch bị viễn thuật lạc i ê n c h á lấp nơi đây hẳn là không người gặp qua đến từ viên trường thanh bảo vật vẫn là phải hành sự cẩn thận tiết vân y g ì mặc dù là tiên tiên cảnh cương giả công pháp và bí thuật đều là thải dương bổ âm thủ đoạn cũng không đại dụng triệu hoán ác mộng cùng mấy cái tà thuật không tệ vẫn là có chuyển hóa thành nợ nô giá trị. tiên tiên h chân khí ngưng tụ mà thành thủ trưởng đem nó tiếp nhận tiết vân y thì t i ế u dung càng phát ra sán lạ không biết thi triển cỡ nào bí thuật thân hình giống như bọn b i ể n tiêu tán quả nhiên là số nam nhân cuối cùng vẫn là quỷ lao nương giới váy mượn tiền thành công phải trang khóa lại tiết vân y thì là nợ nô khóa lại mời lựa chọn nợ nô lợi tức triệu h o a n g đắc mộng tinh nguyệt sư thái rất có vài phần kiệt lực không có gấp đ ổ i theo một bên nuốt đan dược khôi phục tiên tiên chân khí ánh mắt nhìn về phía tào dương trong tay khăn tay ngươi cầm cái này đổ vật làm gì cũng không nên bị nàng mê hoặc vật này khẳng định có lấy tà đạo thủ đoạn xem trừng tiền ph nàng nhìn qua tàu dương ánh mắt rất có vài phần cảnh cáo hương vị nếu không phải đối phương trợ giúp kịp thời nếu không dẫm nhập cặp ấy ba người vây công phía dưới tuyệt không may mắn thoát khỏi tại khó đạo lý chúng quy là chính mình thiếu một phần t n tình ta tặng nàng ngọc như ý cũng có truy tung chi pháp ta vừa lúc có mấy cái người quen có thể giúp ta giải quyết việc này hai người cho chuyện thời khắc một đạo thân ảnh màu xanh từ chân trời bay lượn mà tới người tới thanh ý bồng bền chính là từng có gặp mặt một lần liệp yêu các chủ hắn nhìn về phía chiến đấu tác động đến mà ngã sập nam sân miếu lại nhìn phía nơi xa đảo tàu ba đạo thân ảnh đã minh mạch đã xảy ra chuyện gì. nhanh chóng hướng phía chạy trốn ba người đổi tới tinh nguyệt sư thái không lo được khôi phục chân khí áp chế bị chúng chi độc nữ khí đổi tới tiết vân y rìa đã trở thành tiên t i ê n cảnh cơn ư giả g một khi bỏ lỡ lần này cơ hội không còn có đem nó chém giết cơ hội nữ nhi khôi phục ngày xa xa khó đ ờ i tào dương nhìn qua hai người ly khai nụ cười trên mặt dần dần thu liễm bọn hắn bắt được tiết vân y rìa mình có thể sớm thu nợ kiếm cái giữ gốc ích lợi nếu như không cách nào đem nó bắt giữ chính là xuất thủ thời điểm đặt xuống chủ nợ ân ký nàng chạy trốn tới thiên nhai hải giác ũ n g không cách nào thoát đi chính mình mã trưởng thiên lý nhãn thị g i á tùy theo bay xa, đi theo một đường dọc theo dưới núi nói không ngừng ghé qua cuối cùng chui vào lòng đất sông ngầm bên trong sông ngầm một đường hướng phía hạ du lưu động cuối cùng đến một chỗ động rộng rãi địa quận trên người nàng bạch vụ phú trào thấm ướt quần áo lấy tiên thiên chân khí hóc ô lại dùng tiên thiên chân khí gột rửa ngọc như ý phía trên khả năng tồn tại truy tung chi vật cuối cùng lấy ra một mặt gương đồng chỉnh lý tốt liêu nghi cho thuận nói một đường hướng đông liền có thể đi vào một chỗ khác đỉnh núi đây là h u y ề n xá tông còn sót lại một chỗ thầm n g chỉ có số ít tông môn cao tầng mới được mấy lần từ liệp yêu c ắ p cùng mấy đại tông môn dưới mí mắt đào tẩu cửa đá chưa đẩy ra t i ế t vân y cảm nhận được như có như không hương khí sắc mặt đại biến không khỏi nắm chặt trong tay thống khổ chi tiên đúng vào lúc này cửa đá sớm một bước mở ra lộ ra t ả o dương thâm tình khuôn mặt một ngày không thấy như cách t ă n thu một nén nhang không thấy tại hạ khó mà chịu đừng phải tự mình đến t ì n ngươi l i ệ p yêu các chủ cùng tĩnh nguyện sư thái không góp sức vẫn là để người chạy trốn chỉ có thể tự mình xuất thủ thiết vân y không khỏi dâng lên dùng mình cảm giác vốn cho rằng người này tùy ý chính mình n ắ m chúng truy h ồ n hương đem nó thu làm lô đỉnh không thành vấn đề mình có thể tùy ý làm vậy bây giờ xem ra nàng mới là con mồi hai người đều đánh lên đồng dạng chủ ý đều tại tặng cho chi vật bên trong lưu lại truy tung thủ đoạn sông ngầm dưới lòng đất bên trong đều không thể tiêu trừ thai hoảng ẩm khác biệt duy nhất chính là người này có việc q â n chính mình tứ cố vô thân thống khổ chi tiên sẽ rách không khí phát ra rít lên bạo phát đi ra uy lực so trước đó mạnh gất bội Bóng hóa roi tào h n h một đ dương dỗi ra thủ trưởng cấp tốc biển lớn phía trên dài ra từng cây lông đen chừng lớn gần trượng nhìn qua không giống nhân thủ đỉnh đầu của hắn phía trên ẩn có ngưu g i á c h i ể n hiện trong chốc lát đã không phải người trời sinh thần lực bá vương thân thể chư bà long chi lực bội hóa yêu khu cùng chân ma thân thể ngưu ma biến huyết khí tăng phúc phía d ư ớ i đạt tới một loại dọa người tình trạng bá vương thân thể trạng thái d ư ớ i ngưng trệ trạng thái trong nháy mắt tan thành mây khói không cách nào ngăn cản thẳng tiến không lùi chi thế to lớn thủ trưởng nhanh như thiểm điện nô r a đ ỗ n g nhiên đem thống khổ chi tiên biến thành thống khổ chi rắn cùng tiết vân y trộp trong tay cấp tốc kiểm chế nắm chặn hát xà sụp đổ thành thống khổ chi tiên tiết vân y, y cũng bị nắm nhập trong bàn tay thể nội tiên thiên chương á i này p hai kình trăm h t i thủ, đ ba mươi tám niềm vui ngoài ý mới chương hai trăm ba mươi tám niềm vui ngoài ý mới liệu yêu các chủ thở dài một tiếng hơi có vẻ bất đắc dĩ t h c tử gian t h á giàu hạn vẫn là để bọn hắn chạy trốn tích nguyệt sư thái tìm kiếm khắp nơi lấy tiết vân ý gì rơi xuống không muốn từ bỏ đến chi không dễ cơ hội sắc trời dần dần m u ộ n thời khắc chỉ có thể không thu hoạch được gì trở lại thủy nguyệt tông sư tổ ngài rốt cục trở về vương tổ an giờ thân một khắc đưa tới tiết vân ý r ỉ thủ cấp huyền tuệ sư thúc đã thức tỉnh sư bá các sư thúc muốn báo cho ngài phái gia đệ tử chưa thể tìm tới ngài rơi xuống tĩnh nguyệt sư thái tính ra thời gian chính là tiết vân ý r ỉ ba người đào t à u không lâu về sau nàng một mực tại truy tung chính chủ kết quả không thu hoạch được gì không nghĩ tới vương tổ an đã giải quyết việc này tĩnh nguyệt sư thái nhanh chóng đuổi tới phía sau núi phòng nhỏ số đạo khí tức kéo dài duy chỉ có một đạo lộ già phá lệ suy yếu gặp qua sư tôn s t í n h nguyệt sư thái nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía đầu giường một cái mang trên mặt bệnh trạng tái nhợt nữ tử đang uống cháo đây cũng không phải là đệ tử già trang người mà là hôn mê hơn một năm nữ nhi huyền tuệ mẹ t í n h nguyệt sư thái nghe được xa cách đã lâu thanh âm hốc mắt tư tác ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ vốn cho rằng nữ nhi đời này không còn có thức tỉnh cơ hội tỉnh liên tốt n g ư ờ i h ả o h ả o tinh dưỡng t í n h nguyệt sư thái trong lòng treo lấy tảng đá như vậy bông xuống thật dài ôm một hơi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nàng đưa tiễn những người khác gặp được tiết vân y thủ cấp đã từng đại đệ tử chỉ còn lại có đầu con mắt chừng đến cực lớn trên mặt l không biết trước khi chết tao nộ đáng sợ đến mực nào sự tình vương tổ a n đâu đây là nàng đại ân nhân còn muốn làm mặt nói lời cảm tạ người đã ly khai thùy n g u y ệ t tông là không tu đ ạ o quan sắp trời đã tối nam tử sẽ không ở này quá nhiều lưu lại tào dương sớm đã trở lại khách sạn xác nhận lấy chuyến này thu hoạch vội vàng thu nợ tiết vân y dỉ thu hoạch tính không được phong phú một cái là tà đạo bí thuật triệu hoán đắc mộng có thể gọi r a nhập mộng mặc điểm giết người tại vô hình đối phó tiên thiên cảnh phía dưới lại không có phòng bị mục tiêu uy lực kinh người trừ cái đó ra còn có tà đạo bí thuật điểm thuật cùng chớ chú thuật đáng tiếc t i ế t vân y thì chủ tu chính là thải bồ chi pháp tu vi mặc dù tiến cảnh thần tốc nhưng nàng sở học đều là thải bồ nam nhân dương khí cùng đầu giường vui thích thủ đoạn triệu hoán ác ngộng là thứ yếu thủ đoạn chớ chú thuật cùng n h i ệ m thuật vẹn vẹn học được ra lông nếu không phải như thế thủ đoạn trở nên càng quỷ dị hơn khó l ư ợ n g ngoại trừ tà thuật bên ngoài t i ế t vân y thì thân ì t h gia tính không được phong phú phần lớn là yên tri bột nước cùng bảo trì dung nhan đang lưược giá trị không cao đáng giá nhất ngoại vật là thống khổ chi tiên cái này tà binh không biết lấy gì pháp đức thành thủ trưởng tới tiếp xúc một khắc này toàn thân truyền đến thống kh thân thể mỗi thời mỗi khắc đều nhận được thống khổ ăn mòn c h ắ c không được tiết vân y g ì hãy vẫn không dùng tới cái này tà binh thống khổ chi tiên quả nhiên là giết địch một n g h n tự tồn tám trăm tào dương cẩn thận cảm thụ vật này không có phát hiện cùng phù bảo cùng yêu khí tương tự đường vân càng giống là ỉ vào vật liệu tự thân đ ặ c tính đặc thù thủ pháp huyết tế cùng hồn tế chi vật huyết tế cùng hồn tế có chút tàn nhẫn đối với ngày sinh thắng để có yêu cầu nghiêm khắc ai ngờ vì rèn đúc cái này tà binh sát hại bao nhiêu người vô tội bất quá cuối cùng vẫn là không có đem thống khổ chi tiên hủy đi về sau có lẽ sẽ có phát huy được tác dụng cơ hội ngay kế tiếp tỉnh lại hai vị thủy n g u y ệ t tông đệ tử đi tới ngoài khách sạn cung kính đem tào dương mời đến thủy n g u y ệ t tông lần nữa nhìn thấy tính nguyện sư thái trên mặt nàng không còn mây đen thiếu dung sán lạ đa tạng ư ơ i thân xuất việt thủ giải quyết bần đạo họa trong lòng bần đạo đa tạ các hạ đại ân cứu mạng huyền t u ệ đến đây bãi kiến ân nhân cứu mạng huyền t u ệ chậm rãi đi tới đối tào dương làm một lễ thân sâu vội và nói g n đa tạ công tử ân cứu mạng phổ thông bệnh nhân nằm hơn một năm không có khả năng thời gian ngăn xuống đất nhất định thân thể cực độ suy yếu thế nhưng là thủy nguyện tông không hề thiếu điều dưỡng thân thể thủ đoạn huyền tuệ mặc dù cũng không triệt để khôi phục nguyên khí bình thường sinh hoạt đã không n g ạ i tào dương vô tình khoát tay áo đây là tại hạ chuyện nên làm không cần đa lễ t í n h nguyệt sư thái ở trên người tào dương dò xét một lát mới nói ngươi như thế nào giết chết tên lịch đồ này tiết vân y gì mặc dù là thông qua thải bổ dương khí vai môn tà đạo tấn thăng tiên thiên cảnh năng lực thực chiến có thể nàng dù sao cũng là tiên thiên cảnh cứng giả không có đạt tới tiên thiên cảnh muốn giết nàng cũng không phải là chuyện dễ tào dương sớm dự liệu được tích nguyệt sư thái biết hỏi tham việc này cười giải thích nói nàng không biết lấy loại thủ đoạn nào lẻn về ngân n g u y thành đoán chừng muốn đem tại hạ bắt đi tại hạ sớm khám phá kế hoạch của nàng bố trí cạm bẫy đem nó phản s á t lập cao thủ t ư ơ n g t r ợ giải quyết sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều vấn đề tiên thiên cảnh cao thủ không phải cải trọng lớn đều là thanh danh hiển hách nhân vật sẽ chỉ xuất hiện càng nhiều sơ hở chính mình trước đó biểu hiện ra thực lực không yếu phối hợp cạm bẫy cũng là có đem nó phản s á t cơ hội tính nguyệt sư thái không có hỏi nhiều đại khái hỏi thăm một số việc mới nói l i ệ p yêu các treo thượng sự t ì n h đã giải quyết ngươi chỗ thiếu liệt yêu các cống hiến đã thanh vật nào biết được ngươi đối xích rượu tinh kim cảm thấy hứng thú đáng tiếc vật này h ế m thấy thủy nguyện tông cũng không có hàn tồn bất quá Phần đạo còn có trước kia đạt được sích luyện thần thiết, còn luyện ngươi nếu đạo đạt được có trước c kia là ả m thấy hứng thú liền tặng cho đi. Nàng lấy ra một hứng cho lấy liền ngươi Nàng đông đi. cái ra q u a lớn nhỏ màu đỏ thâm thần thiết đưa tới. Sích luyện thần thiết. thấm Sích luyện đưa đỏ Màu khối phát hiện ra nhàn n h ạ thường quang p h ả n phất bám vào một tầng thiêu đốt h ỏ a diễm so với l i ệ p yêu các đổi lại xích rượu tinh kim phân lượng còn muốn đủ thủ trưởng tới đ ụ n g vào chỉ là cảm nhận được nhàn n h ạ t tấm áp cũng không nóng rực cảm giác quần áo cũng không có bị như thế hòa diễm nhóm lửa đây là chế tạo phù bảo luyện yêu hồ vật liệu quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn tào dương khó nén trên mặt vui mừng đem nó đưa tay tiếp nhận đa tạ tiền bối trọng t ư ở n g xích rượu tinh kim có thể dùng đến rèn đúc chu tà lưỡi đao xích luyện thần thiết có thể chế tạo luyện yêu hồ l u y ệ n yêu hồ là phụ điện c i bảo một trong có thể đem yêu ma tả khí tịnh hóa là tinh khiết tinh khí yêu ma huyết mục ô nhiễm cũng có thể dùng cái này tịnh hóa điều này đại biểu lấy có thể sử dụng luyện yêu hồ tịnh hóa yêu ma huyết mục loại bỏ mặt trái yêu hóa ảnh hưởng l u y ệ n yêu hồ nếu có thể giải quyết thai hoàng ẩm yêu ma huyết mục cùng đan dược liền có thể không có chút nào hậu hoạn p h ụ dụng hổ thai dịch kinh đan loại này đan dược cũng có thể dùng để cường hóa tự thân chu tả lưới đao thì là nam lân kiếm sự tỉnh b ầ n đạo cũng sẽ từ đó nói cùng giải quyết việc này vương tổ an cứu mình một mạ n giết g chết tiết vân ý ỉ nữ nhi mới có thể thức tình nhân tình thiếu lớn liệu yêu các cống hiến cùng xích luyện thần thiết còn chưa đủ t ỉ n h nguyệt sư thái không ngại bỏ đi mặt mò tiến về phái thanh thành làm một cái hỏa s ự l a o tào dương mặc dù không lo lắng nam lân kiếm cái này ra hỏa coi như đột phá tiên tiến cảnh cũng đối với mình không có uy hiếp bất quá n h i ề u một chuyện không bằng bất một chuyện cũng không có cự tuyệt gật đầu đáp ứng t í n h nguyệt sư thái lưu lại tào dương dùng cơm chay còn đưa chính mình cùng huyền tuệ lưu lại đơn độc thời gian trung đụng cho dù ai đều có thể nhìn ra tác hợp chi ý huyền tuệ không có đối ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp dự định tào dương cũng không có loại ý nghĩ này bốn mắt nhìn nhau bầu không khí dần dần lúng túng loại cảm giác này quả nhiên là một ngày bằng một năm xa so với đối phó tiên thiên cảnh tiết vân y còn muốn phiền phức khách sáo qua đi vội vàng tìm cái cơ hội cáo tử tào dương cũng không chạy về khách sạn mà là đi vào người môi giới thuê lại một chỗ sân nhỏ sau đó thời gian cùng tinh lực còn muốn chế tạo chu t ạ kiếm khách sạn người đến người đi cũng không thanh tĩnh dễ dàng bị quấy dày thuê lại một chỗ sân nhỏ rõ ràng hơn tỉnh không có hoa phí bao nhiêu lực ý, h í ạ n tại thành đông thuê một chỗ ưu tính t r ạ y viện an định lại đáng tiếc luyện yêu hồ độ khó luyện chế cao hơn chủ tài là xích luyện thân thiết trừ cái đó ra còn biết dùng đến một chút xích rượu tinh kim cùng một loại tên là tịnh linh minh ngọc phụ t à i xích rượu tinh kim không thành vấn đề cùng lắm thì giảm b ấ t luyện chế chu tà kiếm phất lượng t ì h ra một phần phụ t à i không khó duy trì có tịnh linh minh ngọc không dễ tìm chỉ có thể chuyển ra tin tức hy vọng có thu hoạch việc cấp bách là đúc chế được chu tà kiếm tào dương phân hóa ra tâm viên phân thân âm thầm thủ hộ nếu là có người đến đây b á i phỏng cũng có thể dùng cái này lừa dối quá quan cam đoan chính mình sẽ không nhận q u á i giày mười phần xích rượu tinh kim đặt vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ lấy l ử a rèn luyện bắt đầu chu tả lưới đao phương pháp l u y ệ n chế cùng ngự thiên đạo báo khác biệt đây là hai loại con đường khác nhau số đạo văn nguồn gốc từ thiên phú thần thông vệ yêu cùng vệ ma kết hợp thể có thể thông qua săn giết yêu ma tinh khí lớn mạnh tự thân bất quá tào dương có thiên phú thợ khéo cùng khẩu huy luyện khí kinh nghiệm rèn đúc binh khí đối với mình không hề khó khăn xích rượu tinh kim so phổ thông vật liệu c c h dần dần ngày thứ ba tào dương trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng tay cầm một thanh toàn thân màu vàng sậm nhạn linh đao đao dài bốn thước bậy tấc thân đao chật hẹp dài nhỏ trải rộng ngân màu đỏ mạch lạc hiệp trường đao thân xuất hiện vì tiết kiệm vật liệu chỉ có thể áp suất thân đao độ dày mang tới ảnh hưởng là chu tả lưỡi đao nhận gió ngăn càng nhỏ hơn vùng đánh tốc độ càng nhanh khuyết điểm là thân đao hơi bạc không am hiểu chính diện công thành khuyết điểm này cũng không phải là t h í mạng chu tả lưỡi đao là một thanh thông qua săn giết yêu ma làm bản thân lớn mạnh binh khí chỉ cần mình giết chết yêu ma đủ nhiều nó cường độ cũng sẽ càng ngày càng cao cuối cùng trưởng thành là một thanh vượt qua thần bình cường đại binh khí chu tả lưỡi đao phải trăng rèn đúc thành công còn muốn nghiệm chứng kết quả đạo huyền c h â n khí thuận ngân màu đỏ đường vân lưu chuyển mạ qua đường vân trở nên sáng tỏ mà tươi sống cấp tốc khắp thân đao mỗi một chỗ hào quang màu vàng sậm chất động thân đao rung động không kịp chờ đợi muốn uống no yêu ma chi huyết thành công đạo văn kích hoạt đại biểu cho phủ bảo đ ạ đức thành dương tinh thần phấn khởi có loại rết vào khương thương gia đằng xà toàn bộ chém tận giết tuyệt chu tả lưỡi đao hấp thu yêu ma chi lực tương lai cũng có thể trưởng thành đến cực kỳ kinh người tình trạng tào dương hít sâu một hơi bình phục xúc động đạo huyền c h â n kinh cùng đạo huyền nhất kiếm đạt tới tầng m ộ ư ơ i ba về sau lại xử lý việc này cũng không mượn trước đó còn muốn luyện chế r a luyện yêu hồ c a m đoan yêu ma thi thể giá trị tối đại hóa đến nay không có tìm được tịnh linh m i ngọc h n rơi xuống thâm viên phân thân hiện hiện đi vào bản tôn trước người ba ngày thời gian một mực xử lý việc vật lãnh tìm kiếm tịnh linh minh ngọc từ khi giải quyết thủy nguyện tông năm xưa treo thưởng về sau tào dương xem như đánh gia thanh danh danh danh đưa tới không ít người nguyện ý tới kết giao. ai cũng không thể cam đoan về sau sẽ không gặp phải phiền phức thêm một cái bằng hữu dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch tâm viên phân thân cùng bọn hắn liên hệ muốn thêm một cái tin tức con đường càng dễ tìm hơn đến t ị n h linh minh ngọc rơi xuống đáng tiếc lấy giỏ trúc mà m ú c nước công gia chẳng đến nay không thu hoạch được gì không sao cả tâm viên phân thân phảng phất hòa tan cứ thế biến mất không thấy huyết khí một lần nữa trở về bản thể chu tả lưới đao vấn đề đã giải quyết tiếp xuống tinh lực có thể dùng đến săn g i ế t yêu ma thu hoạch được một chút yêu ma cường đại thiên phú và yêu thuật lớn mạnh tự thân đương nhiên cũng có thể dùng cái này tăng cường chu tả lưới đao uy lực một đường đi vào liệp yêu các, tào dương nộp lên trên thân phận lệnh bài kiểm kê đ ích lợi tâm viên phân thân lo lắng bị l i ệ p yêu c á t chủ hoặc là cái khắc năng nhân dị sĩ phát hiện vấn đề cũng không có tự mình tiến vào l i ệ p yêu c á t vương tổ an công tử l i ệ p yêu c á t cống hiến đã cùng nợ ngần c h i t tiêu đây là ngái săn yêu lệnh săn yêu khiến lần nữa đưa tới bất quá phía trên số lượng từ lúc đầu ngũ tinh biến thành bát tinh năm mươi vạn l i ệ p yêu c á t cống hiến mặc dù tiêu hết lại sẽ không chậm trễ chính mình tấn thăng liệt yêu sư phẩm giai một hơi từ ngũ tinh liệt yêu sư biến thành bát tinh liệt yêu sư lại hướng lên một bước không chỉ cần phải lấy được tổng liệt yêu các cống hiến đạt tới một trăm vạn còn cần đạt tới tiên thiên cảnh. chiến lược của mình mặc dù đầy đủ có thể cảnh giới lại là một đạo hạn chế tào dương thu hồi săn yêu lệnh nhanh chóng tại hối đoái danh sách liếc nhìn một lần còn lại không nhiều máu văn bí ngân cũng bị đổi không cũng không có tìm được muốn tịnh linh minh ngọc liệp yêu sư phải chăng có thể tuyên bố treo thưởng chẳng có mục đích tìm kiếm phía dưới không biết khi nào mới có thể tìm được tịnh linh minh ngọc tào dương không có thời gian nhiều như vậy tìm kiếm biện pháp tốt nhất chính là treo thưởng liệp yêu các lực ảnh hưởng không chỉ có là ngân mượt thành còn có phụ cận môn phái cùng thanh sơn phủ thành p h hào lực ảnh hưởng trải rộng thanh sơn phủ thành chính mình thông qua li tạo i liệp yêu sư liền n tuyên bố treo thường, bất quá, treo thường h thể h yêu quả, sư có có treo bất treo bố n còn cần tiến hành chế, h xét duyệt ặ c là Tào bảo đảm.、Tàu、dương trò chuyện một lát rốt c ụ c minh bạch treo thường quy tắc liệu yêu các treo thường nhất định phải cùng yêu ma tả ma có quan hệ lấy vật đ ổ i vật chi lưu treo thường không có khả năng thông qua nơi này là liệu yêu các không phải bách bảo các kết quả làm người đau đầu chỉ có thể từ bỏ bất quá t à o dương đột nhiên có một cái ý nghĩ treo thường giúp mình người khác giải quyết một kiện yêu ma sự tỉnh đổi lấy đối ứng bảo vật có thể đi đến thông tính toán ra đây cũng là trao đổi biến chủng xem như cùng săn riết yêu ma có quan hệ việc này còn cần hướng phía trên xin chỉ thị không bao lâu liệp yêu các chủ xuất hiện nhìn về phía tàu dương ánh mắt của quái ngươi thật sự là lợi dụng sơ hở h ả o thủ lấy hậu nhân người bắt trước liệp yêu các chẳng phải là muốn biến thành b ạ n b ả o cát cái này sẽ trở thành liệp yêu các mới cấm hạng bất quá ngươi là phát hiện lỗ i thủng ư ờ i có thể vì ngươi phá lệ một lần liệp yêu các chủ nói xong phất tay h áo ly khai chính mình giết chết một vị tiên thiên cảnh tà đạo cao thủ đây có lẽ là hiện ra thực lực cùng chém giết tà ma ngoại đạo mang tới quyền t lôi, lôi hống cùng dao long giống như thiên mục yêu đều là cao đẳng đổ sách bên trong ghi chép yêu ma trời sinh có thể khống chế lôi đình tốc độ cùng lực sát thương kinh người phối hợp hơn chín trăm linh năm yêu ma đạo hạnh có thể xưng khó đối phó nhất bắt tinh săn yêu treo thưởng cái này treo thưởng xuất hiện đã lâu mấy vị bắt tinh liệt yêu sư thất bại tan tắc mà quay trở về nếu không phải l i ệ p yêu các quy định ngàn năm đạo hạnh trở lên yêu ma mới có thể trở thành cựu tinh săn yêu treo thưởng cái này treo thưởng nhiệm vụ sẽ trở thành cựu tinh săn yêu nhiệm vụ một trong tào dương nắm giữ yêu thuật không ít bất quá phần lớn là khuynh hướng công năng tính yêu thuật có khác biệt d ị u dụng viễn trình lực sát thương cường đại yêu thuật không nhiều lợi hại nhất sát thương yêu thuật vẫn là thủy chi thao k h ố n g cùng vòi dòng nước chính phản tổ hợp mà thành thủy chi vòng xoáy cối x a y đáng tiếc môn này yêu thuật chỉ có thể ở trong nước sử dụng tính hạn chế quá cao tiên thiên cảnh trở lên cao thủ chiến trường không còn cực hạn tại lục địa cùng trong nước không trùng sẽ trở thành lớn nhất chiến trường không chiến duy nhất có thể dùng để công kích từ xa chính là đạo huyền nhất kiếm một khi tao nộ g khắc chế đạo huyền nhất kiếm thủ đoạn khó tránh khỏi giật gấu va vai lôi hống là yêu ma đồ sách cùng liệt yêu các hiện hữu treo thưởng bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra yêu ma nó yêu thuật có thể đền bù tự thân không đủ tào dương ly khai ngân nguyệt thành một bộ màu vàng s á m đạo bảo thân ảnh ngự phong mà lên hướng phía tây nam phương hướng bay lượn mà đi một canh giờ vượt qua hơn sáu trăm dặm chạy tới thanh mạch trấn thanh mạch linh ở vào thanh sơn phủ thành góc tây nam cùng nam lương phủ thành giáp giới nguyên bản có thanh mạch trấn cùng xung quanh mười cái thôn xóm lôi hống đến thị trấn thượng nhân cùng mười cái thôn sống người chết đã chết trốn được trốn cuối cùng cùng thanh táng sơn triệt để h o a n g phế thanh mạch c h ấ n người chết đi thời gian cũng không tính dài thị trấn chỉnh thể bảo tồn còn coi s o n g tốt chỉ có không thấy bóng người tiêu điều tào dương đứng tại một chỗ trạch viện trên nóc nhà thiên lý nhãn thị rắc tùy theo phong xa giống nơi xa chuyển đến một ngạt như tiếng s ấ m vang thanh thiên bạch n h ậ t phía dưới phương tây có lóe lên một cái rồi biến mất màu xanh trắng lôi quang thiên lý nhãn thị rắc cấp tốc hóa chặt lôi quang đầu mườn lôi hống mọc ra một thân màu trắng lông tóc bộ dáng cực kỳ giống sư hồ nó miệ cực lớn màu xanh trắng lôi điện tại quanh thân vờn quanh không tiêu tan đầu ngón tay trong lúc huy động năm đạo mắt trần có thể thấy màu xanh trắng hồ quang điện tùy theo vung đánh m à đi hồ quang điện những nơi đi qua cây cối cháy đen đứt gãy mặt đất có lưu từng đạo màu đen giành ấn lực phá hoại kinh người tới chiến đấu là một cái cầm trong tay cự phủ nam tử chân cương kèm theo tại cự phủ phía trên hóa thành chừng môn bản lớn nhỏ cự phủ vung vẩy lưỡi búa phảng phất to lớn trắng như tuyết mong tròn cự phủ chạm kích trên người lôi hống t r ắ n ngang ở phía trước móng đuất cùng l ư i búa va chạm phát ra rợn người thanh nhâm nam tử thân thể trở nên cứng ngắc giống như run rẩy run rẩy lên lưỡi búa cùng cán búa đều là kim loại đúc thành thông tục tới nói chính là dẫn điện điểm ấy trình độ cũng muốn săn g i ế t bản tôn sớm ngày đưa ngươi đầu thay trong mắt lôi hống lộ ra nhân cách hóa hài hước mười cái thú chảo mang theo mười đạo hồ quang điện rơi đến tận đây trên thân người lôi chảo hồ quang điện đem người sẽ rách thành hơn mười khối nó cúi đầu xuống há miệng hút vào chưa rơi xuống đất huyết nhục đều không có vào miệng to như chậu máu bên trong phụ thân truyền lại chi pháp xác thực không tệ ngàn năm yêu ma đạo hạnh chỉ có cách xa một bước lại ăn một hai cái chân ý cảnh võ giả liền có thể đột phá, hoàn thành thí luyện. lôi hống miệng nói tiếng người có chút hưng phấn liệp yêu c á t săn g i ế t yêu ma yêu ma cũng đem liệp yêu sư coi là con mồi lôi ra đem đối kháng liệp yêu sư xem như thí luyện chỉ cần đạt tới hơn chín trăm n ă m yêu ma đạo hạnh lựa chọn một chỗ địa phương chế tạo yêu hoạn hấp dẫn liệp yêu sư trở thành đột phá ngàn năm yêu ma đạo hạnh lương thực thí luyện thành công chính là lôi ra thiên tri tiêu tử thí luyện thất bại biến thành liệp yêu sư chiến lợi phẩm a vật lý không tệ lại tới một cái chịu chết lôi hống hình như có nhận thấy nhìn về phía nơi xa nhìn thấy người tới tại bầu trời phi hành nó không có chút nào chiến đấu tiếp ý nghĩ nhanh ch võ đạo hệ thống mặc dù yếu đuối không có nghĩa là tất cả mọi người yếu tiên thiên cảnh được xưng tụng võ đạo đại sư đối phó thần cảm cảnh trở xuống võ giả có tính áp đảo chiến lược tiên thiên cảnh đủ để đối phó ngàn năm đạo hạnh trở lên yêu ma lôi h ố n g mặc dù thực lực cường đại có thể đối trên một vị tiên thiên cảnh cao thủ vẫn là bại nhiều t h ắ n g ít lôi h ố n g quanh thân nhảy lên màu xanh trắng hồ q u a n điện tốc độ kinh người có thể trên bầu trời phi hành người tốc độ càng nhanh đạo huyền chân khí ngưng tụ thành một thanh kiếm nương theo lấy kiếm ngân vang tiếng vang lên đông nhiên điện xạ mà tới xét lôi lúng trên người màu trắng lông tóc bị tiên huyết màu xanh trắng lôi điện cùng đạo huyền chân khí ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm va chạm kiếm thể sụp đổ hóa thành đạo huyền chân khí tán loạn chỉ là bị thương ngoài da người tới xa so với trong tưởng tượng còn muốn yếu đây cũng không phải là tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành binh khí người này không phải tiên thiên cảnh cường giả lôi hống phát hiện người tới miệng cọc cắn thỏ ánh mắt bên trong lóe r a nguy hiểm q u a n mang nó nhìn về phía màu vàng xám đạo bảo tựa h ồ nghĩ tới điều gì không khỏi mở to hai mắt ngươi là triều đình truy nã tiền triều dư nghiệt đông phương bất bại giết ngươi có thể tìm viên ra đổi lấy bát thường miệm nói tiếng người nói ra tào dương ngụy trang qua thân phận đông phương bất bại giết chết hoàng thất người đưa tới không nhỏ hành động viên gia thế lực cường đại uy hiếp bốn phương tám hướng và năm hạn bạc lao yêu chỉ có thể trốn đến tây hoàng loạn yêu minh thiên ma giáo cùng vô sinh đạo thế lực an phận ở m ộ t góc chỉ dám đ ố i kháng triều đình không dám giết tổn thương thành viên hoàng thất chỉ cần giết thành viên hoàng thất chính là xúc động v ạ i ngược hoàng tộc đem phái ra đại lượng cường giả truy sát một lần càng so một lần mạnh thẳng đến mục tiêu tử vong mới thôi người này cánh chim k h n g gió dám căn đảm khiêu khích hoàng thất quả nhiên là chán sống tào dương nhìn chăm chú lôi hống ánh mắt trở nên càng phát ra ư vốn cho rằng một cái phổ thông yêu ma ở đây đại khai sát giới không nghĩ tới đây là nhân loại biến thành yêu ma từ bỏ thân người đi lên yêu ma đạo nhất đồ lôi hống yêu ma nói chết ở chỗ này người đều là người đã từng đồng tộc n à y nhân sinh trước là nhân loại một hơi tàn sát một cái thôn c h ấ n tàn sát đã từng đồng tộc loại này từ bỏ nhân tộc thân phận ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay nhân loại yêu ma càng thêm đáng hận lôi hống khinh thường n ở nụ cười hắc hắc tại hạ mất đi người thân thể một k h ắ c này không còn là đê tiện nhân loại yêu ma từ đâu mà đến ngươi cho rằng thế gian yêu ma vì sao giết chi không hết chúng ta chỉ là đi lên càng hoàn mỹ hơn con đường các ngươi những này kẻ ti h tiện chỉ là cung cấp chúng ta hưởng lạc tư lương thôi lôi h ố n g sẽ không tùy tiện đối ngoại tuyên dương như thế ngôn luận một khi truyền đi nhất định giao động di quốc c ă n cơ trật tự sụp đổ người bình thường lâu dài sinh hoạt đang sợ hãi bên trong không cách nào thuận lợi sinh dòng dõi không có tân sinh người trở thành tư lương phổ thông yêu ma nói thế ra sẽ biến thành cung cấp nuôi dưỡng viên ra các loại quái vật khổng lồ tư lương bọn hắn cần thận trọng từ lời nói đến việc làm phòng ngừa họa từ miệng mà ra đông phương bất bại không đồng dạng tiền triều dương nghiệp rõ ràng bọn hắn bản chất không cần c h á lốc yêu ma đều có danh tự tuyệt đại đa số yêu ma vốn là nhân loại b h ọ a loạn nhân gian trong nhân thế trở nên càng thêm t r ư ơ n g khí mù mịt lúc ban đầu đi đến yêu ma đạo nhất đổ nhân t à i là h ọ a loạn dung chuyển đầu nguồn chỉ có thanh trừ đầu nguồn ngược dòng bản thanh nguyên mới có thể vĩnh cựu diệt tuyệt yêu ma yêu ma đầu nguồn cách ta còn là quá mức xa xôi ta chỉ có thể chú ý tốt trước mắt đã ngươi chủ động nhảy ra chịu chết ta không ngại tiễn ngươi lên đường tào dương chậm rãi rút ra bên hông b ộ i đao đây là một thanh nhỏ hẹp dài nhỏ nhạn linh đao thân đao cực mỏng còn có từng đạo giang khắp nơi đường vân phú bảo lôi hống màu vàng sầm con ngươi trở nên ngưng trọng lên, không dám khinh thường đối phương không nói đến thực lực đối phương cao cường. còn có lôi bạo biến thành lôi cầu tổng cộng có song trọng bạo phát một loại là mục tiêu tiếp xúc lôi cầu thân thể gặp chính diện xung kích lôi cầu bạo tạc về sau sẽ còn sinh ra phạm vi sát thương lôi bạo môn này yêu thuật thuấn phát uy lực không tầm thường trừ cái đó ra còn có thể chất chứa yêu lực tăng lên uy lực lớn nhất có thể tăng lên đến nguyên bản gấp một ư ơ i tiên tiên h cảnh cao thủ cũng không dám đón đỡ tụ lực trạng thái lôi bạo chịu chết đi lôi t ư ờ n g cảm nhận được cảm giác nguy cơ đánh tới không dám lãng phí thời gian lôi bạo vừa góp nhặt đến gấp năm lần trạng thái đ ỗ n g nhiên phun ra ngoài màu xanh lôi cầu mang theo màu xanh đôi lửa cùng hồ quang điện hướng phía bầu trời thân ảnh dâng trào mà đi kim nhạn chân ý ra chỉ phía dưới tạo dương thân thể không ngừng lưng ngang không trung biến hướng cấp tốc éo ra cùng màu xanh lôi cầu cự ly màu xanh lôi cầu là đi thẳng về thẳng công kích không cách nào cùng đạo h u y ề n nhất kiếm đi theo ý niệm biến hướng cả hai cự l y cấp tốc kéo xa đúng vào lúc này màu xanh lôi cầu sớm dẫn bạo vô số màu xanh hồ quang điện hình thành lôi triệu không ngừng hướng về xung quanh bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi lôi bạo tác động đến khu vực cực lớn không chung tốc độ không chậm vẫn là không khỏi bị đến tác động đến lôi quang phía dưới tào dương thân thể trở nên v ặ t mẹo giống như bọt biển biến mất viễn thuật lôi hống một mặt vẻ khó tin một mực coi đông phương bất bại là thành bình thường b á giả không nghĩ đến người này nắm giữ lấy huyền hóa chi thuật viên siêu đoán trước đối phương ch vẫn với nhân.、Lôi、hống không dám kinh thường, quanh thân màu xanh trắng lôi điện dâng cần đối phương can đảm dám đối với chính mình nhiên là Lôi lôi màu trào, có được mạch chỉ đối đảm đối yêu huyết yêu xuất ma dám dám thủ, tất sau ẽ gặp màu x n trắng lôi điện công h kích. lôi s a một khắc phía sau gió nhẹ phát động t à u dương lặng lẽ nhưng mà đến sau lưng lôi hống chi trào nâng lên chắn ngang ở phía trước đồng thời mở ra miệng lớn đồn đại bên trong trong tay người này có một kiện t h ầ n binh không phải vạn bất đắc dĩ nó không muốn lấy thân thể đối kháng binh khí chi lợi màu vàng sầm hiệp trường đao thân trạm kích mà đến trào tí phía trên kèm theo yêu khí trong nháy mắt vỡ vụn không có chút nào năng lực phòng ngự lưới đao như cắt chém mở c h â u đồng d ạ n g sẽ rách huyết n ụ c cùng xương cốt nhẹ n h ó m chặt đứt yêu cánh tay cái này thần binh quá mức s ắ c bén đúng vào lúc này một tiếng giống như như kinh lôi tiếng giống bên hai bờ nổ vang tào dương thân thể cứng tại tại chỗ màng n h ĩ phản g phất bị thanh â m c h ấ n vỡ ông ông ô n tác hưởng nhỏ vụ điện quan g thuận thân đao chuyển đến thân thể một trận cảm giác tê dại chuyển đến kim cương bất hoại thân thể mặc dù có thể để cho tự thân chống cự tổn thương lại không cách nào miễn trừ tiếng giống cùng lôi điện mang tới mặt trái hiệu quả vùng đánh trường đao mang theo quán tính chém vào lôi lông cái cổ một nửao nóng hổi huyết dịch không bị khống chế thuận vết thương phun ra ngoài kém một chút liền muốn đầu thân hai điểm loại này tình huống không cách nào chạy thoát một khi kéo dài thêm đổ máu cũng đủ để trí mạng nhân loại không có khả năng ngồi nhìn chính mình đ à o t ẩ u chỉ có thể l i ề u chết đánh cược một lần giết người này chính mình mới có thể sống yêu khí liền muốn hóa thành liên tục không ngừng màu xanh trắng dòng điện hướng về cứng đờ tào dương người này không có tiên thiên chân khí hộ thể hẳn phải chết không nghi ngờ phun trào yêu khí không đợi chuyển hóa thành lôi điện trở nên không bị khống chế bắt đầu phá phát bị một khối nam châm c ư n g fd yêu khí chưa hóa thành lôi điện chi lực như vậy tan thành mây khói biến cố đột nhiên xuất hiện Chỉ để tống táng lôi hống phản kích cơ hội cái này sao có thể yêu khí làm sao lại bị cổ quái binh khí hút đi đây là cỡ nào tà môn binh khí lôi hống nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cái này tựa hồ là sở quốc rèn đúc r a phù bảo thế gian đệ nhất tà ma ngoại đạo chi binh c h u tả lưới đao di q u ố c mới lập thời điểm đã từng ban phát qua lệnh cấm thư tàng c h u tả lưới đao người chu d i ệ t c ự u tộc lệnh cấm một mực kéo dài đến nay như thế tà ma chi binh không phải toàn bộ phá hủy sao thế gian làm sao còn có lưu lại trong mắt lôi h ố n g lộ ra tuyệt vọng còn có vẻ không thể tin ngươi chấp trưởng như thế tạ khí chính là thế gia hoàng tộc đại địch sẽ có người báo thủ cho ta thanh âm của nó càng ngày càng yếu thân thể cấp tốc trở nên khô c u ắ t bắt đầu chu tả lưỡi đao phảng phất sống lại tham lam lại đói khát thôn phệ lấy yêu lực lôi h ố n g cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm chu tả lưỡi đao rút ra yêu khí bạo loạn đầu nguồn cứ thế biến mất không thấy k i ệ n binh khí này mới hút tới một nửa từng đạo ngân văn đều bị yêu huyết nhuộn đỏ biến mất tại trong thân đao chu tả lưỡi đao không ngừng phát ra ngấm khẽ phảng p h t tại tiến hành kháng cự tào dương không có quên lần này kế hoạch chu tả lưỡi đao giết chết lôi l ố n g chỉ có thể thu hoạch được một phần í c h lợi thu nợ mới có thể kiếm được càng thật tốt hơn chỗ người biến thành yêu ma vẫn là yếu như vậy giết chết ngươi quá không thú vị bản t ô n còn muốn lưu lại mạng của ngươi cho hoàng tộc mật báo lôi l ố n g không nghĩ đến người này lớn lối như thế một khi chu tả lưỡi đao tin tức truyền đi hoàng thất vì trừ khử như thế thai hoàng ẩm phái r a vạn n ă m đạo hạnh yêu ma cự phách truy sát đều không kỳ quái chuyện này đối với chính mình mà nói là một chuyện tốt có sống sót cơ hội viên này thất chuyển hồi sinh đan là bảo mệnh vô thượng đan dược mười vạn lượng b lôi h ố n g có chút không nghĩ ra người này là gì hướng mình vay mượn bất quá nó thụ thương quá nặng sắp thực cần bảo mệnh c h i vật d i trào tiếp nhận đan dược mượn tiền thành công phải trang khóa lại lôi t ư ở n g là nợ nô khóa lại tào dương lại lấy ra một chút đan dược phản phất so lôi h ố n g còn tại hồ tính mạng của nó tại hạ nhất định hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ hai người chuyện trò vui vẻ chu tả lưỡi đao từ lôi h ố n g trên đầu v ú t qua còn sót lại huyết nục cùng đầu thân tích rời một cái đầu bánh xe lăn đến trên mặt đất ngươi không cần ta mật báo sao lôi l ố n g không nghĩ đến người này trở mặt so l ậ t sách còn nhanh hơn chết không nhắm mắt thu nợ thành công chủ nợ thu hoạch được thiên phú lôi dũng một trăm điểm thiên phú thiên phú thần thông bát phương lôi động một trăm h thiên phú thần thông điểm lôi lống chân ma đổ lục chín trăm chín mươi tám điểm độ thuần t h ủ yêu thuật lôi động chín trăm chín mươi tám yêu thuật điểm yêu thuật kinh lôi lống chín trăm chín mươi tám yêu thuật điểm yêu thuật lôi b ạ o chín trăm chín mươi tám yêu thuật điểm tào dương tận lực bảo lưu lại yêu ma thủ cấp giao n ộ chu tả lưới đao đâm vào lôi lống thân thể tàn phế tiếp tục thu nạp lực lượng một lát sau lưới đao mất đi di động như vậy yên tính lại phản phất lôi l ố n g thân thể không có có thể cung cấp ngh t à chương hai trăm bốn mươi phù bảo vào đau ác khách đến nhà chương hai trăm bốn mươi phù bảo vào đau ác khách đến nhà thiên phú lôi dung có thể để cho yêu lực chuyển hóa làm lôi điện yêu lực tự thích đứng về sau khí huyết có thể chuyển hóa làm lôi điện chi lực tào dương cảm thụ được nơi trái tim trung tâm không giống bình thường chỗ bắt đầu dùng lôi dung thiên phú khí huyết phi tốc chuyển hóa thành lôi điện chi lực hắn nâng lên thủ trưởng đầu ngón tay có màu xanh trắng lôi quang c h ấ p động theo thủ trưởng huy động lôi quang rơi đến mặt đất lưu lại cháy đen c á i hố chu tả nhận trong lúc huy động màu xanh trắng điện quang triệt để đem thân đao báo khỏa nương theo lấy chói hai điện minh thanh âm đao quang cùng lôi điện lực lượng kết hợp là một đạo huyền nhất kiếm đạo huyền chân khí ngưng tụ thành hình màu xanh trắng lôi điện quấn quanh trên đó hóa thành một đạo thanh bạch đàn sen lôi điện thật kiếm lôi điện chi lực không chỉ có thể đi theo thân thể công kích còn có thể kèm theo tại đồ vật phía trên rõ rệt tăng lên uy lực đạo huyền thiên phú thần thông bát phương lôi động là phạm vi tính lôi đ ỉ n h sát thương sớm chuyển hóa lôi điện chi lực một hơi đem tất cả lôi đỉnh chi lực bộc phát ra đi lôi lống trước khi chết trước đó muốn sử dụng một chiêu này liều mạng nhưng mà chu tài nhận hấp thu yêu lực cái này biến cố để kế hoạch thất bại trong c ă n g thớt còn lại thu hoạch coi như không tệ lôi lống chân ma đổ lục có thể để cho mình hóa thành yêu ma lôi lống một khi bắt đầu chuyển hóa sẽ không thể nghịch hóa thành yêu ma nó đối với mình không có giá trị lôi động thuộc về đặc thù bộc phát trạng thái lôi điện hoạt hóa tự thân rõ rệt tốc độ tăng lên lực phá hoại cùng năng lực tái sinh toàn thân các nơi đều sẽ kèm theo lôi điện chi lực kinh lôi lống cùng loại với hổ khiếu chân thần phạm vi tính khống chế loại yêu thuật thực tế sát thương hiệu quả không mạnh lôi bạo chính là lần này hạch tâm một trong ưu điểm là có thể xúc tích lực lượng tăng lên m ộ ư ơ i lần lực phá hoại đủ để trở thành thủ đoạn cuối cùng ngự không phi hành t r ạ n g thái giới chỉ cần cùng địch nhân kéo ra cự ly lôi bạo cầu tăng trưởng đến gấp m ộ ư ơ i không thành vấn đề đến lúc đó bạo phát đi ra uy lực đủ để bánh s á t tiên thiên cảnh cừng giả cái này đem trở thành mới cường đại s á t chiêu tào dương nhìn chu tà nhận một chút chu tà nhận tản ra làm cho người dùng mình khí tức cho người ta một loại phong man tất lộ cảm giác uy lực của nó có vẻ lấy tăng lên so với trước đó tăng trưởng vượt qua năm thành chu tạ nhận giết chết yêu ma số lượng càng ngày càng nhiều uy lực sẽ trở nên càng ngày càng mạnh tàu dương thuận tay đem bảo tồn hoàn hảo lôi hống đầu nhấc lên hỏa diễm đem lôi hống mục nát hải cốt nóng lửa hủy đi hết thẻ vết tích hỏa diễm thiêu đốt kết thúc mới đem hỏa diễm dập tắt phòng ngừa hỏa diễm liệu nguyên dẫn tới hỏa thai cần phải đi bất quá còn không phải trở về giao nộp thời cơ tốt nhất trước sau vẹn vẹn hao tốn không đến ba cánh giờ đi tới đi lui hơn một dạm đ i ệ còn giết chết một cái gần ngàn năm đạo hạnh lôi hống đồ lần đều có thể phát hiện vấn đề lần hành động này có khác chuẩy tào dương làm theo y trang qua phụ cận có liên quan yêu ma treo thưởng trở về thời điểm t h u ậ n tay đem những yêu ma này giải quyết dùng cái này nuôi n ấ n g chu tà nhận màu vàng s á m thân ảnh đằng không mà lên hướng phía đông nam phương hướng bay đi chạy tới thanh mịn ú i nơi đây có một cái tên là liệt trảo khuyển yêu ma trời sinh có được hữu giác thiên phú thùy nguyện tông tìm kiếm thực hiện điểm thuật mục tiêu lúc nghĩ tới thu hoạch được liệt trảo khuyển thiên phú dùng cái này tìm kiếm được tiết vân y để rơi xuống bực này tốt nhất thiên phú tuyệt đối không thể bỏ qua một đường bay đến hơn ba trăm dặm thiên lý nhãn thị g i á sớm đã khóa chặt liệt trảo khuyển ngay tại dừng lại hành động bọn chúng góc miệng lông tóc sớm đã n h u ộ n thành màu đỏ sậm nhao nhao từ sơn động trôi ra bọn chúng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời không khỏi n h e răng trận mắt giữa hàm răng còn lưu lại đỏ tươi thịt băm liệt trả khuyển nhóm nhìn về phía bầu trời người bên hông trường đao phản phất nhận lấy kinh hãi kẹp lên cái đuôi hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng chạy trốn liệt yêu cấp đạt được tin tức có sai liệt trả khuyển số lượng cũng không phải là một cái mạnh nhất liệt trả khuyển đã vượt qua trăm năm đạo hạnh liệt trả khuyển là tam tinh, tinh liệt yêu sư cũng liền hóa kinh cánh cấp độ một khi cùng năm cái liệt trả k h u ể n t ă n ộ hẳn phải chết không nghi ngờ đây là có người tận lực mà vì vẫn là liệt trả khuyển nhóm tận lực kiến tạo hư giả tình báo lựa gạt liệp yêu cắt ở lại đây đi đạo h u y ề n nhất kiếm ra chỉ kim nhạn chân ý mang theo một đạo màu xanh trắng trường hồng tốc độ phi hành nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ nương theo lấy không khí xé rách tiếng rít vang lên từng cái chạy trốn khuyển yêu lên tiếng ngã xuống bọn chúng tứ chi đứt đoạn ngã vào trong vũng máu bên trong ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hung lệ tào dương lấy ra đan dược cho chúng nó trị thương thuận lợi đem nó thu làm lợi ô chu tà nhận từ vỏ đao rút ra liệt trả khuyển nhóm nhao nhau từ chót phản phất bị cái này hùng b i n h khí tức chấn n hiếp bọn chúng đang e sợ chu t à nhận chu t à nhận đâm vào một cái liệt trảo khuyển thân thể ngân màu đỏ đường vân lần nữa xuống lại hút vào lên lực lượng của bọn chúng mơ hồ có thể nghe được nuốt thanh âm cầm đầu liệt trảo khuyển chỉ giữ vững được mười mấy hơi thở đã rút khô lực lượng khí tuyệt bỏ mình nợ nô chó ba đã tử vong chủ nợ thu hoạch được thiên phú tìm tòi liệt trảo một trăm hai mươi ba điểm yêu t h u ậ t điểm tuần phong một trăm hai mươi ba điểm yêu thuận điểm giang bạo thuật một trăm hai mươi ba điểm yêu thuận điểm còn lại liệt trảo k h u ể n càng thêm không chịu nổi vẹn vẹn giữ vững được không đến năm hơi t r i để biến thành chu tà nhận xác thực được xưng tụng t a binh yêu ma chi lực chính là nó bổ dưỡng chi vận liệt trả khuyển sớm cảm nhận được chu tà nhận không giống bình thường chỗ mới có thể lựa chọn chạy trốn lôi hống trước khi chết trước đó ngôn luận đủ để chứng minh triều đình cùng hoàng tộc đối đai chu tà nhận thái độ một khi có yêu ma hoặc là võ giả nhận ra chu tà nhận vụ trộm hướng triều đình báo cáo hậu quả khó mà lường được còn muốn chuẩn bị một cái ẩn tàng chu tà nhận khí tức vỏ đao phổ thông vỏ đao không cách nào giấu giếm được yêu ma cùng cường giả cảm ứng cần lượng thân chuẩn bị một kiện phù bảo vỏ đao đạo văn phù điện ghi chép bảy tám có nợ chủ không gian bên trong dự trữ vật liệu liền có thể thỏa mãn yêu cầu tào dương đem liệt c h ả o khuyển thi thể tập trung lại đốt cháy c ả m thụ được chu tà nhận mang tới tăng lên năm cái liệt c h ả o khuyển yêu ma đạo hạnh không cao mang tới tăng lên chưa tới một thành ích lợi t ạ m được muốn nhanh chóng tăng lên chu tà nhận uy lực nhất định phải tìm kiếm t ầ n g thứ cao hơn yêu ma s ă n g i ế t yêu ma càng mạnh mang tới ích lợi càng cao tào dương lại đi mấy cái liệt yêu các ghi chép yêu ma chỗ khu vực những yêu ma này tin tức ngược lại là không có phạm sai lầm liệt trả khuyển chỉ là ngoài ý mới một đường hành động xuống tới thu hoạch t ặ n được chu tà nhận lấy được tăng lên chỉ có một thành cũng không phải trên con đường này không có 500 năm trăm n ă m trở lên đạo hạnh yêu m à chỉ là tình báo có thời hà t í n h một cái hơn 500 năm trăm n ă m đạo hạnh yêu m à không biết tung tích không biết nó đã ly khai nơi đây vẫn là chết tại cái khắc liệt yêu sư trong tay tào dương nhìn qua dần dần mờ tối sát trời không có chạy về ngân n g u y i thành vẫn là tìm một chỗ địa phương luyện chế ra đối ứng gọ đ a o phòng ngừa bại lộ chu tà nhận không giống bình thường chỗ thiên lý nhãn tìm kiếm khắp nơi cuối cùng tìm tới một chỗ đổ nát hoang vu thôn xóm nơi này giống như thanh táng sơn không biết vì sao duyên cớ hoa phế nơi đây không người quay dày ngược lại là một chỗ luyện bảo rượ tào dương tìm tới một chỗ đại hội nhân gia c h ạ c h viện phòng nhỏ nghỉ ngơi thủ trưởng v ỗ từ nợ chủ không gian lấy ra một cái thanh đồng đ ỉ n h hạ tại ngân nguyệt thành giải quyết mấy cái làm áp địa du côn lưu manh lại lấy thu nợ phương thức đem không tiện tùy thân mang theo chi vật thu nhập sạch nợ chủ không gian nếu không phải như thế muốn luyện chế phù bảo còn muốn tiến về trong thành mua sắm dùng được thanh đồng đ ỉ n h vỏ đao độ khó luyện chế không cao một chút dùng được túi r a cùng kim loại hòa tan chân y rót vào trong đó khống chế hình thể can đoan vỏ đao cùng thân đao phù hợp thẳng đến vỏ đao định hình đao khác tại trên vỏ đao k ắ c lục lên tính n ặ n đạo văn một canh giờ sau bảo vật thành hình. tào dương đem trường đao thu nhập trong vỏ cũng là vừa đúng đạo văn kích hoạt về sau chu tà nhận phong mang cùng khí tức tùy theo thu liễm cảm giác không chịu được chỗ khác thường t í n h nặc đạo văn chỉ cần không chịu đến phá hư liền có thể ở vào cố định phát động trạng thái t i ê u hao tinh khí thần không cao đủ để thời gian dài duy trì loại trạng thái này tào dương cũng không sốt ruột ly khai dự định ở đây ở tạm một đêm từ khi chuyển vào ngân n g u y ệ t thành về sau vì để tránh cho phúc cổ lôi âm gây nên chú ý của những người khác khí huyết phương diện tiến bộ đã đỉnh trệ đống lửa dâng lên lấy ra lương khô cùng đại lượng thì khô đơn giản làm nóng về sau ăn như gió cuốn bắt đầu tào dương cảm nhận được chắc bụng cảm giác, từ nợ chủ không gian lấy ra một cái bình s ứ trắng đổ ra còn sót lại mười k h o a trăm năm huyết s â m đan khí huyết đột phá độ khó càng ngày càng cao tiêu hao trăm năm huyết s â m đan không phải một con số nhỏ trăm năm huyết s â m đan lần lượt dùng xong chỉ còn lại cuối cùng một bình nương theo lấy trong bụng thanh â m như sấm chấn động đồ ăn nhanh chóng tiêu hóa bắt đầu trong bụng đồ ăn cùng dược lực tiêu hao hầu như không còn hao tổn khí huyết trở lại đ ỉ n h phong so với trước đó lại có tinh tiến t à o dương lần nữa nuốt ăn đồ ăn lấy ra mười k h o ả tuyết dương đan cùng một chỗ ăn vào không bao lâu trong bụng đồ ăn cùng tuyết dương đan toàn bộ tiêu hóa không còn kết quả không có nửa điểm tăng lên loạn yêu minh tuyết dương đan quá yếu không đủ để kéo theo to lớn khí huyết tăng lên khí huyết cảnh giới càng về sau khí huyết càng phát ra to lớn tinh thuần phổ thông dược thạch không cách nào mang đến tăng thêm ngũ huyết cảnh về sau khí huyết cảnh giới tăng lên gian nan nếu không v õ đạo cường giả sẽ không dừng bước tại ngũ huyết cảnh lục huyết cảnh cũng sẽ không trở thành có một không hai khí huyết cảnh càng về sau tăng lên càng nhỏ đầu nhập tài nguyên không cách nào mang đến đối ứng thu hoạch nếu không phải yêu thuật cần khí huyết làm khu động đầu mườn còn có phúc cổ lôi âm có thể tăng cường tiêu hóa cùng hấp thu hiệu quả hắn cũng không hội phí tận tâm tư tưởng muốn đạt tới tám máu cảnh tào dương đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra ánh mắt nhìn về phía phương đông hai thân ảnh ngay tại hướng phía nơi đây bay lượn mà tới người tới thân mặc màu lam trang phục gánh vác bọc hành lý cùng đào kiếm cái này rõ ràng là hai vị nữ tử các nàng nhảy vào thượng viện một cước đạp ra phòng nhỏ cửa chính các nàng khuôn mặt làm cho người quen thuộc chính là mội mội tào gánh cùng huyền n g u y ệ t đạo cô là n g ư ơ i chúng ta nghe ở đây có như sấm sét chấn động còn tưởng rằng nơi đây có yêu ma tào gánh lâu g i i đời tại thủy n g u t ô n g thấy qua người xa lạ không nhiều liệu yêu các từng có gặp nhau nam nhân cũng là khắc sâu ấn tượng xem chừng h u y ề n n g u y ệ t đạo cô tay trái ấn ở đồ đệ ngăn cản nàng bước vào phòng nhỏ ánh mắt trở nên ngưng trọng lên tay phải không biết khi nào đặt tại trên chuỗi kiếm người ở đây một ít dấu tích đến chỉ có một người trước đó nghe được dị thanh nhất định cùng người này có quan hệ ai ngờ hắn có phải hay không yêu ma h u y ề n n g u y ệ t đạo cô sẽ không cho là xuất nhập l i ệ p yêu các người nhất định là l i ệ p yêu sư l i ệ p yêu các mấy năm trước liền từng có yêu ma chui vào ngụy trang thành l i ệ p yêu sư n h ư u đồ làm loạn không cách nào xác định người này có phải hay không yêu ma các nàng thân ở rừng núi hoang vắng còn muốn hành sự cẩn thận tao g n chịu ảnh hưởng thủ trưởng đồng dạng đặt tại trên chuỗi kiếm đến tiếp sau muốn nói lời cùng một chỗ nuốt về bụng dị thanh đúng là tại hạ gây nên ta sở tu chân kinh là hiếm thấy lôi đạo chân kinh động tinh khá lớn t à o dương con ngón đúng ra một đạo màu xanh trắng lôi quang rơi trên mặt đất mang theo một mảnh cháy đen h u y ề n n g u y ệ t đạo cô không có cảm nhận được yêu ma khí tức bất quá như cũ không có bông l ò n g cảnh giác như lâm đại địch hai vị đạo hữu một mực tại bên ngoài săn g i ế t yêu ma đi nếu không phải như thế các ngươi không có khả năng không biết ta gặp nhau đã là duyên không ngại kết giao một phen đoạn này thời gian sẽ còn đợi tại ngân n g u y thành tàu á n h gặp được phi phước cũng có quang minh chính đại xuất thủ lý do lời này giải thích thế nào h u y ề n nguyệt đạo cô cùng tào gánh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên không ngừng tại tào dương trên mặt gió xét xác nhận chỉ ở liệp yêu các từng có gặp mặt một lần bốn ngày trước tại hạ vừa thay thủy nguyệt tông tĩnh nguyệt sư thái giải quyết đ ọ c lại treo thưởng trợ giúp ngủ say huyền tuệ h đạo cô thất t ỉ n h h u y ề n nguyệt đạo cô một mặt ngạc nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin đây không có khả năng việc này đ ọ c lại đã lâu sư thúc mời tới các phương cao thủ đều không có giải quyết chi pháp tào dương không thèm để ý nói ngươi nghị phán đoán việc này thật giả không khó trở lại ngân nguyện thành cùng thủy nguyện tông đều có thể xác nhận tin tức thật giả h u y ề n n g u y ệ t đạo cô hỏi thăm mấy chỗ chi tiết thủy n g u y ệ t tông tiếp đại thân phận đều đối đáp trôi chảy làm p h i ề n các hạ xuất thủ tương trợ huyền tuệ sư m ộ i thức tỉnh giải quyết sư thúc tâm nguyện b ầ n đạo cùng đồ đệ bên ngoài săn yêu đã có năm sáu ngày yêu ma cực kỳ xảo trá chúng ta truy kích nó đến chỗ này chỗ cái dày mong rằng các hạ đừng nên trách ba người trò chuyện thời khắc hai nữ bụng t e o rột rột bắt đầu không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ các nàng truy kích ma núi một đường màn trời chiếu đất chuẩn bị lương khô sớm đã ăn hết vốn cho rằng thôn trang còn có người đang muốn mua sắm một chút lương thực giải quyết ngũ tạng miếu vấn đề không nghĩ tới thôn trang đã hoa phế còn có kỳ dị lôi âm động tĩnh tàu dương miệng lớn ăn hai khối nướng nóng thịt bò kho lại đem còn lại thịt đưa tới nếu là không chê cũng có thể đối phó một bữa ăn uống huyền nguyệt đạo cô cối u cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt không cần lòng người khó dò, chỗ này trốn không người lại càng dễ tẩm bổ trong lòng ác đi ra ngoài bên ngoài ngoại trừ phòng bị yêu ma càng phải để phòng người húng chi nàng không có quên lần này truy kích chính là cái gì yêu ma ma núi có biến hóa thủ đoạn xem chừng làm đến vạn n g h i ê n thuyền hai người đều là võ giả bỏ đói mấy trận cũng là không ngại tào bánh trông mong nhìn qua thịt bò kho hai mắt âm thầm nuốt nước miếng sư phụ không có mở miệng nàng chỉ có thể thu hồi ánh mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tào dương khoát tay cự t u y ệ t nói tiếp ma núi không dễ đối phó về sau vẫn là không nên kích ma núi ma núi cũng là viên yêu ai ngờ bọn chúng cùng hoàng tộc viên ra có quan hệ gì hắn không hy vọng mội mội lẫn vào việc này huyện n g u y ệ t đạo cô đ ỗ n g nhiên rút kiếm sáng như tuyết mũi kiếm trực chỉ tào dương ánh mắt hàm sát nói người đến tột cùng là ai vì sao biết được việc này nàng chỉ là cho thấy chính mình truy sát yêu ma cũng không nói ra truy sát chính là ma núi người này biết được các nàng lần này săn giết yêu ma làm lòng người sinh cảnh giác tào dương nhìn cũng không nhìn chỉ tới mũi kiếm ánh mắt bay xa l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m nói bọn này x u ấ t sinh đã tới cửa chương hai trăm bốn mươi mốt bội hóa yêu thạch viên chi khí tộc chương hai trăm bốn mươi mốt bội hóa yêu thạch viên chi khí tộc nơi xa truyền đến tiếng bước chân hình như có cái gì đổ vật ngay tại hướng tới nơi này gần trong bóng tối lờ mờ t ừ n g đạo bóng người hoặc là đứng tại trên tường hoặc là đứng tại trên nóc nhà ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đống lựa chiếu sáng phòng nhỏ huyền nguyện đạo cô cùng tào gánh hình như có nhận thấy ngẩng lên đầu nhìn lại nhìn thấy một màn này không khỏi sắc mặt đại biến người tới thân mặc quần áo đều là thường gặp nhân loại có thể h u y ề n n g u y ệ t đạo cô vẫn là cảm giác được bọn hắn không phải người đến người đều là ma núi ma núi nhóm yêu ma đạo hạnh không thấp cầm đầu một cái ma núi vượt qua năm trăm năm yêu ma đạo hạnh một đối một đều không có phần thắng yêu nhiều thế chúng hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở chỗ này nhiều ngày truy kích chọc giận ma núi nhất tộc hô bằng gọi h ư u mà đến mới có tối nay vây công h u y ề n n g u y ệ t đạo cô thu hồi chỉ hướng tào dương núi kiếm nàng hít sâu một hơi đối tào dương tạ tà lôi nói việc này bởi vì chúng ta mà lên ngươi lại đi theo chúng ta phá vây còn có một chút hy vọng sống ngũ tinh liệt yêu sư nhiều nhất c h â n cương cảnh thực lực ba người liên thủ cũng không phải cái này dây núi tiêu đối thủ tính toán ra người này vẫn là nhận lấy các nàng liên lụy mới có hôm nay tri họa ba người hợp lực pha vây mới có một chút hy vọng sống huyền n g u y ệ t đạo cô cảm nhận được tào đánh trong mắt lo lắng đưa tay bắt lấy nàng tay theo sát vi sư nhất định có thể bình yên vô sự từ khi nhận lấy tên đồ đệ này đối nàng rất là yêu thương đồ đệ tiềm lực cao duy nhất t r ê n lệ chính là tích lũy chỉ cần tài nguyên đầy đủ nhất định có thể lấy tốc độ kinh người đạt tới chân ý cảnh giới đáng tiếc sư đồ hai người đều không phải là phú hộ xuất thân chỉ có thể dựa vào chính mình thu hoạch được tài nguyên tu luyện sát yêu là nhanh nhất kiếm tiền biện pháp l i ệ p yêu sư các ngươi hết thể đều phải chết cầm đầu nam tử thân thể nhanh chóng cất cao đến một t r ư ợ n g bộ mặt trở nên hẹp dài trên thân mọc đầy màu xám lông tóc trong mắt lộ ra hung lệ chi khí tương tự giống như quỷ mị hầu yêu giờ phút này bọn hắn không cần ngụy trang thân phận hơn mười cái ma núi tụ tập ở các nơi nằm trong tay lấy từng khối đá yêu lực rót vào trong đó sau một khắc tảng đá mang theo tiếng xe gió hướng phía phòng nhỏ vị trí nem、tới. h u y ề n nguyện đạo cô cùng t à o v h á n h cũng không cùng hòn đá chính diện va chạm vội vàng trốn ở vách tường đằng sau giữ chức công sự che chắn yếu bất uy lực xem chừng ma núi ném ra tới tảng đá cũng không phải là phổ thông tảng đá vê anh trứng gà lớn tảng đá phi hành trên đường bành trướng đến mấy lần đến mấy chục lần lớn nhỏ nhỏ nhất người đều có trậu rửa mặt lớn nhỏ lớn nhất người có thể so với vắng nước cái này không chỉ có là tảng đá hình thể trên biến hóa uy lực trở nên tương đương kinh khủng giống như từng khỏa r a khỏi nòng đạn tháo y lực ra chỉ phi thạch cùng bức tường va chạm vách tường giống như giấy cấp tốc sụp đổ phi thạch mang theo lực lượng mạnh mẽ dư thế không giảm kích xạ mạ tới h u y ề n n g u y ệ t đạo cô cùng t à o gánh cầm trong tay binh khí thủy n g u y ệ t chân khí ra chỉ trưởng kiếm trở nên xanh mênh mang một mảnh màu xanh thảm lưỡi kiếm tại trước mặt vùng đánh thành kín không kẽ hở kiếm m ạ n các nàng tránh thoát lớn nhất phi thạch thủy n g u y ệ t kiếm màn cùng quả cầu đá va chạm kiếm thạch giao kích ở giữa t r u y ề n r a tiếng vang trầm nặng man núi nhóm công kích từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới song quyền nan địch tứ thủ hai nữ liên tục bại lui miễn cưỡng ngừng lại thân hình các nàng cũng không phải là lần đầu săn yêu cũng là chấn định tự nhiên huệ nguyện đạo cô thu kiếm mạng thân thể căng cứng nhãn quan lục l tao đánh thực lực cuối cùng kém không ít mặc dù đỡ được yêu ma công kích tay phải đã thoát lực n ắ m cầm kiếm trôi thủ trưởng run dày lên nơi đây không nên ở lâu đi h u y ề n n g u y ệ t đạo cô nhìn ra đồ đệ b ố i r ố i bất lực ngăn cản đợt thứ hai phi thạch nàng đem đồ đệ nhấc lên nhanh chóng hướng phía tây bắc phương pha vây ba con ma núi yêu ma đạo hạnh yếu nhất đủ để từ đây g i ế t ra khỏi trùng đ â y kiếm quang giống như du long thủy n g u y ệ t kiếm pháp liên m i ê n bất t u y ệ t kiếm quang trùng điệp trùng điệp rơi tới phi thạch đều đánh nát ba con không đủ trăm năm yêu ma đạo hạnh ma núi không dám chính diện va chạm chỉ là lấy bay thạch viễn trình quấy ố i không cách huyện nguyện đạo cô cùng tàu đánh dơ kiếm đem phi thạch đánh nát xông ra ma núi vòng đ â y nơi xa chuyển đến gầm lên giận dữ ma núi nhóm giận dữ một khối rót vào yêu thạch sơn thạch hướng phía ba người chạy trốn phương hướng đã đánh qua tảng đá lăn lộn dưới đất mỗi nhấp nô một vòng hình thể liền sẽ biến lớn gấp đôi mỗi thời mỗi khắc đều tại bành trướng nhấp nô tốc độ càng lúc càng nhanh núi đá sắp tiếp cận chạy trốn hai người thời điểm đã trừng phong ốc lớn nhỏ dọc đường chạch viện vách tường cùng phong ốc không cách nào ngăn cản đá lăn lực lượng không ngừng n h n nát trang diện cực kỳ giống xe lưu phá giữa hiện trường dùng nhiều ch đủ để nhẹ nhõm đem một tòa thành trấn san thành bình địa đá lăn không cách nào nửa đường biến hướng tránh né bắt đầu không khó không chịu nổi lăn tới núi đá số lượng nhiều yêu thuật đá lăn là ma núi đạt tới trăm năm yêu ma đạo hạnh mới có thể nắm giữ yêu thuật ở đây đạt tới trăm năm yêu ma đạo hạnh ma núi tổng cộng năm cái nam viên đá lăn lớn nhỏ không đều nhấp nô thanh âm cực lớn động tinh tương đương dọa người bọn chúng tựa như từ đỉnh núi lăn xuống tự thạch khí thế hung hung lấy không cách nào ngăn cản tư thái nghiền ép mà tới ma núi không hề từ bỏ truy kích bọn chúng động tác không hung hãn lấy tốc độ kinh người truy kích mà đến phi thạch từ trong lòng bàn tay bắ h u y ề n n g u y ệ t đạo cô cùng tàu v á n h ngoại trừ tránh đi đá lăn còn muốn phòng bị những phương hướng khác l ư ớ t đến phi thạch mệt mỏi ứng đối không chỉ có như thế đá lăn tốc độ càng lúc càng nhanh vượt qua các nàng chạy trốn tốc độ đổi u kịp chỉ là vấn đề thời gian giao cho ta đi tàu dương một mực sống chết m ặ c bây vô luận là phi thạch vẫn là khí thế hung hăng đá lăn từ đầu đến cuối bình t ĩ n h t h o n g rong tay hắn cầm thanh dương kiếm nương theo lấy kiếm quang c h ấ p động một đạo kiếm cương bắn ra mà ra chém về phía cự ly gần nhất ma núi không cho nó tránh né cơ hội kiếm cương nhất thiểm như thế một cánh tay mang theo máu đỏ tươi ném đi ra ngoài ma núi tay cụt về sau tiếng kêu thảm thiết thê lương phá lệ trói thai chấn người mảng nhị đau nhức cái khác ma núi nhao nhao ghé mắt cùng nhau đem ánh mắt k hóa chặt tào dương bọn chúng không có giao lưu từng khối phi thạch hướng phía tào dương kích x ạ mà đi tào dương đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa yêu ma đồ sách sớm có ghi chép ma núi mười phần mang thủ chỉ cần làm bị thương nó thù này sẽ vĩnh viễn k h ắ c trong tâm thảm không chỉ có như thế ma núi nhất tộc tương đương đoàn kết đã thương nó đồng tộc người cũng sẽ lọt vào nhất trí nhằm vào ma núi nhóm đem đầu mâu nhắm ngay chính mình cũng không kỳ quái trong chốc lát tào dương liền bị phi thạch báo phủ tao ánh một mặt tay sư phụ chúng ta không thể vứt xuống hắn ma núi vốn là vì bọn nàng mà đến người này là thay các nàng chia sẻ áp lực mới có thể gặp bảy ma núi lên công chi chúng ta lưu lại đều sẽ chết ở chỗ này sẽ còn cô phụ người này dụng tâm lương khổ h u y ề n nguyệt đạo cô không hề bị lay động nàng cảm nhận được tào gánh ánh mắt trực tiếp đối sau đầu gỗ tào gánh không nghĩ tới sư phụ sẽ xuống tay với mình trực tiếp hôn mê bất tỉnh nàng tình nguyện đồ đệ ghi hận chính mình cũng không muốn nàng m ệ n h tang tại đây h u y ề n nguyệt đạo cô ô n tào g n h nhanh chóng trốn hướng phương xa ba người bẻo nước gặp nhau đại nạn lâm đầu thời khắc đương nhiên là chết đạo hữu không chết bần đạo trước khi đi nàng hướng phía tàu dương phương hướng nhìn một cái không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc tàu dương thân ảnh giống như gió nhẹ phát động từng khối kích xạ mà đến phi thạch từ bên người lướt qua không có một khối có thể đụng vào góc cáo của hắn vượt qua vạn bùi hoa phiến la không dính vào người b ự c này khinh công thế chỗ hy hữu cùng c h ắ c không được người này dám can đảm khiêu khích ma núi dẫn ra truy binh h u y ề n n g u y ệ t đạo cô yếu ớt thở dài tâm tình cũng trở nên dễ chịu rất nhiều đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngày sau đến đây thủy nguyện tông tất có hờ báo huyện nguyện đạo cô sợ ma núi phát hiện tình huống không đúng truy kích sư đồ hai người bỏ qua chạy trốn thời cơ tốt nhất ôm hôn mê đổ đ ệ trở về ngân nguyệt thành mấy cái ma núi nhìn về phía h u y ề n n g u y ệ t đạo cô đào tàu phương hướng muốn truy kích quá yếu t à o dương đối ma núi nhóm dựng lên một n g ó n giữa tiếp theo hướng phía một chỗ khác phương hướng thoát đi trực tiếp giết chết ma núi quá lãng phí hôm nay thu nợ số lần đã dùng xong còn cần kéo tới ngày mai mới được ma núi không biết hành động này đại biểu cho cái gì nhưng cũng biết được đây là tại vũ nhục chính mình ma núi nhất tộc quá yếu các ngươi sẽ không bởi vì kéo xuống biên tộc thực lực mới có thể bị trục xuất hoàng t ộ ca giống giống giống câu nói này lực sát thương xa so với làm bị thương đồng tộc mang tới cựu hận còn lớn hơn từng cái ma núi hai mắt đỏ thấm như phát điên truy kích mà tới hoa ngôn n sẽ không làm người ta bị thương chân tướng mới là khói đ a o tào dương tựa như đi bộ nhàn nhã thong rong ly khai cũng không kéo cự ly xa cái này cũng cho ma núi một loại ta có thể đổi kỳ bảo rác của hắn đá lăn cũng không phải là vĩnh vô chỉ cảnh có hình thể cùng cự ly hạn chế một lát sau quá tính mang tới động lực biến mất không thấy gì nữa đ á lăn hình thể nhanh chóng rút lại biến thành một khối phổ thông hòn đá thiên lý nhãn tìm được một mảnh núi cao tào dương trực tiếp xông vào ma núi nhóm hưng phấn lên lên núi về sau tốc độ so trước đó nhanh miệng bên trong phát ra thành âm hưng phấn bọn chúng làm sơn thần s ủ n nhi trong núi mới là ma núi sơn nhà vào núi một khắc này nhân loại đã có đường đến chỗ chết đã biết được ma núi nhất tộc bí ẩn không thể lưu tính mệnh của ngươi ma núi nhóm trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn bọn chúng liền muốn đem nhân loại triệt để xé nát biến thành đồ ăn 500 năm trăm n ă m yêu ma đạo hạnh ma núi nhìn về phía tàu dương đầu nó muốn ăn đối phương não hoa vẫn là sớm đem các ngươi giải quyết đi t ư n g tia từng, từng sợi điện quang hoàn quấn quanh thân trong chốc lát tàu dương hóa thân thành lôi điện chi thần màu xanh trắng hồ quang điện bao khỏa kiếm cương n ả y lên đ ỗ n g nhiên kích xạ hướng xa xa ma núi kiếm cương thế tới vừa nhanh vừa vội ma núi không kịp trốn tránh chân bị kiếm cương đánh xuyên lưu lại một đạo trước sau thông thấu vết thương đây là lôi điện đây là loại nào chân công lôi điện khiến ma núi nhóm trong lòng đại loạn tuyệt đại đa số y ê u m a trời sinh đối lôi điện cùng hỏa diễm cảm thấy e ngại lôi điện sự đáng sợ còn tại hỏa diễm phía trên tào dương không có trả lời đạo huyền chân khí ngưng tụ thành đạo huyền nhất kiếm màu xanh trắng hồ quang điện không ngừng tại thân kiếm này lên một đạo màu xanh trắng hồng bắn nhanh ra như một lát sau giữa sân chỉ còn lại năm trăm l n h năm trở lên yêu ma đạo hạnh ma núi tiêu sân khôi cái này năm trăm linh năm đạo hạnh ma núi đối cự thạch hóa vận dụng đặt đến lô hỏa thuần thành tình trạng da lông ở giữa run run mảnh đá cấp tốc bành trướng hóa thành bao khoả thân thể tường đá yêu hóa tường đá lực phòng ngự không yếu đạo huyền nhất kiếm vừa đem hắn chém vỡ lại có mới tường đá tái sinh không cách nào làm bị thương dấu ở bên trong yêu ma thân thể trung pin là đạo huyền nhất kiếm uy lực không đủ không cách nào đem yêu hóa tường đá cùng ma núi một kiếm tru tuyệt nhân loại người m u ố n chết tiêu sơn khôi nhìn qua tứ chi đã đức ngã trên mặt đất không ngừng kêu trên đồng tộc trong mắt lóe lên khắc cốt minh tâm c ử u hận nó gào thét một tiếng trực tiếp đánh tới năm ngón tay mang theo một cỗ gió tanh rơi xuống khe hở ở giữa tài liệu thi đá vụn cấp tốc bành trướng hóa thành một khối to lớn bia đá đánh ra mà tới tào dương không còn điều khiển đạo huyền nhất kiếm thủ trưởng đặt tại trôi đao phía trên một đạo lừng lấy đao quang nhất thiểm như thế bia đá vượn trường chặt đ ứ t một cây nhốn máu chân gãy ném đi ra ngoài chỗ đ ứ t bóng l o á n g như gương một đao vung chặt bắt đầu không cần tốn nhiều sức vẫn là thần minh dùng tốt cái này sao có thể chu tả nhận không hổ là cùng hoàng tộc có liên lụy yêu ma liếc mắt nhận ra tảo dương trường đao trong tay lai lịch trong mắt lộ ra sợ h ã i cùng vẻ không thể tin nó không có chút nào chiến đấu tiếp ý nghĩ hai chân dùng sức đ ạ p một cái hướng phía nơi xa đoạt mệnh chạy như điên giờ khắp này tiêu sơn khôi đem tốc độ phát huy đến cực h ạ n trên núi có thể kích phát sơn thần chiếu cô thiên phú tốc độ đạt đến đời này cực h ạ n chạy đi c tiêu, tiêu sơn khôi khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn quanh thân lôi điện vờn quanh bóng người chạy đến bên cạnh thân t h à n ngập ý cởi khuôn mặt nhìn lấy mình đao quang chém xuống cánh tay trái cùng hai chân tại thời khắc này ném nhà vứt bỏ chủ nhao nhao cùng bản thể phủi sạch quan hệ tiêu sơn khôi chạy thân thể đi theo quán tính ngã vang ra ngoài t r u người đ này n khẩu khí thật lớn cái này vô tri ra hỏa sao lại biết được hoàng tộc có bao nhiêu cường giả hắn sẽ vì sự dốt nát của mình trả giá gắt ta nguyện ý tiếp nhận tứ chi đứt đoạn trạng thái báo tin mặc dù gian nan lại không phải không cách nào hoàn thành sự tình giá viên tộc đã có tiếp tục tay cụt thủ đoạn ma núi nhất tộc bởi vì sai lầm lưu vong thanh sơn phụ thành tức đ o ạ n họ viên ma núi nhóm suốt đời tâm nguyện chính là trở về viên tộc chu tà nhận căn hệ trọng đại chỉ cần đem tình báo mang về không chỉ có thể khôi phục mất đi tay cụt còn có cơ hội thân phận trở về viên tộc tuyệt không thể bỏ lỡ mượn tiền thành công phải trang khóa lại tiêu sơn khôi là nợ nô khóa lại tào dương một hơi khóa lại chín cái đạo hạnh cao thâm nhất ma núi còn lại ma núi tiện tay sử dụng chu tà nhận giết chết hắn sẽ không ở nơi đây lãng phí thời gian mau chóng giải quyết việc này thì tốt hơn thời gian vừa qua khỏi giờ tí bốn khắc tào dương huy động chu t đưa tay đem tất cả ma núi chém tận giết tuyệt chương 242. kéo người xuống nước khuyết tán nguyền r ù a chương 242. kéo người xuống nước khuyết tán nguyền r ù a ma núi thiên phú là sơn thần chiếu cố thiên phú thần thông là sơn thần chi nộ trừ cái đó ra còn có ba loại yêu thuật theo thứ tự là mô p h ỏ n g hình yêu thuật bội thạch thuật cùng cồn thạch thuật sơn thần chiếu cố ở vào trong núi lúc hành động tốc độ lực lượng cùng năng lực phòng ngự gấp bội thức tăng lên sơn thần chi nộ là dẫn động trong phạm vi nhất định núi lở uy lực kinh người cái này thiên phú thần thông tại trên núi mới có thể phát động mô p h ỏ n g hình yêu thật u cùng bội thạch thuật đạt đến 1 8 0 n n ă m yêu ma đạo hạnh trình độ cái trước cùng biến hóa thuật cùng loại đều là biến hóa bộ dáng thủ đoạn ma núi có thể thiên biến văn hóa khó mà bị người phát hiện bội thạch thuật là ma núi đặc biệt yêu thật u bội thạch thuật có thể thời gian ngắn cải biến tảng đá kết cấu mấy lần đến mấy chục lần gia tăng tảng đá hình thể tăng lên nó chất lượng mỗi 10 năm đạo hạnh gia tăng gấp đôi cơ sở hình thể hơn 500 n ă m đạo hạnh yêu hóa tảng đá cường độ còn muốn thắng qua s á t é p có thể so với phẩm chất không tầm thường phòng n ự bạo khí bội thạch thuật có thể công có thể phỏng kích có thể biến thành phi thạch, phòng thì có thể biến thành thạch phu cùng tường đá tào dương gặp qua không ít yêu thuật lần đầu thấy được loại này công p h ò n g nhất thể yêu thuật cồn thạch thuật phải kém rất nhiều chỉ có một bốn trăm n h ă m hơn yêu ma đạo hạnh trình độ một chiêu này xuất kỳ bất ý sẽ trở thành khiến địch nhân khó mà phòng bị sát chiêu ngoại trừ yêu thuật phương diện thu hoạch chu tà nhận tiến bộ không chậm mười bốn con ma núi tổng cộng để chu tà nhận tăng lên ba thành kết hợp trước đó thu hoạch chu tà nhận so với vừa rèn đúc ra lúc uy lực đã gấp bội chu tà nhận nhẹ nhàng chấn động còn muốn săn giết càng nhiều yêu ma đạo văn phù điện bên trong cũng không ghi chép chu tà nhận phải chăng có hấp thu hạn mức cao nhất không biết tương lai có thể trưởng thành đến loại nào tình trạng ma núi t chu t à nhận tiết lộ hai hỏa ngầm tiêu trừ tào dương diệt đi núi lửa cũng không ở chỗ này lâu dài t r ú lưu hướng phía ngân n g u y ệ t thành phương hướng chạy như bay trăm năm huyết sâm đan đã tiêu hao không còn tuyết sâm đan đối với mình vô dụng không có đợi ở bên ngoài tất yếu vẫn là mau chóng chạy về ngân n g u y ệ t thành sau đó hoặc là mua sắm cùng loại trăm năm huyết sâm đan đan dược hoặc là nhanh chóng luyện chế ra luyện yêu hồ luyện yêu hồ bỏ đi yêu ma huyết đ ụ c bên trong tạp chất tinh khiết sáng long lành tinh khí có thể thay thế trăm năm huyết sâm đan đạo hạnh cao thâm yêu ma huyết mục tinh hoa viễn thắng qua trăm năm huyết sâm đan tào dương từ bầu trời bay lượn mà qua, vượt qua dưới mặt đất chạy về nguyện đạo cô cùng t ạ o bánh trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một đêm trời mới vừa tờ mờ sáng mang theo mấy cái yêu ma thủ cấp trở về ngân nguyệt thành lôi hống thủ cấp đẩy tới liệt trả khuyển chi lưu yêu ma treo thưởng quá thấp cũng không lãng phí thời gian thu lấy ma núi cùng hoàng thất có quan hệ đại lượng tử vong cũng sẽ để cho mình đưa tới không ít người chú ý trước mắt cần điệu t h ấ p phát d ụ n g không cần thiết tự tìm p h i ề n phước hai mươi vạn l i ệ p yêu c ấ p cống hiến giám bảo sư xác nhận lôi hống đầu không sai trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc người này thực lực xác thực không tầm thường bắt tinh liệt yêu sư tiến đến chém giết lôi hống đáng tiếc một đi không trở lại lôi hống treo thưởng cũng thay đổi thành khó giải quyết nhiệm vụ chỉ dùng một ngày thời gian liền giải quyết việc này thực lực không thể có thưởng người này giống như nam lân kiếm đều có được trở thành tiên thiên cảnh tiềm lực tương lai bất khả h ạ m lượng nhắc tới cũng xảo vừa muốn thông chi ngài ngài muốn tìm tịnh linh minh ngọc có tin tức đối phương không có nói do muốn ngài trợ giúp săn yêu treo thưởng còn cần cùng ngài gặp mặt nói chuyện tịnh linh minh ngọc cùng xích luyện thần thiết cùng xích rượu t i n h kim là cung cấp bật vật liệu số lượng so với hai cái trước còn ít ỏi hơn muốn trao đổi săn yêu treo thưởng độ khó tuyệt đối không thấp có thể đây là lần đầu thu hoạch được tỉnh linh minh ngọc tin tức đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nếu như đối ứng săn yêu treo thưởng quá gian nan tính nguy hiểm cực cao hắn cũng sẽ không ngốc ngốc đi làm người này rất gấp chỉ cần ngài đáp ứng liền có thể đi nơi đây tìm hắn một tờ giấy lấy ra ngoài giám bảo sư cũng không đưa qua khuyên bảo một tiếng nói l i ệ p yêu c ắ t chỉ là phụ trách tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ các người giao dịch sinh ra gút mắc đều không có quan hệ gì với l i ệ p yêu c ắ t các chủ đã phân phó giao dịch treo thưởng chỉ có một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tào dương nhẹ gật đầu đưa tay tiếp nhận viết rõ vị trí tờ giấy tiện tay đem phía trên tin tức xem hết ly khai thời khắc lại tại l i ệ p yêu các hối bái danh sách liếc nhìn một chút không có cái mới k i n h hỉ thân binh vật liệu chi lưu bảo vật vốn là thưa thớt không có gặp được đúng là bình thường người vừa ly khai l i ệ p yêu các thiên lý nhãn thị giác tùy theo cất cao hướng phía đối ứng địa điểm nhìn qua không xác định thân phận chân thật của mình phải trăng bại lộ cũng không muốn một cước bước vào hoàng thất tỉ mỉ chuẩn bị c ắ m b ấy trước đó còn muốn sớm dò xét một phen đây là một tòa hoang vu trạch viện bên trong nhà tán lạc mảng lớn lá khô phía trên bổ sung lấy nhỏ không thể thấy hàn xương một bộ hoang khí suy bại bộ dáng giao dịch người cũng không phải là ngân nguyện thành các gia đình người bình th cũng sẽ đem chạch viện quét sạch một phen thiên lý nhãn ánh mắt tiếp tục thâm nhập sâu cuối cùng khóa chặt một gian có bóng người lắc lư phòng nhỏ trong xương phòng tổng cộng có ba người bọn hắn người khoác hát bảo toàn thân trên dưới c h e đến cực kỳ chặt chẽ ba người ngay tại trong xương phòng đi qua đi lại một bộ có chút lo lắng bộ dáng từng cái mở ra cái dương bày ở phòng chính bên trong cất đặt lấy ô kim g i ả minh châu cùng huyền thiết các loại đông đảo bảo vật còn có huyết văn bí ngân chi lưu rèn đúc thần bình vật liệu những tài vật này hiện ra ở bên ngoài không thông báo dẫn tới bao nhiều người đến c u ồ n ba người lực chú ý cũng không đặt ở phía trên nhìn tới nếu không có vật luôn cảm giác không thích、hợp. đây là một loại không khỏi cảm giác không cách nào phán đoán chính xác nguồn gốc vấn đề tào dương không có phát hiện nguy hiểm đương nhiên sẽ không nửa đường bỏ cuộc còn muốn lấy tiến đến tìm tòi một đường dọc theo đường tắt rẽ trái lượt vải đi vào chỗ t r ạ y viện nhẹ nhàng gõ cổng lớn trong xương phòng đi qua đi lại ba người cùng nhau dừng lại bước chân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa mọi mệnh đồng bạch bên trong trại rộng từng cây tơ máu cửa chính không có đóng tiến đến nói tào dương đẩy ra hờ khép cửa sân đi vào trong đó phòng nhỏ cửa chính không gió mà bay trực tiếp mở ra phản vất một chương thôn vệ thâm viên miệch lớn vì phòng n g a có trá tào dương lặng yên mang lên trên đồng tiền mặt nạ. t g u ê n lý nhãn không cách nào điệp ra đồng tiền q u a n người hiệu quả đồng tiền q u a n người lại nhìn một lần càng không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng mới nhanh chân đi vào trong đó ngươi chính là vương tổ an giải quyết xếp hạng thứ một ư ơ i treo thưởng năm xưa treo thưởng dựa theo độ khó cùng ban thưởng xếp hạng thủy n g u y ệ t tông treo thưởng xếp hạng thứ một ư ơ i tiên thiên cảnh cường giả đều không nhất định có thể giải quyết loại này treo thưởng vương tổ niên trải qua chuyện này danh tiếng vang xa ba người vì thế tìm tới cửa ngươi kiểm nghiệm một cái tịnh linh minh ngọc phẩm chất chúng ta bàn lại treo thưởng sự tình một cái người á o đen đối xử mọi người lấy thành một khối bạch ngọc trực tiếp v chương hai trăm bốn mươi hai kéo người xuống nước khuyết tán nguyền rùa bạch ngọc chừng nắm đấm lớn nhỏ tinh khiết sáng long lanh nhất thượng đẳng dương c h i mỹ ngọc cũng không kịp vật này một phần v ạ n đây là tịnh linh minh ngọc tào dương cũng không đưa tay đón tránh như xà hạt vội vàng né tránh không dám đụng vào mảy may mặc cho khối này tinh khiết vô cùng bảo vật rơi xuống không ngừng trên mặt đất lan lộn sắc mặt hắn long trầm một bộ bộ dáng như lâm đại địch tựa như khối này tịnh linh minh ngọc là thế gian kỷ độc đồng tiền con người phía dưới tào dương phát hiện không giống bình thường chỗ đây là thiên lý nhãn không có phát hiện vấn đề ba người trên thân đều có một loại tr nét qua tới tỉnh linh minh ngọc cũng thế nguồn y ruột tỉnh linh minh ngọc dệ u nhãn trạng thái thu hoạch tin tức trong n g á y mắt thấy rõ việc này trên trán toát ra mồ hôi mịn nếu không phải mình làm việc cẩn thận liền muốn tại lật thuyền trong ương ngươi không phải là muốn tỉnh linh minh ngọc sao vì sao không cầm ồ ngươi phát hiện vấn đề ngươi quả nhiên cùng phổ thông liệt yêu sư không đồng dạng sáu con vằn v ệ n tia máu màu đỏ thấm đôi mắt nhìn chăm chú mà đến bọn hắn thanh âm bên trong lộ ra kinh hỷ cùng phấn khởi giống như đến từ cựu hết sức đáng sợ tạo dương hít sâu một hơi vội vàng lui cách phòng nhỏ ly khai nơi đây bảo vật này tuy tốt nhưng không có duyên với ta. giao dịch như vậy coi như thôi tịnh linh minh ngọc đúng là mình muốn bảo vật có thể món bảo vật này cùng năm xưa huyền thưởng bảng xếp hạng thứ hai u linh nguyền r ù a có quan hệ bảo vật cũng có chút phòng tay u linh nguyền r ù a cũng là năm xưa chưa thể giải quyết treo thưởng xếp hạng gần với thanh táng sơn thế giới chỉ cần chúng u linh nguyền r ù a không người nào có thể sống sót đủ để chứng minh u linh nguyền r ù a độ khó cao bao nhiêu khối này tịnh linh minh ngọc đến từ là ra lây dính u linh nguyền r ù a chỉ cần tiếp nhận vật này liền sẽ bị nguyền rủa q u â thân ba người không có trao đổi treo thưởng sự、tình. tỉnh tịnh linh minh ngọc trực tiếp nem qua đây là vì đem chính mình lôi xuống nước thay bọn hắn giải quyết u linh Nguyên Dùa. như vậy t ắ c phong làm việc làm cho người buồn nôn tâm hắn đ á n g chết người quả nhiên không đồng dạng thay chúng ta giải quyết thú linh nguyện rùa chỉ cần ngươi nguyện ý những này đến từ lạc gia tài bảo đều thuộc về ngươi lạc gia còn có rất nhiều bảo vật chân quý tương truyền còn có thần minh đây là ngươi cơ duyên ba người vội vàng đ ổ i tới ánh mắt bên trong mang theo chờ mong cùng khao khát bọn h ắ n áo đen phiêu động ở giữa hiện lộ ra áo đen bọc vào thân thể làn r a cùng hết u y nục h trong suốt che kín từng cây màu xanh cùng màu đỏ mạch máu kinh l ạ bộ dáng m ư ơ i phần kinh khủng đây mới là miếng vải đèn tre lấp thân thể nguyên nhân các ngươi khác mời cao minh đi tàu dương thả người nhảy vọt đến tường viện phía trên quanh thân tản ra cường đại c h â n ý khí tức t r i ể n lộ thực lực chỉ là muốn cho bọn hắn biết khó mà lui không muốn hùng hổ d o a người n luyện yêu hồ mặc dù trọng yếu vất quá không đáng t r e o t r ọ không biết lạc ra n g u y ê n đền rủa cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian từ cái khác địa phương đổi được tịnh linh minh ngọc, ngọc. ngươi không thể đi van cầu ngươi giúp đỡ chúng ta đi chỉ cần ngươi thay chúng ta giải quyết thú linh nguyền rủa cái gì đều có thể cho ngươi chúng ta nguyện ý phụng ngài làm chủ ngài để chúng ta làm cái gì đều nguyện ý ba người nước mắt chảy ngang trong mắt lộ ra đối nhau khao khát bọn hắn vốn là liệp yêu sư h u linh nguyên rủa mặc dù dò người cuối cùng đánh không lại bọn hắn đối lạc ra tài phú tham nghiệm gan lớn chết no gan nhỏ chết đói bọn hắn tập hợp mấy cái có đồng dạng ý nghĩ người muốn từ lạc ra đánh cắp một bút tài phú hoang phế lạc ra lại có thể có người tuần thú bất quá những thủ vệ này cũng không phải là thời khắc tuần tra cũng đ ố i nơi đây có chút kiếm kỵ bảy tám người tìm tới cơ hội liên thủ đánh cắp tài vật cũng không phải là việc khó kế hoạch m ư ơ i phần thuận lợi cầm tới tài vật về sau vừa chuẩn bị chia của lại phát hiện r a của mình bắt đầu trở nên trong suốt bắt đầu đây là chúng ngũ linh nguyền rủa tốt nhất chứng minh bọn hắn ham lạc g i a t à i phú cuối cùng vì mình tham lam bỏ ra đại giới biết được lạc g i a nguyền rủa lợi hại trong đêm đem từ lạc g i a mang đi bảo vật đưa trở về chờ mong dùng cái này có thể giải trừ nguyền rủa có thể một chút đồ vật nhiễm về sau giống như lấy mạng diêm la lại nghị khu trục liền khói như lên trời cho dù đem bảo vật trả lại trở về nhưng cũ chưa thể giải quyết quấn quanh ở thân nguyền rủa ngày mới qua đêm một vị đồng bạn thân thể hóa thành nước ngủ linh hồn giống như ưu linh xuất hiện tại lạc da trở thành du đạn g U linh chi cốc một đáng được ăn mừng chính là u linh nguyền rủa mỗi ngày sẽ chỉ mang đi một người ba người có thể sống đến hiện tại quả nhiên là mộ tổ trên bước lên khói xanh đây không phải là kế lâu dài chỉ cần không có giải quyết nguyền rủa tử vong là chuyện sớm hay muộn chỉ có giải quyết hết u linh nguyền rủa trên người bọn họ nguyền rủa mới có thể tiêu tán đây là duy nhất tự cứu chi pháp vương tổ an giải quyết xếp hạng thứ mười năm xưa treo thưởng đủ để chứng minh thủ đoạn của hắn không giống bình thường bọn hắn đang nghĩ ngợi như thế nào đả động người này tịch linh minh ngọc treo thưởng tới vừa lúc thời điểm ba người nghĩ đến dùng cái này thiết lập văn cục chỉ cần người này chúng ng liền cùng bọn hắn cột vào trên một cái thuyền tất nhiên sẽ tận tâm tận lực giải quyết n g u y ê n linh r ù a bọn hắn cũng không sợ đối phương trở mặt ba người biết được càng nhiều lạc ra tin tức hợp tác mới có thể cùng có lợi kế hoạch rất h o à n m ỹ không nghĩ tới chính là đối phương kiến thức không giống bình thường một chút phát hiện vấn đề kết quả này làm bọn hắn mừng rỡ lại tuyệt vọng vui chính là người này thủ đoạn bất phàm giải quyết lũ linh nguyên r ù a hy vọng lớn hơn tuyệt vọng là người này không có cùng làm việc xấu ý nghĩ người muốn vì chính mình hành động trả giá đắt tào dương thông qua d u nhãn hiệu rõ tình báo không có nửa điểm đồng tình ý nghĩ hắn người nhẹ nhàng mà đi liền muốn ly khai nơi thị phi này ba người minh bạch đối phương đã quyết định đi ánh mắt trở nên đ lanh bắt đầu chúng ta tự biết không có khả năng sống sót đã muốn chết tự nhiên muốn kéo mấy cái đệm lưng người ngân nguyệt thành có hay không ngươi thân cận người bọn hắn đều đem thân chúng ú linh nguyện rủa mà chết đến ngàn vạn mà tính người đều đem bởi vì ngươi mà chết tất cả đều là tại ngươi thấy chết không cứu ba người hướng về t à u dương cầu cứu cũng không phải là thành tâm ăn năn chỉ là biết mình phải chết đã không có đem hắn kéo lên thuyền đền giặc chỉ có thể cải thành đạo đức bản giá cũng lấy ngân nguyện thành người bình thường làm uy hiếp ú linh nguyện rủa giết người ngẫu nhiên mỗi ngày vẹn vẹn mang đi một người chỉ cần chúng ú linh nguyện vận khí đứng tại phía bên mình tử vong kỳ hạn sẽ vô hạn kéo dài đây là bọn hắn nghĩ tới cái thứ hai tự cứu chi pháp t à o dương ánh mắt trở nên lạnh lẽo bắt đầu những người này ác thật là khiến người buồn nôn bọn hắn bởi vì tham tài thân chúng u linh nguyên rủa đây là gieo gió gờ bão không biết hối cải còn muốn lấy liên lụy vô tội quả nhiên là tội đáng chết và l ầ n một đạo kiếm cương tại đầu ngón tay vượt quanh vận sức chờ phát động mặc dù mình không thể giải quyết nguyên rủa đầu mườn lại có thể giết chết quyết tán nguyên rủa người chỉ cần đem ba người giết chết u linh nguyên rủa không cách nào quyết tán trận à y mẩm thai vạ tương nên lư <cười> ngươi sẽ không coi là thân chúng u linh n g u y ệ n rùa chỉ có ba người chúng ta người đi chỉ cần chúng ta chết một lần những người khác sẽ tại ngân nguyện thành khuyết t á n u linh n g u y ệ n rùa ngươi giúp t r ợ chúng ta giải quyết u linh n g u y ệ n rùa mới có thể giải quyết việc này ngươi cũng có thể được muốn t ị n h linh minh n g ọ c chương hai trăm bốn mươi ba b ó p chết nguy cơ tuyệt hảo đạo lữ chương hai trăm bốn mươi ba b ó p chết nguy cơ tuyệt hảo đạo lữ trên thế giới có hai loại đồ vật không thể nhìn thẳng một là mặt trời hai là lòng người t à o dương ánh mắt rét lạnh khó nén sát ý thân thể của hắn lắc lư ở giữa một người g á n g dấp hoàn toàn một dạng người trống rông hiện, hiện. Tâm màu trắng chân khí biến thành trường kiếm hiện lên ở trước mặt màu xanh trắng hồ quang điện nảy lên tựa như một thành tiên nhân chi kiếm ba cái ra hỏa làm cho người buồn nôn đã tự tìm đường chết không ngại đưa bọn hắn lên đường trước đó không muốn lấy giết người cũng không phải thiện tâm đại phát mà là đối ưu linh nguyền ruộa trong lòng còn có kiếm kỵ không muốn dẫn hỏa thiêu thân việc này cũng không phải là không có giải quyết chi pháp tâm viên phân thân xuất thủ có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất kèm theo lôi điện đạo huyền một kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn màu xanh hồ quang điện nhất thiểm như thế một cái đầu như vậy ném đi ra ngoài kiếm quang dư thế không giảm chém về phía cái thứ hai người áo đen sắt chiêu tới quá nhanh. làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị đây là gặp nhân vật hung á c người này không thèm để ý ngân n g u y ệ t thành người bình thường chết sống còn nắm giữ trong truyền thuyết phân thân thần thông cùng t i ê n kiếm đây là bọn hắn không cách nào địch nổi tồn tại trong mắt bọn họ hiện lên ý sợ hãi vội vàng đào tẩu chân cương cảnh võ giả làm sao có thể nhanh hơn được phi kiếm đạo h u y ề n nhất kiếm từ chém ra đến thu hồi chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp tào dương xuất thủ một k h ắ c này kết cục đã chú định ba bộ không đầu thi thể ngã vào trong vũng máu chảy ra máu loãng cũng không phải là màu đỏ mà là trong suốt chất nhầy phảng phất từng đầu tiểu xạ hối lựa l â dính u linh nguyện rùa bọn hắn biến thành không phải người tồn tại tâm viên phân thân đạo huyền nhất kiếm vỡ vụn đạo huyền c h â n khí cũng không đem nó thu hồi thể nội phòng ngừa u linh nguyền rủa nhiễm tự thân hắn đứng tại không bị trong suốt huyết dịch ảnh hưởng địa phương thủ trưởng h ư n h ấ t một cỗ hắc khí từ lòng bàn tay tuân ra phân biệt rơi vào ba bộ trên thi thể một lát sau ba bộ mơ hồ bóng người ngưng tụ thành hình hóa thành ba con ma cọc vô tào dương cũng không phải là đại công vô tư thánh nhân sẽ không vì người xa lạ c ự c chính trên tính mạng bất quá tiện tay có thể để giải quyết cái này cái cọc t h i họa không ngại thuận thế mà làm chuyển hóa thành ma cọc vô thu hoạch tình báo miễn đi song phương tiếp xúc n h i ệ m ưu linh nguyên rủa phong hiểm các ngươi đồng bọn người ở chỗ nào ư linh nguyên rủa lấy loại phương thức nào truyền bá ba người trở thành ma q u ạ p vô về sau thái độ trở nên cung kính mà khiêm tốn bọn hắn đối chủ nhân mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện cũng đem biết được hết thể nói thật ra một cái đợi tại ngân n g u y ệ t thành nam thanh liếu ngõ hẻm một cái khác đợi tại n g u y ệ t hà đường phố chúng ta từng lấy thôn dân tiến hành qua thăm dò xâm nhập lạc gia sẽ không nhận nguyên rủa đây mới là chúng ta dám can đảm xâm nhập lạc gia nguyên nhân lạc gia tài vật đều được cho thêm nguyên rủa m ộ là lặng lặng trong k lòng rất có vài phần may mắn may mắn nối giáo cho giặc trăm ngày kỳ hạn chưa kết thúc nếu không không để ý liền sẽ dâm hố nối giáo cho giặc dùng đến càng phát ra thuận tay đây là giết người thu hoạch tình báo thủ đoạn tốt nhất về sau còn muốn tìm tới mấy cái hổ yêu b ộ trên không thiếu tâm viên phân thân không có lãng phí thời gian chạy tới đ ố i ứng vị trí hai cái đồng bọn toàn bộ giải quyết hai người chuyển hóa là ma cọp vô xác nhận không có thai hoàng ẩm mới nối u lòng một hơi năm cái ma cọp vô tại chỗ sụp đổ triệt để tan thành mây khói đây là vì phòng ngừa hóa thành ma cọp vô về sau như cũ có ứu linh nguyền rụa lưu lại gây họa tới tự thân tào dương cuối cùng tán đi tâm viên p â n thân mặc cho cái này một phần nhỏ huyết khí tán loạn cũng không đem nó thu hồi vì ngăn chặn phong hiểm một điểm tiểu tiểu khí huyết tổn thất không đáng giá nhất tới chuyện còn lại vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm đi tào dương đi vào liệp yêu c á t cũng đem việc này cáo chi từng có giao lưu giám bảo sư đối phương sắc mặt đại biến minh bạch sự tính tính nghiêm trọng vội vàng thông chi liệp yêu c á t chủ một chút thời gian liệp yêu c á t chủ nghe hỏi mà đến sắc mặt cực kỳ khó coi lưu thủ người đều là ngu xuẩn xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất đều không có phát hiện còn tốt ngươi phát hiện kịp thời không c o ủ thành đại họa lạc ra bên ngoài tuần thú người là liệp yêu các an bài người l i ệ p yêu các sớm hơn cùng u linh nguyền rủa tiếp xúc khẳng định tới đã từng quen biết biết được sự lợi hại của nó vì phòng ngừa có người tự tiện xông vào lạc da dẫn đến u linh nguyền rủa k h u y ế t tán mới phái người bên ngoài đóng giữ biện pháp này tuy tốt đáng tiếc tuần thú người bỏ rơi nhiệm vụ vẫn là ra chỗ sơ xuất tào dương mang theo l i ệ p yêu các chủ cùng đã có tuổi lão l i ệ p yêu sư chạy tới ba khu trạch viện thanh trừ u linh nguyền rủa nguồn ô nhiễm phòng ngừa tác động đến người vô tội người như thế nào phát hiện việc này có hay không tiếp xúc lạc da tài vật trên người bọn họ mang theo đồ vật cũng không thể đ ụ liệu yêu các chủ thanh n m lộ ra lo lắng cũng có cảnh cáo năm xưa treo thưởng bên trong thanh táng sơn cùng u linh nguyền rủa đáng sợ nhất cái trước nhất không nói đạo lý chỉ cần đi vào thanh táng sơn thế giới liền sẽ không hiểu thấu bỏ mình bất quá chỉ cần không tiến hướng thanh táng sơn sẽ không nhận ảnh hưởng u linh nguyền rủa không đồng dạng lúc ban đầu tại lạc da huyết mạch bên trong truyền bá lạc da huyết mạch toàn bộ chết hết về sau tài vật cũng nhận nguyền l i rủa một khi có người chiếm làm của riêng liền sẽ nhiễm u linh nguyền rủa nó cùng thanh táng sơn khác biệt u linh nguyền rủa có thể đại quy mô quyết tán giú tâm hiểm áp người tận lực truyền bá nguyền rủa tạo thành phá hư cùng ảnh hưởng cực kỳ khủng bố tính nguy hại còn muốn thắng qua than vương mỗi thần cảm cảnh mở ra là cảm giác nguy hiểm ứng phát giác bọn hắn đưa cho chi vật không thích hợp vừa lúc tại hạ nhìn qua ưu linh nguyền r ù a treo thưởng bọn hắn trần trụi bên ngoài làn ra trong suốt tình huống cùng nguyền r ù a ăn cướp tại hạ không biết như thế nào đắc tội bọn hắn cố ý sử dụng nhiễm nguyền r ù a tịnh linh minh ngọc kéo ta xuống nước vì phòng ngừa nguyền r ù a k h u y ế t tán chỉ có thể đem bọn hắn nổ t ậ n gốc tại hạ không dám trêu chọc bực này tà môn nguyền r ù a nơi đây vật phẩm một kiện không n ú c ních mỗi cái thần cảm cảnh võ giả mở ra thần cảm năng lực cũng không giống nhau thiên ma giáo thiên thiết vân y là thống khổ chi rắn ngưng trệ k h ô n g chế thân cảm cảnh cảm giác nguy hiểm che lấp đồng tiền con người giải thích của mình cũng có thể trở nên thuận lý thành trương võ giả tu luyện công pháp xuất thân gia tộc và thế lực đều sẽ ảnh hưởng võ giả chân ý cùng thần cảm càng về sau khác biệt hóa càng lớn võ giả năng lực không giống nhau tú linh nguyền rủa chưa truyền bá kịp thời bóc chết quả thực là một kiện chuyện may mắn mấy cái tuổi già người có xử lý lạc ra nguyền rủa vật phong phú kinh nghiệm bọn hắn trên bàn tay mang theo mỏng mảnh tri vật chân khí hình thành t ứ hai ngăn cách thu nạp lên thi thể lôi đạo kiềm khí hào hào bá đạo hậu sinh tử lợi hại bọn hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua thi thể tiêu hồ chỗ cổ vết thương đều là một kiếm trí mạng không nghĩ tới thế gian còn, còn như thế lôi đạo chân công lôi đạo chân công xác thực h i ế m thấy được xưng tụng c h ạ m yêu trừ ma thần kỹ chương hai trăm bốn mươi ba bóp chết nguy cơ tuyệt hảo đạo lữ thi thể thống nhất xử lý nguyên rủa c h i vật cần toàn bộ truy hồi đưa về lạc gia trang bất quá đến tiếp sau sự tình đã không có quan hệ gì với tào dương việc này xử lý có thể xưng hoa mỹ vương tổ an làm cư công đầu ngươi lần này một cái công lớn liệu yêu cắt sẽ không keo kiệt ban thưởng liệu yêu các chủ trước khi đi thời khắc lại nghĩ tới cái gì gọi lại tào dương liệu yêu các từ trước đến nay sẽ không bạc đ á i co công người từ mộ sẽ liên lạc tới gần phụ thành cùng vương thành liệu yêu các một khi tìm tới tịnh linh minh ngọc coi như lần này hồi báo tào dương không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui vội vàng chắp tay nói tạ đa tạ các chủ hậu ái liệu yêu các chủ nhân mạch xa không phải chính mình có thể so sánh cái khác phụ thành cùng quận thành liệu yêu các lại càng dễ tìm tới muốn tịnh linh minh ngọc mặc dù cùng lạc gia tịnh linh minh ngọc bỏ lỡ cơ hội lại có thể thông qua cách khác thu hoạch được bảo vật này tào dương xử lý xong việc này trở lại thuê lại trạch viện đồng tiền tại đầu ng rơi xuống từng cái nợ nô trên thân thiên ma giáo hữu hộ pháp liêu chính viễn cùng hoàng thất phái tới viên yêu viên đều quân đã thành nợ nô mỗi ngày thu nợ số lần dùng hết đều sẽ đem nó chuyển chính thức bảo đảm mỗi ngày sản xuất nợ nô lợi tức tiếp tục tăng trưởng cho đến ngày nay viên đều quân có thể thu nợ liêu chính viễn còn muốn trễ trên hai ngày suy cho cùng vẫn là đầu tư liêu chính viễn thiên ma mã giá trị kém xa hai kiện yêu khí ngang nhau thực lực võ giả thu nợ tốc độ kém xa yêu ma mới có thể tạo thành loại này khác biệt muốn lợi ích tối đại hóa ưu tiên thu nợ liêu chính viễn thu hoạch được một món nợ chủ chuyên môn cường hóa thiên phú tấn thăng lại thu nợ một cái khác gia hỏa. tào dương nhìn về phía ám dạ điện sát thủ hậu tuyển nợ nộ số lượng so với trước đó ít một chút đại khái s u ấ t là thanh sơn p h ụ thành cùng hoàng tộc truy tung chính mình thời điểm ngoài ý muốn xa lưới còn tốt chính mình vung xuống ngồi câu nhiều bọn hắn tiến bộ còn có thể cũng là có thể thỏa mãn yêu cầu sau đó lần lượt thu hoạch rơi ám dạ điện c ự thái đạo huyền c h â n kinh cùng đạo huyền nhất kiếm đạt tới thứ mười hai tầng thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh tào dương vốn cho rằng một ngày thời gian như vậy an ổn vừa qua vừa dùng qua vừa chạch viện cửa lớn bị người g ó vang thiên lý nhãn thị giác nhìn về phía ngoài cửa biết được người tới thân phận huyền nguyện đạo cô cùng một cái đối thủy nguyện tông có đại ân người bởi vì chính mình nhận lấy hai bay vạ gió nàng nghe được vương tổ an nơi ở đến đây máy phỏng một là xác nhận hắn phải trăng thoát khỏi nguy hiểm hai là muốn làm mặt gửi tới lời cảm ơn một điểm không quan trọng việc nhỏ không đáng giá nhắc tới hai vị kính xin mời vào một lần tào dương đem hai người mời đến trạch viện đưa lên nước trà trà thơm vị đạo cực tốt mùi thơm nước m u ố i đây là ngọc kiếm sơn trang tốt nhất nước trà ngày thường đều là chính mình hử dụng lần đầu lấy ra chiêu đãi k h á c h nhân ân cứu mạng không thể báo đáp nho nhỏ lấy mọn không thành kinh ý huyền n g u y ệ t đạo cô lấy ra một cái vải đỏ bao k h ỏ a bọc nhỏ đưa tới bên trong đựng đều là ngân phiếu mỗi tấm đều là trăm lượng mệnh giá thật dày một sấp nói ít cũng có vật lượng sư đổ hai người thực lực không cao ngũ tinh liệt yêu sư kiếm lấy treo thưởng không nhiều ba trăm năm đạo hạnh yêu ma giá trị nhiều nhất vạn lượng bạch ngân số tiền kia đối với các nàng không phải một con số nhỏ đối với mình không dùng được h ú n chi ma núi nhiệm vụ thất bại Các nàng vốn không giàu có sinh hoạt sẽ chỉ đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g không cần chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi tào dương cứu người không phải là vì tiền chỉ là thuận tay mà làm đàng khi nói chuyện mấy lần nhìn về phía tào gánh rõ ràng cảm giác được nàng trạng thái không tốt huyền nguyện đạo cô trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ ánh mắt tại tào dương cùng trên thân tào gánh r ò xét một chút tựa hồ hiểu rõ tại tâm đỗ nhi này của ta trung quy là không bỏ xuống được nhà của mình lần này săn yêu vốn là vì kiếm tiền cho nàng hai cái hảo ca ca chuẩn bị một bộ an thân c h ạ viện cố ý tại chữ tốt càng thêm nặng nước khí hình như có mấy phần bất mãn nàng hai người ca ca không trả hỏi một tiếng mai danh nhận tích tào bánh túi đầu không nói ánh mắt t ạ m đạo tào dương không nói tiếng nào suy cho cùng vẫn là chính mình nổi sự tình làm được mức này không ngại nghĩ biện pháp lộ ra hai người ca ca rơi xuống trừ cái đó ra không thể để cho người khác biết việc này phòng ngừa hai người bọn họ lần xuất hiện tại tư đổ ra dưới mí mắt sự tình làm được mức này mới tính hết lòng quan tâm giúp đỡ kết thúc đời trước nhân quả ngươi hai người ca ca có lẽ gặp phải phiền thoái nếu không sẽ không không từ mà biệt vương mẫu sông sáo giang hồ cũng là nhận biết một chút năng nhân dị sĩ ngươi lại khái vẽ một cái hai người ca ca dung mạo ta thông chi bọn hắn thay lưu ý một phen tào ánh nghe vậy s ư ơ n g sở trên mặt lộ ra vẻ cảm kích đà tạ tiền bối nàng lấy được giấy bút đưa tay tại màu vàng trắng trên tuyên trị phát họa bắt đầu không có học qua đa thành toàn bằng cảm giác vẽ ra linh hồn chân dung không thể nói như lúc chỉ có thể nói không chút nào liên quan duy nhất cho thấy thân phận chính là cánh tay cùng trên đùi không t r ò n vẹn còn có mặt mũi trên vết sẹo nhưng hôm nay thân thể hai người khôi phục kiện toàn muốn dùng cái này tìm tới chính chủ coi là thật muốn mèo mụ đụng phải chết con chuột mới được ta sẽ thay lưu ý tào dương thu hồi chân dung nhận lời hạ việc này tào ánh mới lỏng mũ hơi thêm một cái giúp đỡ tìm tới hai người ca ca hy vọng lại lớn một phần mấy người nói chuyện phía một lát huyền n g u y ệ t đạo cô nhiều lần nếm thử đều không thể đem lễ vật đưa ra chỉ có thể hít một hơi như vậy coi như thôi sư đồ hai người ly khai t r ạ y viện hành tàu tại trên đường phố hai người một bộ lo lắng bộ dáng huyền n g u y ệ t đạo cô quay đầu nhìn về phía đồ đệ lâu dài đợi ở bên người đem nó xem như nữ nhi nuôi vẫn cảm thấy tuổi còn nhỏ nhìn k ỹ đến đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu lâu dài bên ngoài trạm yêu trừ ma cũng là có mấy phần cô gái tầm thường không có khí khái hào hùng đồ đệ lớn lên t r ư ở n thành người bình thường đã đến xuất giá nhân kỷ v ư ơ nguyện đạo cô ý niệm tới đây dừng lại bước chân nhìn về phía bên người đồ lệ nói ngươi cảm thấy cái này vương tổ niên như thế nào tào ánh không nghĩ tới sư phụ sẽ như vậy hỏi thăm chi tiết trả lời chân thực nhiệt tình trung can nghĩa đảm là một cái người rất tốt ngươi cũng đến lấy chồng niên kỷ vương tổ an tựa hồ vừa ý ngươi ngươi thử kết giao một phen một ngày kia có lẽ có thể kết làm đạo lữ chương 244. t u y ệ t thế yêu nhiệt c h i lộ ba xả chương 244. t u y ệ t thế yêu nhiệt c h i lộ ba xả tào dương không biết huyền n g u y ệ t đạo cô muốn loạn điểm lên lưỡng phổ đưa tiến khách nhân về sau lấy ra đồng tiền quan xem xét tự thân hắn nắm giữ yêu thuật thiên phú võ ký cùng thần thông số lượng càng ngày càng nhiều lộn xộn lại không thành hệ thống sử dụng phiên phước sẽ còn dẫn đến một chút yêu thuật bị long đong tuyệt đại đa số yêu thuật võ ký cùng thiên phú đều sẽ ăn không ngồi chờ cuối cùng cả đời đều không có phát huy được tác dụng cơ hội những này yêu thuật cũng không phải là không dùng được trọng điểm là như thế nào sử dụng mới có thể uy lực tối đại hóa tốt nhất ví dụ là thủy chi thao k h ố n g cùng vòi g i n g nước chính phản tổ hợp hình thành thủy chi vòng xoáy cối xay có thể sưng một đại s á t chiêu đủ để uy hiếp ngàn năm đạo hạnh yêu ma yêu thuật thần thông cùng võ đạo ở giữa bất đồng tổ hợp có thể làm được một cộng một lớn hơn hai buộc phát ra viễn siêu cực hạ n lực lượng tào dương nắm giữ chủ nợ chi lực có được người bình thường không cách nào tưởng tượng đại lượng yêu thuật cùng thần thông loại điều kiện này được chờ ưu á i hợp lý lợi dụng mới có thể phát huy ra phương diện này ưu thế trước mắt nhất cường đại chính là cực đạo chi lực tổ hợp trời sinh t h ầ n lực bá vương thân thể chư bà lòng chi lực bội hóa yêu khu cùng thiên ma giáo chân ma thân thể ngưu ma biến lực lượng loại yêu thuật thần thông võ kỹ hợp làm một thể phản phất là lực đạo tổng c ư ờ n g đại biểu cho tuyệt đối thân thể lực bộc phát cực đạo chi lực tay không bóp nát qua tiên thiên cảnh tiết vân y dễ, chỉ dựa vào lực khí liền có thể đạt tới loại này tình trạng đủ để chứng minh cực đạo chi lực tổ hợp cường đại t à o dương tại hiện hữu yêu thuật thiên phú thần thông cùng võ kỹ bên trong tìm kiếm lại có phát hiện mới kim cương chi khu kim cương bất hoại mạnh hóa yêu nhục bội thạch thuật cùng chân ma thân thể cốt mà biến có thể tạo thành phòng ngự mạnh nhất ở vào núi cao bên trong cũng có thể kích phát thiên phú sơn thần chiếu cố năng lực phòng ngự đạt được lớn nhất tăng lên ngoài định mức kích phát yêu thuật lôi động về sau không chỉ có phòng ngự cường đại sẽ còn ngoài định mức kèm theo lôi điện công kích hiệu quả địch nhân công kích mình sẽ còn gặp lôi điện công kích một chiêu này liền gọi kim cương bích lũy cả hai cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái chỉ là cương lĩnh cùng cơ cấu còn muốn bổ sung càng nhiều huyết n ụ hoàn thiện cuối cùng đạt tới người bình thường không cách nào tưởng tượng tình trạng đây là cực hạn chi đạo công thủ cùng tốc độ là cơ sở Ba áp dụng trong í n biến nhất, h phổ hai cái t ư Phương ớ c còn tốc tốc có kim nhạn chân hắc đã độ. độ động, giải lại diện kim kim lôi quyết, yêu thừa nhạn nhạn hành, lôi động, yêu hóa h p ý, c ù năm g chân dược thân thể dược ma biến. ma ma Trong năm đạo hạnh miêu yêu còn có một loại yêu thuật tên là lược phong tàn ảnh phối hợp yêu hóa h ắ c phong tốc độ đem nâng cao một bước có thể gọi là không thần nhanh trong nước kích phát thừa nước mà đi có thể hóa thành thủy thần nhanh trong núi gọi phát sơn thần phù hộ có thể xưng là sơn thần nhanh tào dương đem thiên phú thần thông yêu thuật cùng võ kỹ trình hợp về sau trên bản này thình lình thêm ra một cái mới tuyển hạng tổ hợp kỹ thủy chi vòng xoáy cối x a y cực đạo chi lực kim cương bích lũy cùng không nước núi tam thần nhanh đều trong đó thống hợp về sau không chỉ có là trên bản này nhiều một đầu ngắn gọn tin tức mà là tào dương suy nghĩ dẫn động cực đạo chi lực cực đạo chi lực bao hàm yêu thuật cùng thiên phú thần thông cùng một chỗ kích phát trong nháy mắt tiến vào cực đạo chi lực trạng thái kim cương bích lũy cùng không nước núi ba đại thần nhanh cũng là như thế tổ hợp kỹ không chỉ có tiết kiệm thời gian càng là chỉnh hợp lực lượng đem nó b ệ n thành một sợi dây thừng càng quan trọng hơn là đối tượng lai đường có rõ ràng nhận biết lại càng dễ phát hiện được điểm cùng chỗ thiếu sót một quyền không cách nào đánh chết được nhân đại biểu cho cực đạo chi lực lực lượng không đủ san giết phương diện lực lượng yêu ma thu hoạch phương diện này yêu thuật tương ứng nội công cùng võ kỹ cũng có thể cùng đạo huyền chân kinh cùng đạo huyền nhất kiếm tìm kiếm đặc biệt mục tiêu thu hoạch lực lượng phòng ngự cùng tốc độ cũng thế lực lượng phòng ngự cùng tốc độ tam đại cương lĩnh phương diện kia xuất hiện được điểm đặc biệt nhằm vào yếu hạn g tiến hành tăng lên khôi phục phương diện có long tinh h ồ mãnh nội tức như nước thủy c i ề u huyết nhục tái sinh ba loại hiệu quả khác biệt chỉ nhằm vào khác biệt tình huống ứng dụng khó mà thống hợp cái khác hạng mục yêu thuật thiên phú và võ kỹ số lượng không kịp ba càng nhiều hệ thống quá mức nhỏ、yếu. thậm chí không cách nào hình thành hệ thống trước đó cảm thấy yêu thuật võ kỹ thiên phú và thần thông số lượng quá nhiều quá hô tạc bây giờ chỉ cảm thấy số lượng cùng chất lượng còn thiếu rất nhiều thu nhiều một chút lực lượng đền bù số lượng cùng chất lượng chống chỗ chỉ là vấn đề thời gian tam đại cương lĩnh đại đa số là yêu thuật thiên phú và thần thông tổ hợp võ kỹ quá yếu kém võ kỹ không giống với yêu thuật có thể đặt ra ngoại trừ bí thuật bên ngoài cùng một thời gian chỉ có thể duy trì một loại võ kỹ không có tính áp đảo ý lực chỉ có thể biến thành phụ trợ võ đạo suy yếu lâu n à y đã lâu nếu không phải như thế cũng sẽ không ngày càng suy bại tàn lụi thế ra cùng cường đại thế lực yêu ma đều đi lên yêu ma quỷ quái chi đạo yêu ma chi thuật nhiều nhất phát huy một nửa bí lực vẫn là quá bị thua thiệt võ đạo còn có cực lớn tiến bộ không gian đây cũng là về sau cần tăng cường chủ lực trước mắt có hai loại biện pháp giải quyết một loại là đối võ đạo tiến hành cải tiến cùng dung hợp hình thành chuyên thuộc về chính mình võ đạo khuyết điểm là trình hợp võ kỹ tốn hao thời gian hơi dài cần đại lượng thời gian thậm chí còn có thể làm chuyện vô ích vô luận kiếp trước kiếp này khoa học kỹ thuật đột phá cần thiên tài võ đạo phương diện cũng thê ý nghĩ này đối những người khác không khác nào người xi、si、nói ngộng lời nói có thể đối hắn tới nói cũng không phải là việc khó gia tăng đại lượng nộ tính cùng thiên tư phương diện thiên phú trở thành tuyệt thế yêu nhiệt g không khó tuyệt thế yêu nhiệt g có được tuyệt thế thiên tài đều không thể với tới thiên phú một canh giờ nghĩ tới đồ vật có lẽ chính là phổ thông thiên tài suy nghĩ nghiên cứu mười năm trăm n ă m đều không thể đạt tới cảnh giới thu hoạch được đại lượng công pháp và võ kỹ làm bản gốc tiết kiệm thời gian có thể tại nguyên bản trên cơ sở mạnh như thác đổ sửa cũ thành mới sáng tạo ra độc thuộc về mình võ đạo con đường này chỉ tại lâu dài chỉ cần thành công tương lai đem thuận buồn xôi gió biện pháp thứ hai là chủ nợ chuyên môn cường hóa đột phá cực hạn tăng lên võ kỳ hạn mức cao nhất tăng cường nghi lực căn cứ lựa chọn cường hóa tuyển hạng đạt được tin tức đột phá cực hạng đến tiếp sau cường hóa tuyển hạng tuyệt đối không kém có lẽ có thể tìm tới trợ giúp võ đạo dung hợp cường hóa tuyển hạng kế hoạch có thể thành công hay không còn cần thu hoạch được càng nhiều chủ nợ chuyên môn cường hóa mới có thể xác nhận suy đoán phải trăng chuẩn xác so với đầu thứ nhất võ đạo tự cường con đường biện pháp này liền có đánh cược thành phần chính mình cũng không phải làm lựa chọn đương nhiên là muốn hết tương lai đường có rõ ràng nhận biết về sau đi cũng sẽ không mê man ngay kế tiếp sáng sớ tào dương theo thường lệ tiến về liệu yêu các một là xác nhận hối đoái danh sách phải chăng có mới bảo vật thứ hai là tìm kiếm thích hợp yêu ma treo thưởng tăng lên tự thân đồng thời tăng cường chu tả nhận uy lực cuối cùng là muốn biết được liệu yêu các chủ phải chăng có t ị n h linh minh ngọc tin tức tào dương vừa tiến vào liệu yêu các tiếng nghị luận n h a o n h a o lọt vào thai nam lân kiếm đột phá trở thành tân tấn tiên tiên cảnh cường giả vốn cho là hắn còn cần góp nhặt mấy năm nội tình không nghĩ tới hắn đột phá đến như thế tấn mãnh tính nguyệt sư thái đến nhà phái thanh thành hắn không biết bị cái gì khuất đục quyết trí tự cường một lần bế quan về sau đã đột phá làm cho người không thể t đêm qua tự mình mời tĩnh n g u y ệ t sư thái một trận chiến không biết kết quả như thế nào nam lân kiếm là phái thanh thành thiên tri tiêu tử mặc dù có tiềm lực tấn thăng tiên t i ê n cảnh thế nhưng là tiềm lực c h u n g quy là tiềm lực không có thực hiện trước đó chính là nói xung ô thanh sơn phủ thành các đại phái xuất hiện qua rất nhiều thiên phú không kém hơn nam lân kiếm thiên tài đã từng thanh danh hiến hách nhưng cuối cùng kẹt tại tiên tiên cảnh bên ngoài không cách nào bước qua cái này đạo môn hạng tấn thăng tiên tiên cảnh độ khó viễn siêu cái khác cảnh giới tấn thăng người chỉ có một hai phần m ư ơ i tiên tiên cảnh là thanh sơn phủ thành võ đạo phương diện trần nhà nam lân kiếm không đến ba mươi năm tuổi đạt tới tiên tiên hắn trở thành chân chính võ đạo cự phách chính thức cùng tam đại phái trưởng môn cùng l i ệ p yêu các chủ các loại nổi tiếng nhân vật bình khởi bình t o ạ n trở thành thanh sơn p h ụ thành nghe nhiều nên thuộc đại nhân vật nam lân kiếm là l i ệ p yêu các bát tinh l i ệ p yêu sư không ít l i ệ p yêu sư còn cùng hắn đã từng quen biết trở thành đề tài nói chuyện những người này nhìn thấy tào dương về sau vội và ngậm miệng không nói tinh nguyệt sư thái cùng nam lân kiếm ước đấu người trước mắt chính là kẻ đầu tư bây giờ nam lân kiếm chính thức trở thành tiên thiên cảnh cao thủ giống như từ từ bay lên tinh thần săn trói tương lai không chừng còn có thể tiến thêm một bước đặt tới phía trên tiên thiên cảnh võ đạo cảnh gi người này t r e o chọc nam lân kiếm tuyệt đối không có quả ngon để ăn về sau cách nơi này người xa một chút để tránh mang thủ nam lân kiếm trả thù thời điểm tung toe chính mình một thân máu tào dương không thèm để ý lời đảm tiếu hai cái tiên thiên cảnh cấp độ võ giả ước đấu không làm sao có h ứ n g nổi cái này chỉ là giao đấu cũng không phải sinh tử chiến tiên thiên cảnh đối với hắn cũng không phải là cao không thể chạm võ đạo cảnh giới cực đạo chi lực vừa mở đủ để đem như thế trình độ ra hòa b ó c chết nam lân kiếm trả thù cũng sẽ không để ở trong lòng một đường xuôi theo dai mà lên thẳng đến lầu tám xem xét yêu ma treo thưởng lầu tám săn yêu treo thưởng biến hoa không lớn chỉ là gia tăng một cái mới bắt tinh treo thưởng một cái cường đại ma đầu xuất hiện tại đông nam vương có được ký sinh năng lực cái này ma đầu hư hư thực thực cùng thiên ma giáo có quan hệ tào dương tới mấy phần hứng thú t h i ệ n tay đem nhiệm vụ này đ à o lấy cũng không phải hắn nghĩ đến hôm nay hành động dự định ngày mai lại xuất thủ còn yêu ma này nếu là cùng thiên ma giáo có quan hệ không chỉ có thể thu hoạch được thiên ma giáo h ư u hộ pháp liêu chính viễn toàn bộ lực lượng còn có thể thuận tay giải quyết ma đầu đơn giản song hỉ lâm môn vẫn là tìm thêm mấy cái yêu ma treo thưởng tăng cường tự thân nội tình tăng lên chu t ả nhận uy lực không bao lâu một cái mới yêu ma treo thưởng đưa tới chú ý của hắn Tinh Thủy、Linh、xuất hiện một đầu mãng tung tích, miệng rắn to lớn có thể nuốt tượng, Linh hiện miệng cái này có phải mãng rắn lớn cần nhận này không hay yêu xác đầu ma cự có có ba xà cùng đây là dò xét loại nhiệm vụ chỉ là tìm kiếm yêu ma tin tức thu hoạch đại khá i yêu ma đạo hạnh liền có thể thu hoạch được ban thưởng còn đem hắn để vào bắt tinh săn yêu treo thưởng đủ để chứng minh con yêu ma này không tầm thưởng yêu ma thực lực quá cường đại một khi để nó phát hiện đào tẩu đều là vấn đề loại nhiệm vụ này phong hiểm cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp không người muốn y trêu chọc một cái không rõ lai lịch yêu ma cường đại tào dương đối với cái này cũng không làm sao để ý đồng dạng đem nhiệm vụ này đ à o lấy ba xả số lượng không nhiều y ê u m a đồ sách ghi chép không rõ loại này y ê u m a có thôn vệ phương diện năng lực lực khí kinh người đây là một cái không tệ mục tiêu tiện đường mấy cái y ê u m a ghi lại mới thu hồi ánh mắt hồi bay danh sách không có kinh h ỉ lại là làm cho người thất vọng một ngày giám bảo sư nhìn thấy tào dương thái độ mười phần s ấ t ruột lần trước kịp thời báo cáo hữu linh nguyền giùa sự tình hắn đạt được liệp yêu các khen thưởng ngài đến rất đúng lúc vừa muốn thông chi ngài c á qua người, người bình thường tốc độ cũng không cách nào cùng chính mình đánh đồng chỉ cần không gặp được ngoài ý mớn ba ngày thời gian liền có thể đến đây là một tin tức tốt chẳng mấy ngày nữa tịnh linh minh ngọc liền có thể tới tay dùng cái này chế tạo ra luyện yêu hồ làm phiền tào dương chắc tay tâm tình không tệ sau đó một bên thu lấy nợ nô chi lực một bên yên lặng chờ tịnh linh minh ngọc tới tay là đủ hắn thỏa mãn ly khai liệp yêu các một đường hướng phía tây nam phương hướng tiến đến ba xả xuất hiện tinh thủy lĩnh vẫn là tây nam phương hướng cái này cùng lần trước tiến về vị trí có chỗ chết đi trên l ệ n h hơn trăm dặm vẫn như cũng là nam lương phụ cùng thanh sơn phụ thành giáp dưới chỗ nhiều con yêu ma từ nam lương phụ thành quá cảnh tiến vào thanh sơn phụ thành không biết nam lương phụ thành đã xảy ra chuyện gì người vừa ly khai liệp yêu các tàu dương liền có loại bị người theo dõi cảm giác một đường ở trong thành rẽ trái lượt phải đi vào một chỗ nga tối cứ thế biến mất vô tung người theo dõi mất đi mục tiêu nhìn chung quanh người đâu một cái thủ trưởng từ phía sau bỗng nhiên nô ra nắm lấy người theo dõi vận mệnh phần gáy thủ trưởng phát lực đem nó nâng đến giữa không trung ai phái ngươi tới người này chỉ là am hiểu ẩn nấp hóa k ì n h cảnh v õ giả thực lực thế này muốn ám sát chính mình không khỏi quá xem thường chính mình hơn phân nửa là người khác phái tới thám tử một cái tên là hổ i a người n g hắn muốn cùng nam lân kiếm nhờ v à chút quan hệ điều động tiểu nhân theo dõi ngài rơi xuống lấy lòng nam lân kiếm tào dương tiện tay vung lên ném rác rưởi đem người quăng bay ra đi、Cút. lần sau lại theo dõi ta muốn ngươi m ạ n chó đối phương như được đại xá một mặt kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng vội vàng bỏ trốn mất dạng thiên lý nhãn thị giáp tùy theo cất cao phong xa xác nhận phụ cận không có cái khác nhãn tuyến một cái tướng mạo giống nhau tâm viên từ thân thể phân hóa mà ra tâm viên phân thân thân thể dần dần làm nhạc yêu thuật huyện hoa cùng tuyển học phong nguyệt vô ngân hình thành tổ hợp kỹ huyện nguyệt vô ngân lạng yên thi triển cấp tốc theo dõi đi qua hắn sẽ không tin tưởng người khác lời nói của một bên thật cung giả còn muốn chính mình tận mắt tìm tòi bản tôn ngay trước rất nhiều người mặt ly khai ngân mượt thành người theo dòi đi vào một chỗ viện lạc bảy tám cái mang theo màu đen mũ trù người đứng ở trong việ trên mặt bọn họ cùng thân thể sử dụng màu đen mực nước vẽ l â y rắn độc cùng không biết tên quỷ dị đồ án nhưng có thu t ậ p được sợi tóc của hắn cùng hắn khí t ứ c những người này ánh mắt cùng nhau nhìn về phía người theo dõi l ự c chú ý rơi vào có lưu thủ trưởng ấn trên cổ này nhân sinh tính cẩn thận tinh thông l i ê m tức thủ đoạn chỗ ở không có khí tức cùng sợi tóc lưu lại không cách nào thực hiện n mình đền r ù a cổ của ta chỗ lây dính hắn khí t ứ c có thể chịu được dùng một lát tất để người này chết không có chỗ trôn một cố hắc khí rơi vào người theo dõi chỗ cổ thủ trưởng ấn bên trên hóa thành một đầu hắc xả như vậy cắn rốt cục lưu lại sơ hở Đã phá h người, đi đi. Thần thần thần thần người theo ầ n g i dõi đầu cùng hắc khí chi rắn nhảy lên màu xanh trắng hồ quang điện tại chỗ hóa thành thắng cốc thử vong chi rắn nguyền rủa chưa phát huy đã triệt để hủy đi biến cố tới quá nhanh làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị xem chừng người này am hiểu ẩn nấp thủ đoạn chú thần giáo người phát giác tình huống không đúng vội vàng cấp cho nhắc nhở sau một khắc từng đạo bộ d á n g khác biệt lình trên người bọn hắn hiện hiện chống lên một đạo thủ hộ chi quang q u á c h thụy từ chú thần giáo bên trong nhảy ra ngoài quanh thân có tà dị lực lượng lưu chuyển hai đại tà chú ra chỉ tự thân bất tử chú ăn miếng trả miếng hắn hung hãn không sợ chết xông vào phía trước ư ỡ ngược nói muốn ra tay với chú thần giáo trước từ thi thể của ta trên bước qua đi chú thần giáo tà thuật đều có d ị u dụng bất tử chú tiếp tục trong lúc đó cho dù bị người chém đầu cũng sẽ không chết đi ăn miếng trả miếng là trả thu loại tà chú tà chú tiếp tục trong lúc đó vô luận nhận cỡ nào tổn thương đều sẽ lấy phương thức giống nhau xuất hiện tại công kích người trên th chiêu này ta thuật đối mặt địch nhân càng mạnh uy lực càng mạnh một chiêu này có thể xưng lấy mạng đổi mạng thủ đoạn chỉ cần đổi đi địch nhân m ệ n h chính mình ổn t r á m không lỗ bất tử chú tới phối hợp hiệu quả có thể xưng hoà n mỹ chính mình sẽ không chân chính tử vong ăn miếng trả miếng còn giải quyết hết địch nhân chỉ cần tại tà chú kết thúc t r ư ớ c khôi phục thân thể hoàn chỉnh liền có thể sống xuống tới bộ này tà chú phối hợp cũng là chú thần giáo hộ pháp phải học bản sự tâm viên phân thân không có phản ứng cái này ra hỏa phi tốc trong đám người điện thiện m ạ qua chú thần giáo đồ còn trông cậy và hộ pháp dẫn đối phương mắc câu một lần vất vả suốt đời nhà đối phương không có phản ứng xông vào đằng trước ra hỏa chỉ có lôi điện kiếm âm tại phía sau nhảy lên chú linh hình thành phòng hộ đâm một cái liền phá ngăn không được lôi điện ra chỉ hạ đạo huyền nhất kiếm giết chi như đồ gà tâm viên phân thân rất vui vẻ nhận lấy không giống bình tường h chỗ khí huyết trở nên suy bại trạng thái hể vãi suy sụp chú thần giáo đồ trên người có khác biệt nguyền rủa giết chết bọn hắn thời điểm chính mình cũng tại tiếp nhận nguyền rủa cùng tà thuật những người này v õ đạo thực lực không yếu không chịu nổi thủ đoạn quá tà môn kim cương bị lũy các loại cường đại lực lượng g a trì tự thần tâm viên phân thân hình thể cấp tốc bành trướng gấp hai thân cao vượt qua một t r ư ợ n g bên ngoài cơ thể bao lấy một tầng dày khoảng một t ấ c huyền màu đen nham thạch toàn thân trên dưới không một sự tự sửng người bình thường thân thể toàn bộ bị nham thạch b a o khỏa sẽ không cách nào thấy vật biến thành chỉ có thể bị đánh mai rùa tâm viên phân thân còn có thiên lý nhãn thị giác không bị ảnh hưởng kim cương bích lũy không chỉ như vậy cái này chỉ là bên ngoài biểu tượng huyền màu đen thạch phu hạ là sâm bạch chi cốt hình thành xương xác đệ nhị trọng bạch cốt hàng rào đồng dạng toàn phương vị không góc chết bạch cốt hàng rào phía dưới là màu đỏ s ấ m huyết nhục hình thành huyết nhục hàng rào n g ạ n h hóa yêu nhục cùng kim cương chi khu cùng kim cương bất hoại kết hợp đây là mạnh nhất một đạo phòng tuyến huyền màu đen nham thạch bên trên màu xanh trắng hồ quang điện nảy lên Về n g o ả i suy sụp trạng thái biến mất không thấy gì nữa suy bại khí huyết tà dị lực lượng cũng tại lôi điện phía dưới không còn sót lại chút gì lôi điện tựa như nguyền rủa k h ắ c tinh kim cương bích lũy ra chỉ phía dưới đạo huyền nhất kiếm chem giết mục tiêu về sau lực lượng q u dị đều bị ngăn cách bên ngoài không cách nào ảnh hưởng tự thân huyền chú thần giáo đồ chỉ có một người còn đứng thẳng màu xanh trắng kiếm quang hiện lên người này tùy theo đi vào đồng bạn theo gót mặt đất chạy xuôi huyết thủy phảng phất tiểu x a hối lượn nhuộm đỏ quách thủy hiệu dày nồng đậm mùi máu tanh điên c u ồ n g hướng trong l ô mũi chui hắn giống như chưa tỉnh ngốc như gà g ố mà m nhìn chằm chằm vào huyền màu đen nham thạch cự nhân đây là thứ đồ gì sau một khắc lôi điện thanh n ấ m bên thai bờ nổ vàng chỉ cảm thấy cái cổ đau xót ánh mắt tùy theo xoay chuyển hạ xuống cuối cùng tại tiên huyết nhuộm đỏ vũng bùn bên trong l ă lộn khoe mắt l i ế c qua thoáng nhìn cháy cũng không chết đi trên mặt lộ ra nụ cười t à dị miệng khép mở nói g i ế t ta người chết không có chỗ trôn người nhất định phải chết ngã xuống thân thể bỏ lên đưa tay muốn tiếp về đầu trùng hoạch tân sinh tâm viên phân thân giấu ở hàng rào phía dưới chỉ cảm thấy một cỗ dùng mình khí tức hiện hiện chỗ cổ truyền đến cắt chém cảm giác thật giống như bị lưỡi dao cắt chém huyền màu đen nham thạch hàng rào cùng bạch cốt hàng rào không hề có tác dụng h ủ dị lực lượng trực tiếp xuất hiện tại chỗ cổ nương theo lấy rợn người thanh â m chỗ cổ bày biện ra một đạo bạch â n tiếp theo biến mất không thấy gì nữa liền cái này ú linh nguyền rủa vết xe đổ quách o rằng đối thủy ư trên mặt lộ ra vẻ mừng như liên ánh mắt xuyên qua vỡ nát nham thạch cùng bạch cốt nhìn về phía tôn này màu đỏ xâm huyết nục h biến thành cơ bắp quái vật trọng điểm nhìn về phía đầu đầu của đối phương còn tại chỗ cổ có lưu một đạo tiến ngân không cẩn thận chú ý rất khó phát hiện q u á c h thủy nụ cười trên mặt ngưng kết tiếp theo lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị cái này sao có thể đây là đụng phải một cái năng lực phòng ngự vượt xa năng lực công kích gấp trăm lần ra hỏa ăn miếng trả miếng một c h i ề u tiên c ậ t biến thiên kết quả ở đây trên thân người thất thủ thâm viên phân thân giữ tợn cười một tiếng thổi lên huýt sáo thanh âm huyền náo vang lên từng cái bóng loáng nước sáng con chuột từ âm u nơi hẻo lánh cùng trong khe nước trôi ra tiến đến tấm viên phân thân bên chân đi hưởng thụ các ngươi bữa sáng bọn chúng ta thức dậy trên đầu kéo hướng nơi xa tựa hồ muốn hắn xem như mỹ vị điểm tâm vừa nghĩ tới chính mình sau khi chết lại biến thành con chuột món ăn trong âm quách thụy tức g i ậ n đến chửi ầm lên bắt đầu thả ta ra ngươi cái này đáng chết yêu nhân tâm viên phân thân bu lại tựa như ma quỷ nói nhỏ không biết ngươi dự định lấy cái gì giá cả chuột về đầu của ngươi năm mươi vạn lượng bạc như thế nào quách thụy trừng mắt nhìn tính mạng du quan thời khắc vẫn là đáp ứng từ đó về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông hắn bị thủ đoạn của người nọ sợ vỡ mật không muốn tiếp tục t r e o chọc đối phương mượn tiền thành công phải trang khóa lại quách thụy là nợ đô khóa lại ngươi nguyền rủa không tệ bây giờ thuộc về ta thu nợ thu nợ thành công Chủ nợ thu h nợ miếng miếng mặc dù trải qua tâm viên phân thân xử lý lấy được chỗ tốt đều trở lại bản tôn trên thân đây là một tin tức tốt cho vay tiền loại chuyện nguy hiểm này về sau giao cho tâm viên phân thân tới làm nối giáo cho giặc hắc khí rơi vào thi phía trên không bao lâu một đạo bóng người tự đoạn rơi trong đầu hiện hiện quách thụy ma cọc vồ hiện hiện dùng cái này thu hoạch chú thần giáo tin tức chú thần giáo đối địch với chính mình biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng trước đó còn muốn thu hoạch tình báo tương quan tào dương vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó sống chết mặt bây không cần tiếp nhận nguy hiểm tâm viên phân thân lấy ma cọc vồ thu hoạch tình báo thời điểm hắn kiểm tra lên vừa thu hoạch tà thuật chú linh cùng một chút đê giai tà chú sử dụng không khó có thể bất tử chú ăn miếng trả miếng cùng tử vong chi rắn đều không thể sử dụng chỉ vì không có lực lượng đầu ngườn không cách nào k h ú động chú thần giáo người cấp thấp chú thuật lực lượng nguồn gốc từ chú linh trải qua có thể thi triển chú linh nguyên rủa người d ơ m cùng chú độc thuật các loại đê giai nguyên rủa cao đẳng giai tà thuật không đồng dạng đây cũng không phải là chính bọn hắn tu luyện ra được lực lượng mà là nguồn gốc từ chú thần giáo thờ phụng nguyên rủa c h i thần chỉ có cùng nguyên rủa c h i thần thành lập liên hệ thu hoạch được tà thần q u ả tặng mới có thể sử dụng cao đẳng giai nguyên rủa chú thần kinh độ thuần thục đại biểu cho bọn hắn cùng nguyên rủa tri thần kết hợp trình độ song phương thành lập liên hệ c à n mạnh mượn tới lực lượng c à n mạnh nếu không bọn chúng không dùng được tà thuật sử dụng trước đưa điều k được xưng tụng kiến thức rộng rãi nắm giữ rất nhiều kỳ dị lực lượng vẫn là lần đầu gặp được loại này tình huống vốn cho rằng thu lấy người này công pháp và tà thuật liền có thể thi triển những này quỷ dị mà tà môn chớ chú thuật kết quả còn có bái thần ngưỡng cửa là để sử dụng tà thuật tiến đến bái tà thần ai ngờ bái thần chi về sau sẽ có cỡ nào kết quả nguyên rủa c h i thần nhìn thấy hắn tự chui đầu vào lưới nằm mơ đều muốn cười tình tào dương việt sẽ không đặt mình vào nguy hiểm trêu chọc không biết tà thần tâm viên p â n thân không dám vào đi nếm thử phòng ngừa ngoài ý muốn lật xe dù sao nguyên rủa chi thần nhất am hiểu nguyên rủa t à thuật thông qua tâm viên phân thân cùng mình liên hệ làm môi giới đối bản thể thực hiện nguyên rủa đều không đủ là lạ quá khó tiếp thu rồi tào dương cảm thấy mình phảng phất ăn một con rồi khó chịu đang muốn đem nguyên rủa cùng t à thuật quét vào đáy hòm hít bụi đột nhiên nghĩ tới điều gì g i á c rưỡi cũng không phải là vô dụng còn có biến phế thành bảo cơ hội chủ nợ chuyên môn cường hóa bên trong còn có một cái lực lượng đổi thành vô dụng v õ kỳ thủ đoạn hết t h ể có thể đổi thành lực lượng cường đại chỉ cần cùng cường giả giao thủ thành lập nợ nần quan hệ lực lượng chuyển đổi về sau đối phương lực lượng cường đại trong nháy mắt biến thành một đống cần bái thần mới có thể sử dụng phế v mặc cho ngươi thực lực thông tin ê đạo hạnh cao thâm cũng muốn biến thành thái kề m ặ c người chém giết tào dương ý niệm tới đây tâm tình tốt rất nhiều tâm viên phân thân tiện tay đem chú thần giáo ma q u ọ p v ô thu hồi cũng đem vừa lấy được tin tức nói thật ra yêu ma nói thế lớn một mực â m thầm chen ép các phương giáo phái chú thần giáo mấy lần suýt nữa hủy diệt thế lực cùng ảnh hưởng không lớn bằng trước kia đúng lúc gặp thần linh chỉ đại tranh chi thế nhất định phải có được cường giả đỉnh cao mới có thể từ đó kiếm một t r a n canh rất nhiều thế lực bốn phía thu nạp nhân tài chú thần giáo nhân mạch tàn lụi định tiêm lực lượng thiếu thốn chú thần giáo quyết định bắt đầu dùng sáng lập thần sứ kế hoạch thần sứ thông qua tản nguyền rùa hấp thụ lực lượng ưu linh nguyền rùa truyền bá càng rộng lấy được lực lượng càng mạnh sáng tạo một vị viễn siêu vạn nam đạo hạnh yêu ma cường giả đỉnh cao bọn hắn tiềm ẩn tại phía sau màn phòng ngừa gây nên thế lực khác cùng triều đ ỉ n h chú ý ảnh hưởng liệp yêu sư tận lực tản lạc ra ưu linh nguyền rùa ngân n g u y ệ t thành tông phái không nhận thanh sơn phụ thành chính thức còn hạn không dễ dàng gây nên triều đình chú ý người mạnh nhất chỉ là tiên tiến cảnh chú thần giáo đủ để nhẹ nhóm giải quyết chỉ cần phong tỏa nơi lây tin tức đây là ưu linh Tàu Tiêu đạt này Dương ư lặng lặng nghe, tiêu hóa lấy lần lấy Hóa đ ợ chú tin tức t đại n r a chi thế. Sáng lập thần xứ, dùng cái cường cao. c thế. thần đỉnh h giả tạo một Sáng sứ, sáng dùng này lập vị cường giả đỉnh cao. Chú thần giáo t o a n tính quá lớn bọn hắn điên cuồng truyền bá ưu linh nguyền d i a không quan tâm bởi vậy sẽ chết mất bao nhiêu người gần như điên cuồng quan hệ này đến thần linh nhu đồ chú thần giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ưu linh nguyền d i a sự t ì n h chưa kết thúc chú thần giáo lựa chọn ngân n g u y ệ t thành làm đột phá khẩu bọn hắn tuyệt đối có đối phó tiên thiên cảnh cường giả lực lượng không có đem tông môn thế lực để vào mắt lần này phái tới đối phó lực lượng của mình cũng k h n g mạnh chú thần giáo chân chính hạch tâm lực lượng đi nơi nào lại tại làm những gì tào dương sắc mặt tâm trầm quyết định đem việc này bẩm báo cho liệp yêu các trời sập xuống có người khác định lấy bọn hắn sớm có chỗ chuẩn bị phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện có thể thất bại cùng phá hư chú thần giáo mưu đồ nợ chủ không gian lấy ra hóa thi thủy vẩy vào không trọn vẹn trên thi thể một chút thời gian thi thể đều bị hóa thành nước ngủ xóa đi chính mình chiến đấu vết tích tào dương trở về liệp yêu các đi vào lầu tám ta còn muốn càng nhanh biết được tịnh linh minh ngọc rơi xuống có thể hay không thông chi các chủ chuyện này xa so với u linh n u y ề n rủa càng trọng yếu hơn mà không vào lục n h ĩ phòng ngừa việc này tiết lộ chú thần giáo phái r a càng rất mạnh hơn người đến đây đối phó chính mình d á m bảo sư nhẹ g ậ t đầu một lát sau đi mà quay lại các chủ một mực tại dọn dẹp u linh nguyên rủa hai hoàng ngầm tiến về lạc r a trang về sau đến nay chưa về ngài nếu có tin tức có thể lưu tin một mực chưa có trở về hôm qua bắt đầu xử lý u linh nguyên rủa đến bây giờ đều không có tin tức đủ để chứng minh không giống bình thường mình đã bị chú thần giáo nhằm vào l i ệ p yêu các chủ sẽ không may mắn thoát khỏi đối phó hắn lực lượng sẽ chỉ vượt xa đối phó mình người phiền phức lớn rồi không có chuyên môn nhân sĩ xử lý ưu linh nguyên rủa bộc phát đem bất lực văn hồi không biết bao nhiêu người vô tội mệnh tang tại đây các người phải chăng có trục xuất thông linh minh ngọc người phương thức liên lạc vật này đối tại hạ có chút trọng yếu còn cần nhanh chóng đem nó thu hồi một khi ưu linh nguyên rủa bộc phát vận chuyển thông linh minh ngọc nhân ý bên ngoài chết thảm chắc chắn mất đi bảo vật này rơi xuống không biết năm nào tháng nào mới có thể có đến đây v ậ t bất kể nói thế nào còn muốn bảo hộ thông linh minh ngọc thuận lợi tới tay không muốn triệt để mất đi tung tích của nó đông lâm thành đi tới đi lui hai đại liệp yêu cắc ở giữa người mang tin tức đều là đặc biệt người các chủ đã hứa hẹn bảo vật này đem cho ngài. sớm lấy đi cũng hợp tình hợp lý chỉ là người mang tin tức lộ tuyến không chừng vì phòng ngừa có người chặn đường tin tức cùng bảo vật an toàn lộ tuyến thường xuyên thay đổi chỉ có các chủ mới có thể biết được cụ thể hành tung sự tình lại về tới nguyên điểm l i ệ p yêu các chủ tào dương không biết thế cục như thế nào càng không rõ ràng chú thần giáo chân chính thực lực không có đối kháng chú thần giáo thực lực trước đó càng sẽ không tùy tiện tiến về lạc gia trang chú thần giáo toan tính quá lớn muốn chế tạo ra một trận nguyền r u ộ hai t ư ơ n g chỉ có đem nó giải quyết mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã đại thai tức đại ác tự tay giải quyết đi kẻ cầm đầu nhất định có thể đạt được nợ n ộ vị cùng chủ nợ chuyên môn cường hóa ưu linh nguyện d ủ a khuyết tật trước còn muốn mau chóng tăng thực lực lên mới có đủ thực lực giải quyết việc này Trưng tà Truy Trưng tà Truy giết thu nhất thực thực thôn thể kết tăng tiêu hư hư được Nộ nhập tà giáo, truy kích ba xà. Trưng 246, Nộ nhập Săn điện huyền chân kinh cùng huyền năng cùng lên ăn năng giáo. giáo. 246. 246. kích kích phệ phúc hợp, hóa xà. xà. xà, xà kiếm. lôi ám đạo đạo lây có lực, có cổ lực, ba ba ba Ba âm dạ đồ chú thần giáo tại phía sau màn gây sự còn cần đạt được tịnh linh linh ngọc c a m đoan kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành ưu linh nguyền ruột một khi bộc phát ngân n g u y ệ t thành bình dân bách tính cùng võ đạo môn phái đứng nuôi chịu xảo thủy n g u y ệ t tông cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó người đều có tư tâm tào dương cũng không ngoại lệ tào đánh làm mượn mội mình đưa nàng ly khai có thể tránh mầm thai vạn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tào dương cưỡi ngựa chạy tới thủy n g u y ệ t tông hãn đại thủy nguyện tông được cho gương mặt quen thủ vệ đệ tử mười phần khắc khí tại hạ đáp ứng trợ giút thanh linh đạo hữu tìm kiếm mất tích linh trường không bao lâu tào gánh vội vàng mà đến trên mặt lộ ra nét mừng tiền bối chi ngôn thật chứ nàng m ư ợ n nhờ thủy n g u y ệ t tông lực lượng tìm kiếm không có kết quả đối phương không đến một ngày đã tìm được hai vị huynh trưởng hiệu suất viễn siêu tưởng tượng tào dương gật đầu nói ta mang ngươi cùng đi chứ đổi thành người khác tào gánh sẽ còn trong lòng có k i ê n kỵ sư phụ cũng sẽ không đồng ý vương tổ an đối với mình có tương trợ c h i ân nhân phẩm có cam đoan đáng tin cậy ngươi lại cùng ta cùng cưới một con ngựa tào gánh mang trên mặt thẻ thủng nghĩ tới sư phụ tác hợp chi ý gật đầu đáp ứng hai người cùng kỵ một n g a nhanh chóng hướng phía manu trấn phương hướng chạy tới con ngựa một đường phong trì điện xế chạy thời điểm hơi có vẻ s ó c n ả y tào gánh vô ý thức nắm ở đối phương eo cảm thụ được rộng lớn lưng không khỏi vì đó sinh ra một cỗ cảm giác an toàn chẳng biết tại sao nàng đối cái này chỉ có hai mặt d u y ê n phận nam nhân cảm thấy không hiểu tín nhiệm thời gian cạn c h é n t r à hai người cưỡi ngựa đã tìm đến man ngưu trấn tào dương đem hai vị tiện nghi ca ca từ hậu tuyển nợ nô p h ụ chính thiên lý nhãn tùy theo nhìn qua ánh mắt rơi xuống một cái họ triệu phú hộ nhà nợ nô cảm ứng kết hợp thiên lý nhãn có thể x ư n g tinh chuẩn định vị phạm vi tầm mắt bên trong không có khả năng chạy thoát tào minh cùng tào nguyên thân thể không còn không trọn vẹn lại có võ kỹ cùng công pháp không làm khổ lực lao công bọn hắn thành một cái phú hộ nhà hộ vệ thay người trông nhà hộ viện thời gian tính không được giàu có cũng là có thể nhét đầy cái bao tử còn có đầy đủ thời gian luyện võ đối với lúc trước đây đã là bọn hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt hai vị hộ viện đại nhân bên ngoài có người muốn tìm n g à i sắp mặt hai người khẽ biến ánh mắt lóe lên bọn hắn trốn đến mang ngưu trấn là nhận huyết nhục thần giáo người chỉ điểm trừ cái đó ra thân mội mội cũng không có cáo chi phòng ngừa liên lụy vô tội huyết nhục thần giáo người cuối cùng vẫn là tìm tới cửa cuộc sống yên tĩnh bị người đánh vỡ hai người cũng đều đầy ánh mắt mang theo sốt ruột hai người ly khai triệu ra t r ạ y viện nhìn thấy người tới hơi có vẻ kinh ngạc cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía thân mặt thủy lam đạo bào thiếu nữ tứ muội hai người lên tiếng kinh hô mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình đại ca nhị ca thân thể của các ngươi khôi phục rồi tứ thủy huyện trùng phùng thời điểm hai vị huynh trưởng biến thành thân thể không chọn vẹn người có thụ kỳ thị rất có vài phần cam chịu bọn hắn biến mất về sau tào á n h lo lắng hai vị huynh trưởng không cách nào tìm tới ăn cơm nghề nghiệp sinh hoạt gian nan không nghĩ tới thời điểm gặp lại bọn hắn không chỉ có thân thể khôi phục hoàn chỉnh đã bắt đầu tập võ loại này biến hóa nghiêng trời lệnh đất làm cho người bất ngờ tào minh cùng tào nguyên nội vàng hướng lấy tào dương chắp tay nói tạng ngựa khí chân thành nói cái này còn muốn đa tạ thần giáo ban tạng gặp qua thần sứ đại nhân người này không chỉ có trợ giúp bọn hắn khôi phục gãy chi truyền thụ võ công còn mang đến thân muộn muộn làm bọn hắn sinh lòng cảm kích thần giáo t à o đánh n g h e được câu này sắc mặt biến hóa vô ý thức cùng ba người kéo ra cự ly sư phụ đã từng khuyên bảo qua chính mình rất nhiều tà giáo đánh lấy thần giáo thanh danh giả danh danh tâm tư cùng thủ đoạn cực kỳ ác độc nhất am hiệu tẩy náo thủ đoạn hai vị huynh trưởng cánh tay mặc dù khôi phục nhưng ai biết sử dụng loại nào ác độc tà thuật phải chăng có thai hoàng ẩm chúng ta t h ờ phụng chính là huyết mục c h i thần hắn vĩ lực làm cho người khó mà tưởng tượng trợ giúp chúng ta khôi phục gây chi không cầu hồi báo hai người thần tình kích động tựa hồ biến thành huyết mục thần giáo cùng tín đồ tao gánh mở miệng khuyên giải nói loại này không rõ lai lịch tà thần vẫn là sớm cho kịp đoạn tuyệt liên hệ phòng ngừa dẫn họa thiếu thân thùy nguyện tông liền đã có săn ví dụ tiết vân y h ả vào tà giáo về sau triệt để biến thành một cái quay vật vết xe đổ phía trước nàng lo lắng hai cái huynh trưởng đi vào theo gót ngươi đang nói bậy bạ gì đó vĩ đại huyết nhục c h i thần không cho phép kẻ khác khinh nhuận không có huyết nhục c h i thần ban cho chúng ta vẫn luôn là phế vật bị người khác khinh khỉnh cùng kỳ thị hắn ban cho chúng ta lực lượng sửa chúng ta nhân sinh tào minh cùng tào nguyên l u ô n từ kịch liệt lợi của mỗi mọi làm bọn hắn khó mà tiếp nhận phản phát xúc động cấm kỵ bộ dáng này càng phát ra khiến tào gánh cảm thấy kiên kỵ cùng lạ l ắ m nàng khuyên giải quyết mấy lần không có kết quả đành phải từ bỏ một khi vào tà đạo muốn lạc đường biết bay lại khó như lên trời cũng không thể đem bọn hắn đánh ngất xỉu toàn bộ buộc trở về、đi. hai cái huynh trưởng có cuộc sống của mình nàng không dễ chịu nhiều can thiệp chỉ có thể làm hết sức mình phó thác cho trời sắc trời không còn sớm ta nên trở về tông tao gánh biết được vương tổ an cũng là huyết đ ụ c thần giáo người trong lòng có chút kiếm kỵ vừa dâng lên một tia kiểu diễm tan theo mây khói nàng có loại không được tự nhiên cảm giác phản phất tiến vào tà giáo cứ điểm không nguyện ý ở đây mọi mòn chờ đợi xuống dưới chỉ muốn lập tức ly khai thùy nguyện tông cũng không an toàn ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi thần linh phát xuống thần chỉ tiếp xuống mấy ngày sẽ có đại thai ngươi cùng huynh trưởng ở chỗ này trốn lên mấy ngày có lẽ có thể tránh đi hung hiểm tào dương chắn ngang phía trước ngăn chở tào gánh đường đi tào minh cùng tào nguyên hơi xứng sở bất quá bọn hắn cũng không ngăn cản thần sứ nghĩ đối tứ mội ra tay cũng sẽ không đem mội mội đưa đến trước mặt bọn hắn cẳng sẽ không giao cho mình tào gánh nhìn qua sống chết mặc b ê y huynh trưởng sắc mặt đại biến vô ý thức lui lại thả ta ly khai yên tâm ta là thế gian không nguyện ý nhất người thương t ổ n ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi tào dương thủ trưởng hóa đao đối tào gánh sau cái cổ đánh xuống khống chế lực đạo đến vừa đúng người tại chỗ bất tỉnh đi hắn nhìn qua giật mình hai huynh đệ tiện tay đem hôn mê tào gánh cùng hai cái bình thuốc đưa、tới. đây là nhuyễn cốt tán cùng hoa k h í tán trong khoảng thời gian này hạn chế thực lực của nàng đừng cho nàng đào tẩu bảo vệ tốt mội mội của các ngươi không muốn đối ngoại truyền bá huyết n ụ c thần giáo tào minh cùng tào nguyên hai người bởi vì tàn tật trước trải qua huyết n ụ c thần giáo cải biến vận mệnh của bọn hắn điều này cũng làm cho bọn hắn đối huyết n ụ c thần giáo đạt đến mê tín tình trạng chỉ là hạn chế mội m ộ i mấy ngày hành động so sánh an nguy của nàng tính không được cái gì hai người gật đầu đáp ứng tào dương vô vô một bên táo ngựa mở miệng nói nếu như đại thai lan tràn đến tận đây các ngươi ngồi cưỡi này ngựa đủ để thuận lợi thoát hiểm giao phó xong việc này mới vô vô táo ngựa đầu. phân phó nói bảo vệ tốt bọn hắn táo ngựa phi mũi ra một hơi lộ ra cực thông nhân tính nó nắm giữ thần phong thiên lý yêu hóa hát phong cùng hổ khiếu chân thần con ngựa khí huyết cơ sở vượt xa nhân loại trước đó chuyển thụ qua huyết dương thuật phục tuyết dương đ a n tăng cường khí huyết bây giờ cường độ có thể so với ngũ huyết cấp độ tốc độ cực nhanh đồng thời chiến lược không yếu tạo ánh trạng thái đỉnh phong cũng không phải con ngựa này đối thủ tú linh nguyện rủa một khi quyết tán ảnh hưởng phạm vi cực lớn không cách nào xác định nơi nào mới là an toàn chỗ đến lúc đó con ngựa sẽ mang lấy ba người tiến về lạc thủy phủ thành t linh nguyện rủa lan tràn ra chuyến đến lạc thủy phủ thành còn cần thời gian. có thể tránh thoát ấu linh nguyền rụa phong mang bất quá muốn một lần vất vả suốt đời nhà nhã còn muốn từ đầu nguồn giải quyết vấn đề tào dương không có khả năng lưu lại tại man n h u trấn thừa dịp tình thế còn tính ăn ổn ấu linh nguyền rụa không có b ộ c phát sớm tăng cường thực lực lớn mạnh tự thân hắn không có nhắc nhở thủy nguyện tông cùng thế lực khác cũng có chính mình suy tính tin tức một khi tiết lộ ra ngoài không có khả năng giấu giếm được chú thần giáo bọn hắn không có ý định từ bỏ kế hoạch ban đầu tất nhiên sẽ sớm hành động cái này sẽ dẫn đến có thể lợi dụng thời gian giảm bớt đại hai bộ phát trước đó cũng không đủ thực lực giải quyết việc này tào dương không có lãng phí thời gian ngự phong đạo bảo trên đạo văn chất động hướng phía tinh thủy lĩnh phương hướng chạy tới một đường cũng không gặp được khó khăn chắc t r ở hơn một canh giờ về sau thuận lợi đến tính thủy lĩnh tinh thủy lĩnh địa hình đặc thù đây là một chỗ sơn lĩnh ở giữa dây núi là một cái to lớn hồ nước tên là tinh thủy hồ nơi đây sơn lĩnh đông đảo địa thế hiểm yếu lại có mảnh thu vận hiện cũng không có người ở thị trấn lên núi dân n h ạ t tuổi qua mùa đông phát hiện to lớn rắn nói cùng dài mười trượng cự xà kinh hoàng đào tẩu còn có không ít người sau khi vào núi một đi không trở lại tin tức truyền vào liệp yêu cắt trong hai con rắn này hư hư thực, thực dị chủ yêu ma ba xà mới đem xếp vào bắt t thiên lý nhãn sớm trinh sát bắt đầu chỉ gặp lan tràn sơn lĩnh cùng rừng tây sơn mạch cùng trên nhánh cây treo đ ầ y tuyết động một mảnh tuyết trắng mênh mang bộ dáng hết thể vết tích đều bị đại tuyết bao trùm tuyết động phía dưới tăng lên truy t u n g độ khó tào dương quan sát tỉ mỉ tìm kiếm lấy dấu vết để lại không bao lâu rốt cục có phát hiện hư hư thực thực ba xả tồn tại hình thể to lớn hành động lưu lại vết tích tương đối rõ ràng dày một t h ư ớ c tuyết động đều không thể triệt để vùi lấp cực nóng khí huyết p h ẳ n phất dung lô nướng đại địa tuyết động cấp tốc hòa tan trong phạm vi mười triệu đồng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành dán đường rộng độ chừng ba thước đầu này c ự mãng hình thể tuyệt đối cực kỳ khủng bố dọc theo r á n nói không ngừng tiến lên lưu lại một mảnh tán lạc khô diệp hát s á t thổ địa nó cùng đất tuyết phân biệt rõ ràng p h ả n g phất hai cái thế giới khác nhau một đường hành tàu trong vòng hơn mười dặm ba xà lưu lại dán đạo tiêu thất không thấy triệt để đã mất đi tung tích rán nói không thấy chỉ có hai cái khả năng một là hư hư thực thực ba xà yêu ma nắm giữ năng lực phi hành nó bay lên tại chân trời mới đã mất đi vết tích cái thứ hai suy đó là đối phương là tu luyện yêu ma nói nhân loại thế gian nào có nhiều như vậy yêu ma rất nhiều yêu ma nguyên bản là nhân loại phán đoán của mình là thật cùng giả còn muốn tiến hành nghiệm chứng mới được người bình thường liền muốn mất đi đối phương hành tung không cách nào tìm kiếm được người này rơi xuống văn hương biết người cùng tìm tòi hai loại thiên phú kích phát hai loại kỳ dị lực lượng cùng một chỗ dẫn động phía dưới bắt được thuộc về ba xà khí t ứ c đại tuyết mặc dù giảm b ấ t c ố này khí t ứ c có thể nó như cũ như trong đêm tối đong đóm khí t ứ c hết sức tươi sáng đi thôi tâm viên phân thân từ trong thân thể phân hóa mà ra dẫn đầu đổi tới ba xà thực lực không biết còn muốn cẩn thận làm việc phòng ngừa lật thuyền trong hương tâm viên phân thân chết đi chỉ là tổn thất khí huyết cái này cùng tính mạng của mình so sánh tính không được cái gì tâm viên phân thân đồng dạng kích hoạt hai loại thiên phú cấp tốc đuổi theo bản tôn thân thể l ạ g yên hư hóa xa xa theo sau đôi một đường ly khai tinh thủy lĩnh hướng phía tây nam phương hướng tiến đến dần dần đi về phía nam tiến vào nam lương phủ thành biên cảnh c h ọ n vẹn đuổi theo ra trong vòng hơn mười dặm to lớn rắn nói xuất hiện lần nữa hướng phía nơi xa lan tràn mà đi tâm viên phân thân gặp được hòa tan nước tuyết sen lẫn dã thú lông tóc cùng t i ê n huyết xương cốt cùng huyết nhục biến mất không thấy gì nữa phản phất bị như ăn tươi nuốt sống toàn bộ nuốt sống vào bụng phu cận ẩn hiện dã thú đều biến thành ba xả khẩu phần lương thực rắn nói cuối cùng đi vào một tòa thiên bên trong không có người sống khắp nơi phòng ốc sụp đổ nay địa khí hơi thở rất nhiều bọn hắn chết bởi cự mã miệng yoma trung pi là yoma vốn cho rằng đầu này ba xà chỉ đối giá t h ú xuất thủ xem như khó được thiện lương yoma đáng tiếc cái suy đoán này như vậy đánh vỡ yoma trung pi là yoma vô luận trước đó có phải hay không nhân loại theo bọn nó biến thành yoma một khắc kia trở đi không còn đem nhân loại xem như đồng tộc mà là đồ ăn không bao lâu rắn nói lần nữa biến mất ba xà khí tức lại c u ố n trở về thanh sơn phủ thành địa giới lần nữa tới đến tính thủy lĩnh địa giới đầu này ba xà cực kỳ già h o ạ vì phòng ngừa hành tung tiết lộ lọt vào l i ệ p yêu c á t hoặc là thế lực khác nhà báo không ngừng tại người cùng mô phỏng hóa hình thái hoán đổi phòng ngừa bị người truy tung biện pháp này xác thực không tệ phổ thông l i ệ p yêu sư hơn phân nửa mất đi rơi xuống dò xét ba xà treo thưởng nhiệm vụ cũng liền không chi đáng tiếc ba xà cũng không nắm giữ triệt để thu lại khí tức thủ đoạn mới có truy t u n g cơ hội một đường vượt qua tính thủy lĩnh đi vào một tòa thiên viễn tiểu c h ấ n tiểu c h ấ n vừa xuống một trận tuyết diện tích tuyết trắng tinh dấu chân không nhiều trời hàn đ i ệ đông lạnh ít có người đi ra ngoài tâm viên p â n thân đi vào một chỗ nông hộ trước cửa nhà như vậy dừng lại bước chân Bùn đất cửa ù n g mạch k n g xây phòng truyền đến tiếng ho khan trung khí không đủ trung niên nhân thanh nhâm vang lên ai tới đóng chặt cửa phòng mở ra một cái đen gầy thiếu niên thỏ đầu ra hắn nắm thật chặt trên thân cũ nát á o đông thân thể ẩn tàng tại nhà bằng đất bên trong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua đi qua người là ai tìm nhầm người ta a nhà bằng đất bên trong cái bản cổ xưa đ ơ n sơ ngoại trừ một thanh đốn c i bữa rốt cuộc không nhìn thấy đáng tiền giá sản tâm viên phân thân từ sinh bệnh trung niên nhân trên thân vút qua một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía đen g ầ y thiếu niên văn hương biết người cùng tìm tòi nghe được khí tức cùng thiếu niên không có sai biệt chỉ cần phán đoán chưa từng xuất hiện sai lầm cái này thiếu niên chính là ba xạ